690 tiết 689, gặp lại viêm ma tiếu vũ hình túi lầu xuống, một đoạn đụ súng gào thét lên từ trên đầu của nàng bay qua, rơi vào phía sau của nàng lúc lại phát ra trầm muộn phốc phốc âm thanh, cũng không biết là những cái kia quỷ xui sẹo bị đập trúng, phát ra kêu thảm liên miên âm thanh. Nàng thu hồi trường cung, sau đó rút ra lôi đỉnh trên bữa, thân hình hướng về phía trước nảy ra, trên thân quang hoa lóe lên, một bộ năng lượng áo giáp đã đem nàng bọc cực kỳ chặt chẽ, đến nổi những cái kia các đại binh lúc này đã không dành tới chú ý cái này, đống nhiên biến thân làm thời trung cổ kỵ sĩ người bình thường, bởi vì còn lại những cái kia ác linh đã vọt vào trong đám người, các đại binh tố chất không tệ, không có đặc biệt bối rối, bị cắt chém bất thành cùng tiểu tổ từng người tự chiến. nhưng chấn định không có nghĩa là thực lực, một đầu màu đỏ sầm hỏa long bay đi, lập tức dùng mấy cái đại binh biến thành một chi hình người ngõn đuốc, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một đống cho tàn. tinh hóa chi quang đối mặt phía trước chạy nhanh đến gần Zidler, Tiếu Vũ Hinh không chút do dự phóng xuất ra thần thánh ma pháp, lập tức thân hình hướng về phía trước kích sạng chiến phủ chặn ngang tạt chạm. a năm đang giận thần thánh ma pháp một tiếng có chút làm cho người sợ hãi kêu to đột nhiên vang lên sáu, mà làm nàng kinh ngạc là phát ra gọi chính là chiếc kia tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực ma thát sa, ma thát sa thành tinh, Tiếu vũ hinh trên tay một chân chờ, đầu kia có sắc gì đỡ thân hình đột nhiên lui lại, từ ma thát sa đằng sau nhảy xuống tới, sắc bén lưỡi búa theo nó bụng dưới xe qua, tiên huyết tiêu sạc, đại đoàn nội tạng ép ra ngoài, mà chiếc kia ma thát sa thì quái khiếu hướng nó chạy tới, tránh thoát tịnh hóa chi quang, tiêu vũ huynh sừng sốt một chút, thân hình hướng về phía trước kích sạc, chiến phủ lần nữa vung ra, một đạo lớn màu lam hổ quang điện kết một tiếng từ trên chiến phủ bắn ra, đầu kia. Gỗ Dĩ Đời phát ra một tiếng thảng hảo, tính cả vừa mới cưỡi đi lên Ma Thất Sa bên trên cũng hiện đầy hồ quang điện, thân hình vì đó trì trệ. Chiến phủ Quyết ngang, Gỗ Dĩ Đời lớn trừng cái đấu đầu người bị cùng cổ chém dụng, Tiên Huyết Cuộn Phun Sáu. Nhưng mà ngay tại lúc này, một khỏa màu đỏ sậm hỏa cầu cũng đông dưng từ Ma Thất Sa đầu phun ra, hung hăng nện ở Tiếu Vũ Hinh trên bụng. Đầu đen rau muống, Tiếu Vũ Hinh kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào về phía sau, cảm giác nơi bụng giống như là bị lưu tinh đánh trúng đồng dạng, năng lượng khôi giáp tia sáng lập tức giảm đậm xuống, mặc dù viên kia hỏa cầu cũng không đột phá khôi giáp phòng hộ. Có thể sức mạnh cũng là bị nàng chân chân thực thực chịu được được. Phần bụng đau như đau dạo, nếu như không phải có năng lực lượng áo giáp phòng hộ cũng không giống trưởng thể chất của con người, thoáng một cái liền muốn bị thương nặng thậm chí tử vong. Nàng vừa muốn đứng dậy, bên hai liền truyền đến một hồi âm thanh gào thét, Tiếu Vũ Hinh không bằng xem xét, thân hình kề sát đất tạt lăn, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Hai khỏa màu đỏ sẫm hỏa cầu rơi vào nàng vừa rồi ngã nhào vị trí, nổ ra một cái to lớn cái hố, bước lên bước lên như khí. Ô ô hai chiếc ma tháp xa đột nhiên bay vọt đến trên không, Mạc Khải đằng sau lộ ra góc sập đỡ cặp kia khát máu, tàn nhẫn đôi mắt, bọn chúng càng là muốn lăng không đè chết nàng. Trọng lực áp chế. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên mặt đất tản mắt ra, không đợi Godzilla nhóm phản ứng lại, chỉ nghe hai tiếng thét lên, bọn chúng tính cả dưới trứng ma thác xa đều nặng nặng mà ném xuống đất sáu. Cái này trọng lực áp chế kỹ năng là một cái phạm vi công kích. Ở nơi này hai cái Godzilla đỡ chúng chiêu sau đó, những thứ khác Godzilla đỡ không hẹn mà cùng cách xa khu vực này. Tiếu Vũ hình xoay người dựng lên, phủ quang chớp liên tục, tiếp hai đầu đàng trở dây rùa Godzilla đỡ chém giết tại mặt đất, mà cái kia hai chiếc ma thác xa cũng lập tức đã mất đi sức sống. Giống. Một tiếng phảng phất là tới từ địa ngục một dạng gầm rú đột nhiên vang lên. Tùy theo chính là một hồi khí tức kinh khủng truyền đến, Tiêu vũ Hinh sợ hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy còn giữ lại cái kia sáu đầu gọt dị đỡ cơi sáu chiếc ma thắt xa, Lục đạo hỏa diễm đem ma thắt xa liên thành một cái hẹ sạ dẻm đồ án, sáu cái gọt dị đỡ trong miệng lớn tiếng tụng niệm lấy vực sâu thế giới ngôn ngữ sáu, mà ở hẹ sạ dẻm ở giữa, mặt đất đã đã biến thành một cái to lớn hồ dung nham, từ sôi trào trong nhang tương, một cái cực lớn mà kinh khủng thân ảnh chậm rãi dâng lên, trên đầu cái kia ký hiệu song giác lập tức để cho nàng nhận rõ nó là thuộc tính gì, ta siết cái đi, thậm chí ngay cả viêm ma đều triệu hoán đi ra, cũng quá thần kỳ, tất cả mọi người rút lui. Tiêu Vũ hinh trên người mồ hôi lạnh là một thân một thân, nàng không chút do dự vọt ra ngoài sinh, đem vừa rồi giết chết cái kia sáu đầu quởn dĩ đở ma thát xa thu vào, lập tức thu hồi lôi đỉnh trên bữa, tiến vào tiềm hành trạng thái. Thi triển khinh công hướng chỗ xa, xa xa xe cho quân đội lao đi. Rống! Sau lưng tiếng giống như sấm, cái kia đầu cự lớn viêm ma đã từ lục mang tinh trận đi ra, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, khí thế bi mạnh cực điểm, những cái kia đại binh, cái này toàn bộ không bình tĩnh, xỉ bợ có mã nở lớn tiếng hô hào rút lui, một chút binh sĩ si đã nhảy lên xe cho quân đội, bắt đầu cho xe chạy. Rống! Một đạo mắt thường khả biến màu đỏ sóng ánh sáng lấy viêm ma làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra, tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp, những cái kêu bị xích quang quét chúng nhân nhau nhau trên thân mục cháy, những xe kia trước cũng nhau nhau bốc cháy lên, ngay sau đó phát ra tiếng nổ kịt liệt. Tiêu Vũ Hinh thân hình giống như hồng nhạn đồng dạng, lướt qua rừng ở sau cùng chiếc kia vũ trang hán mã bên trên, lúc này, Lý Hương Lan mấy người cũng nhau nhau chạy tới, đều nhảy lên hán mã. Đứng vững vàng, Tiêu Vũ Hinh hô to một tiếng, dưới chân đạp mạnh cần ga, hán mã bỗng nhiên vọt ra ngoài, dọc theo đường cái phi nhanh. "Đội trưởng, cái kia có phải hay không viêm ma?" Cố Tiểu Âu vẫn đạo không sai, Tiếu vũ hinh trong lòng sao từ may mắn, may mắn đầu này viêm ma chỉ là nó từ vượt sâu thế giới tới một cái hình chiếu, không phải bản thể buông xuống, bằng không các nàng có thể trốn ra ngoài hay không liền không nói được rồi. Hơn nữa nếu là sinh vật triệu hồi, vậy tất nhiên có thời gian cùng khoảng cách hạn chế, từ cái kia sáu đầu gật gì đỡ cử động cũng có thể thấy được, bọn chúng cũng không dám tùy ý di động, chỉ cần chạy ra nhất định phạm vi, liền có thể cam đoan an toàn. phía sau viêm ma đối với tế phẩm có can đảm đảo tàu, lộ ra mười phần phẫn nộ, nó sờ nạt lấy, trong tay cửu vĩ mèo nhẹ nhàng vu lên, chỉ nghe một hồi suy suy tiếng xé gió. Từng đạo ngọn lửa nóng bỏng giống như như mũi tên bắn về phía những cái kia chạy trốn xe cho quân đội cùng mấy chiếc trang giáp xa. Những ngọn lửa kia xuất tại trốn chạy cỗ xe bên trên lập tức sinh ra bạo liệt mũi tên hiệu quả, lập tức đường cái âm thanh dâng lên từng cái to lớn hỏa diễm. Những chiếc xe này hình thể cực lớn, mục tiêu rõ ràng, quả thực là rất dễ dàng bắn chúng. Tiêu Vũ Hinh đã đem kỹ thuật điều khiển phát huy đến cực hạn, từng đạo hỏa diễm từ sau xe bay tới, rơi vào xe phụ cận đang kịch liệt trong tiếng nổ, hán mã giống như là một chiếc tại trong bão tấp lắc lư từ nhỏ, hữu kinh vô hiểm đi xuyên sáu. Cuối cùng, những ngọn lửa kia cùng đáng sợ viêm ma thân ảnh bị để tại ánh mắt bên ngoài sau lưng ẩn ẩn truyền đến viêm ma tiếng gầm gừ phẫn nộ, tiếu vũ Hinh đem tốc độ xe chậm dần, mà thở dài một hơi sáu. nếu như viêm ma hữu tâm đuổi theo, các nàng tuyệt đối không có khả năng chạy xa như vậy, hiện tại xem ra tạm thời là an toàn. đội trưởng, các đầu các nàng bây giờ không biết ở nơi nào. lý hương lan lo lắng nói, không quan hệ, cứ như vậy một đầu đường thẳng, chúng ta ven đường chú ý một chút, hẳn rất nhanh liền có thể gặp phải các nàng. tiếu vũ Hinh nói, ô tô dọc theo đường cái lại mở hơn mười phút, con đường phía trước bên cạnh ngừng lại hai chiếc ô tô, thống tiến cùng các ấu bọn người đang chờ ở nơi đó, cả đám đều cầm trong tay súng ống rất cảnh giác bộ dáng, nhìn thấy các nàng tới, trên mặt mới khôi phục thần sắc nhẹ nhõm. Hán Mã tại các nàng bên cạnh dừng lại, Tiếu Vũ Hinh ánh mắt quét qua, phát hiện những người mới chỉ còn sót 10 cái, mà Lai nhị cùng ba đốn hai tên cảnh sát cũng là trên cánh tay bị thương. Thế nào? Tiếu Vũ Hinh trầm giọng vấn đạo. Gặp phải mấy cái đánh cướp, bởi vì đột nhiên ra bất ngờ, có mấy người tử trận, hai vị cảnh sát cũng bị thương. Các đâu xấu hổ nói, cha sứ không có sao chứ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Cha sứ không có việc gì, ba đón cảnh sát chính là vì thần hộ mệnh trang mà bị thương. Các đâu vội vàng nói. Tiêu Vũ Hinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sáu. Ngươi nói đến cùng, quan tâm nhất chính là là mình. Nếu như T.E. sẽ xảy ra chuyện, vậy các nàng việc vui liền lớn, liền xem như những người mới toàn bộ chết sạch, cũng không có T.E. một người trọng yếu. Đi thôi, đằng sau xuất hiện Viêm Ma, chúng ta nhất thiết phải tăng tốc đi tới. Tiêu Vũ Hinh đơn giản đem chuyện phát sinh phía sau nói một lần. Theo cách nói của ngươi, những binh lính kia đều đã chết. Ba đốn cùng Lai Nhĩ cũng là hết sức chân kinh. Không sai, ít nhất là chi đội ngũ kia binh sĩ không một may mắn còn sống sót. Tiêu Vũ Hinh nói. Các ngươi cũng không được. Ba đốn vấn đạo. Các ngươi có thể hỏi một chút cha xứ, hắn hẳn phải biết trong truyền thuyết Viêm Ma là cái gì. Tiếu Vũ Hinh nói: Đội trưởng, đại gia bây giờ vừa mệt vừa đói, có thể hay không nghỉ một chút? Các Âu nhìn một chút còn dư lại người mới, thấp giọng hỏi. Tiếu Vũ Hinh khẽ cho mày, vừa muốn tự tuyệt, cái Tia Lai like nhĩ bỗng nhiên mở miệng nói ra, phía trước cước trường y dọ gì chính là bờ lờ lờ đất trển, bên trong có quán trọ cũng có tiệm cơm, chúng ta có thể ở nơi đó chỉnh đốn một chút. Quyết định như vậy đi a. Tiếu Vũ Hinh nói. Một đoàn người lại lần nữa lên đường, mặc dù không có truy binh, nhưng trong lòng của mỗi người cũng là hết sức trầm trọng. Từ xe tải trong máy thu âm đã nghe được tin tức, Ác Linh Đại quân đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn mà đến. Trừ phi các nàng kịp thời hoàn thành nhiệm vụ tập luyện bằng không tình hình tuyệt đối không thể lạc quan đội trưởng ngươi ở đây lo lắng cái gì còn lại sông vấn đạo ô tô đã giao cho lý hương lan điều khiển thiếu vũ hinh ở bên cạnh ôm một chi ả sụt chầm tư nghe vậy cười cười ta cảm thấy ác linh mặc dù kinh khủng nhưng dù sao còn dễ dàng đối phó cũng dễ dàng phát hiện thế nhưng chút trận doanh đối địch thần tuyển giả sẽ không dễ đối phó chúng ta nhất thiết phải tùy thời phòng bị bọn họ đánh lén đúng vậy à thì trách những người mỹ kia nếu như bọn hắn đảng hoàng đi theo chúng ta hai cái đội phối hợp lại dù là những cái kia xấu xa ra hỏa cổ tiểu âu nói đừng nói những thứ vô dụng kia. Còn lại sông quay đầu nhẹ nhàng trừng mắt liếc bà gái, chắc nàng sạch nói chút không có dinh dưỡng lời nói. Ta nói chính là sự thật đi. Cổ tiểu âu chuyển âm thanh lầm bầm một câu, nhưng là thật sự không nói. Còn lại sông có tiến bộ a? Tiếu vũ hinh cười điều khiển một câu. Đạo, thế thì cũng không cần đáng tiếc, liền xem như bọn hắn sống sót, cũng chưa chắc sẽ cùng chúng ta một lòng. Hơn nữa đừng nhìn người Việt Nam cùng Philippines người làm một phe cánh, nhưng bọn hắn không có khả năng đồng tâm hiệp lực hợp tác. Lợi tuy như thế, nếu như đối phương công kích tiê tra sứ làm sao bây giờ? Mã Minh vũ đột nhiên hỏi. 6 buổi tối hôm nay còn có ngoài ra hai trường, xin tứ đại gia trước tiên không muốn đặt mua, bởi vì thời gian quá muộn, cái kia hai thiên có cải biến, xin ngày mai buổi sáng lại nhìn, tự động đặt mua không nên mở ra là được rồi, cảm tạ. 10, chưa xong còn tiếp, 691. Tiết 690, nửa đêm kinh dị đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, không hề nghi ngờ, nếu như những cái kia trận danh đối địch thần tuyển giả tại biết giết chết Ti e sẽ cho tiếu Vũ huynh bọn người tạo thành đả kích chí mạng mà nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ hạ thủ, cho dù là bắt buộc mạo hiểm, giết chết một cái mã kiếm lời một đoạn. Từ giờ trở đi, không muốn đàm luận chuyện này, miễn cho bị đối thủ trình nghe. Tiếu Vũ Hinh nhắc nhở trước đại gia biến đổi, tiếp đó phân tích nói, bây giờ nhìn lại, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối, hơn nữa còn có rất nhiều tiện nghi, nếu như các nàng biết rõ chúng ta nhiều điểm, cái kia trực tiếp ngay tại trên đường phục kích chúng ta sáu. Ở nơi này giai đoạn, có quá nhiều vừa tại đánh lén địa điểm. Mà bây giờ xem ra, đối phương hiển nhiên là không biết chúng ta ở trong nhiệm vụ có cái này hạn chế, thậm chí có có thể không biết chúng ta cụ thể nhiệm vụ, nhưng cái kia người Việt Nam cùng Philippines người cũng không phải là không muốn động tác nàng, mà là tại không có thăm dò lá bài tẩy của chúng ta phía trước không dám có hành động. Ta cảm thấy cái này đoán chừng là có khả năng, bằng không cùng là thí luyện giả, nhiệm vụ của bọn hắn có phần cũng quá dễ dàng một chút." Lý Hương Lan nói. "Đổi vị trí suy xét, nhiệm vụ của bọn hắn lại là cái gì?" Tiêu Vũ huynh giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ. "Trận doanh không nhất trí, mục tiêu tự nhiên là không nhất trí, mục tiêu của chúng ta là ác linh, mục tiêu của bọn hắn hẳn là nhân loại bình thường." Còn lại xung nói. "Vậy bọn hắn chẳng phải là quá dễ dàng, dứt khoát đưa lên độc dược được." Cố Tiểu Âu đại đại liệt liền nói. "Cái kia được bao nhiêu độc dược?" Mã Minh Vũ cảm thấy nàng là ý nghĩ háo huyễn. "Chưa hẳn không được." Tiếu Vũ Hinh nhưng là trong lòng run lên, nếu như bọn hắn tại nhân khẩu chủ mật khu vực đưa lên giống giỏm bị vi rút các loại đồ vật, cái kia uy hiếp nhưng lớn lắm. Ta có một cái biện pháp." Lý Hương Lan nói, "Bây giờ đi e cùng hai cái cảnh sát theo chúng ta đi cùng một chỗ, dù sao cũng là có chút nổi bật, nếu như chúng ta nhiều hơn nữa chờ một số người, vậy bọn hắn cũng không phải là nổi bật như vậy, những người kia coi như nghĩ tới điểm này, cũng không cách nào lập tức xác định mục tiêu công kích, nếu như bọn hắn không chọn mục tiêu công kích, chúng ta ít nhất còn có cơ hội phản ứng." Biện pháp này không tệ. Tiểu Vũ Hinh lập tức biểu thị đồng ý, chờ một lát chúng ta nghĩ biện pháp tiếp nhận một số người gia nhập vào đội ngũ ngoài ra để cho Di E đem tra sứ quần áo bị thay thế, Y Dọ Di lộ tại xe hơi tốc độ cao nhất chạy phía dưới, không bao lâu ở giữa đã đến, trong lúc bất chi bất giác đã đến lúc hoàng hôn. tương đối may mắn chính là, các nàng ở nửa đường gặp 6 tên người Mỹ, mấy vị này có chút khổ cực sáu, xe, tiền, vật tư đều bị ác ôn cướp đi, cũng may mệnh là bảo vệ đang đi bộ tiến lên, mà mục đích của bọn họ cũng là Lì City, ở tại bọn hắn quá giang xe thời điểm, Tiếu Vu Hinh lập tức đưa ra viện trợ chi thủ, hơn nữa nhiệt tình Cam Đoan mang theo bọn hắn đi tới Lì City, tất cả mọi người thở dài một hơi trong lòng hy vọng những cái kia đối thủ không cần quá khôn khéo mà quá sớm phát hiện điều này. ô tô tại tiểu trấn cửa vào chỗ ngừng lại, hai chiếc xe cảnh sát đậu ở chỗ đó, vài tên cảnh sát đi lên kiểm tra giấy chứng nhận, mà lai nhị cùng ba đốn cảnh sát thân phận lần nữa phát huy tác dụng, một đoàn người thuận lợi tiến nhập tiểu trấn. tiểu trấn chỉ có một tòa lư điếm. ở trong đó trong một cái phòng, những cái kia việt thần tuyển giả đang thấp giọng thương lượng tiếp xuống cử chỉ. những cái kia philip đi người đâu, trung niên đội trưởng vấn đạo, bọn hắn đã động thân, ta nghe lén nói chuyện của bọn họ, nói là đi lì city, nguyễn trần nói, có thể nghe bọn hắn. Trung niên đội trưởng cười lạnh, tuy đã có trọng binh phòng thủ, hơn nữa còn tập trung giáo hội nhân sĩ, bọn hắn đến đó thuần túy là lao vào chỗ chết, hừ, cái kia nhóm muốn đi cái khác tiểu thành trấn tìm cơ hội, ngược lại lần này nhiệm vụ của chúng ta cũng là chế tạo càng nhiều ác linh binh sĩ, ở nơi nào làm loạn đều là giống nhau, bọn hắn đương nhiên không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nguyễn Trân vấn đạo. Chúng ta cũng muốn hôm nay muộn phía dưới khởi hành. Trung niên nhân nói, nửa đêm thời điểm, chúng ta dùng nhiệm vụ đạo cụ triệu hoán ác linh đi xuống, tiếp đó liền lập tức xuất phát. Đi những thành trấn khác tiếp tục triệu hoán, chú ý tránh cùng Philippines người xung đột nhau. Cuối cùng lần này tìm một lớn thành thị. Những người Trung Quốc kia làm sao bây giờ? Một tên khác người có thâm niên vấn đạo. Chúng ta không cần đợi các nàng, bây giờ chúng ta không biết các nàng cụ thể nhiệm vụ là cái gì, cho nên không cách nào làm ra ứng đối, hơn nữa chúng ta cũng không biết các nàng trước mắt phương vị. Chờ đợi không có cái gì ý tứ, chờ chế tạo ra thật nhiều ác tâm linh, chúng ta sẽ ở loạn bên trong thành truyện. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ba trì hoán hai gấp tiếng đập cửa, trung niên đội trưởng hướng một cái người mới ra giấu một cái, người kia lập tức tiến lên mở cửa ra, một cái thân hình thon gầy người Việt Nam lách mình đi vào. Nguyễn Bay, có phát hiện gì? Trung niên đội trưởng vấn đạo. Ta vừa rồi tại đầu phố nhìn thấy những người Trung Quốc kia. Nguyễn Phi tương thấy tình huống thuật lại sau đó nói, các nàng hiện đang tìm lư điếm, ta trước một bước chạy tới báo cáo. Lâm hảo. Trung niên đội trưởng gật đầu một cái, hơi trầm ngâm nói, những người này tại sao muốn mang những người mỹ tiê, chẳng lẽ không ngại vướng bivu? Có phải hay không là bởi vì này một số người cùng các nàng nhiệm vụ có liên quan. Nguyễn Chân vấn đạo. Có cái trùng này có thể. Trung niên nhân khẽ gật đầu. Chưa chắc. Một người trung niên nói, dạng gì nhiệm vụ cần mang một đám thổ dân đồng hành? Theo ta thấy, những thứ này thổ dân bất quá là các nàng lừa qua tới phá hôi thôi. Ngươi như thế đoán không có không phải không có lý. Trung niên nhân ngâm nghĩ phút chốc nói, nếu như nói nhiệm vụ của các nàng bảo hộ một cái nhân vật trọng yếu, cái kia cũng không có những cái kia nhiều người, có thể là nghĩ vàng tao lẫn lộn, nhưng là không bài trừ bọn họ đều là phá hôi. Ngươi bay, ngươi đi đại đường quan sát một chút, nhìn một chút có hay không phát hiện. Nếu như những người kia ở trong có bảo hộ nhân vật, vậy nhất định sẽ bạo lộ ra, chúng ta chỉ cần đánh giết được bảo hộ giả, liền sẽ đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nếu như không có phát hiện cũng không cần gấp, tra rõ ràng các nàng ở gian phòng, chờ chúng ta rời đi thời điểm, lưu cho các nàng một chút tiểu lễ vật trên mặt của hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Chúng ta trước tiên ở trong lữ điếu nghỉ ngơi, đại gia thay phiên tắm rửa nghỉ ngơi. 12 hát xuất phát, tại trấn trên một nhà trong quán ăn một bữa coi như bữa ăn tối phong phú sau đó, Tiếu Vũ huynh ra lệnh, một đoàn người hướng lữ điếu đi. nửa đêm, quá đuổi đến a, một cái người mới nói là mầm, liền trước mắt mà nói, tại đến Duty City phía trước, chúng ta đều ở vào trong nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp phải trận doanh đối địch thần tuyển giả công kích và ác linh công kích. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn tên kia người mới một mắt, không phải là không thể giảng giải, mà là tại loại tình huống này, giải thích căn bản chính là một kiện chuyện rất nhảm chán tình. Tên tiêu người mới lập tức ngậm miệng lại. Tiêu Vũ Hinh sau đó để cho người ta thông đạo tiê e bọn người. Tiê e cùng ba đốn, Lai Nhi tự nhiên không có chút nào dị nghị. Chính là mấy cái kia được cứu người mỹ cũng không chút do dự đồng ý. Tiêu Vũ Hinh lý do rất cường đại, nghỉ ngơi là vì tốt hơn lặn lội đường xa, nhưng nơi này cách trước mặt tiểu trần quá gần, rất khó nói sẽ phát sinh dạng chuyện gì. May mắn chính là các nàng tìm được đầy đủ gian phòng, nhưng mọi người tắm đồng thời. Tiêu Vũ Hinh nhường còn lại xông phụ trách đem xe đổ đầy xăng. May mắn mặc dù là bỏ ra cái giá trên trời, nhưng dù sao cũng là tìm được đầy đủ ô tô. Vì chắc chắn các nàng lại đi tiệm tạp hóa mua mấy cái đại thùng nhựa mua một chút sảng xem như dự trữ. Tẩy qua một cái tắm, thiếu Vũ hình toàn thân thoải mái dễ chịu mà nằm ở dưới giường, cơ hội lập tức bị cố này thoải mái dễ chịu bắt làm tù binh. Bất quá nàng cũng không có nhàn rỗi, cảnh giác nhìn chăm chú lên lữ điểm cùng hết thảy trung quanh động tĩnh sáu. Nàng không biết, ngay tại các nàng và ở lữ điểm không lâu sau, liền có một chút người châu Á đi sân khấu tính tiền rời đi lữ điểm, nhưng bọn hắn cũng không có đi được quá xa, mà là tại trấn nhỏ một góc nào đó ẩn giấu đi. Bóng đêm dần khuya, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại gần tới nửa đêm thời điểm, trên bầu trời tình quang đột nhiên ảm đạm đứng lên. Sau đó xuất hiện ở trên bầu trời một đạo khe nước to lớn 6. Khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, bên trong màu sắc đen như mực, giống như là vực sâu vô tận, làm khuyết tán tới trình độ nhất định thời điểm, bên trong bay ra ngoài tất cả ác linh, những thứ này ác linh vừa bay ra ngoài, cũng cảm giác được nhân loại tươi đẹp khí tức, lập tức hướng những người dân kia cư bay đi, một lát sau thời gian, đã có mấy trăm con ác linh từ trong cái khe bay ra. Chúng ta rút lui." Việt đội trung niên đội trưởng phân phó nói, bọn hắn nhao nhao leo lên bên cạnh ô tô, Nguyễn Kỳ, Hồng Tuấn Nhi, các ngươi sau 3 phút xuất phát, dùng đạn đạo đem tòa kia lữ điểm nội thành phân vụn. "Là hai tên bị thét lên nhân đồng loạt đáp ứng một tiếng leo lên cuối cùng một chiếc xe xe ở đó khe nước vừa mới xuất hiện thời điểm trong quán trọ thiếu vũ huynh lập tức sinh ra cảm ứng nàng đăng một cái tử tử trên giường nhảy xuống mà đi tới bên cửa sổ khi thấy đạo kia khe nước to lớn chậm rãi nứt ra lập tức rời giường chuẩn bị xuất phát một loại cảm giác nguy hiểm dường như là lửa xém lông này, nàng nhanh chóng phát ra mệnh lệnh ánh mắt nhìn chậm chậm đạo kia khe nước to lớn lam ác linh xuất hiện thời điểm nàng có mấy phần may mắn cũng có không phần bất an may mắn là cũng không có một đầu ác linh bay đến bên này mà không sao chính là cái khe kia đang tại ra chân cái hướng kia các nàng nếu như phải ra khỏi chấn, nơi đó là khu vực cần phải đi qua. A 6 từng đợt tiếng kêu thảm thiết tại tiểu chấn các nơi vang lên, những cái kia ác linh đã bắt đầu sống nhờ. một đứa bé trai kinh hoàng thất thố từ trên giường đứng lên, đi chân đất phóng ra ngoài, vừa chạy đến hành lang, liền nhìn thấy một người mặc áo ngủ hình thể lại phóng đại gấp mấy lần phụ nữ đứng ở nơi đó, đang hướng hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. mụ mụ, là người sao? Nam Hải cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. nữ nhân không có trả lời, nàng ngọn tới cậu con trai trước mặt, một phát bắt được đang muốn trốn chạy Nam Hải, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. không muốn a sáu. Thả ta ra sáu. Nam Hải hoảng sợ giãy giụa, nhưng hắn căn bản là không có cách tránh thoát cái kia đã biến thân ác linh mô mới, chỉ thấy đầu kia ác linh cúi đầu xuống, miệng hôn vào cậu con trai ngoài miệng. Ô Nam Hải không phát ra được thanh âm nào. Chỉ thấy người nữ nhân kia cổ họng đột nhiên trở nên thô to đứng lên, một cái hình chứng vật theo nó trong miệng đi ra, gã gượng nhét vào cậu con trai trong miệng sáu. Sáu buổi tối hôm nay còn có ngoài ra một trường, xin quý đại gia trước tiên không muốn đặt mua, bởi vì thời gian quá muộn, cái kia hai thiên có cải biến, xin ngày mai 8h về sau lại nhìn, tự động đặt mua không nên mở ra là được rồi, cảm tạ. Năm 692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 3693. Tiết 692, vừa rồi tại tòa kia trong tiểu trấn, gây mùi huyết tinh vị đạo khiến người cực không thoải mái, bây giờ đang thả lỏng sau đó, hô hấp lấy không khí mới mẻ, mỗi người đều cảm thấy thể xác tinh thần chấn phấn không thiếu, nằm ở trên đồng cỏ, trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ tới thân, cứ như vậy phơi ấm áp thái dương. Tiếu Vũ Hinh vừa rồi tại lúc trên xe, đã khôi phục hơn phân nữa, lại ăn xong một khỏa ít cốc đan cùng một khỏa ngưng tụ thủy hoàn, lập tức khát khao toàn bộ tiểu tán. Mặc dù nàng cũng rất muốn thật tốt phơi nắng mặt trời này, nhưng thời gian không cho phép, có trời mới biết đằng sau những cái kia ác linh cùng con sót lại của gì đợi sẽ ở lúc nào đổi theo nhìn sắc trời một chút, nàng từ dưới đất đứng lên thân lớn tiếng hô, đại gia đứng lên đi, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường. nghiệt hoàng lai nhĩ đi tới tiếu vũ hình bên cạnh nhẹ nói, nhường đại gia nghỉ ngơi một chút ta, dọc theo con đường này đều rất khổ cực. cái này nữ cảnh sát rất hiền lành, kỳ thực tiếu vũ hình đã đem cam lộ đan cho những người mới phục dụng, bọn hắn đều khôi phục rất quyết. nữ cảnh sát chân chính lo lắng chính là hắn và các nàng cùng một chỗ chạy ra trấn nhỏ bình dân. hơn nữa đi hơn nửa đêm, những người này trốn ra được thời điểm cũng là vội vã, vừa không mang thủy cảng không mang lương thực. Cho dù có tiền cũng không chỗ nào bán, chỉ có thể là nghỉ ngơi nhiều một chút mới có thể lực bắt đầu con đường sau đó chỉnh. Tiêu Vũ Hinh thở dài một tiếng nói, không có cách nào, trong chiến đấu mới vừa rồi chúng ta tiêu hao rất lớn, nhất là đạn dược, một khi những cái kia ký sinh ác linh hoàn thành tiến hóa, lại xuất hiện gì gorilla loại tồn tại này, chúng ta e rằng người chết càng nhiều. Cho nên chúng ta nhất định phải ở buổi tối phía trước đến Li City, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Lai nhĩ biết Tiêu Vũ Hinh thực sự nói thật, nàng cũng không tốt nói thêm nữa thứ gì, chỉ có thể đi đem những người kia đều hô lên. Một đoàn người lái xe dọc theo đường cái tiếp tục đi tới, bất tri bất giác đã đến giữa trưa, lại có 5, 6 giờ thái dương liền sẽ xuống núi. Đương nhiên, phía trước có một chút cỗ xe chạy nhanh đến, những xe này hình hào gì đều có, thậm chí còn có hai chiếc cục cảnh sát áp vận xe, ngăn bọn họ lại. Tiếu Vũ Hinh bông nhiên nói, nàng cảm thấy những xe kia bộ dáng để cho nàng cảm thấy rất quen thuộc. Vũ Trang Hán Mã tại con đường ở giữa quét ngang, xe tải súng máy hạng nặng hướng về lộ diện đánh một con thoi, những cái kia điên cuồng điều khiển cỗ xe thật xa liền ngừng lại. Người trong xe rõ ràng cũng có súng, nhưng đối mặt loại này súng máy hạng nặng, vũ khí của bọn hắn trên lệch liền như là ná cao su cùng súng trường đồng dạng. Chúng ta không có ác ý, chỉ là có chút sự tình phải hỏi một chút." Tiểu Vũ Hinh cất giọng nói, cầm súng máy hạng nặng người hỏi ai dám cự tuyệt trả lời. Người trong xe hàng lượng rồi một lần song phương giá trị vũ lực, cuối cùng vẫn là khuất phục, một người trung niên nam nhân từ người điều khiển vị trí thò đầu ra, "Sự tình gì? Các ngươi vì cái gì chạy qua bên này?" Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. "A Linh, những quái vật kia ngay tại đằng sau truy chúng ta, nhanh quay đầu a." Xem ở thượng đế trên mặt núi, người đàn ông trung niên kia giống to. "La huynh." Tiểu Vũ Hinh gọi ta muốn nói cho ngươi cũng là câu nói này, không trải qua đế mặt mũi tựa hồ không dùng tốt làm à? Cũng là câu nói này sáu. lúc nào? đằng sau có ác linh truy các ngươi. thiên tiên nam tử trung niên mặt như màu đất. chúng ta đang chuẩn bị đi lì city. có thể các ngươi nghĩ như thế nào đi bên này thì sao? tiểu vũ hinh không hiểu vấn đạo. chúng ta ở tại trấn bên này, đương nhiên muốn hướng về không có ác linh phương hướng đi, thế nhưng là sáu. người đàn ông kia trên mặt tràn đầy chán nản thần sắc. đúng vậy à? phải làm gì đâu? tiểu vũ hinh cũng buồn bực. tiêu diệt ác linh có thể có được tích phân cùng kinh nghiệm không giả? Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm TE sống sót, bằng không hết thể liền đừng nói. Cho nên nàng phải cân nhắc là như thế nào đem TE bình an mà đưa đến Liberty City, giết ác linh bất quá là thuận tay sự tình. Ta biết là có một con đường hoặc có thể đi, bất quá ô tô là không thể dùng, nhất thiết phải đi bộ." Bà đốn nói, "Người có thiện nghiệp, thiên nhất định phù hộ chi." Tiểu Vũ Hinh mang theo cái này hai tên cảnh sát, nguyên bản là vì ứng phó kiểm tra cùng vảng thao lẫn lộn chi dụng, không nghĩ tới tới có cái trùng này tác dụng, lúc này quyết định bỏ xe lên núi. Từ đối diện chạy nạn mà đến người cũng đều nhao nhao xuống xe, khi nghe đến tình huống bên này sau đó, chẳng bể không kế phía dưới cũng chỉ đành đi theo đi vòng đường núi ba đốn nói đầu kia đường núi mặc dù có chút vắng vẻ nhưng đúng là tránh đi dân cư chủ mật khu vực Tiếu Vũ Hinh tại đỉnh núi dùng kính viễn vọng nhìn ra xa dưới núi quốc lộ thời điểm rất xa nhìn thấy có một nhóm lớn ác linh đang thuận theo đường cái mà đến nếu như các nàng vừa rồi không đi vòng mà nói nhất định là muốn bị những cái kia ác linh ngăn chặn nghiệt hoàng tất cả mọi người đói không được Lai Nhĩ lo lắng tìm được Tiếu Vũ Hinh bọn hắn đói không được chuyện liên quan gì đến ta chúng ta cùng bọn hắn không có quan hệ gì nhiều nhất là cùng đường mà thôi Tiếu Vũ Hinh không thể không nhắc nhở cái này, hái tâm có chút tràn lan nữ cảnh sát. Thế nhưng là sáu. Bên kia có mấy cái tiểu hải tử, các nàng rất đói, tiếng khóc sẽ dẫn tới ác linh. Lai Nhĩ cũng biết tự có chút quá mức, cho nên tìm một cái chỉ tốt ở bề ngoài lý do. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh sau lưng cái trống đó, cổ nàng năng ba lô leo núi, nàng nhìn thấy qua Tiếu Vũ Hinh nhiều lần từ bên trong lấy ra đồ ăn ngon. Thuật à, Tiếu Vũ Hinh bất đắc dĩ, từ bên trong lấy ra mấy cái bánh bao cùng sô cô la đưa tới. La Nhĩ, chúng ta cũng cần đồ ăn, đây là một lần cuối cùng, bằng không đến lúc đó cũng không biết hai sẽ cho chúng ta thức ăn. Ta biết, cảm ơn ngươi. Lai Nhĩ vui vẻ cầm đồ ăn đi dội những đứa bé kia, đến nỗi nghe không nghe thấy Tiếu Vũ Hinh đằng sau câu nói kia sáu. Rất khó nói. Những động tác này cũng không có lừa gạt người. Một cái đen nhân đại hán tiến tới Tiếu Vũ Hinh trước mặt, tay phải chấp nhất sọt gùn gõ lòng bàn tay trái. Tiểu thư, đem ngươi ba lô cho ta. Bao lưng của ta. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, vì cái gì cho ngươi? Ngoan ngoan cho ta, bằng không ta không để ý đập nát người tâm kia gương mặt xinh đẹp. Đen nhân đại hán cười gần nói, phải không? Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, dựa theo ác ma trong thực tập quy tắc ẩm mặc dù nhiệm vụ bên trong yêu cầu thí luyện giả không thể thương tổn được bảo hộ giả, nhưng nếu như được bảo hộ giả chủ động làm ra tổn thương thí luyện giả hành vi lúc đó cũng là có thể phản kích xấu. đương nhiên, bởi vậy cũng sẽ khiến cho thí luyện nội dung phát sinh một chút biến hóa, mà giống đen nhân đại hán loại này không phải chủ yếu nhân vật trong kịch bản, căn bản là không có cách dẫn phát dung chuyển lớn, cho nên tại hắn phát ra uy hiếp sau đó, Tiếu Vũ Hinh trực tiếp động cước, mu bàn chân thẳng băng hung hăng hướng giữa hai chân của hắn đá vào. Hẹn đen nhân đại hán không nghĩ tới nàn một cước này liễu loát như vậy, phát ra giết gà tựa như một tiếng quay thiếu, con mắt tròn tròn, hai tay vứt thương bưng kín hạ thể. Eo cũng không khỏi tự chủ cung kính xuống. Phanh. Tiêu Vũ huynh đầu gối thuận thế nâng lên, hung hăng đè vào mặt của hắn bên trên, đen nhân đại hán cái này tới âm thanh cũng không phát ra tới, trực tiếp ngửa mặt té ngã, trên mặt đã biến thành vùng đất bằng phẳng, cái mũi chỗ cơ hồ trở thành một cục thịt, máu chảy đầy mặt, té xỉu ở nơi đó. Ăn cướp là một loại thật không tốt hành vi. Tiêu Vũ huynh rất nghiêm túc hướng bốn phía nhìn lướt qua, đưa chân ra ngoài đệm chi kia sọt gọn đạp cái nắp bẫy, nòng súng kim loại cũng thay đổi hình, người vây xem một hồi cắn rụng răng hấp khí thanh sáu. Cái kia đến bao lớn sức mạnh a? Có chút đồng tình tâm tràn lan người đã bắt đầu thông cảm vị kia người da đen lão huynh. Hắn phía dưới tiểu hạt nhân tuyệt đối không có khả năng so súng sọt gùn nòng súng càng bền chắc. Thích đương báo nổi có lợi cho đội ngũ đoàn kết, Tiếu Vũ huynh đồng thời không có giết đá bệ vị kia người ra đen huynh đệ tiểu đệ đệ, trên mũi thương là nghiêm trọng một chút, ngược lại vị kia huynh đệ dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, thủy dung trước sau khác biệt không lớn. Chừng 3 giờ chiều, đám người chung quy là từ trên núi vòng vo đi ra, xuống đến đất bằng sau đó, mọi người thấy mấy tòa nhà nhà gỗ, đều rối rít tuôn ra tới, bọn hắn ở nơi đó tìm được cây khoai tây cùng thì khô, lập sưởng, mà chủ nhân lại tựa hồ như không ở, những người này lập tức bắt đầu khai trại, gầm lấy gầm đè. Chúng ta ở đây qua đêm sau Đi e khen hữu mày vấn đạo, vị này thành tín nhân viên thần chức đối với những người kia cách làm mặc dù lý giải nhưng lại có chút bất mãn. Nhìn thấy Tiếu vũ Hinh đám người cũng không có gia nhượng, liền tới hỏi thăm. Chúng ta trong đêm đi. Tiếu vũ Hinh chỉ chỉ đằng sau, ta chỉ tin tưởng đến rồi đi City mới là an toàn nhất. Hay là nghỉ ngơi một hồi a, chúng ta đi một buổi chiều. Ba đồn nói, cái kia sáu. Thôi ta, sau nửa giờ xuất phát. Tiếu vũ Hinh đem mấy quả cam lộ đan hóa ở trong nước cho mấy cái kia một mực đi theo vẻ đẹp của các nàng quốc nhân ăn bảo, không bao lâu cũng đã khôi phục thể lực. Những người Mỹ này đều liên thanh lấy làm kỳ. Tán thưởng, cái này thần kỳ phương đông dự vật. Thoát khỏi những cái kia lề mề nước Mỹ người, đám người lần nữa lên đường thời điểm vùng lòng rất nhiều, làm hoàng hôn dương quang từ không trung vẩy xuống thời điểm, Tiếu Vũ Hinh bọn người tiến vào một mảnh trong rừng, dương quang từ rừng cây lá cây khe hở bắn tới phía dưới, đem cái này đủ tính mà rừng cây ánh chiếu lên có mấy phần khí tức thần bí, đám người hành tẩu ở nơi này trong rừng cây cũng là tâm linh hoàn toàn yên tĩnh. Ba đốn, còn muốn đi bao lâu? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Qua cánh rừng cây này liền khoảng cách không xa. Ba đốn hồi đáp. Lúc nào mới có thể đi qua cánh rừng cây này? Tiêu Vũ Hinh lại hỏi. Nếu như dựa theo cái tốc độ này, ngày mai tờ mở sáng thời điểm liền sẽ đi ra cánh rừng cây này." Bà đôn đáp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đám người còn thỉnh thoảng mà nhẹ giọng trò chuyện với nhau, nhưng đi đến về sau, tất cả mọi người trầm mặc, chỉ nghe được xào xạc tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên vang lên tiểu động vật bị quấy nhiễu tán loạn âm thanh. Dừng lại. Tiểu Vũ Hinh bỗng nhiên dừng lại, bưng lên trong tay sọt cồn. Đám người nghe được mệnh lệnh của nàng, đều lập tức làm tốt chuẩn bị chiến đấu. "Dừng cây đằng sau là ai?" Nếu như là loại người lời nói mời đi ra lên tiếng chào hỏi, miễn cho ngộ thương. Tiểu Vũ Hinh la lớn: xấu. Kỳ thực nàng đã dò xét rõ ràng, bên trong là mười mấy tên đẹp người, chỉ là không biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này. Các ngươi trước tiên bỏ xuống vũ khí. Phía sau cây chuyển tới một người giọng mũi rất nặng âm thanh, chúng ta là nước Mỹ đội thủy quân lục chiến, các ngươi là người nào? Chúng ta là người đào vòng, vũ khí là chúng ta sinh tồn bảo đảm, nếu như các ngươi thực sự là quân nhân, mời đi ra cho thấy thân phận. Tiếu Vũ hinh la lớn, đồng thời ra hiệu đám người đem họng súng buông xuống. 694 tiết 693, RCT bên trên tại Tiếu Vũ hinh hô xong sau đó, trong rừng cây bỗng nhiên không còn độ tĩnh, sắc trời đã dần dần đen lại. Tia sáng cũng thời gian dần qua tiêu thất, trong rừng, cây cuối cùng truyền đến động tĩnh, mười mấy tên đầy đủ võ trang nước Mỹ đại binh đi ra, trong đó một tên sĩ quan bộ dáng người tiến lên vấn đạo: "Các ngươi là người nào? Từ chỗ nào tới?" "Cha sứ, hai vị cảnh sát, chuyện này liền giao cho các ngươi phụ trách giải quyết." Tiểu Vũ Hinh lập tức ngẩn hiền, loại chuyện này nàng không làm được, lấy nàng thân phận muốn thủ tín những thứ này đại binh là rất khó. Tên quan quân kia cùng bộ hạ của hắn là phục mệnh phong tỏa cánh rừng cây này, để phong bị ác linh bồ phá, bởi vì nơi này rời xa đại lộ, hơn nữa rời xa khu dân cư, xuất hiện ác linh cơ hội không nhiều, cho nên phái chú binh sĩ không nhiều. Bất quá, bọn hắn còn chịu một hạn sứ mệnh, đó chính là phòng ngừa có nguyên nhân truyền nhiễm tiến vào Lycity 6. Cái gọi là nguyên nhân truyền nhiễm kỳ thực chính là chỉ những cái kia từ Ác Linh này, sinh khu vực đảo vong đi ra ngoài người sống sót. Tại một chút chính khách xem ra, những người may mắn còn sống sót này một khi tiến vào không xuất hiện Ác Linh khu vực, chỉ sợ sẽ là từng khỏa không định rời bom. Bậc lợ lợ khác thượng úy, ngươi nghe, chúng ta là từ Ác Linh xuất hiện khu vực tới, những cái kia Ác Linh cũng không phải vì rút người lây bệnh, bọn chúng thật là ác ma phụ thể. Hơn nữa bây giờ Ác Linh đã xuất hiện tiến hóa thể, thực lực của bọn nó vô cùng kinh khủng, chúng ta có đối phó bọn chúng kinh nghiệm. Ba đôn tận tình thuyết phục tên quan quân kia tiến hóa thể. Ngươi chắc chắn bọn chúng không phải thông qua vi rút truyền nhiễm sao? Bợt lờ lờ khắt vấn đạo. Ta lấy thượng đế danh nghĩa phát thệ, bọn chúng linh mệnh thể ký sinh, tiếp đó chuyển thành hàng chứng ký sinh, tuyệt đối không phải vi rút lây nhiễm. Các ngươi cần khẩn trương là những cái kia tiến hóa thể kinh khủng, núc thể của bọn nó cực kỳ cứng hãn. chỉ có dùng vũ khí hạng nặng mới có thể tạo thành tổn thương. Ti e không có cách nào, đành phải đem người chết hợp đi ra thể. Dù sao bọn hắn đều rất tin phục nhân viên thần trước. Tại ba đôn đám người cùng sĩ quan thương lượng thời điểm, những người khác đã sớm mệt mỏi không được cho nên bọn hắn liền dứt khoát tìm chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi. cứ như vậy chờ lấy ba đốn bọn người vì bọn họ tranh thủ đi tới cơ hội. Tiếu Vũ Hinh thì bắt đầu dò xét đằng sau có hay không truy binh, cùng với tình huống chung quanh sáu. nàng thật đúng là lo lắng những thứ này đại binh đưa các nàng đều cho nhân đạo hủy diệt. hơn nửa ngày sau đó, vợ lợ lợn khát thượng ý cuối cùng nữa bộ hắn đi tới trước mặt mọi người, đánh giá mọi người nói, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm a ngày mai ta mang các ngươi đi gặp cấp trên. từ bọn hắn quyết định các ngươi sáu. vẫn bệnh, vẫn bệnh sao? Tiếu Vũ Hinh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt sáu chỉ bằng những thứ này quân nhân bình thường muốn quyết định vận mệnh của nàng thế nhưng là có không nhỏ độ khó. bất quá cùng quân đội cùng một chỗ cũng là vì thu được ngoài ý liệu trợ lực hơn nữa nàng những thứ này có cảnh sát cùng cha sứ chứng minh chỉ cần những quân nhân kia tin tưởng những cái kia ác linh cũng không phải là vi rút lây như vậy đủ rồi hơn nữa có bọn họ bên cạnh những cái kia người Việt Nam Philippines người muốn tập kích các nàng độ khó vẫn là không giống bình thường cao có những quân nhân kia đứng gác mọi người tại buổi tối thật sự ngủ một giấc ngon lành sáng ngày thứ hai lập tức thần thái sáng láng cái kia bở lở lở khắp thượng ý không có nút lợi Hắn phái một tên binh lính cho Tiếu Vũ huynh bọn người dẫn đường 6. Nói đến gọi là giám thị tựa hồ thích hợp hơn, các nàng đang hướng Li City đi đến, dọc theo đường đi thật trọng, chỉ sợ không cẩn thận đem Diel, vậy coi như quá tệ. Các nàng buổi chiều thời điểm mới đi ra khỏi mảnh rừng cây kia 6. Hoặc gọi là cỡ nhỏ rừng rậm mới đúng, đoạn đường này đi được vô cùng nhàn nhã, bởi vì không có nỗi lo về sau, cho nên đám người cũng không lo lắng chút nào sẽ lại xuất hiện người nguy hiểm gì. tăng thêm vùng này phần lớn là hoàn cảnh duyên dáng khu vực, này liền cho cái kia những người mới một loại giá ngoại lư hành đạp thanh ngảo giác. Trong các nàng buổi chưa ăn là ăn cơm dã ngoại. Còn lại sông đi đi săn, Lý Hương Lan cùng Cổ Tiểu Âu đi hái cái gì rau dại, mà a, thực vật hành cùng căn A6. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Lúc chạm vào tối, các nàng rốt cuộc đã tới quân doanh, vừa nghe nói các nàng là từ ác linh sinh sôi mà tới, lập tức có một đống lớn họng súng nhắm ngay các nàng. Tiếp đó vũ khí của các nàng bị tạm thời bảo quản, một đoàn người tại một tên lính dẫn đầu dưới đi tới một cái lều vải lớn phía trước. Chờ một chút. Binh sĩ khách khí hướng nàng gật đầu một cái, tiếp đó ở ngoài cửa báo cáo một tiếng, đi vào lều vải. Chỉ chốc lát sau, hắn tử trong lều vải đi ra, ánh mắt hướng Tiểu Vũ huynh đảo qua, thỉnh chư vị đi vào đi. Tướng quân đang chờ các ngươi. Một đoàn người đi vào lều vải, phát hiện trong lều vải rất náo nhiệt, có không ít binh sĩ bận rộn tới bận rộn đi, điện đài thanh âm lích đích đích mà vang lên không ngừng. Tại lều vải ở giữa, một cái chừng 50 tuổi, thân mang quan tướng đồng phục nam tử đứng ở đó quan sát một chút, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hoan doanh các vị quan lông. Hắn chỉ chỉ lều vải bên trên cái kia mấy loa tử hồng đạn, đạo: "Mời ngồi xuống tới nói đi, ta muốn từ các ngươi trong miệng biết những cái kia ác linh tình huống cụ thể. Giới thiệu cái này không phải là cái gì việc khó, những chuyện này tự có ba đốn bọn người đảm đương phát ngôn viên." Người tướng quân kia một bên e, vừa thỉnh phỏng hỏi ra một vài vấn đề sắc mặt nhưng là thời gian dần qua ngưng trọng lên. Cảm ơn các ngươi mang tới tình huống. Các ngươi bây giờ cần nước nóng, mà không lại là chiến đấu. Tướng quân nghe xong các nàng giới thiệu sau đó, phái người dẫn các nàng đi ngủ chỗ sáu. Chính như hắn nói tới, đám người lấy được nước nóng, cũng đã nhận được một trận có thể xương tụng phong phú cơm tối. Sáng sớm hôm sau, tướng quân phái người tới nói cho các nàng biết, có thể lên đường, hơn nữa vì để cho các nàng nhanh chóng đuổi tới Lee City, hắn còn phái một cái chiếc quân xa đưa các nàng đưa vào Lee City. Quân dụng ô tô mở cũng không phức tạp, có thể giảm sóc phương diện năng lực quá kém, làm ô tô tiến vào Li City thời điểm, đám người cũng cơ hồ tan ra thành từng mảnh, Tiêu Vũ hình thể cũng không tiếp tục ngồi quân dụng ô tô. Nhiệm vụ chính tuyến 2, hộ tống trên trấn giáo đường tra sứ TED Li City giáo đường tìm kiếm trợ giúp, nhiệm vụ hoàn thành. 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 giặm 101 mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Văn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiện. Phong Vân Lôi Điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ Hải Thẩm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là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 có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không vương công đến? 695 tiết 694, city bên trong thành thị giới nghiêm, không cho phép vào cũng không cho ra. Tiếu vũ hình trở lại phía dưới tháp lữ liếm, khá là bất đắc dĩ nói. khi lấy được các ma hệ thống thông chi sau đó, nàng liền suy nghĩ rời đi tòa thành thị này, mặc dù nghe nói ở đây đã có không thiếu giáo hội cao cấp nhân viên thần chức, nhưng bọn hắn có phải hay không có thể khắc chế ác linh còn rất khó nói. liền ti e biểu hiện đến xem, bọn họ có độ tin cậy thật sự là không cao. có thể hay không ra, còn lại sông vấn đạo. Ee rằng không được. Tiếu Vũ Hinh gật đầu, chúng ta tiến vào thế giới này, phải không lông gà hướng nhân loại bình thường phát động công kích, trừ phi đối phương đối với chúng ta có ác ý quanh hướng hoặc hành vi, chúng ta có thể chế tạo một cái cơ hội. Cổ Tiểu Âu nói. Bất đồng, nếu như chúng ta chủ động khiêu khích nơi này pháp luật, cho dù gặp đánh nhau, đồng dạng là chúng ta làm trái quy tắc, hệ thống thì sẽ không để chúng ta chui cái này chỗ trống. Tiếu Vũ Hinh nói. Dường như là có ý định chứng minh suy đoán của nàng, vừa dứt lời, một cái trong suốt không chặt liền bán ra ngoài. Nhiệm vụ chính tuyến ba, Ác Linh Vây Thành. Nội dung nhiệm vụ, bảo vệ Mang Lợi Thành. Nhiệm vụ nhắc nhở, mang lợi thành không thể thất thủ, bằng không mỗi cái thần tuyển giả khấu trừ 4 triệu tích phân. Nhiệm vụ ban thưởng, một thu được mang lợi thành phòng thủ vệ giả cùng phòng thủ vệ giả ban thượng 2.1000000 tích phân cùng 500.000 kinh nghiệm. Có lầm hay không? Vậy mà thoáng cái muốn khấu trừ nhiều điểm tích lũy như vậy, nếu là tích phân không đủ làm sao bây giờ? Còn lại trông sắc mặt trắng bệnh vấn đạo. Đương nhiên là tử vong, cái này kỳ thực cũng là cho chúng ta một cái cơ hội. Tiếu Vũ Hinh nói. Cơ hội gì? Còn lại trông vấn đạo, cái khác người mới cũng đều nhau nhau nhìn lại. Kiếm lấy tích phân. Tiếu Vũ Hinh nói, chuyện này đối với người mới tới nói Cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên các ngươi cũng đừng nghĩ. Nhưng đối với người có thâm niên tới nói, vẫn có cơ hội kiếm lấy tích phân, 4 triệu cũng không phải cái số lượng nhỏ, các ngươi nhất thiết phải chém giết số lớn ác linh mới có thể nhận được. Vậy chúng ta là không phải là không có một chút cơ hội. Các đầu mí môi vấn đạo. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Vũ Hinh mỉm cười, giữ vương mang lợi thành, mà lại là sống sót giữ vương nó. Các ngươi thì có tiếp tục cơ hội. Các ngươi một đường đi đến ở đây cũng là không dễ, xem như người có thâm niên, ta lại cho các ngươi một cơ hội. Nàng từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra 10 quả huyết tinh 6. Đây là cấp thấp nhất huyết tinh số lượng đã không nhiều lắm đối với các nàng những người có thâm niên này không có tác dụng gì nhưng đối với những thứ này người mới vẫn là hết sức hữu dụng đây là cái gì nên không phải huyết kim cứng a một cái nữ người mới vẫn đạo so với kia cái phú quý nhiều tiểu vũ hinh đem huyết tinh phát đến mỗi người trong tay nói cho các nàng phương pháp sử dụng sau đó đem mấy cái người có thâm niên bây giờ đến mặt khác một gian lớn một chút gian phòng thực lực của các ngươi cũng muốn thêm một bước cường hóa tiểu vũ hinh đem tịch thu được cái kia sáu chiếc của gì đờ ma thác xa lấy ra đây là địa ngục đầu máy luyện kim vật phẩm ám kim cấp trang bị cùng linh hồn giằng buộc phía sau không chỉ biết kích hoạt trong xe ngủ say xe linh, hơn nữa có thể ngự sử hẻo phi giờ, hơn nữa kèm theo một bộ hỏa ma thần áo giáp. Các ngươi phân biệt khóa lại, ngược lại là cuối cùng này, một chiếc các ngươi nhìn một chút cho ai phù hợp. Các đâu, Lý Hương Lan bọn người ý kiến nhất trí, các đâu cùng Tống Thiến đều thuộc về có thể bồi dưỡng người mới, nhưng các đâu tố chất chiến đấu rõ ràng mạnh hơn so với Tống Thiến, tại sắp chiến đấu phát sinh bên trong, nếu như nàng có một bộ mạnh mẽ hữu lực trang bị. Đối với đội ngũ trợ giúp nhất định là lớn nhất. Vậy được rồi, đợi các nàng hấp thu xong huyết tình, liền đem nàng kêu đến. Tống Thiến bên kia ta sẽ cho nàng một bộ thủ hộ giáp chỉ cần không gặp được quá cao cấp ác linh, hẳn là liền không có vấn đề. Tiêu Vũ Hinh nói: Khác người mới đâu? Lý Hương Lan vấn đạo, ngươi thật là có thánh mẫu tiềm chất. Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, ta chỗ này còn có một số ma pháp thừa giới, coi như các nàng kiểm cái tiện nghi à? vốn là nàng là không có ý định đem trang bị dễ dàng như vậy đưa cho những cái kia người mới, nhưng nhiệm vụ lần này không giống bình thường, hơn nữa sau cùng ban thưởng cũng tựa hồ có chỗ khác biệt. Nếu như không đem những thứ này người mới trình độ lớn nhất vụ trang lên, e rằng căn bản kiên chỉ không đến cuối cùng. Cuối cùng, nàng vẫn là hy vọng những thứ này người mới có thể tận khả năng là nhiều một ít thông quan. Đội trưởng, kỳ thực về sau làm nhiệm vụ tập luyện thời điểm, có phải hay không sớm trước hết để cho những người mới cường hóa một chút, cho bọn hắn một chút vũ khí, lúc này mới có thể để bọn hắn sống sót nhiều cơ hội một chút. Lý Hương Lan nhìn trộm nhìn qua nàng, ngươi nha. Tiếu Vũ Hinh có chút im lặng nhìn nàng một cái, một người có thể sống sót lý do là cái gì? Nếu như mình cũng không biết vì cái gì sống sót, cũng không chịu vì đó phân đấu, nhất là những cái kia vì tư lợi gia hỏa sáu. Những người này đều không đang cho chúng ta trợ giúp. Bất quá ngươi nói cung đối, như hôm nay dạng này, tại thời điểm thích hợp cho thích đương trợ giúp được rồi, các ngươi nhanh lên tiến hành linh hồn gian buộc, ta đi thu thập đạn dược. Nhiệm vụ yêu cầu các nàng hiệp trợ phong ngự, nhưng tòa thành thị này đến cùng đều tiến hành cái gì chuẩn bị, nàng la không rõ lắm, nhưng trọng yếu nhất vẫn là vũ khí, nhất là vũ khí hạng nặng cùng đạn, đạn dược. Bởi vì quân đội ở đây trinh tập thương khố tổn trữ đại lượng vật tư, cho nên tiểu vũ hình tìm được vật mình cần cũng không khó khăn, nàng thi triển tiềm hành kỹ năng lẹn vào cất vào kho khu, tại tránh đi thủ vệ sau đó, an cắp một nhóm lớn vũ khí hạng nặng đạn dược cùng một chút quân dụng khẩu phần lương thực sáu. Có những vật này, ít nhất tại vật tư tiếp tế bên trên các nàng không cần lại lại bất luận kẻ nào từ quân doanh đi ra. Thông qua tâm linh xìa xích cùng Lý Hương Lan bọn người lấy được liên hệ, bọn gia hỏa này vậy mà không ở quán trọ gian phòng, mà là chạy đi quán bar. Có lầm hay không? Lúc này còn đi đi bar. Tiếu Vũ Hinh buồn bực nói, bản đại tiểu thư ở nơi đó làm tặc làm rất khổ cực, bọn gia hỏa này lại đi hưởng thụ, thực sự là một dạng người hai loại mệnh. Các ngươi ở đâu cái quầy rượu? Ta cũng đi sảng khoái một lần. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng quát, nơi này cách quân doanh khá gần, cũng không phải người không có phận sự qua lại chỗ. Lý Hương Lan bên kia vừa đem địa chỉ nói cho nàng một hồi tiếng bước chân liền từ bên cạnh đầu phố truyền đến, Tiếu Vũ Hinh vội vàng ẩn thân tại đường phố chỗ bóng tối. Một đội đại binh đầy đủ võ trang đi qua, quân dụng gùm ra đạp ở trên mặt đất phát ra thì thầm thanh âm. thật là gần. Tiếu Vũ Hinh lúc này cũng không có thi triển tiềm hành kỹ năng hoặc là cái khác cái gì ẩn tàng kỹ năng, cái này cũng là đối với mình năng lực một loại khác khảo nghiệm. không biết là nàng may mắn hay là những cái kia đại binh quá mức sơ ý, từng cái từ nàng bên cạnh đi qua, vậy mà không ai chú ý nhìn về bên này một mắt. chờ những cái kia đại binh rời đi về sau, Tiếu Vũ Hinh lúc này mới đứng dậy, nhanh chóng xuyên qua mấy con phố sau đó. Đi tới Lý Hương Lan nói tới Hoa Hồng Lan quán ba, bởi vì Ác Linh đại đội hướng bên này đánh tới, tiến vào mang lợi thành kẻ chạy nạn rất nhiều, đương cục đã đối với thành thị tiến hành nửa giới nghiêm sáu. Đại bộ phận thành khu đã giới nghiêm, nhưng một chút chỗ ăn chơi tập trung khu vực vẫn còn tiếp tục kinh doanh, bởi vì có rất nhiều người hay là tinh lực dồi dào, hay là sợ hai sáu. Tóm lại, những người này đều cần một chút phát tiết nơi trốn, cho nên quán ba chờ quán ăn đêm vẫn còn tiếp tục kinh doanh. Quân đội phương diện thậm chí vì bọn họ cung cấp nguồn cung cấp, mà những cái kia lưu hành cũng tại trong tiệm ngoài tiệm nhận việc, sinh ý do so trước đó còn tốt hơn. Bất quá đối với chỗ ăn chơi mà nói, những thứ khác sinh ý lại không được. Đồ ăn, dược phẩm cũng là hút hàng vật tư, tất cả thương trường cùng siêu thị, hai thứ đồ này đều bán xong, đến mức rất nhiều chạy nạn tới đây người sống sót không, có đồ ăn có thể mua. Nếu không phải chính phủ cùng quân đội liên hợp khởi xướng cứu thế, kết quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất một hồi hỗn loạn phải không tránh được miễn. Dù là như thế, mấy ngày qua mang lợi thành tỷ lệ phạm tội cũng tăng vút lên. Đem cảnh sát bận tối mày tối mặt, tới một chai bia. Tiếu Vu Hinh tiến vào quán ba phía sau, từ trong đám người chen đến quầy ba trước mặt, muốn một chai bia sau đó, một bên uống một bên nhìn chung quanh tìm lý Hương Lan các nàn xấu bọn gia hỏa này cũng là treo lên mái tóc màu đen, điển hình người châu Á đặc thủ, Mặc dù bên trong quán rượu ánh đèn đủ mọi màu sắc, đem người cũng chiếu lên kỳ quái, nhưng vẫn là rất dễ dàng tìm được đang tại trong sàn nhảy vặn vẹo lý hương lan bọn người. Bọn gia hỏa này thật đúng là tinh lực rồi dào, có cần hay không làm một cái đặc hơn cái gì. Tiếu Vũ Hinh lầm bầm một câu, dơ chai rượu lên từ hướng các nàng tham hỏi sáu. Nếu như sân bãi cùng thời gian thích hợp, nàng ngược lại thật định tới một lần đặc huấn, có thể sinh tồn đến bây giờ người sống sót đã không phải là chỉ dùng may mắn hai chữ liền có thể khái quát, ít nhất bọn hắn tại thời điểm chiến đấu đều đã từng cố gắng qua bằng không nàng cũng sẽ không đồng ý để bọn hắn sớm cường hóa bình thường tới nói cũng là ở tại bọn hắn trở thành bạch mã chiến đội đội viên sau đó mới có thể nhận được những thứ này cường hóa vật phẩm người lúc nào cũng cần phát tiết thiếu vũ hinh tự giác tâm tính điều chỉnh rất tốt cho nên nàng không cần rượu cồn gây tê cùng kịch liệt vận động tới thoát khỏi phiền não tâm tình chập chờn nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể làm đến điểm này cho nên nàng đối với lý hương lan đám người cử động vô cùng lý giải vốn là một người uống vào bia cũng là rất có tình cảm nhưng vào ngay lúc này một cái tuyệt không thích hợp âm thanh đột nhiên ở bên cạnh vang lên cô nàng uống chế mạnh ta mời khách Tiểu Vũ Hinh không để ý tới hắn, tiếp tục uống mình bia. Tiểu biểu tử, giả trang cái gì thanh cao sáu? Cái thanh âm kia hiển nhiên là có chút thẹn quá hóa giận, bên cạnh đồng bạn còn phát ra cười nhạo âm thanh. Trong miệng hắn một bên mắng, một bên đưa tay bắt được Tiểu Vũ Hinh tóc dài muốn đi trong ngược mang sáu. Nhưng mà làm hắn kinh dị là, nguyên bản nắm chặt ở trong tay tóc dài giống như như rắn từ trong tay của hắn trượt ra ngoài, tiếng mắng không tuyệt. Trước mặt Phương Đông Nữ Hải đã xoay người, một cái lạnh băng băng đổ vật đụng nát hàm răng của hắn hung hăng đâm vào hắn trong miệng rộng, một cỗ lạnh như băng chất lỏng rót vào cổ họng của hắn bên trong, sặc đến hắn ho kịch liệt đứng lên. Ta mời ngươi uống rượu. Tiếu Vũ Hinh trên mặt lộ ra mỉm cười, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Đáng chết. Bên cạnh hai người kinh ngạc phút chốc, sau đó liền phản ứng lại, hướng nàng nào tới. Ha ha, các ngươi cũng muốn uống sao? Tiếu Vũ Hinh từ tên đại hán kia trong miệng đem chai bia rút ra, có chút tiếc nối đạo. Đáng tiếc, các ngươi chậm một bước. Rượu đã cho các ngươi không có bạn, các ngươi có thể hưởng thụ chỉ có chai rượu. Phanh phanh hai tiếng, hai cái cường trắng đại hán lung la lung lay nà xuống. Sáu buổi tối hôm nay còn có ngoài ra một trường, xin cứ đại gia trước tiên không muốn đặt mua, bởi vì thời gian quá muộn, cái kia một tiên có cải biến. Xin ngày mai tám h về sau lại nhìn.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 Ta đi thu thập đạn dược. Nhiệm vụ yêu cầu các nàng hiệp trợ phong ngự, nhưng tòa thành thị này đến cùng đều tiến hành cái gì chuẩn bị, nàng là không rõ lắm, nhưng trọng yếu nhất vẫn là vũ khí, nhất là vũ khí hạng nặng cùng đạn, đạn dược. Bởi vì quân đội ở đây trinh tập thương khố tổn trữ đại lượng vật tư, cho nên tiếu vũ hinh tìm được vật mình cần cũng không khó khăn. Nàng thi triển tiềm hành kỹ năng lẻn vào cất vào kho khu, tại tránh đi thủ vệ sau đó, ăn cắp một nhóm lớn vũ khí hạng nặng đạn dược cùng một chút quân dụng khẩu phần lương thứ sáu. Có những vật này, ít nhất tại vật tư tiếp tế bên trên các nàng không cần lại ít lại bất luận kẻ nào.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 Rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố khó mà nói, nhưng dù sao cũng so một tòa không để phòng thành thị tốt hơn nhiều, tại vừa mới bắt đầu thời điểm có một chút thông qua tư nhân đường tắt lấy được phi hành công cụ muốn rời đi Lee City, nhưng làm bọn hắn hối hận không trồng chính là, máy bay bay khỏi bầu trời thành phố không lâu, liền bị tiến hóa ra hai cánh ác linh đánh rơi, may mắn có vệ. Tinh trinh sát có thể dùng, quân đội mới không để hai mắt một đoàn đen, mà ở thần tuyển giả bên trong. Tiếu Vũ Hinh Ác Ma Chi Linh là có thể tiến vào quân dụng vệ tinh trinh sát. Vốn lấy Tiếu Vũ Hinh cũng thỉnh thoảng đem hình ảnh chuyển cho mấy vị người có thâm niên, mà ở mấy ngày nay chính giữa duy nhất thu hoạch chính là những cái kia người mới xạ kích trình độ đề cao, mà ở bọn hắn hấp thu viên thứ 2 huyết tinh sau đó tố chất thân thể cũng lớn mức đề thăng. Tại sắp đến chạm xe bên trong, bọn họ sinh tồn cơ hội không thể nghi ngờ là tăng cao trên diện rộng. Đội trưởng, máu này tinh ngược lại thật là không sai, chúng ta chẳng lẽ không có thể lại đi cái kia khát máu tảng sáng thế giới đánh một chút? Cổ tiểu Âu vấn đạo, đương nhiên có thể, chờ tìm thời gian chúng ta đi một chuyến không biết những quỷ hút máu kia lại biến thành bộ dáng gì. Tiêu Vũ Hinh nhớ tới ổ đầu ti các nàng, không phải nói người may mắn còn sống sót huyết dịch chính là giải rước sao? Có thể hay không những quỷ hút máu kia đều biến thành người? Lý Hương Lan vấn đạo, cũng không quá có thể à? Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, lắc đầu, mặc dù đang trong thế giới kia, bởi vì thức ăn tiêu thốn, vảm bạch xuất hiện huyết hoang, bất quá sinh mệnh tiểu gì cũng sẽ tìm kiếm đường ra, bọn hắn sẽ tìm được đường ra. Lam vảm bạch có cái gì tốt? Tống Thiến không thể hiểu được, vảm bạch tốt, vĩnh viễn là tràn ngập sức sống thân thể, không nhận tật bệnh có nhiều, nếu như không phải yêu thích quá đặc thù ta cũng nghĩ trở thành vảm ai đâu. Tiêu Vũ Hinh cười nói. Thời gian tại nói chêm chọt cười bên trong bất chi bất giác vượt qua. Ngoại giới quân đội hướng Lị City tổ chức qua tính thăm dò tiếp viện, nhưng ác linh công kích quá cường đại, quân đội vẫn là quyết định lấy Lị City làm mồi nhử, đem ác linh đại quân kéo ở đây. Chờ tiêu hao sau một khoảng thời gian, lại triệu tập ưu thế binh lực giúp cho đả kích. Xem ra chúng ta chỉ có thể ở đây chịu khổ. Tiêu Vũ Hinh thở dài, đem mới nhất định tình ảnh chủ truyền tông đến vài tên người có tâm niên trong ý thức, ở cách Lị City chỗ không xa, đã là dầm dạp chẳng chịu ác linh đại quân. đủ loại ác linh tụ tập dưới một mái nhà. Để cho người nhìn thấy mà giật mình vẫn là những cái kia có thể phi hành năng linh, những người này nhục thân cường độ tuyệt đối là có thể ở trên không cùng máy bay tiến hành cỡ cỡ. Chiến tranh bắt đầu, các ngươi tới đây làm gì? Mắt thấy chiến tranh liền muốn bắt đầu, ba đốn cùng Lai nhị tại TE cùng đi xuống đến rồi trên trận địa. Đương nhiên là tham gia chiến đấu. Di tổng vô vũ, vũ sau lưng Sở Quân. Ngoại trừ một bộ phận cảnh sát ở tại trong thành cam đoan trật tự bên ngoài, tất cả nhân viên cảnh vụ cho dù là phòng làm việc nhân viên văn phòng cũng đều cầm vũ khí lên tiến lên xô theo tới, thủ tọa thành thị này, tất cả mọi người có thể sống sót. Thủ không được, đều phải chết, ở đâu cái vị trí đều là giống nhau. Có trời mới biết những cái kia ác linh bức ép bao nhiêu sinh mệnh, mặc dù đang ảnh vệ tinh phiến thượng khán đã quá dọa người, nhưng chân chính đi tới trước mặt, vẫn cảm thấy cái kia một hồi không cách nào hình dung dung động sáu. Đứng tại công sự đằng sau hướng nơi xa nhìn lại, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy mạng sơn biến giá ác linh đại quân, phảng phất không có biên giới đồng dạng. Bây giờ ta chỉ hy vọng viện quân mau lại đây. Dư Giang rất thực tình địa đạo. Viện quân là không có có tới, nhưng quân định tới sáu. Lúc ác linh bắt đầu công thành, những cái kia cao cấp ác linh cũng không có xuất chiến, giống như là tại ước định loài người sức chiến đấu, mà những cái kia có thể trực tiếp xông lên tới ác linh. Kỳ thực chính là phổ thông ác linh, ngoại trừ dáng người rất cường tráng bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc thụ, nhìn thấy dùng thương giới có thể bắn giết bọn gia hòa này, tiếu vũ hinh liền không có thi triển ra năng lực, cũng không có triệu hoán sùng vật chiến đấu. Làm cho người an ủi là, may mắn Đi city không phải rất lớn, lại có đầy đủ nhân viên phòng thủ, tại vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu còn không phải rất khó khăn, nhưng người phòng thủ nhất thiết phải chú ý không để những cái kia ác linh tiếp xúc quá gần. Bằng không lấy lực lượng của bọn chúng ở phía trước buộc tiếp tục dưới thế công, rất có thể phá phòng ngự. Dư Giang muốn sử dụng năng lực công kích, bị Tiêu Vũ hình một cái ngăn lại. Không nên vận động những cái kia bê cấp của Di đỡ có không ít. Mặc dù không biết vì cái gì bây giờ còn chưa có phát động công kích, nhưng mà những thứ này của Di đỡ lực sát thương là tương đối đáng sợ. Một khi bọn hắn phát động công kích, chúng ta nhất định phải kịp thời làm ra phản ứng mới có thể tránh số lớn thương vong. Tiếu Vũ Hinh rất muốn biết những cái kia người Việt Nam cùng Phi Lạp người đang địa phương nào, những thứ này trận doanh đối địch thần tuyển giả đều khiến nàng cảm giác bất an, giống như là từng khỏa không định giờ bom, không biết bọn hắn ở nơi nào, sẽ có dạng gì cử động. Lại là một nhóm ác linh vọt lên, mắt thấy bọn chúng lại muốn xông tới gần công sự, Tiếu Vũ Hinh phát ra công kích lệnh, cánh tay vung lên, một khỏa cao bạo liều đạn siêu mà bay ra 6. doanh 6. lại là một tiếng lửa, số lớn ác linh đều bị nổ chết tại mặt đất, nhưng là có vài chỗ thành tường mặt ngoài xuất hiện vết rách, đám người thừa dịp ác linh công kích thình phẳng, bắt đầu tu bổ công sự. Theo thửa hải gian trôi qua. Ác linh đại quân công kích càng ngày lên máy liệt, quân coi dữ bắt đầu xuất hiện thương vong, tình thế cũng bắt đầu nghiêm trọng đứng lên. Đội trưởng, chúng ta ra ngoài trùng sát một lần a. Dư Giang có chút gấp không dằn nổi nói, một mặt là tình thế gấp gáp, một mặt khác hắn cũng nóng lòng thí nghiệm một chút mình kỹ năng mười sáu. Chiếc kia địa ngục đầu máy chỉ là nhìn tạo hình cũng rất là phong, vừa nghĩ tới cưỡi chiếc này xinh đẹp mà uy vũ đầu máy làm việc, Dư Giang tâm tư lại sốc nổi đứng lên. Đội trưởng, để cho ta cưỡi xe cũng có thể cho chúng nó một lần giáo huấn. Dư Giang còn không chịu hết hy vọng. Đi vậy ngươi nhất định muốn chú ý một chút, tuyệt đối không nên trực tiếp cùng những cái kia bê cấp ác linh đối mặt. Tiểu Vũ Hinh nhắc nhở. là, đội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Dư Giang hưng cao thải lời nói, hắn lập tức triệu hồi ra địa ngục đầu máy sáu. Hồng Quang nói lên, trên thân lập tức đã nhiều hơn một bộ màu đỏ thâm áo giáp, tản ra khí tức nóng bỏng. đội trưởng, ta đi. Dư Giang lên tiếng chào, ngã lên ma thác xa, chiếc kia ma thác xa lập tức bành một tiếng, quanh thân toát ra ngọn lửa màu đỏ rậm, vang một thanh âm vang lên, ma thác xa không nhìn ảnh hưởng của trọng lực, nhẹ nhõm bay ra công sự, ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung dây dáng nhẹ động rơi vào công sự bên ngoài, nhìn xem chiếc này ma thắt xa, tiếu vũ huynh có chút nhỏ hâm mộ, dù sao hàng này không cần thêm dầu, hơn nữa trên đường khó chịu còn có thể cùng nó nói chuyện phiếm đánh giẫm cái gì, cho người ta thực sự là không muốn. bất quá, cam lòng, cam lòng, có bỏ mới có thể có phải, không thể trên đời này chuyện tốt đều để tự mình một người được. hô, dư giang đã xông tới gần ác linh đại quân, đung nhiên vung tay lên, một đầu màu đỏ sẩm hỏa long gào thét mà ra, lắc đầu vẫy đuôi mà phóng tới lũ ác linh sáu, từng tiếng gào thét thảm thiết thoáng chốc truyền ra, những cái kia bị phỉ dở đốt lũ ác linh lập tức hóa thành cho tàn. sau đó. Dư Giang giống như hổ vào bầy dê vậy vọt vào ác linh đại quân bên trong, những nơi đi qua, tất cả ác linh đều bị phỉ giở thiêu thành cho tàn. Hắn rất không khéo cẩn thận tránh đi có khả năng tồn tại bệ cấp ác linh chỗ. Dư Giang, cẩn thận, những cái tia cao cấp ác linh sẽ bị người kinh động tiếu vũ hình nhắc nhở hắn chú ý đúng vậy à? Những cái tia cao cấp ác linh sẽ ở địa phương nào đâu? Dư Giang trong lòng mặc dù là suy nghĩ ngàn vạn, nhưng mà hắn vẫn không chuẩn bước lái xe xông về phía trước, một đường đi tới cũng không biết giết bao nhiêu ác linh, cho dù là những cái tia đáng sợ dịch Asitanglin, mặc dù tính công kích rất mạnh, nhưng phòng ngự rất yếu, khe đếm bên trên ngược lại là giết không thiếu cho quân coi giữ bất không ít phiền toái. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tiêu Vũ Hinh dứt khoát đem Ma Long Triệu hoán đi ra, thân hình to lớn phổ vừa xuất hiện, liền phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức, to lớn mắt rồng nhìn chăm chú phía dưới những cái kia ác linh, hô một khỏa hỏa cầu bay ra, rơi vào những cái kia ác linh đại quân bên trong, nổ người ngã ngửa đổ. Ngay sau đó, đầu này Ma Long rơi xuống đất, thân hình bạo cậu, giống như một chiếc to lớn xe tăng, hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới, vô số ác linh đang kêu thảm thiết âm thanh bên trong bị giẫm đạp thành tiếng nát, những cái kia ác linh quân đội bắt đầu có chút tán loạn dữ vế.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 Không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn thực hiện. Nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ. Đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không hưởng công đến? 698 tiết 697, thủ vệ chiến bên trong cầu người không bằng cầu mình. Tiếu Vu Hinh cũng không cho rằng quân đội thật có bản sự kia sáu. Ít nhất chú đóng ở Delhi City quân đội thực lực không phải mạnh phi thường, bằng không cũng không cần hiệu triệu thị dân cùng người sống sót hỗ trợ thủ thành. Bọn họ trọng pháo là có hạn, e rằng liền đạn pháo cũng là có hạn, hơn nữa liên tục xạ kích sáu nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ba đốn, sự tình gì? Ba đốn liền vội vàng hỏi. Hiện tại hắn cùng thần tuyển giả nhóm quen thuộc rất nhiều, mà lại là vô cùng may mắn, cái khắc phòng thủ đoạn trên thương vong thảm liệt, chỉ có bọn hắn chò ở cái phương hướng này, mặc dù cũng coi thương vong, nhưng tổng thể tới nói không phải rất lớn. Hơn nữa cũng là tại thần tuyển giả nhóm khu vực phòng thủ bên ngoài, hắn cùng lai nhị chiến đấu so với những huynh đệ kia tới, quả thực là quá nhàn nhã, cho nên đối với Tiếu Vũ Hinh mà nói cũng liền mang theo coi trọng. Vừa rồi những cái kia ác linh công kích càng giống là thăm dò trong thành phòng thủ, trọng tháo trận địa hẳn là cấp tốc thay đổi vị trí. Tiếu Vũ Hinh nói. Ba đốn bật cười nói: "Nghiệt Hoàng, ngươi sẽ không phải nói những cái kia ác ma sẽ đối với trận địa pháo binh áp dụng trên không đặc gia." Tiếu Vũ Hinh nhưng không có nói đùa, rất nghiêm túc hỏi ngược lại: "Ba đốn, ngươi cũng biết, những cái kia ác linh đã tiến hóa ra có hai cánh phi hành chủng loại, ngươi cho rằng bọn chúng sẽ dùng những thứ này biết bay ác linh làm cái gì?" "Ách 6, chẳng lẽ bọn chúng còn có thể mang theo đạn pháo?" Ba đốn sắc mặt lập tức thay đổi: "Bọn chúng không mang theo đạn pháo lại phun ra hỏa cầu cùng dịch axit." Bên cạnh Lai Nhĩ sắc mặt cũng là biến đổi: "Ba đốn, chúng ta hẳn là lập tức thông báo quân đội sớm làm chuẩn bị. Ta bây giờ liền đi." Ba đốn lập tức ngồi hòng đạn bên trên nhảy dựng lên, nhanh chân hướng bộ chỉ huy chạy tới. Nghiết Hoàng, ngươi nói tới kịp sao? Lai Nhĩ lo lắng hỏi. Ác Linh Bình Si đã lui xuống đi có một hồi, nếu quả thật như Tiếu Vũ Hinh nói tới, bọn chúng phi hành đại quân lúc nào cũng có thể đến, có kịp hay không khó mà nói, mấu chốt ở chỗ bọn hắn sẽ tin tưởng hay không. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói. Qua thời gian không dài, Ác Ma Chi Linh đem một bức tranh phiến truyền đến ý thức của nàng ở trong. Tiếu Vũ Hinh sắc mặt lập tức biến đổi, đung nhiên đứng lên hướng nơi xa nhìn lại. Thế nào? Bên cạnh mấy cái bị động tác của nàng sợ hết hồn, thân xác khẩn trương vấn đạo. Phi hành ác linh tới, đại gia phải cẩn thận một chút. Tiêu Vũ huynh ánh mắt hướng bốn phía dò xét, thật sự là không có cái gì có thể tránh né, xem ra muốn chủ động công kích. Nếu là bị bọn chúng vượt lên trước công kích, những cái kia từ trên trời giáng xuống nước bọn tuyệt đối có thể đưa các nàng chết đuối. Bây giờ, đang chỉ huy trung tâm, ba đốn chính thần tình thấp phẩm nhìn xem trước mặt tướng quân sáu. Lúc trước hắn đã hướng vị này, lỗ đặc tướng quân hồi báo qua Tiêu Vũ huynh ý nghĩ, nhưng tướng quân đối với tin tức này khịt mũi coi thường, hắn thấy, cái gọi là ác linh. Bất quá là bởi vì nguyên nhân đặc biệt nhân loại bị biến dị cá thể có lẽ bọn chúng lại bởi vì biến dị nguyên nhân mà dẫn đến cơ thể càng cường hãn hơn, cá thể lực phá hoại tăng cường, nhưng chúng nó tại thu được loại lực lượng này thời điểm, đại não cũng nhận phá hư, cũng không có trí tuệ, như thế nào có thể nghĩ ra dẫn dụ nhân loại bại lộ vũ khí hạng nặng trận địa ý nghĩ. tướng quân, có chuẩn bị mới có thể không liễu dầu. những cái kia ác linh mặc dù là biến dị, nhưng chúng nó không phải vi rút lây nhiễm, mà là bị ác linh sống nhờ. bọn chúng hoàn toàn có không kém nhân loại trí tuệ. ba đốn rửa vào lý lẽ biện luận. cảnh sát, ta có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn, xin đừng nên chỉ hoãn thời gian của ta. Nếu như ngươi thật sự cho rằng có cái gì có cần thiết phản ứng vấn đề phải hướng thượng cấp phản ứng, liền thỉnh tìm ngươi lãnh đạo trực tiếp." Lô đặc tướng quân đè nén lửa giận nói, "Thượng quân 6, ba đốn có chút bất đắc dĩ, hắn thậm chí đối với Tiêu Vũ hình cũng có chút hoài nghi sao? Có lẽ là nàng quá nhạy cảm a." "Thượng quân, thượng quân." Một cái nữ binh vội vã đi tới, chào một cái quân lễ sau đó, đem trong tay văn kiện đưa lên, "Đây là vừa mới tiếp thu được các linh đại quân động tĩnh báo cáo." Lô đặc tướng quân tại cặp văn kiện bên trên ký xuống tên của mình, đưa trả lại cho nữ binh, tiếp đó nhận lấy nàng đưa lên mấy chương báo cáo. Tối sắc đột nhiên khó nhìn lên, Ba đốn ở bên cạnh to mò tham dò nhìn lại, chỉ thấy đó là mấy trương vệ tinh gián điệp vô tới phi hành ác linh đội ngũ, mà theo bọn nó phương hướng đến xem, chính là hướng Lity City đi tới, đáng sợ nhất chính là, từ trên tấm ảnh xem ra, dẫm đạp chẳng chịu một mảnh, căn bản là không có cách phân rõ bọn chúng số lượng. Lỗ Đặc tướng quân ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, thản nhiên nói, "Ba đốn tướng quân, xem ra băn khoăn của ngươi vẫn có đạo lý. Bất quá, từ nơi này chút phi hành ác linh số lượng đến xem, e rằng trận địa vô luận cao ở đâu đều là nguy hiểm a." Nói xong, vị tướng quân này bắt đầu chia phân ra vụ, cũng lại không lo được để ý tới nho nhỏ này cảnh sát. Ba đốn ở lại một hồi nhi, cảm thấy mình ở nơi này lý liu chút không hợp nhau, lập tức lặng lẽ không có tiếng rời đi. Rất nhiều sao? Tiêu Vũ Hinh thở dài, từ trong hình ảnh biểu hiện số lượng đến xem, đúng là rất đáng sợ. Hắn hiện tại lo lắng chính là những thứ này của thổ nước miếng gia hỏa có biết dùng hay không dịch acid đem tỏa thành này ngập. Cũng không cần quá lo lắng, binh sĩ có pháo cao xạ cùng súng máy cao xạ. Ba đốn nhìn ra tâm tư của nàng, thanh thản đạo, vừa rồi hắn từ trung tâm chỉ huy lúc đi ra, liền thấy quân đội đang tập trung súng máy cao xạ cùng pháo cao xạ, chỉ là có thể lên bao lớn tác dụng cũng không biết. Súng máy cao xạ. Tiếu Vũ Hinh chợt nhớ tới mình cũng có một nhóm súng máy cao xạ, vốn là chuẩn bị mang về căn cứ sử dụng. Hiện tại xem ra không thể làm gì khác hơn là cống hiến ở chỗ này. Kỳ thực nàng và Lý Hương Lan đám người không gian chữa vật bên trong đều có động lực thiết giáp, nhưng trước mắt vẫn chưa tới lấy dùng thời điểm. Nàng đã cùng Lý Hương Lan các nàng nói qua, nếu như ác linh số lượng thật sự là nhiều lắm, có thể sử dụng động lực thiết giáp. Đang khi nói chuyện, thời gian đã trôi qua thật nhanh, nơi xa truyền đến từng đợt không khí bị đánh nát tựa như bạo hưởng. Một mảng lớn mây đen từ chân trời nhanh chóng di động tới, nhìn kỹ lúc, nhưng là từng đầu diện mục giữ tận ác linh. Những thứ này phi hành ác linh phần lớn là dê cấp sinh vật, cơ thể cùng những đất kia mặt ác linh khác biệt. Mặc dù không đến nỗi con nhom, nhưng cùng mặt đất ác linh, cái chủng loại kia khôi ngô hoàn toàn không hợp sáu. Suy nghĩ một chút cũng là bình thường. Bọn gia hỏa này muốn phi hành trên không trung, cơ thể tự nhiên không thể quá công tiện, mà phương thức công kích chủ yếu là cắn xé cùng dịch acid công kích. Súng máy cao sạc là cho những cái kia người mới chuẩn bị. Vừa nhìn thấy cái kia phiến mây đen, Tiếu Vũ Hinh là một chút ý nghĩ cũng mất, phân phó mấy cái thần viện giả đem giáp máy lấy ra. Đây là cái gì? Ba đốn cùng lai like nhĩ đều bị kinh hãi. Động lực thiết giáp, diệt ma trang bị. Tiếu Vũ hình tin miệng đáp, sáu đài đại gia hỏa hướng về chặng kia, vừa mới bắt đầu là không có người chú ý, nhưng không bao lâu liền bị người phát giác. Không nói những cái khác, cái kia hai đỉnh súng máy gạt lịnh là để cho người chú mực, toàn bộ chính là một người hình pháo đài. Bất quá, không có người tới hỏi, cái kia đám mây đen đã nhanh hơn tuấn mã bay tới, nhìn đến làm người ta kinh ngạc. Long sáu, theo từng tiếng pháo vang rội, từng đoàn lớn huyết hoa bắt đầu ở trên không nọ rộ, phi hành ác linh cơ thể chuẩn bị mảnh đạn sẽ thành một cái khối khối khối thịt từ không trung về số sáu. Phản kích tùy theo mà tới, từng đoàn từng đoàn dịch acid từ ác linh trong miệng phun ra ngoài. Hóa làm từng mảnh nhỏ dịch axit mưa tung xuống. Têu thảm Liên miên âm thanh lập tức vang lên, có một chút binh sĩ không có tìm kiếm công sự che chắn, những cái kia dịch axit rơi vào trên người, kim loại đều sẽ trong chốc lát tan mòn, mà vài vóc căn bản không có biện pháp ngăn cản, đáng sợ nhất chính là, loại này dịch axit ăn mòn có lan tràn tính chất, một cái đại binh khuỵu tay bị dịch axit ăn mòn, bất quá trong chốc lát, xương cốt bị ăn mòn đoán mất, hơn nữa bị ăn mòn bộ phận đã bắt đầu lan tràn lên phía trên, hay là hắn chiến hữu xem thời. Cơ nhanh hơn, đem tay cụp chặt đứt. Nhưng mà, còn có một vài người thì không có vận tốt như vậy, những cái kia ngực đầu cùng chỗ cổ bị dịch axit văng đến sau đó, không chỉ có làn da bị ăn mòn, bên trong tạng khí đều lộ ra. Tiếp đó sáu, liên over. Nhưng sợ hãi nhất không phải tử vong, mà là những cái kia đã tử vong thi thể ở trước mặt ngươi từ từ ăn mòn, biến thành một đống tanh hôi chất lỏng. Ánh sáng thần thánh, Tiếu vũ hinh ngược lại là thật trợn nghĩa. Trước sau trái phải thả ra mấy cái vòng phòng hộ, bất quá cái này cũng chỉ có thể bảo hộ một mảnh nhỏ người, nhiều cũng không biện pháp. Dù là như thế, trung quanh cũng vang lên một mảnh ca ngợi thượng đế âm thanh sáu. Nàng là thực tình muốn nói cho bọn hắn. Cái này cùng cái kia cầm hai cây đầu gỗ làm xà đơn chơi ra hỏa không quan hệ, nhưng lúc này rõ ràng không phải giải thích thời điểm. Viên đạn vàng nóng sắc hy lý hoa lạp rơi trên mặt đất, chất thành từng tòa tiểu sơn, 12 rất súng máy gạt linh cùng hơn 10 rất cao xạ súng máy sen lẫn thành một mảnh hỏa lực dày đặc lưới, phàm là ở nơi này bầu trời bay qua phi hành ác linh cơ hồ toàn bộ bị đánh xuống, thời gian không bao lâu, khiến khu vực này liền trở thành phi hành cấm khu. Bất quá, mặc dù phi hành ác linh bị dày đặc hỏa lực đánh rất không thiếu, nhưng ở những thứ này phi hành ác linh không sợ chết công kích đến, phản kích hỏa lực cũng càng ngày càng nhiều đất. Trên bầu trời truyền đến máy bay trực thăng Vũ Trang thanh âm, mười mấy đó máy bay trực thăng Vũ Trang lên tới trên không, hướng về phi hành ác linh phát động công kích, bù đắp mặt đất xuống, tối không đủ, đạn và hỏa tiễn ở giữa không trung vạch ra từng đạo quỹ tích, đem từng mảng lớn phi hành ác linh đánh rơi, thế nhưng chút phi hành ác linh cũng đồng thời phát khởi kiểu tự sát công kích 6. Hai đầu phi hành ác linh đột nhiên từ không trung đắp xuống, trực tiếp đập về phía máy bay cánh quạt bên trên, thân thể của bọn chúng chợt bị xoắn đến nát bấy, thế nhưng chiếc máy bay trực thăng cũng bởi vì cánh quạt biến hình mà rơi xuống. Nhìn trên mặt đất hóa cậu, tất cả binh sĩ sĩ quan cũng là mặt như màu tương sáu. Không bao dài thời gian, Những cái kia phi hành ác linh liền tìm được đối phó phi cơ trực thăng phương pháp, mười mấy chiếc máy bay trực thăng nhau nhau rơi xuống, ngã trở thành từng đống thiêu đốt sát ép. Bất quá, những cái kia phi hành ác linh thiệt hại cũng rất lớn. Tại chiếc cuối cùng máy bay rơi xuống phía sau, những cái kia phi hành ác linh cũng bắt đầu rút lui. Cái này khiến trên mặt đất người đều thở dài một hơi. Bất quá, còn không có đợi trên mặt của mọi người lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, đống nhiên từ bên ngoài xa hơn một chút chỗ truyền đến một đạo kịch liệt vô cùng tiếng kêu rẽ, thanh âm kia phảng phất đâm thẳng vào mỗi người sâu trong linh hồn mở dạng, đau lớn phải phảng phất như là dùng dao phiến tại quả lấy bên hai thành từng đại bộ phận các binh sĩ đều dùng tay bịt kín lỗ tai, trên mặt lộ ra một loại sen lẫn đau đớn cùng sợ hãi thần sắc. 699 tiết 698, thủ vệ chiến phía dưới ác linh, là tiến hóa sau ác linh. Công sự phía sau một chút sĩ phía sau lớn tiếng kêu lên. Tiêu Vũ hinh tại công kích cái kia phi hành ác linh thời điểm, cũng một mực thi triển thần chiếu quyết chú ý động tĩnh bên ngoài sáu. Một cái toàn thân mặc màu đỏ thám khôi giáp của Sardier đang gối tại một chiếc địa ngục trên xe gắn máy hướng thành thị xung lại. Nhưng mà đầu này của Sardier rõ ràng cùng nó của Sardier có chút khác nhau, không chỉ có là thân hình càng càng cao lớn hơn hơn nữa hai cánh tay giáp tay bên trên còn riêng phần mình quấn quanh lấy một mang xích sát, xích sát đỉnh chốt là một hình tam giác rơi, phong duyên chỗ lóe lam tăng thêm ánh sáng. ác ma kỵ sĩ, toạ kỵ, địa ngục đầu máy cường hóa bản vũ khí, luyện ngục xưởng xích. nhắc nhở, ác ma kỵ sĩ là vô số gos gì đờ lẫn nhau thôn vệ sau tiến hóa sản phẩm, thực lực tổng hợp đánh giá b 3 cấp. chẳng thể trách, tiểu vũ hinh sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn hiện tại lo lắng không phải ác ma này kỵ sĩ, mà là xuất hiện càng nhiều ác ma kỵ sĩ vậy thì khổ cực. đến nỗi trước mắt cái này, nàng chính là khai thác quần đầu phương pháp cũng muốn đưa nó triệt để lưu lại. Bằng không tỏa thành thị này chỉ sợ cũng muốn giữ không được. Cường hóa bản địa ngục đầu máy chính xác so thông thường ngục đầu máy phải cường đại, tốc độ càng nhanh, cơ hội là trong nháy mắt, cũng đã từ ác linh đại quân bên trong trui ra, trực tiếp xuống tới. Tiếng súng chợt vang lên, đạn bắn vào trên khôi giáp của nó, trên xe gắn máy, nhao nhao sụp đổ, đầu kia ác ma kỵ sĩ bỗng nhiên hấp khí, trước người đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đỏ sầm hỏa cầu, hướng về tường thành bay tới. Hưu. Một quả nhỏ hơn một chút hỏa cầu từ tường thành phương hướng bay tới, đang đâm vào đại hỏa cầu thượng mặt, vang một tiếng tiếng vang, hai cái hỏa cầu đồng thời nổ tung cường đại sóng xung kích đem công sự binh lính phía sau đánh ngã một cái mà lớn ngay tại hỏa lực bung lòng thời điểm chiếc kia to lớn địa ngục đầu máy đằng không mà lên hướng về trên tường thành bay vọt mà đến các binh lính trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng nhưng tiếp xuống chàng cảnh lại cùng các binh sĩ có thể nghĩ tới tình cảnh cũng không giống nhau đã chạy theo lực trong trang giáp đi ra ngoài tiếu vũ hình vừa mới thu hồi bảo thép liền phát hiện đầu kia ác ma kỵ sĩ bay vọt mà đến sáu nếu để cho nó đi vào có thể tưởng tượng lấy một hồi sát lục chàng cảnh liền sẽ biến thành sự thật ánh sáng thần thánh kèm theo cái thanh âm này vang lên Một cái nhũ bạch sắc vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện ở ngục đầu máy đi về phía trước trên phương hướng. Bành một tiếng vang trầm, địa ngục đầu máy chở ác ma kỵ sĩ vậy mà đụng đầu vào vòng phòng hộ bên trên, tiếp lấy liền xe dẫn người hướng mặt đất rơi xuống. Trong thụy vào bọn chúng có thể bị ná chết sáu. Tiếu Vũ Hinh không cho rằng có khả năng này, nhưng nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương chỉnh đốn hảo lại đến công kích, ngay tại ác ma kỵ sĩ rớt xuống đồng thời, một mảng lớn dòng nước mãnh liệt xuống, ngay sau đó hàn khí tràn ngập. Con không có bỏ dậy ác ma kỵ sĩ và địa ngục đầu máy trong chốc lát liền bị hàn băng che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Xạ kích những cái kia ác linh. Tiêu Vũ Hinh một bên phân tán Vừa tiếp tục thêm nước, thi triển ra vương tọa băng giá năng lượng 6. Tại hàn băng bên trong, đầu kia ác ma kỵ sĩ vẫn như cũ duy trì năng ác bộ dáng, dường như là bị đóng cứng, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trên người bọn họ tản ra nhàn nhạt, nhạt năng lượng ba động, rõ ràng cũng không phải là hoàn toàn mất đi ý thức. Mặc dù Tiêu Vũ hình cũng không có đem tịch thu được địa ngục đầu máy nhận chủ, nhưng làm một tên luyện kim sư, nàng đối với cái này chút luyện kim vật phẩm là cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên đối với địa ngục đầu máy cũng xuống một cái fan công phu tiến hành hiểu rõ. Mặc dù không cách nào luyện chế, nhưng cơ bản công năng vẫn hiểu 6 địa ngục đầu máy bên trong pháp trận cũng là có thể bị phá hư, bị hạn chế. Nói trắng ra là, nó chính là một kiện lợi dụng năng lượng vũ trụ xem như động lực và công kích nhiên liệu luyện kim vật phẩm. Tại dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, lấy giá lạnh hạn chế nó luyện kim trận vận chuyển, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, làm ác ma kỵ sĩ đi tọa giá sau đó, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ diện rộng hạ thấp. Ngay tại Tiếu Vũ hình muốn như vậy thời điểm, tầng băng đông nhiên bạo liệt, vang một tiếng tiếng vang, một cái to lớn thân ảnh phóng lên trời, đầu kia ác ma kỵ sĩ quả nhiên phá băng mà ra sáu. Nàng nguyên bản là không có ý định có thể vây khốn một cái bê cấp sinh vật, chỉ là nhường chiếc kia đầu máy tạm thời mất đi hiệu lực thôi, mà để cho nàng buồn bực là chiếc kia đầu máy là mất hiệu lực. Nhưng ác ma kỵ sĩ khôi giáp trên người cùng xiềng xích cũng không thu hồi, đoán chừng là trong xe trận pháp đều tạm thời mất đi hiệu lực, dẫn đến không cách nào thu về. Oeng. Ác ma kỵ sĩ cánh tay trái vung lên, phía trên xích sắt hoa lạp một tiếng bay ra, cuốn lấy một chiếc xe hơi giống như ném đĩa sắt tựa như ném tới sáu. Ô tô nặng nề mà rơi vào sau thượng, một hồi nổ kịt liệt, chiếc xe kia nổ nát bấy, một đống lớn binh sĩ bị tạc phải bốn phía ném đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Mà đầu kia ác ma kỵ sĩ bây giờ thật là hóa thân ác ma, hai khúc xiển xích phân biệt từ giáp tay bên trong rỗi ra, phát ra hoa lạp lạp âm thanh, giống như hai đầu hỏa xà tại nó trước người vũ động, nhanh chân hướng thành thị tới gần. Hào một cái cường hãn ra hỏa. Tiêu Vũ Hinh có chút nhỏ hâm mộ, có thể từ con đến so sát thép còn cứng rắn hơn trong tầng băng đi ra, thực lực thật là cường hãn phải rối tinh rối mù, nhưng nếu nếu như nói nó một chút hao tổn nếu như không có, nàng là tuyệt đối không tin sáu. Thật đúng là tưởng rằng động cơ vĩnh cửu a. Nếu để cho nó tiến vào thành thị, tuyệt đối là mang ý nghĩa hủy diệt, cho nên Tiếu Vũ huynh không chút nghĩ ngợi mà rút ra lôi đỉnh chiến búa hướng về ác ma kỵ sĩ tiến lên sáu. đơn đả độc đấu, nàng quả thật có chút hàng hồ, nhưng nếu là không ngăn cản con quái vật này, không đợi ác linh đại quân đột kích, liền quái vật này cũng có thể đem toàn bộ thành phố phá hủy. cái kia lỵ city còn phòng thủ cái gì phòng thủ? đi chuẩn bị kết xù tích phân a, chú không hơn liền muốn trực tiếp bị gạt bỏ. Lý Hương Lan, các ngươi phải chú ý nghi ngờ chút, những cái kia người Việt Nam cùng Philip người lúc nào cũng có thể là phát động công kích, tổ chức hảo phong ngự, ta bây giờ không lo được an toàn của các ngươi. Tiếu Vũ Hinh thông qua tâm linh xìa xích hướng Lý Hương Lan bọn người đưa ra cảnh cáo. Đang khi nói chuyện cách Tiêu đệ vực kỵ sĩ không đủ xa 10 mấy mét, nàng đem chính mình khống chế vài đầu thi khôi lỗi tất cả đều thả ra ra ngoài, từ phương hướng khác nhau đối với ác ma kỵ sĩ phát động công kích. Dậy khai thuật. Tiếu Vũ Hinh tại thi khôi lỗi xông đi lên sau đó, cho mình trang bị lên một cái tầng năng lượng áo giáp sau đó, liền theo sát lấy xông tới. Thi khôi lỗi cũng là lấy kim sắc vương trùng luyện chế, không sợ hãi, lục tức hoàn toàn không có, chỉ cần không bị phá hư hắn ngạch lòng vị trí then chốt, cũng sẽ không chân chính quay về tử thần ốm ấp. Ác Ma là hẹp hòi nhất, nó nhớ kỹ mới vừa rồi bị băng phong xỉ lùn, cho nên Tiếu Vũ Hinh tướng mạng bị nó vững vàng nhớ kỹ, cho nên nó vừa nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh vọt tới phụ cận, lập tức phát ra một tiếng tức giận tiếng giống thanh âm kia đâm vào Tiếu Vũ Hinh lỗ hai một hồi đau nhức sáu. Cái này cũng chưa hết, Ác Ma kỵ sĩ căn bản không nhìn vây công mà đến thi khối lỗi, dưới chân ra sức đạp một cái liền hướng nàng nào tới, vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh đều tuyệt đối cực lớn, cái này đạp một cái ở giữa liền để mặt đất đã nứt ra một đường nhỏ, cơ hồ thời gian không tới một giây, một đầu xiềng xích đã thẳng đâm về Tiếu Vũ Hinh may mắn thi khôi lỗi đến cùng kiềm chế mặt khác một đầu xiềng xích. Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy một cỗ kình phong hướng mình đánh tới, trên xiềng xích thiêu đốt hỏa diễm tản ra làm cho người hít thở không thông nóng bỏng, nàng vội vàng huy động Lôi đỉnh chiến búa đem xiềng xích rời ra, lập tức một khỏa thánh quang phá diệt bắn bay ra, ầm vang đánh trúng ác ma kỵ sĩ trước ngực. Giống. ác ma kỵ sĩ phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân hình lảo đảo lùi lại, mặc dù trên người nó có áo giáp, nhưng thần thánh pháp thuật vừa vận khắc chế nó, thánh quang phá diệt đánh vẫn như cũ để nó cảm thấy đau đớn, Tiểu Vũ Hinh thừa cơ phát động công kích, Lôi đỉnh chiến búa đột nhiên bổ tới. Chương 6. Hai đầu xiềng xích trong nháy mắt tạo thành một mặt tâm tuấn hình dạng, chiến phủ chàng tại phía trên chỉ chém ra từng chuỗi hỏa tinh, lại không cách nào bổ ra mặt này hư không thụ lực tâm chắn. Phanh. Một đầu thi khôi lỗi bỗng nhiên đâm vào ác ma kỵ sĩ bên hồng, lấy nó bị đánh bay đồng thời, một mảnh tiên huyết tung xuống, đầu kia ác ma kỵ sĩ dưới sự của nộ, nơi nào lo lắng rất nhiều, hai cái trên xiềng xích bỗng nhiên bộc phát ra một vòng sáng chói hoàng quang, phốc phốc hai tiếng đâm vào đầu kia thi khôi lỗi sau lưng của sáu. Hai cỗ hỏa diễm tử trên xiềng xích thoát ra, tiến vào thi khôi lỗi thể bên trong, thường hực mà bốc cháy lên. Không tốt. Tiêu Vũ Hinh biến sắc, thi khôi lỗi nhìn như cường đại, kỳ thực cũng là một đầu hồ giấy. Nếu như đã biết nhược điểm của nó chỗ hoặc có thể không nhìn thân thể nó cứng hãn, kỳ thực cũng không, cái gì đáng sợ, nhưng nàng lại không thể nhìn xem đầu này thì khôi lỗi cứ như vậy phế bỏ. Bạo cho ta. Tiếu Vũ huynh hét lớn một tiếng, vương cấp giáp trùng cứng hãn, thi bạo uy lực cũng là tương đối cực lớn, Tiếu Vũ huynh một bên thi pháp một bên thân hình hối hạ lui lại, vẫn bị sóng xung kích rung ra mấy chục mét, mà ở vào trung tâm vụ nổ ác ma kỵ sĩ cũng có chút khổ cực, thân thể cao lớn bị tạc phải bay lên, không chờ nó rơi xuống đất, Tiếu Vũ huynh đã thi triển ra tuấn di kỹ năng, trong chốc lát đi tới trước mặt của nó thi triển ra kinh lôi búa kỹ năng. Long sáu Lôi điện nhấp nháy, muối nhọn như tuyết, vô số đạo đũa ảnh đánh vào ác ma kỵ sĩ trên thân, trên người của hắn áo giáp phát ra một hồi rên rỉ, chợt phát ra ken kết âm thanh, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, giống như mạng nhện đồng dạng, tiên huyết giống như chảy ra đồng dạng từ trong vết thương phun ra, nhưng chợt lại bị lôi điện chi lực phong bế sáu. Lại một lần nữa trước kích, xoáy lại huyết tôn ra như suối. Giống. Ác ma kỵ sĩ trên thân đột nhiên bộc phát ra một mảnh ám hồng sắc vầng sáng, Tiêu Vũ Hinh đã cảm thấy chính mình tựa như là bị một chiếc cao tốc chạy ô tô đụng qua một hạng, thân hình bay ngược về đằng sau, năng lượng trên người áo giáp phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Một ngụm tụ huyết không tự chủ được phun tới, nàng cảm thấy mỗi một cây xương cốt đều ở đây phát ra dên dị, giấy rũa muốn từ trên người nàng rời đi. Nhân loại A, ngươi mặc dù là trong đó cường giả, nhưng lại không cách nào cứu vãn nhân loại tất nhiên bị nô lệ vận mệnh, hàng phúc ta đem ban cho ngươi lực lượng cường đại hơn. Đầu kia ác ma kỵ sĩ trên thân như cũ tại tản ra kinh khủng ám hồng sắc vầng sáng, vết thương trên người dường như đang một sát na này khỏi hẳn, mà ở trên đầu của nó, xuất hiện một đôi đen nhánh xinh xắn sừng thú. 700 tiết 699, viện quân một khí thế khổng lồ từ nơi này giống như thu được tân sinh một dạng ác ma kỵ sĩ trên thân tàn mắt ra, nguyên bản trên thân bị thương hại đã không thấy, nếu như không phải món kia bệ tan thành áo giáp, cái kia vừa rồi nó bị thương chẳng cảnh liền như là một giấc ngộng đồng dạng. Công sự phía sau chiến sĩ cùng các phòng thủ vệ giả cũng đã bắt đầu rối loạn lên, bọn hắn không thể không lui lại để bảo đảm an toàn của mình. Ác ma kỵ sĩ chân mỗi một lần rơi xuống, giống như là gõ vang một tiếng chống trận, chấn người trong lòng hoang mang, mười vạn đạn cũng có chín thành đánh tới giữa không trung. Đi chết. Tiếu Vũ Hinh bông dương phát động tuấn di kỹ năng, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Khi nàng thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là tại ác ma kỵ sĩ sau lưng. Lòng bàn tay bông dương thoáng qua một mảnh ánh sáng màu xám, lập tức một trường vô ở ác ma kỵ sĩ đầu sáu. Tại tiếu Vũ Hinh thi triển tuấn di kỹ năng thời điểm, ác ma kia kỵ sĩ cũng không hề để ý, lấy thân thể của hắn cường độ, chỉ cần không bị đối phương chiến phủ trực tiếp bổ trúng, vậy thì tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, coi như đối phương thả ra thánh quang phá diệt đánh cũng không gây thương tổn được nó. Nhưng mà, làm tiểu Vũ Hinh tay trên lòng bàn tay xuất hiện màu xám cho quang diễm sau đó, Ác ma kỵ sĩ lập tức cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt, trong lòng của nó lập tức bắt đầu sợ hãi, mặt khải đằng sau phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú, không tiếu vũ hình nhất kích tức đi, căn bản vốn không cho đối phương phản kích, hai đầu xiển xích trong chốc lát đánh vào nàng vừa rồi đứng yên chỗ, mặt đất một mảnh cháy đen sáo. Ác ma kỵ sĩ phản kích cũng liền đến nơi này, trên thân bỗng dưng dâng lên một mảnh màu xám cho quang diễm. Giống ác ma kỵ sĩ ngửa mặt lên trời gào to, trên người ám hồng sắc quang diễm đã biến thành huyết hồng sắc, nhưng vẫn như cũng không cách nào ngăn cản màu xám cho quang diễm sáo. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, dòng dã người liền bị đốt thành một đống màu xám trắng cho tàn trên mặt đất chỉ để lại một đống rách nát áo giáp cùng một khoả màu vàng thủy tinh. S cấp kỹ năng, ác ma luyện kim thuật, kỹ năng năng thủy tinh. bên trong phong lớn vực sâu ma tộc luyện kim thuật. điều kiện học tập, tinh thông luyện kim thuật, trung cấp nghề nghiệp đẳng cấp 6. giống ác ma kỵ sĩ tử vong cũng không có ảnh hưởng cái khác ác ma sĩ khí. đối với cái này chúa sinh vật tới nói, ác ma kỵ sĩ tử vong vừa vặn cung cấp một cái để bọn chúng có thể thôn vệ năng lượng, tích xúc tiến hóa cơ hội sáu. từng hàng ác linh gạo thét hướng thành thị nhào tới, tiếng bước chân đem chọn tòa thành thị đều chấn động đến mức run rẩy. các đại binh mặt không còn chút máu, sắc mặt thanh bạch nhìn lên trước mắt đại quân. mau đánh a! Các ngươi đã không còn đường lui, hoặc là giết chết những quái vật kia, hoặc là giết chết chính ngươi, các ngươi có cơ hội lựa chọn. Còn lại Giang Đại Âm thanh cổ động đạo, tiếng súng lập tức vang lên. Tại tiếng súng vang lên lúc tới, Tiêu Vũ Hinh lại có phát hiện kinh người, hai cỗ khí tức quỷ dị trong chốc lát tại ác linh trong đội ngũ xuất hiện, đang tại hướng bên này cấp tốc tiếp cận. Muốn kiếm tiện nghi. Hừ. Tiêu Vũ Hinh lạnh rên một tiếng, huy động chiến phủ quanh một tiếng đem tầng băng đập nát, lộ ra bị phong ấn cường hóa bản địa ngục đầu máy, trên đất những cái kia bệ tan thành áo giáp cùng xiển xích trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Khi nàng đem chiếc này đầu máy thu xong thời điểm, Một tin tức khung bắn ra ngoài, bị tổn thương địa ngục đầu máy cường hóa bản, cần 72 giờ bản thân chữa trị sáu. Tại Ác Linh đại quân hậu phương nào đó tòa nhà kiến trúc ở trong, làm thiếu vũ huynh lấy luân hồi chi hỏa giết chết ác ma kỵ sĩ thời điểm, một mực ngồi vững tại trên bàn công việc trong đội nam đội trưởng bỗng nhiên cả người đều nhảy dựng lên, giống như là một cái bị đạp cái đuôi con thỏ, hắn nhịn không được lớn tiếng kêu lên, nàng giết chết một đầu ác ma kỵ sĩ. Không có khả năng a, thực lực của nàng đã đạt tới cái này từ đỗ sao? Còn lại mấy cái người có thâm niên sắc mặt nhìn cũng không đẹp mắt như vậy, cái kia gọi là Nguyễn Chân Việt nữ tử đột nhiên hỏi, "Đội trưởng, ác ma này kỵ sĩ nếu như là chúng ta ra tay, e rằng ba người cũng bắt không được đến đây đi." Mấy người bên cạnh sắc mặt đều không dễ nhìn, trung niên đội trưởng sắc mặt cũng có chút phát xanh, bất quá hắn vẫn gật đầu nói, "Mấy người chúng ta đều lên cũng không được, trừ phi có cường lực canh sát kỹ năng." Cái kia trung hoa Trung Quốc đội đội trưởng quá mạnh, trừ phi là chúng ta có thể đánh lén nàng, nhưng nếu như là đánh lén không thành bị phát hiện, chúng ta liền đem Lâm vào trong nguy hiểm. Cho nên, cơ hội này liền để cho những cái kia Philippines người a. "Đội trưởng, Những vật khác không nói, ác ma kỵ sĩ si rơi xuống thủy tinh cùng chiếc kia địa ngục đầu máy đều là đủ tốt, cứ như vậy rơi vào người Trung Quốc trên tay. Bên cạnh một vị người có thâm niên có mấy phần không cam lòng, vậy cũng phải có lệnh hưởng thụ mới được. Trung niên đội trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, lại nói, những cái kia tham lam Philip tin con khỉ thì sẽ không bỏ qua cơ hội này, chúng ta có thể theo sát bọn hắn, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể gia nhập vào, nếu như không được, cũng không cần chúng ta tiếp nhận người Trung Quốc lừa dợn. Mấy cái việc đội người có thâm niên nhìn nhau một cái mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ánh mắt vừa nhìn về phía những cái kia đang tại phát động công kích gat linh sáu một đạo đấu khí màu đỏ thắm đông dưng bắn về phía Tiếu Vũ Hinh, nàng thân ảnh hướng về bên cạnh hơi hơi vừa lui nhượng. chiến phủ đung nhiên chém về phía đạo kia đấu khí, ba một tiếng vang trầm, đấu khí lập tức bị thổi nát bấy, ngay sau đó nàng không chậm trễ chút nào thân hình phía trước vọt, dơ lên chiến phủ liền bổ về phía cái kia phóng thích đấu khí địch nhân đây là một cái da vàng người phương đông, tại Tiếu Vũ Hinh phát động công kích thời điểm, người này hướng nàng đánh ra một cái đấu khí chạm, nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm phát động, Tiếu Vũ Hinh không chút do dự, cái này nguy hiểm tín hiệu xuất hiện thời điểm, nàng không lo được chém giết tên kia, thân hình gần như trong nháy mắt nhảy ra mấy mét. Một mũi tên phủ một tiếng bắn vào chân của nàng phía trước. Phanh. Ngay tại nàng né tránh đồng thời, cánh tay của nàng cũng đột nhiên vung lên, vô hình trường phong phá không mà ra, đem một cái cầm trong tay cung tên nam tử gậy nhỏ chấn động đến mức từ trên cây rớt xuống, không chờ hắn rơi xuống đất ổn định hình, mặt đất đông dưng thoát ra một cây thô to nhọn nham tường, phốc một tiếng đâm vào cái kia nam tử gậy nhỏ ngực hắn kêu thảm một tiếng, giống như là một cái bị câu ở cá lớn tựa như tại nham trên thương tổn qua cuốn lại, chỉ chốc lát sau liền. Không có âm thanh. Số hiệu 173 thần tuyển giả giết chết số hiệu 21743 hảo thần tuyển giả. Thu được 564782 tích phân, thu được số hiệu 21743 Hào Thần tuyển Giả Không Gian chữa Vật tất cả vật phẩm. Là một cái thái điệu. bất quá tích phân cũng không phải ít. Tiêu Vũ Hinh có chút nhỏ hài lòng, cái này bị giết chết thần tuyển giả đoán chừng cũng chính là vừa mới hoàn thành một hai lần ác ma thí luyện nhiệm vụ, không gian chữa vật bên trong đồ vật cũng phần lớn là thông thường xuống ống cùng đạn, đạn dược. Đi chết. Một cái dáng người thu mập Philippines nhân đại giống một tiếng, thân hình của hắn bỗng nhiên bạo trướng, vậy mà đã biến thành một đầu màu nâu đại hùng. Cự trưởng hướng Tiêu Vũ Hinh đầu vỗ xuống đi. Kỳ quái Không phải nói Philip tin người đều là quan nhông sao? Nam nhân này như thế nào như thế lớn mập? Tiếu vũ Hinh trong lòng đống nhiên không giải thích được xuất hiện một cái như vậy ý tưởng kỳ quái. Bất quá đây cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thân hình của nàng phút chốc lui lại, tránh đi một trường này, gào gấu ngựa gào thét một tiếng. Đột nhiên lấy lôi đỉnh vạn quân sức mạnh gọt mạnh đi qua, đùng đùng vài tiếng thúy văng, rồi nhưng là chân hắn dẫm mặt đất phát ra âm thanh, mặt đất kia thanh tấm dễ đá vốn không pháp tiếp nhận to lớn như vậy sức mạnh, dễ dàng ở giữa liền bị hắn dẫm đến bạo liệt. Tiếu Vu Hinh mắt thấy đầu này gấu nửa sông tới tốc độ dị thường tấn mãnh, nàng đột nhiên chiến phủ quét ngang chém về phía cự hùng đầu người nhưng không ngờ cái kia đầu cự gấu vậy mà vừa người hướng nàng nhào tới sáu cái này gọi là cái gì công kích phương thế chiến phủ nhất thời không thu về được nàng tương chiến đùa dao tại tay trái tay phải nắm đấm đống nhiên đánh ra phá giáp thuật một cái năng lượng truy tại trên năm đấm tạo thành hướng về gấu ngựa đánh ra sáu gấu ngựa gào thét một tiếng trên thân đột nhiên hiện ra một tầng đất màu vàng vầng sáng nhưng ở năng lượng truy đánh chúng trong nấy mắt tầng kia màu vàng đất vầng sáng vang một tiếng ngắt ấy đầu kia gấu nửa kêu thảm một tiếng xương bả vai chuyển tới tan vỡ âm thanh hắn kêu thảm một tiếng cũng không biến thân khôi phục quay đầu bỏ chạy khác vài tên trận doanh đối địch thần tuyển giả gặp chuyện không thể làm lập tức lên tiếng chào hỏi vây quanh đầu kia gấu ngựa lao nhanh mà chạy lúc này ác linh đại quân đã sớm đối với lỵ city -Si phát động công kích vừa rồi thiếu vũ hinh cùng những cái kia phí lip người kịch đấu thời điểm lúc ác linh đã sớm vượt qua các nàng hướng lỵ city -Si phát khởi công kích đội trưởng lập tức trở về tới tâm linh trong xiềng xích truyền đến lý hương lan thanh âm viện quân sắp đuổi tới chúng ta chỉ cần phối hợp viện quân tiêu diệt ác linh là được rồi có viện quân thiếu vũ hinh đang huy động chiến phụ chém giết xuống lại ác linh nghe tiếng đại hỉ dưới bữa đông dương bộc phát ra một mệnh sớm xét sáu liên tiếp sấm sét trong chốc lát đem phía trước tiêu diệt một mảng lớn nàng bày ra thân pháp nhanh chóng xuyên qua ác linh đại quân nhảy vào công sự đằng sau sau đó cơ lấy lớn một cái súng máy hạng nặng làm ác linh nhóm ban phá chiến đấu càng kịch liệt phòng thủ vệ giả ngoan cường mà phản kích lúc ác linh cũng quên sống chết công kích vẹn vẹn nửa tiếng công sự thì có mấy chục nơi bị phá ra sáu đây vẫn là tiếu vũ hình có thể thấy tại những khác trên phương hướng công sự cùng thường vòng căn bản vốn không biết làm sao mà tin tức tốt nhất chính là thành thị còn không có bị ác linh công phá đáng chết viện quân lúc nào đến có chút binh sĩ người đã bắt đầu chửi mẹ mà chiến đấu lại càng kịch liệt Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó có người ở kêu gạo ầm ĩ xe tăng. Xe tăng, còn có máy bay. Mau nhìn, không còn tới. Xe tăng cách vẫn còn có chút xa, nhưng chân trời đã truyền đến máy bay bởi âm thanh, chiến đấu lúc nào cũng có thể khai hỏa. Dây đặc phi hành ác linh nhóm lại lần nữa phát động công kích, hướng về bay tới đoàn máy phát động công kích mãnh liệt 6. Nhưng mà, lần này bọn chúng tính toán không có đánh văng rồi, không có chờ phi hành ác linh phụ cận, những cái kia chiến cơ cũng đã nhao nhau khai hỏa, nhiều cấp độ, nhiều góc độ mưa đạn hợp thành một cái đan chéo lưới hỏa lực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 Bầu trời cùng đại địa đồng thời đang run dậy, xa xa xe tăng cũng lay động bắn ra đạn tháo. Ác linh đại quân nhà không gian đã trải qua một hồi sắt thép tẩy lễ, vô số ác linh bị nóng rực sắt thép lôi xé nát bấy. Trong phim ảnh không phải nói dưới loại tình huống này, những cái kia lũ ác linh đều trở nên đau thương bất nhập, vũ khí nóng không cách nào đối với quái vật tạo thành tổn thương. Tiếp đó có siêu nhân anh hùng tới cứu vớt nhân loại sao? Cổ tiểu Âu buồn bực nói, điện ảnh phải không có thể tin, bọn chúng so dự báo thời tiết càng hoang đường. Bất quá ít nhất mang lợi thành bảo vệ, chúng ta không cần phải lo lắng bị gạt bỏ. Còn lại sung nói, cái kia ngược lại là. Đội trưởng, lần này nhiệm vụ có thể hay không kết thúc như vậy. Cổ tiểu Âu vấn đạo. Chưa chắc, e rằng khó khăn nhất sẽ tới. Tiêu Vũ Hinh nói. Ác Linh vây thành kỳ thực chính là ác ma kia kỵ sĩ, tiêu diệt đầu này buột, kỳ thực cái này nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Tiêu Diệt còn suất lại Ác Linh là cứu viện bộ đội vấn đề, cùng Tiêu Vũ Hinh bọn người liền không có bao lớn quan hệ. Bởi vì này chút phổ thông Ác Linh mặc dù dùng phổ thông đạn khó mà sát thương, nhưng ở vũ khí hạng nặng công kích đến, liền xem như bê cấp sinh vật, cũng không dám không nhúc nhích tiếp nhận trọng phá ganh kích. Nhiệm vụ chính thứ ba, bảo vệ mang lợi thành nhiệm vụ hoàn thành tất cả sinh tồn thần tuyển giả thu được mang lợi thành người bảo vệ xương hào, đồng thời thu được bảo dương một cái, trở về ác ma không gian mở ra. nhắc nhở, thu được đoạn lợi thành người bảo vệ xương hào, các hạng tố chất thân thể một, đồng thời có thể triệu hoán một cái dê cấp ký sinh ác linh. sau khi chết 12 giờ sau đó có thể triệu hoán, có thể tiến hóa. nhiệm vụ chính tuyến 4, giết chết khuất tân nhét giáo thụ, cướp đoạn hắc ám thánh khí ác linh chi mỏ. nhắc nhở, khuất tân nhét giáo thụ ẩn thân tại san cô đại học, hắn là một cái ưu tú nhà khảo cổ học, tại một lần khảo cổ ở trong lấy được hắc ám thánh khí ác linh chi mỏ, bởi vì bị bóng tối thánh khí ô nhiễm. Hắn đã trở thành thế giới hắc ám một phần tử, lúc ban đầu ác linh chính là do hắn gọi tới, nhưng hắn không có năng lực khống chế những thứ này ác linh, từ đó cho toàn bộ thế giới cơ hồ mang đến không có định thai ương. Chỉ cần là vì hoàn thành nhiệm vụ này, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nhiệm vụ ban thượng, tích phân 2500000, kinh nghiệm 4000000. Ngẫu nhiên rơi xuống vật phẩm. Thất bại trừ phạt, tích phân 1000000. Ta liền là nói, chúng ta còn phải lại đi một chuyến săn phở Giang Sico. Lý Hương Lan nhướng mày nói, không sai, hơn nữa còn muốn lập tức lên đường. Tiêu Vũ Hinh nói, nếu có máy bay liền tốt. Cổ tiểu Âu tiếc nối nói, có máy bay, chẳng lẽ ngươi dám ngồi? Còn lại sông chỉ chỉ không chung máy bay, mặc dù những cái kia máy bay đang tại trở về địa điểm xuất phát, nhưng có thể muốn gặp, nếu như trên bầu trời xuất hiện khả nghi phi hành vật lời nói, bọn chúng tuyệt đối có thể lập tức đuổi đi lên. Không tiếc bất cứ giá nào là có ý gì. Lý Hương Lan vấn đạo, ta muốn sáu, đại khái là hủy bỏ nhiệm vụ bên trong hạn chế. Tiểu Vũ hinh dừng một chút nói, đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền đến, sau lưng vang lên lai nhị gấp rút mà thanh âm trầm thấp, Nhiệt Hoàng, Nhiệt Hoàng, lai nhị, đã xảy ra chuyện gì? Tiếu Vũ Hinh quay đầu thấy là nữ cảnh sát, vội vàng tiến lên đón vấn đạo. "Các ngươi nhất thiết phải lập tức ly khai nơi này." Lai Nhi gấp rút thở hổn hển, quân đội đối với các ngươi cái chủng loại kia bợ lẹt cỡ dạng tựa như vũ khí cảm thấy hứng thú, mà giáo hội phương diện đối với các ngươi năng lực cảm thấy hứng thú, bọn hắn quyết định tại chiến đấu kết thúc về sau liền dụ dỗ các ngươi vào thành khai thác hành động, sinh tử bất luận. "Cảm ơn ngươi, Lai Nhi. Tiếu Vũ Hinh vội vàng biểu đạt cảm ơn, trước đây dự đoán vậy mà trở thành thực tế, nếu như chỉ là quân đội ngốc nghế vũ khí của các nàng, đó còn dễ nói, nhưng có giáo hội tham dự. Đã chú định giữ các nàng không có khả năng hợp tác đưa tiến lai like nhĩ sau đó sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi vừa mới tránh đi ác linh truy sát lại muốn bị quân đội truy sát mạng này xấu cũng là thật là guống lập tức ly khai nơi này tất cả mọi người nghe ta chỉ huy không được lộn xộn thiếu vũ hinh thấp giọng phân phó bây giờ hai bên những chiến sĩ kia còn tại chuyên chú phía ngoài chiến đấu không có ai chú ý tới bên này nàng âm thầm thi triển ra huyễn thuật kết giới sáu mấy người các nàng người chân thực thân ảnh chỉ một thoáng tiêu thất không ở giữa mà ở nguyên bản vị trí mười mấy cùng với các nàng giống nhau như lúc người đang náo ra một phen đủ để hấp dẫn người xung quanh chú ý động tĩnh sau đó Tiêu tiêu sái sái về phía trong thành đi đến. Đang lúc mọi người trong ánh mắt biến mất ở góc đường, tuyệt đối che chắn. Tiêu Vũ Hinh phân phó mọi người tại ảo thuật dưới sự che chở nhảy ra công sự, lấy ra một chiếc trung ba sau đó, đám người nhao nhao lên xe, hướng chiến trường bên ngoài chạy tới. Vì lý do an toàn, Tiêu Vũ Hinh tự mình lái xe, tại tuyệt đối bình phong che chở dưới sự che chở. Các nàng Hưu Kinh vô hiểm xuyên qua ngoại vi quân đội phong tỏa, nhanh chóng cách rời mang lợi thành. Thượng đế, ta thấy được cái gì? một tên binh lính kinh ngạc nhìn thấy một chiếc xe tăng không giải thích được biến mất một nửa nhưng chờ hắn rũ rũ con mắt sau đó phát hiện chiếc kia xe tăng hảo đoan đoan đầu ở chỗ đó tại đoạn lợi thành một cái lính liên lạc đến đây hướng Tiếu Vũ huynh bọn người truyền lệnh nhưng hắn lấy được tin tức là những người Đông Phương kia đã vào thành thế là phố lớn ngõ nhỏ bên trong chợt nhiều một chút súng ống đầy đủ quân nhân sáu đương nhiên bọn hắn cái gì cũng không có thu đến quân đội không thể không nhận định những người kia không ở nơi này tòa thành thị sau đó trong lệnh truy nã nhiều mười mấy người Đông Phương gương mặt cái này còn có thiên lý hay không một cái người mới cả giận nói nếu không phải là chúng ta tại bên ngoài chiến đấu đoạn lợi thành đã xâm phá, bọn hắn tại sao có thể như vậy đối đại với chúng ta? Ngươi không cần cảm thấy bất mãn, trên thực tế là chúng ta cho mượn bọn họ thế giữ được mang lợi thành. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, khả năng này ngay cả có đạt được tất có sở thất, bây giờ nên chúng ta trả giá thật lớn thời điểm. Tiếu Vũ Hinh đạo, còn lại sông, ngươi tới thay ta điều khiển. Là. Còn lại sông đáp ứng một tiếng, cùng Tiếu Vũ Hinh đổi vị trí. Còn có 7 phút, tuyệt đối bình phong che trở hiệu quả liền sẽ tiêu thất. Còn lại sông tăng nhanh tốc độ. Tiếu Vũ Hinh vuốt vuốt huyệt Thái Dương, do xét tình huống chung quanh. Trên mặt đường có không ít ô tô cùng nhân loại xác, có chút ô tô đã đã biến thành một đống sắt vụn, vẫn bốc lên bốc lên nhiệt khí, hai bên kiến trúc thì phần lớn đã biến thành phế tích, lộ ra hết sức thế lạnh. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Ô tô đang lái bên trong, Tiêu Vũ Hinh biến sắc, từ chạy trong ô tô nhảy ra ngoài, ô tô cũng lập tức tới thẳng góc. Phanh, phanh, phanh. Bởi vì ô tô đột nhiên dừng lại, những cái kia nguyên bản có thể đánh trúng xe hơi đạn đều bắn tại trước xe phương trên mặt đất. Ánh sáng thần thánh. Tiêu Vũ Hinh lập tức phóng xuất ra vòng phòng hộ, tiếp xuống điểm đạn rơi mặc dù không có vấn đề, cũng là bị vòng phòng hộ đỡ được. Quả nhiên là quân nhân chuyên nghiệp, xạ kích là vô cùng chính xác, nếu như không phải kịp thời phóng thích vòng bảo hộ. E rằng bây giờ đã có người thương vong. Tiếu Vũ Hinh tại phóng thích xong pháp thuật sau đó, lập tức liền lấy ra động lực thiết giáp, xoay người nhảy lên. Chênh chênh chênh sáu. Tầm 10 viên đạn đánh trúng động lực thiết giáp sắt ngoài, phát ra thanh âm thanh thúy. Từ bên đường rừng cây cùng kiến trúc đằng sau, lao ra từng cái đầy đủ võ trang đại binh, bọn hắn một bên xạ kích, một bên ném bom, hướng bên này phát khởi xung kích. Cục cục cục sáu. Tại trên ô tô thần tuyển giả bắt đầu phản kích đồng thời, Tiêu Vũ Hinh cũng bắt đầu xạ kích, hai đỉnh súng máy gạt lệnh phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoành minh. Đạn vô tình đánh xuyên qua những binh lính kia cơ thể, tiêu xạ ra từng đạo máu tươi. Không có không sợ tử vong quân đội 6. Tại động lực trang giáp đả kích xuống, những cái kia lao ra binh sĩ liên miên ngã xuống. Tranh 6. Một hồi dồn dập kim loại giao kích đâm thanh bỗng nhiên văng lên, Tiểu Vũ Hinh theo đạn bắn tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc trang giáp xa từ bên đường một cái kiến trúc đằng sau mở ra, xe tải súng máy hạng nặng phun ra ra màu vỏ quýt hóa diễm. Tiểu Vũ Hinh quay đầu, họng súng tùy theo di động, một chuôi đạn bay qua. Đem cái kia rất súng máy cùng phía sau tay súng máy đánh nát ấy, đầu vai đạn đạo máy phát xạ mở ra, một quả đạn đạo gào thét mà ra. Vâng chiếc kia trang giáp xa trong chốc lát đã biến thành một quả cầu lửa ngu xuẩn đây là người nào hạ đạt nhiệm vụ chiến đấu chẳng lẽ muốn chúng ta cùng kim cương biến hình chiến đấu sao chỉ huy tác chiến sĩ si quan tức giận rít gào lên lấy Chúng ta, chúng ta nên làm cái gì một tên sĩ si quan phụ tá vấn đạo đương nhiên là rút lui lập tức rút lui chúng ta sĩ si quan gầm thét lên có thể lên bên mệnh lệnh làm sao bây giờ chúng ta dù sao cũng là quân nhân phó quan lo lắng hỏi đối với chúng ta là quân nhân thế nhưng là hy sinh cùng chịu chết hoàn toàn là khái niệm khác nhau Trừ phi ngươi có đầy đủ lý do thuyết phục ta, có không? trung tá hỏi lại. không có. phó quan nhìn xem cái kia to lớn giống như trong ạ niềm kim cương biến hình một dạng quái dị trang bị cùng kia từng cái người trước ngã xuống người sau tiến lên binh sĩ chán nản túi đầu. dựa theo trung tá mệnh lệnh phát ra rút lui tín hiệu. đội trưởng, bọn hắn tựa như là tại lui ra chiến đấu. còn lại giang đại âm thanh hô. không sai, ta tôi yểm hộ, các ngươi lao ra. tiểu vũ hinh tiếp tục xạ kích, áp chế những cái kia đại binh sau đó cùng cố xe cùng một chỗ xông về trước. Các đại binh vô cùng biệt quát, bọn hắn vốn chính là là một chi chiến đấu tiểu phân đội, ngoại trừ chiếc kia trang giáp xa bên ngoài, không còn có cái khác trang bị hạng nặng, bây giờ bị động lực trang giáp hỏa lực cấm chế, căn bản không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể mặc cho Tiếu Vũ Hinh bọn người thông dòng rời đi. Đợi đến sau lưng tiếng súng dần dần thưa thất xuống, Tiếu Vũ Hinh lúc này mới thu động lực thiết giáp trở về trong xe. Mới vừa rồi là gì tình huống? Lý Hương Lan vấn đạo, đoán chừng là cái trùng hợp. Tiếu Vũ Hinh nói, những người này hẳn là ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ công nhân, bọn họ là nhận được lệnh truy nã, tạm thời phát hiện hành tung của chúng ta bằng không tuyệt đối không có khả năng thoải mái như vậy để chúng ta đột phá. Không sai, nhất định là như vậy." Cổ Tiểu Hâu rất nghiêm túc gật gật đầu. "Nhưng bây giờ cái này đánh, hành tung của chúng ta chẳng phải là muốn bại lộ. Mã Minh Vũ vấn đạo. Vậy liền để cục diện càng thêm hỗn loạn một chút tốt." Tiếu Vũ Hinh cười hắc hắc, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Sau lưng cũng không có địch nhân truy kích, nhưng vận khí tựa hồ cũng không có bởi vì cái này mà chuyển biến tốt đẹp, đang chạy bên trong, còn lại sông không thể không dừng lại, bởi vì phía trước chất đầy ô tô, đem con đường chắn phải cực kỳ chật chẽ.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 Bánh mì sẽ có, lão công cũng sẽ lớn lên, cứ như vậy a. Hạ tiểu uyển vì treo chống cái nhà này, nàng nhất thiết phải lấy chính mình nắm giữ tri thức, tới thay đổi cái gia đình này nghèo khó tình trạng. Hơn nữa còn ngương tướng công đội kịp từ trước tới nay lần thứ nhất mở khoa thủ sĩ. Cac cac cac, hết thề đều ở ta cốc bên trong cũng. 702 tiết 701, ác linh chặn giết gặp quỷ, ai như thế không có lòng công đức, đậu thật đúng là chỗ. Cổ tiểu âu từ trên xe nhảy đi xuống, hướng chung quanh nhìn quanh, thiếu vũ huynh cũng đi theo. Cái này lý hữu nhiều như vậy xe cũng có đạo lý, bởi vì này lý hữu một cái chạm xăng dầu, còn có một số nhà máy. Nhưng lúc này đến cùng cũng là xác, phong ốc kiến trúc, ô tô, ma tháp xa, thậm chí còn có loài người xác. Rất nhiều công trình kiến trúc đến nay còn đang tiêu đốt. Những cái kia tường đổ lên tới thực chất cũng là đen kịt vết máu. Còn có người dùng tiên huyết chữ viết thượng đế ba. Đội trưởng, chúng ta tới thanh lý những xe hơi này à? Bây giờ ác linh cũng không hề hoàn toàn tiêu thất. Một khi bị bọn chúng tới gần, chúng ta liền nguy hiểm. Dư Giang nói, thanh trừ chứa ngại cũng là muốn tiêu hao thể lực. Vạn nhất ác linh hoặc những cái kia nước mỹ binh bộc kích, các ngươi như thế nào ngăn cản? Tiêu Vũ Hinh quan sát một chút những cái kia ô tô, những xe này không phải đụng tổn hại, chính là nhộn đầy máu luộng có không ít người điều khiển cùng hành khách tàn thi cũng tại trong xe hư thối, phát ra trận trận hôi thối. Những xe hơi này căn bản vốn không đáng giá thu về sử dụng. Trên đường lớn cùng hai bên cũng không có ác linh qua lại, cái này khiến tâm tình mọi người buông lòng rất nhiều. Dư Giang tiếp tục lái xe, ta tới phụ trách rõ ràng lộ. Tiêu vũ Hinh lấy ra phong ma tấm thẻ, đem cũ kia bị phong ấn cự lực giòm bị phóng xuất ra. Giống cự lực giòm bị phát ra một tiếng gào trầm trầm, bước nhanh đến phía trước, túi người bắt lấy một chiếc xe con cái bệ, đột nhiên một bước thân, hai tay dùng sức vén lên, chiếc kia xe con phẳng vất không nặng chút nào, tựa hồ liền bị hết bay. Đội trưởng. Vừa rồi nếu để cho vị huynh đệ kia ra tay, đoán chừng ác ma kia kỵ sĩ rất nhanh liền treo à. Một cái người mới nói, nào có nhẹ nhàng như vậy. Thật nếu để cho nó ra tay, e rằng giáo hội liền sẽ mân mê quân đội trước đem chúng ta ngoại trừ, không cần bảo vệ lì Lily ti nhiệm vụ hoàn thành." Tiểu Vũ huynh nói. Cự lực zombie ở phía trước chịu mệt nhọc mà mở đường, từng chiếc ô tô bị nó tiện tay hất bay, thỉnh phẳng phát ra ù ù nổ vang, ô tô tại quốc lộ sắt trong đống gian khổ tiến lên dấu. 2 km lộ, đi ước chừng 1 giờ mới đi ra khỏi những cái kia bản căn thác tiết đống phế vật. Chuẩn bị chiến đấu. Tiếu Vu Hinh sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, lần này nàng không có sử dụng chiến phủ hoặc xoáy gùn, mà là lấy ra áo nguyệt nữ thân đích thán tức cùng túi lượng tên, tiếp đó quay kính xe xuống phóng người lên trần xe đứng tại ạ tỷ lì tỷ phương tiện giao thông bên trên còn có thể bảo trì như giống trên đất bằng di động cùng ổn định, đây là cơ bản nhất kỹ xảo, có học tập tâm phiến nơi tay. Loại kỹ xảo này rất dễ dàng bị nắm giữ. Lý Húc Lan, ngươi cũng tới trần xe. Cổ tiểu Âu bảo hộ dư giang, Mã Minh Vu cùng Phương Yến Hiệp tại trong xe bảo hộ người mới, chờ một lát tại đứng đấu thời điểm đem các ngươi ác linh triệu hoán đi ra, chỉ có để bọn chúng tận lực nhiều tham gia chiến đấu mới có thể tiến hóa. Tiếu Vũ Hinh một bên đứng tại trần xe hướng bốn phía nhìn quanh. Một bên lớn tiếng phân phó. Cố Kiêu cự lực giọm bị còn ở trước đó phương, nhưng từ hai bên cùng phía trước đều lần lượt có ác linh xuất hiện, ghét nhất là trên không trung cũng có ác linh xuất hiện, mặc dù không có tại Liberty City lúc thấy như vậy mạo hiểm, nhưng những thứ này biến dị sinh vật con mắt đều nhìn về tiếu Vũ Hinh bọn người sáu. Giống như là khôi thái lang thấy được hỉ dương dương đồng dạng, còn kém chảy nước miếng, mà bọn hắn nhấp nói chuyện môi động tác lập tức để cho nàng nhớ tới những thứ này ác linh là lợi dụng phần miệng tiến hành đệ chứng. Lập tức gác tâm đứng lên. Trong xe những người mới vẫn như cũ có chút tâm thần bất an. Cũng may trải qua trước đây chiến đấu, trong lòng tố chất tăng mạnh. Tại Mã Minh Vũ cùng Phương Yến Hiệp dưới sự chỉ huy, súng ống từ cửa sổ đưa ra ngoài, chỉ hướng xa xa ác linh. Dư Giang, tiến lên đừng có ngừng. Tiếu Vũ Hinh la lớn, tất cả mọi người chú ý, không nên tùy ý nổ súng, vậy sẽ chỉ lãng phí tinh lực của các ngươi cùng đạn, đạn dược, muốn chờ bọn chúng chống đỡ gần lúc sẽ nổ súng. Đội trưởng, chúng ta có thể tiến lên sao? Lý Hương Lan nhìn xem phía trước những cái kia không ngừng ra tăng ác linh vấn đạo. Đương nhiên có thể. Tiêu Vũ Hinh trả lời khẳng định. Nói đùa, những thứ này ác linh cũng đều là bị quân đội đánh tan quân lính tàn mạng. Bên trong trước mắt không có tiến hóa giả cao cấp Hắc Linh. Hỗn hồ mở đường tự lực zombie phải không lộn không giữ bê cấp sinh vật, tại các nàng trợ giúp phía dưới giết ra một đường máu không có vấn đề gì. Xe hơi động cơ bắt đầu hành mình, gia tốc, trước mặt cự lực zombie cũng bắt đầu phát lực, nhanh chân phóng tới những cái kia xuất hiện ở phía trước góc linh 6. Ngay tại Tiểu Vũ hình các nàng bắt đầu phát lực thời điểm, con đường hai lực góc linh đột nhiên phát ra tiếng giống, ngay sau đó giống như là tiêm vào thuốc kích thích tựa như điên cuồng lao tới. Tốc độ nhanh, trong chốc lát liền bọn tới trên đường lớn. Cục cục cục 6. Lý Hương Lan thao súng máy hạng nặng ra, lớn đạn lập tức đem mấy cái sông lên phía trước nhất ác linh đánh nát, đủ loại khối sắc nát ném đi. Trong xe những người mới tại người có thâm niên dẫn đầu dưới cũng bắt đầu xạ kích, mặc dù đại đa số người bọn hắn thương pháp chẳng ra sao cả, nhưng ở loại này khoảng cách cùng mật độ phía dưới, cơ hồ không cần cân nhắc bắn không trúng bia vấn đề. Tiêu Vũ Hinh thi triển ra Liên Châu Tiễn kỹ năng, bốn mũi tên cùng phát, giống như từng đạo lục sắc lưu quang xuyên vào những cái kia ác linh đầu người. Tại xe hơi ngay phía trước, cự lực giọm bị tốc độ nhanh hơn tuấn mã, 10 cái móng tay giống như 10 trôi lưỡi dao trong tay vung dậy, giống như là hai cỗ đao đao. Những nơi đi qua những cái kia ác linh nhao nhao chặt đầu, giống như là một đài hình người cối xây thịt ở phía trước mở đường, chỗ bên trên rất nhanh liền chạy lên thật dày huyết tương. Ô tô chạy ở phía trên, chen khiến cho màu bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Giữa không trung tiếng gió rít đảo, sáu, bảy con bóng đen to lớn sệ qua không trung, một đoàn dịch axit từ không trung rơi xuống, tí tách tí tách giống như mưa bụi lỏng dạng. May mắn ô tô đã xung ra, đổ đem tiếng vũ hình kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngửa tay bắn tên, tám chi màu xanh lá cây mưa tên gạo khét mà lên, bó mũi tên bên trên lóe lên điểm điểm hường quang. Vành sáu, trên bầu trời tuôn ra tám đám ánh lửa. Về tan cảnh khối thịt phốc phốc có tiếng rơi xuống. may mắn ô tô đã lái ra, bằng không hai người thật muốn huyết đục suối đầu. phía trước các linh tuyệt đối vượt qua 500 đầu, bọn chúng một bộ phận vây quanh cự lực dòm bị, một bộ phận khác nhưng là vòng qua dòm bị hướng các nàng xung lại. hai cái to lớn thân ảnh phút chốc xuất hiện ở trước xe, dư giang kém một chút nhi đụng vào sáu. nhưng là thiếu vũ hình đem hai cô ma tượng triệu hoán đi ra, vung mạnh chiến phủ về phía trước các linh chém tới. phốc máu bắn tứ tung, một đầu ác linh bị cớ đến chân đánh thành hai nửa, hai cô ma tượng tăng thêm tốc độ đi tới, cùng cự lực dòm cấu thành một cái xây thịt tam giác đẩy về phía trước tiến trung cấp béo thuật 6. Tiếu vũ hinh tại đường cái hai bên liên tục thả ra mấy cái trung cấp béo thuật tạo thành hai đầu dài mấy chục thước ô dầu mang những cái kia từ hai bên lũ lượt mà đến ác linh không phòng dưới chân đột nhiên sinh biến nhau nhau té ngã cấp tốc điệp khởi là hắn một chút sau đó xông lên ác linh càng là dứt khoát trực tiếp đạp trên đất ác linh tiến lên mà tiếu vũ hinh xe của mấy người chiếc thừa dịp cái này công phu đã vọt tới phía sau cũng cho các người nếm thử nhìn thấy một trận chiến này thuật có hiệu quả tiểu vũ hinh lập tức lại hướng sau xe thả ra hai cái béo thuật lập tức lại là một hồi người ngã ngửa đổ khoảng cách lập tức kéo ra tâm tình của mọi người lập tức lung long nhưng mà thân tuyển giả nhóm cũng không có nhẹ nhõm quá lâu ngay tại các nàng ô tô vượt qua một tòa kiến trúc thời điểm đột nhiên một mảnh ác linh lao ra trong chốc lát đem ô tô cùng trước mặt say thịt tam giác ngăn cách ô tô trong chốc lát bị dìm ngập tại ác linh ở trong một đầu ác linh phịch một tiếng đập vỡ bên trái vô một cái cửa sổ xe hai tay thuận thế tham tiến bảo liền sinh sinh đem một cái nam người mới từ trong xe tốn đi ra trong chốc lát vô số hai bàn tay to bắt đầu ở cái kia người mới trên thân xé rách tiên huyết bắn nhanh cứu ta cái tiêm người mới nhất thời vẫn chưa có chết đi liều mạng kêu cứu nhưng hắn cố gắng cũng chỉ là đến đây kết thúc một đầu ác linh tay trưởng tại hắn cổ họng một vòng, móng tay sắc bén lập tức đem hắn cổ cắt đứt, tiên huyết của vốn. Hương Lan, địa ngục vũ trang, Tiểu Vũ Hinh la lớn. Minh Bạch, Lý Hương Lan không chút do dự mà lấy ra địa ngục đầu máy, bước đi lên, ánh lửa lóe lên, trên người nàng lập tức mặc vào một bộ áo giáp màu đỏ, ngọn lửa màu đỏ sầm từ trên người cùng trên xe gắn máy sớm đi ra. với anh, động cơ văng vọng, đầu máy nhảy xuống chân xe, rơi vào ác linh bên trong, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm từ nàng và xe gắn máy trên thân tán phát ra vừa chạm vào đụng tới những cái kia ác linh tựa như chạm đến dầu mỡ tựa như cháy hừng hực đứng lên tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong những cái kia ác linh nho nhau lui lại tính toán tránh đi công kích của các nàng đông một đầu ác linh vậy mà nhảy lên xe đỉnh lập tức lại vọt lên nhào về phía tiêu vũ hình tiêu vũ hình đang tại bán tên giả dích không tuyệt lục sắc vũ phía trước giống như hất nước một dạng hướng khắp nơi chút xuống nằm xuống từng mảnh nhỏ ác linh thi thể mắt thấy đầu này ác linh nào tới nàng kích thủ một ngón tay, một khỏa thánh quang phá diệt đánh đánh vào ác linh ngực, đưa nó phịch một tiếng đập ngã trên mặt đất, lập tức thánh quang đại tác, đầu kia ác linh đeo thảm hóa thành một đống cho bụi. còn thứ hai ác linh cũng tung người xông lên trần xe, tiểu vũ hinh trường cung trận bảy. cung bài chỗ hưu một tiếng theo nó cổ họng xe qua, tơ máu tiêu sạc, đầu kia ác linh lập tức té xuống đất, không chờ nó rơi xuống đất, bảy con ác linh gần như đồng thời hướng nàng nào tới, hưu tám chi vũ tiễn bỗng nhiên xạ kích, chui vào bảy con ác linh trong lồng, chợt liền bị nổ thành mảnh vụn, chợt tiểu vũ hinh hai tay ở giữa bông dương xuất hiện một cái to lớn lôi cầu từng đạo phảng phất giống như, như kim xà sấm sét đánh trúng vào những cái kia ác linh trong không khí lập tức xuất hiện một cỗ khét lẹ hứa vị những cái kia bị sấm sét đánh trúng ác linh cơ hồ trong phút chốc đã biến thành thang cốc, ô tô chúng quanh lập tức dọn dẹp ra một mảnh đất trống tiến lên thiếu vũ hình giống to lý hương lan đã cùng cự lực dọn bị cùng ma tượng hội hợp bắt đầu trắng trợn đánh giết những cái kia ác linh ô tô lắc lư hướng về phía trước điên cuồng hướng một đầu ác linh không biết từ chỗ nào thoát ra vậy mà thoáng cái xe đến trên đầu xe một quyền đánh bể pha lê mở ra thanh hơi miệng rộng xuống dư giang phát ra gào thét muốn tiến vào phòng điều khiển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 Một tay xước lên đặt tại bên cạnh sọt gùn nhắm ngay ác linh tấn kích, có bạo liệt lệ phiệt đạn lập tức đem đầu của nó đánh thành khối vụn, cơ thể mới vừa rơi xuống đất lại bị ô tô nghiền ép lên chi, lốp xe bên trên lập tức dính đầy thịt nát. Có Lý Hương lan lái địa ngục đầu máy cùng say thịt tam giác tại phía trước mở đường, Tiêu Vũ Hinh tại trần xe thi triển phụ trợ ma pháp cho chỉ trệ lũ ác linh công kích, bên trong xe đám người bật hết hỏa lực, nhưng cái kia ác linh đột tiến đến trung quanh chừng 50 mét, cũng sẽ bị đánh chết, mà phía sau truy binh thì bị từng bãi từng bãi ô lao cá té xuống đất, phong phú rực rỡ. Dư Giang hết tốc độ tiến về phía trước. Tiếu Vũ Hinh thu hồi hai cỗ ma tượng cùng cự lực zombie, Lý Hương Lan vẫn tại cưỡi địa ngục đầu máy tại phía trước mở đường. Trên núi xe, Tiếu Vũ Hinh hơi một chút, trên không lần lượt bay tới vài đầu ác linh bị nàng bắn xuống đến từ phía sau, phía trên cơ bản an toàn, số lớn ác linh bị ném vào đằng sau, chỉ có hai bên ngẫu nhiên sẽ thoát ra vài đầu ác linh, liền nhanh chóng mà bị bắn ngã. Thiên, cuối cùng đến lại, những cái kia ác linh tiếng gào thét dần dần đi xa, ngoại trừ địa ngục đầu máy cùng xe vít động cơ phát ra đơn điệu âm thanh bên ngoài, những thứ khác âm thanh đang tại từ từ tiêu thất. Tiếu Vũ Hinh từ trên núi xe xuống, sắc mặt hơi trắng bệnh, Tống Thiến liền vội vàng tiến lên đỡ nàng. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Không quan hệ, chỉ là năng lượng tiêu hao lợi hại, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tiêu Vũ Hinh ở một cái trên chỗ ngồi ngồi xuống, Hương Tông Tiến gật gật đầu, Nhường Lý Hương Lan trở về, những người khác lập tức dành thời gian nghỉ ngơi. Trung binh là thoát khỏi lũ ác linh công kích, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Dư Giang cũng không dám buông lỏng, ngược lại tăng nhanh tốc độ, chỉ sợ lại bị những cái kia ác linh đuổi theo. Những người khác thì có giúp ở trên chỗ ngồi xe ngủ sáu. Dọc theo con đường này tâm lực lao lực quá độ, liền vài tên người có tâm niên đều cảm thấy mệt mỏi, những cái kia người mới càng là cốt mềm gần mệt. Đội trưởng, phía trước giống như có một thị trấn." Dư Giang nhẹ nói. "Trước tiên chạy đến bên đường dừng lại, ta đi qua nhìn xem xét." Tiểu Vũ Hinh nói. Ánh trăng nhàn nhạt từ tầng mây dày đặc khe hở bên trong chiếu xuyên xuống tới, tại mặt đất soi sáng ra một mảnh trong trẻo lạnh lùng trắng bệ. Tiểu Vũ Hinh từ trên xe bước xuống, lấy thần thức hướng bốn phía tìm tòi một lần sau đó, cất bước đi tới trấn nhỏ, sau lưng lôi ra một đường thật dài cái bóng. Đầu trấn có sáu, bảy chiếc xe con, đương nhiên cũng là loại kia cùng Hỏa Thần hẹn hò qua, thiếu đến rối tinh rối mù, bên trong hành khách xem như may mắn, ít nhất bọn hắn không có trở thành ác linh ký sinh thể. Lam Thiếu Vũ huynh tiến vào chấn nhỏ thời điểm, còn có thể thấy trên mặt khô khóc huyết dịch cùng một chút tàn phá hủy bại tứ chi, còn rồi tại những cái kia xác thối bên trên tụ chồng, phát ra sấm nhân tiếng ồ ồ. Nàng cẩn thận tránh đi những cái kia xác thối. Theo đường đi hướng trong chấn đi đến sáu, không có ác linh mà làm nàng bất ngờ là lại có nhân loại hoạt động dấu hiệu, xem ra ngày đó ác linh tập kích chấn nhỏ thời điểm cũng không có đem toàn bộ dân chấn biến thành ký sinh thể. đương nhiên, cũng có khả năng là từ địa phương khác tới, nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Đột nhiên, hai cái bóng người từ góc tường lao ra, một trước một sau bước ở nàng dừng lại. Hạ tử phía trước mặc một đầu xanh trắng ô vải bông áo sơ mi, trên đùi mặc một đầu tắm đến trắng bệnh của Jin, áo sơ mi phía trên ba cái nút thắt dài khai lộ ra lông ngực mọc cung tùng ngực, trong tay bưng một chi một nòng súng săn, đang chỉ vào tiếu vũ hinh đầu. Một người khác thì đứng ở sau lưng nàng, trong tay mang theo một thanh số lớn dao bầu, trong miệng cũng không biết lẩm bẩm thứ gì, nghe khiến cho người ta sợ hãi. Hắc, Không nghĩ tới là một cái phương Đông cô nàng, cứ như vậy bỏ lỡ thật là đáng tiếc. Đằng sau tên kia trung binh là nói một câu có thể làm cho người nghe hiểu lời nói, có thể nghe rõ ngược lại làm cho người mải răng, vẫn là cổ nhân nói thật tốt thiêm thấy hồ đồ không biết là hạnh phúc nhất. Không nóng nảy. Phía trước hán tử kia cười gằn, đem đen thui nòng súng cơ hồ chè vào trên đầu của nàng. Thức thời một chút, đem thứ đáng giá cũng giao đi ra. Ta không nghĩ lãng phí đạn. Tiếu Vũ Hinh yên lặng nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, dạy khải thuật. Cái gì? Cầm thương hán tử không nghe rõ ràng, hỏi một câu, nhưng hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người sáu. Một tấm năng lượng áo giáp xuất hiện ở Tiếu Vũ Hinh trên thân, từ đầu đến chân cực kỳ chặt chẽ. Phanh! Hán tử kia lập tức tình nộ lại, trước mắt cái này phương Đông nữ nhân có vấn đề, lập tức bóp lấy cò súng sáu. Đạn được như nguyện bắn ra ngoài hơn nữa còn ở giữa mục tiêu. Nhưng nhường hắn kinh dị là, viên đạn kia tại đánh trúng tầng kia phản phất trong suốt vậy trên khải giáp lúc, vậy mà không có đánh xuyên, vang lên một tiếng liền rơi vào trên mặt đất, trên khải giáp mặt ngay cả một cái vết tích đều không lưu lại. Tiêu Vũ hình trên mặt thoáng qua một vòng lộ ra ý lạnh âm u thần sắc, phút chốc đưa tay nắm chặt nòng súng, bỗng nhiên vận chuyển họng súng, sau đó dụng lực đem nòng súng đâm vào hắn trong miệng, lạnh như băng nòng súng đánh rơi hàm răng của hắn, tiên huyết cùng nát răng theo khóe miệng chảy ra. "Nô, nô dậu không muốn xấu." Tên kia hắn tử sợ hãi kêu lấy lui về phía sau, có thể Tiêu Vũ Hinh cũng không chuẩn bị buông tha hắn, trực tiếp bóp lấy cò súng. Phanh, một cỗ máu tươi từ cái hốt tiêu xả mà ra, tên kia hán tử trong mắt sinh mệnh chi quang lập tức cảm đạm xuống. Các loại, ta sáu, người sáu, nhìn thấy đồng bạn kết cục bi thảm, tên kia cầm dao hán tử ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Người chạy mau a, nếu như ngươi chạy nhanh, có lẽ sẽ không chết. Tiểu Vũ Hinh nói. Chạy sáu, cầm dao hán tử đống nhiên dùng mình một cái, ném đi dao bầu nhanh chân liền chạy. Phanh, một viên đạn từ phía sau phóng tới, chui vào áo lót của hắn, lực xung kích cực lớn lập tức đem hắn đung ngã trên mặt đất, tại mất đi ý thức trong nháy mắt đó, cầm dao hán tử có mấy phần không tâm lòng nhìn con đạn vẫn là so người chạy nhanh a Tiếu Vũ Hinh đem thương ném đi lát đầu xem ra ta thật không phải là người tốt thời gian dài tại huyết tinh giết chóc bên trong giấy ruộng nàng cũng cần phát tiết hai cái này một tên đáng thương bất quá là cho nàng một cái lý do trọn vẹn liên tục tiếng súng kinh lo phụ cận người sống sót có mấy cái thân ảnh tại đầu phố xuất hiện sử dụng tốt kỳ cùng ánh mắt phức tạp tìm kiếm lấy ở đây phát sinh hết thảy lại rất nhanh biến mất ở trong bóng tối Tiếu Vũ Hinh tại trong chấn tìm được một cái không người phong ở cẩn thận ở bên trong tìm toil một lần sau đó thông chi dư giang đem lái xe tới tiếp đó đem tất cả thần tuyển giả đều gọi tỉnh. Đáng người lợi dụng trong kiến trúc khí ga làm đồ ăn, tiếp đó lại nấu nước mỗi người đều tắm nước nóng, thư thư phục phục nằm xuống. Ta thích trưng diện quốc. Dư Giang rất tự giác nằm trên đất trên bảng, không nghĩ tới nhiều ngày như vậy, thủy điện khí ga cũng không có đánh gãy. Đó là bởi vì không có ai sử dụng. Cổ tiểu Âu bĩu môi, tại hiện thực thế giới bên trong, đại tai nạn phát sinh trước mấy ngày, thủy, điện, khí ga đều có, một chỉ qua hơn nửa tháng mới lần lượt dừng lại. Các người bắt nhanh thời gian nghỉ ngơi, khoảng cách san vở răng xít cô càng gần, nguy hiểm càng lớn. Những người mới nhất là phải chú ý, các người có thể tại lúc cần thiết triệu hoán khí sinh ác linh hết tất cả có thể sống sót, các người mới có tương lai. Tiêu Vũ Hinh là chút đau lòng nhất, không nghĩ tới sẽ ở trên đường chết đi một cái người mới, hắn thậm chí ngay cả ký sinh ác linh đều không thể triệu hoán đi ra, còn giữ lại mấy cái này người mới còn tính là nghe nói, nhưng chủ động ý thức chiến đấu vẫn là quá kém. Đây là kinh nghiệm, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nương đám người ngủ, nàng phụ trách gác đêm sáu, trên thực tế đã là phía dưới nửa phòng, đám người mặc dù ngủ so trên xe thoải mái, nhưng có chuyện trong lòng, căn bản ngủ không an ổn. Sắc trời mới vừa hưởng sáng thời điểm, liền ngao ngao tỉnh lại, mà Tiêu Vũ Hinh đã đem điểm tâm cho chuẩn bị xong đông đông đông bên ngoài truyền đến thô bạo tiếng đập cửa, thiếu vũ hình hướng một cái người mới ra giấu một cái, những người khác lập tức đem thương bưng lên chuẩn bị chiến đấu. Thiên kia người mới tiến lên đống nhiên kéo cửa ra, chính mình theo bên cửa vượt một bước, đem người gõ cửa lộ ra, thương quá. đứng ở cửa một cái người da trắng đại hán, khoát trên người đạn liên, trên lưng mang theo súng ngắn cùng lựu đạn, sau lưng còn đeo một chi ạ súng. Nếu như ngươi đói bụng, ta không để ý chiêu đại ngươi một trận. Tiểu vũ hình nói, cảm tạ. Trên thực tế ta là ăn no rồi trở lại. Đại hán nói, hán kiệt lực nhường trên mặt lộ ra một cái ôn hòa chút nụ cười. Giới thiệu nói, ta là Albert, một cái doanh binh đến từ nước Pháp. Xem ra chúng ta tìm được tiếng nói chung. Tiêu Vũ Hinh mỉm cười, ta gọi Nhất Hoàng, cũng là một cái doanh binh đến từ Trung Hoa Trung Quốc. Thực sự là thật trùng hợp. Albert dùng một loại khoa trương biểu lộ nói, ta vẫn lần thứ nhất gặp phải Việt Nam đồng hành, thật là khiến người kinh ngạc. Không biết các ngươi tại sao muốn đi San Fierro, Santiago. Ách, nếu như không thuận tiện lời nói, coi như ta không có hỏi. Không có gì không thuận tiện. Tiêu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, bởi vì San Fierro, Santiago thành phố xuất hiện tình huống dị thường chúng ta chịu Trung Hoa Trung Quốc đại sứ quán ủy thác đi tới San phở Giang Sít Cô siêu cứu Trung Hoa Trung Quốc tiểu dân xin hỏi các ngươi nhiệm vụ đâu a Nam chúng ta nhiệm vụ không sai biệt lắm chỉ bất quá mục tiêu là nước Pháp tiểu dân an vẫn nói an vẫn tiên sinh ngươi còn có chuyện gì sao Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy hắn tựa hồ có lời nói liền mở miệng hỏi đúng vậy ta là nghĩ sáu phía trước e rằng còn có thể gặp phải những cái tia ác linh nếu như chúng ta song phương hợp tác tiến vào San Vờ Giang Sít Cô, sau đó lại làm theo điều mình cho là đúng ngươi cảm thấy thế nào an vẫn vấn đạo đương nhiên Đây là một cái đề nghị rất hay, ít nhất chúng ta đường đi bên trên có bạn. Tiêu Vũ Hinh vui vẻ đón nhận đề nghị của đối phương, đồng thời đã hẹn hội hợp địa điểm. Anh bất lúc này mới đứng dậy rời đi. Tiêu Vũ Hinh một mực đem hắn đưa ra cửa, đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới quan môn trở về trong phòng. Đội trưởng, ngươi tin tưởng hắn nói sao? Tống Thiến vấn đạo. Vậy ngươi tin tưởng ta nói sao? Tiêu Vũ Hinh hỏi lại. Đương nhiên không tin. Tống Thiến lập tức trả lời. Đáp án của ta là giống nhau. Tiêu Vũ Hinh đạo. Tống Thiến cười, có thể nàng lập tức ném ra ngoài người thứ hai nghi vấn, vậy bọn hắn là người thế nào?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 Có lẽ những lính đánh thuê kia cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng mà, từ nơi này đến San Phở Giang Sít cô còn có một đoạn khoảng cách không ngắn, ở giữa lúc nào cũng có thể gặp phải những cái kia ác linh, tập trung lực lượng bảo đảm trên đường an toàn, chờ đến San Phở Giang Sít cô sau đó mới nói những chuyện khác. Tại trấn nhỏ bên kia, ngừng lại hai chiếc xe tải nặng, cái kia án Bật cùng 20 tên đầy đủ võ trang nam nữ đã đứng tại bên cạnh xe chờ, nhìn thấy tiếu Vũ Hinh bọn người tới, án Bật cười lớn tiến lên đón biểu thị hoan nghênh, tại chỗ tới một gâu ôm. Tiêu Vũ Hinh nhàn nhạt cười cười, thân hình mà lùi lại, nhường hắn ôm cái khoảng không, lập tức đưa tay ra cùng hắn đem nắm. A, người Đông Vương Hàm Súc An bất có chút ít tiếc nuối mà buông cánh tay xuống, tiếp đó đưa tay cùng Tiếu Vũ Huynh cầm một chút, chỉ vào sau lưng một chiếc xe tải đạo. Ta chú ý tới các ngươi phương tiện giao thông tựa hồ sẽ ra chút nhi vấn đề, nếu như các ngươi không ngại, chiếc này xe tải tặng cho các ngươi. Xem như liễu nghị bắt đầu, đó thật đúng là quá kịp thời. An bất, cảm ơn ngươi suy tính như thế chú đáo. Tiếu Vũ Huynh lộ ra 10 phần vui vẻ. Loại này xe tải nặng, lốp xe cũng là đặc chế, giống như một chiếc không có vũ trang, không có toàn bộ phong bế qua xe tăng. So với ban đầu xe buýt rắn chắc nhiều, Tiêu Vũ Hinh đột nhiên cảm thấy có cần thiết chuẩn bị mấy chiếc loại xe này, tại thi hành giống nhiệm vụ thời điểm muốn thuận tiện rất nhiều. Đoanh sáu. Hai chiếc xe tải tại trên đường lớn nhanh như điện chớp chạy qua, vừa dày vừa nặng lốp xe nghiền ép lấy bẩn bụi mặt đất, vung lên đầy trời bụi đất. Trên đường lớn khắp nơi có thể nhìn thấy vết máu. Thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy một chiếc hoặc mấy chiếc ô tô chen chúc mà tại ven đường đổ đá, có chút đã đốt thành một cái trồng sắt vụn, cửa xe cùng lốp xe bị nổ tung sinh ra sóng xung kích ném khắp nơi đều là. Một chút bị ký sinh ác linh cảm ăn qua thi thể ném xuống đất, phía trên đá mọc đầy rỏi bò vài tên nữ đội viên lập tức quay sang cố nén không để cho mình phun ra quen thuộc liền tốt nhìn thấy Tống Tiến sắc mặt tái nhợt ông súng, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ ra bộ dáng Tiếu Vũ Hinh vô nhẹ nhẹ chụp đầu vai của nàng an ủi có ăn sao Tống Tiến đột nhiên hỏi a đương nhiên là có Tiếu Vũ Hinh lấy ra một khối lương khô đưa cho nàng Tống Tiến sẽ mở đóng gói cắn xuống một khối lương khô ở trong miệng chậm rãi ngay lấy loại này lương khô hơi khô cứng rắn Tiếu Vũ Hinh nhìn nàng nuốt phí sức liền lấy ra một bình nước trái cây đưa cho nàng cảm tạ Tống Thiến vặn ra bình nửa nắp, uống một ngụm, đem trong miệng lương khô đưa xuống. Lương khô không thể nói là mỹ vị, dinh dưỡng giá trị ngược lại là đầy đủ. Bất quá, căn cứ Tiếu vũ Hi biết, tại hiện thực thế giới bên trong, cứ việc loại thức ăn này cũng không tốt ăn, nhưng ở trong chợ đen đã đem giá tiền xào rất cao, có không ít người nghĩ trăm phương ngàn kế từ trong quân đội làm ra những vật tư này, tiếp đó bán đi, từ trong kiếm lấy kết sủ lợi nhuận. Đường cái quanh quó hướng về phía trước kéo dài, giống như là quét ngang nằm đất mặt cự mãng. Hai chiếc xe tải duy trì 90 mã xung quanh tốc độ hướng về phía trước phi nhanh, tất cả mọi người đều ánh mắt bén nhạy quan sát đến phía trước cùng hai bên đường, trên trời cũng đồng dạng là các nàng quan sát trọng điểm. Hàn Bật trong ngực ôm một chi đổ đầy đạn ạ xuất phần, ngồi ở chiếc xe tải thứ nhất trên ghế lái phụ, khoan thai tự đắp ngâm nga bài hát, thu cứng rắn tóc ngắn căn hạ, lộ ra màu xám xanh da đầu, ống tay áo vén lên thật cao, lộ ra trên cánh tay hình xăm, hai đầu lão hổ đang gầm thét làm xuống núi chụp ngồi bộ dáng, cơ bắp vừa đi vừa về run run, cái kia hai đầu lão hổ hình xăm giống như sống lại tự như, ngược lại có mấy phần đáng sợ. Ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng bên phải kính chiếu hậu, quan sát đến đằng sau chiếc xe kia tình huống. Không biết vì cái gì, từ ở trên chấn lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Vũ huynh bọn người, hắn luôn cảm thấy những người Đông Phương này sức chiến đấu hết sức kinh người, đối bọn hắn sẽ sinh ra uy hiếp. Ở thời điểm này, tiêu diệt đối phương là một kiện chuyện rất nguy hiểm, nhưng làm cho đối phương cách xa mình ánh mắt, không thể nghi ngờ cũng là rất không an toàn xấu. Ít nhất ở bên cạnh, hắn có thể đủ tùy thời nắm giữ hắn động tĩnh, tùy thời khai thác phương sách. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm, tất cả an bài xong, nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta bây giờ liền sáu. Bên cạnh tài xế phương má, phát ra bánh một tiếng. Không, bây giờ không đợi. Hàn Bật bắt đầu, dọc theo con đường này chúng ta còn có thể gặp phải rất nhiều ác linh, hẳn là để bọn hắn phát huy đầy đủ tác dụng sau đó, lại bóp hơi khỏi nhân gian. Hắn đã quyết định, khi tiến vào San thờ Giang Xít cô phía trước, hắn sẽ thích đáng lợi dụng những thứ này bạn đồng hành, bên cạnh tài xế gì nhét là một gã đối với khí hết sức quen thuộc trong mình, hắn cũng tại đối phương dưới xe cài đặt điều khiển bom, giải quyết những người kia bất quá là nhấn một cái chốt mở vấn đề. Ngoại trừ giải quyết một cái sinh lý tất yếu vấn đề, các nàng không còn dừng lại xe, liền cơm chưa cũng là trên xe giải quyết nhưng theo càng ngày càng nhức mắt buổi chiều quang tâm tình của mọi người cũng theo đó trở nên ác liệt đứng lên một chút tính cách cổ quái ra hỏa càng trở nên táo bạo dễ dận trước mặt trên xe thỉnh thoảng truyền đến hùng hùng hổ hổ âm thanh có vài đôi không có hảo ý con mắt đang tại hướng bên này bắn quan đội trưởng những tên kia mắt quá đáng ghét cổ tiểu âu thấp giọng nói lầm bầm cũng là một chút doanh binh chẳng lẽ ngươi còn kỳ vọng hắn nhóm có phong độ của thân sĩ không thành tiểu vũ huynh cười nói bất quá nếu như bọn hắn dám quấy rối ngươi ta tuyệt đối ủng hộ ngươi khai thác bất luận cái gì hình thức đánh trả hơn nữa sáu chuẩn bị chiến đấu nói đến đây sắc mặt của nàng đống nhiên biến đổi Lớn tiếng hướng đám người phân phó, tiếp đó gõ nhà xe đối với điều khiển mã minh vũ hồ, tăng thêm tốc độ, phát hiện ác linh. Xe tải phát ra thanh âm ồ ô, hướng về phía trước chạy nhanh. Phía trước gạn bận rõ ràng cũng phát hiện tình huống khác thường, xe tải cũng chợt tăng tốc, nhưng là hướng đạo ở giữa chạy tới, tựa hồ lo lắng tiếu vũ huynh bọn người vượt qua chạy trốn tựa như. Hai chiếc ô tô chuyển qua một đầu đường quẹo co, chỉ thấy phía trước xuất hiện đám đông, chứng hơn ngàn con ác linh từ tiền phương xông lại, bọn chúng cháng kiện có lực đuổi đạp ở hắc yến trên mặt đất, phát ra thình thịch thanh âm, trong ánh mắt lộ ra đói khát thần, miệng rộng mở ra, lộ ra hàm răng sắc bén đem súng máy gác ở nhà xe bên trên. Hàn Bốn đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ hô: "Đã biết, thủ lĩnh." Hai tên dòng binh vội vàng đem súng máy hạng nặng đỡ đến buồng lái đỉnh chót, trong miệng lớn tiếng nói: "Thủ lĩnh, đằng sau cái kia bên trong Quốc Nương môn để chúng ta đem lộ nhường một chút, các nàng muốn bổ vị." "Nhường." Ngài Bá đặc nhất phất tay sáu. "Nói đùa cái gì? Hắn vốn chính là muốn để những người kia ở lúc mấu chốt xuất lực, bây giờ là lúc nào? Không phải là thời điểm mấu chốt nhất sao?" Chiếc xe tải thứ nhất phía bên phải phương nhường ra mấy mét, đầu này đại đạo đường rộng đủ để cho ba chiếc loại này xe tải nặng song song chạy cho nên thiếu vũ hình đám người xe tải cũng thuận lợi sớm. còn lại sông cũng đã đem súng máy hạng nặng trên kệ trần xe. xe cùng ác linh khoảng cách đang nhanh chóng tiếp cận, anh bật đem thương từ trong cửa sổ xe vươn đi ra, phanh bắn một phát súng, tiếp đó la lớn, tiến lên. động cơ phản phất giận dữ cùng sư một dạng gầm thét, dám lên cực hạn chân ga buộc phát ra cường đại động lực, mang theo đủ để xé nát hết thể hung bạo quán tính, dã man mà phóng tới những cái kia ác linh. cộc cộc cộc đất sáu. hai chiếc xe đỉnh súng máy hạng nặng cũng bắt đầu dống giận, sông lên phía trước nhất ác linh lập tức bị đánh bại một mảnh, đại bộ phận ác linh cũng không có lập tức mất mạng, bọn chúng chỉ là bị trọng thương mà thôi. Xe tải không chút nào dừng lại theo bọn nó trên thân thể nghiền ép lên đi, giống như trên biển cả chơi lướt sóng một dạng lắc lư, vừa dày vừa nặng bánh xe đem những cái kia xương cốt để gãy, phát ra ken két thanh âm. Người trên xe đều phát ra một hồi tiếng hoan hô, bọn hắn không keo kiệt chút nào biểu đạt mình khoái hoạt cùng may mắn. Ít nhất bọn hắn thành công sống qua, những cái kia phía sau ác linh vẫn còn tiếp tục đuổi theo, tự nhiên có tiếng vũ hinh bọn người phụ trách đừng may mắn quá sớm. An bất thần Sắc có mấy phần âm trầm đây mới là vừa mới bắt đầu, các ngươi đều phải giữ vững tinh thần tới, kế tiếp loại chàng diện này còn nhiều rất, tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Cẩn thận trên trời. Tiếu Vũ Hinh đứng tại trần xe, đầu tiên là nghi ngờ đánh giá xa xa không trùng, đột nhiên la lớn, nhanh nằm xuống. Đám người mặc dù không biết nàng phát hiện cái gì, nhưng bây giờ đối với nàng đã là tương đương tý phục, không chút do dự nằm xuống, liền tại bọn hắn nằm xuống trong ánh mắt, trong không khí phát ra vụ vụ thanh âm, mười mấy căn sắc bén cốt thứ từ không trung bay vụt mà đến, lướt qua trần xe. Nếu như những tên kia còn lớn hơn mô hình bản in cả trang báo đứng ở nơi đó, e rằng trên thân nói không chừng bộ vị nào là hơn ra một cái động lớn 6. Mà lúc này đây, đám người cũng nhìn thấy tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu hơn mười đầu bay hình ác linh, tốc độ không muốn rất xuống. Tiểu Vũ Hinh La lớn, nàng bỗng nhiên rơi lên thương liền sạng, chỉ nghe một tiếng súng vang, giữa không trung một đầu phi hành ác linh cơ thể đột nhiên dừng lại, lập tức liền dương nhanh múa vớt từ giữa không trung rơi xuống. Phanh, phanh, phanh, những người khác cũng bắt đầu hướng giữa không trung sạc kích, những cái kia phi hành ác linh mặc dù tốc độ nhanh, nhưng lại không nhanh bằng đạn, chỉ mất một chút thời gian, mười mấy đầu ký sinh ác linh liền toàn bộ từ giữa không trung bị đánh rơi, mà phía sau những cái kia ác linh tại bị các nàng giết ra khỏi trùng vây sau đó theo thật sát ở phía sau, đám người một bên bình tĩnh bắn giết những cái kia đuổi sát ác linh, trong lúc nhất thời, trên đường lớn tiếng súng không ngừng, tiếng giống không ngừng, hai chiếc xe tải giống như thoát hiệp thú dọc theo đường cái lao nhanh. Mọi người còn phải chú ý, không nên bị bọn chúng đột nhiên xuất hiện vượt lên xe, còn có rảnh rỗi bên trong, mọi thời tiết giám thị tuyệt đối không thể để cho bọn chúng thừa cơ mà vào. Tiêu Vũ Hinh nói. 6. Bóng đêm buông xuống, nơi xa những cái kia điên cuồng đuổi theo không thôi ác linh đã bị bỏ rơi không nhìn thấy bóng dáng, hai chiếc tạm xa động cơ dần dần tắt máy, nghe thanh âm kia giống như là hai đầu kéo một ngày cày lóc như.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 liên tục gặp nạn nhường hai nhóm đều mang tâm tư người đều cảm thấy đi tới san phở răng xít cô lộ không phải có long đong hai chữ có thể hình dung nguyên bản các nàng muốn đi dã ngoại đi vòng lại phát hiện đồng ruộng bên trong ác linh càng nhiều có một lần thậm chí còn gặp hai tên của sắt di đờ các nàng đánh chết một cái chạy trốn một cái mà án bộ đội ngũ đã mất đi hai tên do binh cho nên hai nhóm người lại bắt đầu đi lại lộ bất quá mấy ngày quan cảnh nguyên bản sạch sẽ thích thú thành trấn đã bị tàn phá không còn hình dáng giống như là thời gian đột nhiên gia tốc trôi đi mở dạng hai bên đường phòng ốc đông nhiên trở nên vô cùng cổ xưa mặt ngoài những cái kia tuyệt đẹp trang hoàng phần lớn đã dụng Tại đã mất đi loài người chiếu cố sau đó, bọn chúng hào quang cũng không phục tồn tại, chỉ có những cái kia cốt thép cùng bê tông kiến trúc còn tại kiệt lực chống cự tận thế xâm nhập tại cả nhân loại văn minh đang tại gặp nghiêm trọng khiêu chiến thời điểm, những người này tạo vật tồn tại hay không đã không có bao nhiêu người chú ý hai chiếc xe tải lái rất chậm, thành viên điều khiển gian phòng duy trì cấp thấp tốc độ đều đạt, máy tiếng oanh minh cũng bị áp suất đến không coi là quá lớn, lại đủ để duy trì vận chuyển trình độ. Tiểu Vũ Hinh đứng tại xe xe, xoát cùn đã thu vào, đổi lại một chi đường kính lớn bù lẹ xuống bát tiệc. Ô tô bây giờ từ Lý Hương Lan điều khiển, cụ Tiểu Âu ở bên cạnh bảo hộ. Còn lại Dung, Mã Minh Vũ cùng Phương Yến hiệp ba người cũng tại phía trên, mỗi người đều mang theo một bộ súng phóng tên lửa, loại áp chế này tính chất hỏa lực nặng, đối phó những cái kia tiến hóa chuyển biến xấu vẫn là rất hữu dụng, nhất là lợi dụng nổ tung sinh ra sóng xung kích, có thể rất thoải mái lật tung một nhóm lửa tụ. Trung một chỗ ác linh. Hàn Bật vẫn là ngồi tại phòng điều khiển tài xế bên cạnh, từ Tiếu Vũ Hinh chô ở góc độ trông đi qua. Có thể trông thấy ánh mắt của hắn giống diều hâu một dạng sắc bén, ánh mắt của hắn rất chuyên chú, tựa hồ đã theo dõi những cái kia tùy thời có khả năng từ chỗ tiềm ẩn chạy đến ác linh. Tiếu Vũ Hinh chú ý thân thể của hắn tư thế, cánh tay cùng súng đóng bày ra vị trí hơi tiến hành tương đối sau đó bất ngờ phát hiện xấu cái này đối xử lạnh nhạt nhìn qua có vẻ hơi không đếm xỉa tới tư thế lại là một cái tùy thời cũng có thể bùng nổ tư thái phải biết nhân thể là một cái vô cùng toàn bộ lý tạo thành kết cấu mỗi một khối xương cốt vận động phương thức mỗi một khối cơ bắp mỗi một cây gân sáu bao quát mỗi một bộ phận tứ chi đều là vô cùng hợp lý mà áp dụng cho nên nàng nhìn ra được người lính đánh thuê này đầu mục tuyệt đối là một cái nhân thể giải phẫu học chuyên gia lấy hắn vị trí hiện tại một khi gặp phải đặc thù công kích sẽ tại công kích tới lâm phía trước liền rời đi nơi đó mà ở phát hiện thời điểm nguy hiểm cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ làm giả phản kích 6. đây chính là một cái chiến sĩ có kinh nghiệm cùng kẻ lốm mãng khác nhau. cùng hai ngày trước so sánh, các nàng gặp phải ác linh ít hơn rất nhiều. ít nhất hôm nay cho đến bây giờ, còn không có một đầu ác linh tới chào hỏi. thần kinh của tất cả mọi người mặc dù vẫn còn tiếp tục khẩn trương, nhưng bầu không khí muốn so vừa rồi buông lòng một chút. vừa dày vừa nặng lốp xe ép qua trên mặt đất một ít nhân loại lưu lại xác, phát ra ken kết thanh âm. hai bên dải cây xanh bên tròn, không thiếu thực vật đã khô héo, ngược lại là loại kia nhất là giá rẻ của dại dán dấp nhất là tươi tốt. thời gian bất chi bất giác đã dự chưa mười hai h xe tải tại trong chấn một mảnh trên quảng trường nhỏ ngừng lại. an bật từ trên xe nhảy xuống, đưa tay chỉ bên trái, tiếp đó lại chỉ chỉ bên phải. tiểu vũ hinh minh bạch, vị này là nói cho nàng song phương phân biệt phái người đi lùng tìm trong chấn tình huống. còn lại sông, tiểu hâu, các người đi xem một cái, nếu có chuyện gì, muốn trước bảo vệ mình. tiểu vũ hinh phân phó nói, là hai người đáp ứng một tiếng, mang theo thương đi lùng tìm phụ cận kiến trúc. không có quá dài thời gian, tại còn lại sông bọn hắn lục soát vị trí chuyển tới vài tiếng trầm muộn tiếng súng, tiếp đó lại là một phen yên lặng. đội trưởng, bọn hắn không có sao chứ? lý hương lan lo lắng vấn đạo. Người cũng thật lạ. Tiếu Vũ Hinh có mấy phần không nói nhìn xem nàng, Tâm Linh xiển xích lại không cắt ra, ngươi không biết có sao không? Ách, ta đã quên. Lý Hương Lan có chút xấu hổ, chính mình lúc nào cũng vừa căng thẳng liền luôn cuống tay chân, thật xấu này thật đúng là không có cách nào khác thoát khỏi. Còn lại sông bọn hắn đương nhiên không có gặp phải chút nào phiền phức, vừa tiến vào những kiến trúc kia đằng sau, hai người liền đem mình ký sinh ác linh triệu hoán đi ra, từ những thứ này không biết mệt mỏi, không sợ tử vong ra hỏa hỗ trợ, lùng tìm tốc độ nhanh tốc độ, bọn hắn phát hiện vài đầu trốn ở trong kiến trúc ác linh, lại không có phát hiện những thứ khác, tại đánh chết những thứ này ác linh sau đó, Hai người liền thu hồi triệu hoán ác linh, trở về quảng trường nhỏ. Hàn bất bên kia cũng là đánh chết vài đầu ác linh sau đó, liền lại không phát hiện gì lạ khác. Hai nhóm người ăn cơm cũng là tất cả haha, ha. Tiếu Vũ huynh các nàng phát cơm trưa vô cùng đơn giản, một bình nước khoáng, nghe xong hình vuông hộp sắt cơm trưa thị hộ, hai khối chân không bánh bích quy cùng một tảng lớn chỉ dùng ngân sắc giấy bạc bao lấy đen sô cô la. Những thứ này cơm trưa mặc dù không thể nói là hoa lệ, nhưng lại thắng ở dinh dưỡng đủ, trọng lượng đủ sáu. Nói thật, tại ác ma trong tự tập, duy nhất điểm sáng chính là các nàng ẩm thực sở so hiện thực thế giới bên trong mạnh hơn nhiều, cho nên những cái kia người mới ngoại trừ vũ khí bên ngoài Tại theo không gian cái khác bộ vị đều tràn đầy đồ ăn. Nếu như thêm một chén nữa kem ly liền tốt. Tống Thiến vô hạn hướng tới nói. Mấy cô gái đều cùng một chỗ đuôi lưỡi liếm liếm cái miệng, có vẻ như các nàng rất dài thời gian không có ăn bảo. Không phải nói ác ma trong thành cái gì cũng có sao. Chúng ta sau khi trở về có một bữa cơm no đủ tốt. Các Âu nói. Tại ác ma trong thành tiêu phí cũng phải cần ác ma tệ hoặc tích phân. Tống Thiến lập tức có chút không muốn. Không quan hệ, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, chúng ta đi cái tiếp theo nhiệm vụ tập luyện bên trong, đi tìm loại kia chuyên môn bán kemly trong cửa hàng ăn no. Cổ tiểu Âu khuyên đủ. Thời gian nghỉ trưa ngay tại chuyện phiếm bên trong bị đánh phát rơi mất, đám người lần nữa lên xe xuất phát. Sau 15 phút, hai chiếc xe tại song song chạy lên thông hướng San răng Fierro cô đường cái. Lộ diện yên tĩnh, nóng rực ánh mặt trời đem đường nhựa mặt phơi như luôn luôn ra. Trên mũi xe nhân cũng cực kỳ không thoải mái. Trên mặt đường không có nguy hiểm gì tín hiệu, nhưng Tiếu Vũ Hinh luôn cảm thấy trong bóng đêm có một chút ánh mắt không có hảo ý đang nhìn chăm chú các nàng. Nàng không có thi triển thần chiếu quyết đi cảm giác những tên kia tồn tại, bởi vì đó là phi công. Những tên kia cảm giác mười phần quỷ dị, lại có thể dự báo nàng tại sử dụng tinh thần loại pháp thuật mà cấp tốc thay đổi vị trí nàng nói tới dự báo không phải tiên tri mà là sớm có thể cảm ứng được. Đường đi lúc nào cũng có cuối điểm, ngày thứ 2 buổi chiều, San Phở Giang Thịt cô cuối cùng đang nhìn, mọi người thần sắc lập tức ngưng trọng lên, hai nhóm nhân mã đều không hẹn mà cùng mà tăng cường để phòng sáu. Càng nhiều hơn chính là giữa hai bên đề phòng tất cả mọi người rất rõ ràng, làm song phương đi tới San Phở Giang Thịt cô thời điểm, cái gọi là đồng minh cũng liền đến rồi giải trừ thời điểm. Cái này đã từng thành thị phồn hoa đã hoàn toàn trở thành một tòa bị vứt bỏ thành thị, một chút thấp lùn kiến trúc đã trở thành phế tích, mà ngày xưa những cái kia cao cao đứng vững nhà cao tầng, lúc này trên thân đã bố trí vết thương, pha lê màn tường bị đánh nát ấy biển quảng cáo cùng bảng hiệu xa xót tinh thần mà rơi xuống mặt đất. một xe cảnh sát liếc để ngang đường cái ở giữa, tướn một cái súng máy hạng nặng nằm trên mặt đất, thân xe giống như là bị một loại nào đó lợi khí xẹt qua sáu, hay là xe rách qua tựa như, rách dưới không cam lòng. nếu như không phải thân xe tiêu chí cùng trên mũi xe đèn báo hiệu, thật vẫn nhìn không ra nó thân phận ban đầu. ở cách giao lộ không xa một cái trong thương trường, lộ ra một nửa xe cảnh sát phần đuôi, nó hiển nhiên là tài xế tại đột nhiên gặp phải tập kích sau đó, hoảng hốt chạy bừa truy vào, đương nhiên cũng có khả năng là tài xế đã đã mất đi khống chế chiếc xe này năng lực, không tính là một loại nào, hiện tại cũng đã không có người mà ở tàu chậm đạo cùng linh hoạt làn xe trung gian dải cây xanh bên trong cũng có một xe cảnh sát một cái mất đi nắp dưới mặt đất hầm giếng keo và lại bánh trái trước bên cạnh cao hơn mặt đất mét thô to chốt cứu hỏa chặn đường đi nó nguyên bản có thể bằng nhanh nhất tốc độ chuyển xe nhưng nhờ sức mạnh mạnh mẽ động cơ lui về đường cái nhưng mà buông lái cửa xe mở ra lấy một bộ thi thể của con người té ở nơi đó trên người đồng phục cảnh sát đã trở thành mảnh vụn thi thể bây giờ đã hết sức tối giữa mặc dù không biết cái này ba chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở đây ý vị như thế nào nhưng có một chút là có thể khẳng định Săn thở răng xít cô e rằng đã không có một người sống, chỉ là không biết ở đây sẽ có quái vật gì đang chờ các nàng. Xe tải ngừng lại, nhưng động cơ lại như cũ duy trì vận chuyển, ản bật nhảy xuống tới, đứng cách gần nhất trước kia xe cảnh sát sắc tiền quán xem xét, tựa hồ muốn phát hiện một vài thứ, trên gương mặt bình tĩnh không có chút nào tâm tình chập trởn. Tiếu vũ Hinh phát hiện ánh mắt hắn bên trong chuyên chú, hướng còn lại xong làm ra một cái phòng bị thủ thế, sau đó trở về ản bật trước mặt vấn đạo, ản bật, có phát hiện gì không? An bất thần sắc có mấy phần phức tạp. Hắn nguyên bản dự định là một khi đến San Fierro, Giang Sĩ Cô liền dẫn bảo Tiếu Vũ Hinh các nàng chiếc xe hơi kia, nhưng bây giờ lại phát hiện có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Đầu tiên là Tiếu Vũ Hinh đám người sức chiến đấu so với hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn, như vậy cường lực đồng bạn đối với bây giờ tới nói là phi thường trọng yếu thứ yếu chính là những người đồng phương này quá rào rào rồi. Các nàng xe tại cách bọn họ tới nói khá là quá gần, e rằng một khi nổ tung sau đó, liền bọn hắn cũng muốn đi theo chung cùng. Giang Binh không phải tử sĩ, bọn hắn theo đuổi là tiền tài mà không phải tử vong. Hơn nữa bây giờ đối với San Fierro, Giang tình huống không rõ quá sớm sống mãi với nhau đối với các giang binh tới nói cũng không phải chuyện tốt xấu ít nhất song vương bảo hiểm tất cả cầm một cái khoảng cách an toàn sau đó mới nói ta cảm thấy trước tiên không muốn mạo muội tiến vào nghiệt hoàng ngươi nói xem hàn bận ánh mắt nhìn về phía tiếu vũ hình không tệ chúng ta ít nhất phải đem nguy hiểm dẫn phát ra mà không phải tiến vào bọc của bọn nó vây bên trong tiếu vũ hình gật đầu biểu thị đồng ý hai người đều ở đây quan sát chỉ bất quá hàn bận đang cật lực tìm kiếm mặt đất lưu lại vết tích mà tiếu vũ hình đang thi triển thần chiếu quyết tìm tòi tỉ mỉ cái này không phải tuyệt đối lạ lẫm nhưng là tuyệt đối không thể nói là quen thuộc thế giới danh hạnh vốn vẫn là vấn đề cũ.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 Những người này tạo vật tồn tại hay không đã không có bao nhiêu người chú ý hai chiếc xe tải lái rất chậm, thành viên điều khiển gian phòng duy trì cấp thấp tốc độ đều đặn, máy tiếng oanh minh cũng bị áp xúc đến không coi là quá lớn, lại đủ để duy trì vận chuyển trình độ. Tiếu Vũ Hinh đứng tại xe xe, xót cùn đã thu vào, đổi lại một chi đường kính lớn bù lệ xuống bắn tiểu. Ô tô bây giờ từ Lý Hương Lan điều khiển, cổ Tiểu Âu ở bên cạnh bà hộ, còn lại sông, Mã Minh Vũ cùng Phương Yến Hiệp ba người cũng tại phía trên, mỗi người đều mang theo một bộ súng phóng tên lửa.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 Chỉ Bất Quá Hàn vẫn đang cật lực tìm kiếm mặt đất lưu lại vết tích, mà Tiêu Vũ hình đang thi triển thần chiếu quyết, tìm tòi tỉ mỉ cái này không phải tuyệt đối lạ lẫm, nhưng là tuyệt đối không thể nói là quen thuộc thế giới danh thành. Bốn vẫn là vấn đề cũ, hôm nay chậm một chút thời điểm còn có thể phát mở ra, mời mọi người không nên gấp tại độc, ta sẽ tại buổi sáng ngày mai 8 giờ sửa chữa ba. 707, tiết 706, vào thành siêu, siêu, siêu. Mấy cái thân ảnh từ trong kiến trúc lao ra, một cái chạy ở sau cùng dòng binh dưới chân đột nhiên mất tự do một cái, phụ phụ một tiếng té ngã tại trong phê tích, liền trong khắc thời gian này, mấy cái đại thủ đã đè hắn xuống những cái kia ác linh cũng không có giới hạn, mà là hướng hắn túi xuống đầu. Người lính đánh thuê kia tự nhiên biết tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh, hắn đã không còn ôm lấy hy vọng sống sót, nhưng cũng không muốn liền như vậy biến thành ác linh cùng đồng bạn giao chiến, há mồm hô lớn, "Giết ta! Giết ta!" Nô 6, miệng của hắn đã bị ác linh miệng ngăn chặn, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng có một chân nhắn đồ vật tiến vào trong miệng của mình, hơn nữa đang tại theo học xuống, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. "Giết hắn!" Hàn Bất trên má thịt hơi hơi run rẩy, xoay người nhanh chân rời đi. Một cái zombie yên lặng liếc mắt nhìn, đưa tay lấy ra lưỡi đạn, nhổ chốt an toàn thương phế tích ném đi, sau đó quay người chạy như bay, đuổi kịp thủ lĩnh. với sau lưng chuyển đến tiếng nổ kịch liệt cùng lũ ác linh tiếng kêu tham thiết sáu. Tiếu Vũ Hình tại phát hiện lũ ác linh đã bị án bận đám người hành động hấp dẫn phía sau, cũng phát ra hành động chỉ lệnh. Tiểu Nữ yêu hy tiến hành động vô cùng thuận lợi, đã đã khống chế một nhóm ác linh, đang tại bọn chúng bảo vệ dưới hướng Sanford Rangsit cô đại học đi tới, nàng nhận được chỉ lệnh là tận khả năng nhiều khống chế ác linh, tìm kiếm nguy hiểm tì mật. ở nơi này một lần nhiệm vụ bên trong, ác ma hệ thống không có nhắc nhở có người khác hay không tham dự, nhưng án bận xuất hiện đã vì các nàng gõ cảnh báo. Liên tưởng đến phía trước xuất hiện lại biến mất viện đội cùng Philip Philippines đội, nàng không tin những người kia sẽ trơ mắt nhìn các nàng hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là nhiệm vụ của bọn hắn là cướp đoạt tên kia vật trong tay, hoặc chính là bảo hộ mục tiêu, hai người nhất định cư thứ nhất sáu. Cũng liền nói, các nàng cùng bất kỳ bên nào cũng không khả năng kết thành minh hữu quan hệ, cho nên tiểu nữ yêu chính là nàng một cái hậu chiêu. Các trong binh đã đi xa, chúng ta cũng cần phải đi san vở Giang Sít cô đại học. Tiêu Vũ huynh tuyệt đối sẽ không bị khuất chính minh chân. Sớm tại ẩn nốt thời điểm, nàng đã tìm được một chỗ bãi đỗ xe, mặc dù có chút loạn, có thể bên trong nhưng là một chút hoàn hảo không hao tổn ô tô đi trước lấy xe, tận khả năng không cần nổ súng. Tiểu Vũ Hinh nói, kịch liệt tiếng súng sẽ hấp dẫn những cái kia ác linh, sở dĩ từ bỏ xe tải. Một phương diện xe tải gặp nguy hiểm, một phương diện khác cũng là bởi vì những thứ này xe tải nặng thanh em quá lớn. Một đoàn người đi ra hắc cám kết giới, chung quanh ác linh không phải là bị tiểu nữ yêu mang đi, chính là bị những lính đánh thuê kia hấp dẫn mà đi, cho nên đi thẳng đến bãi đỗ xe cũng không có cái gì nguy hiểm phát sinh. Giống, giống, hai đầu thân ảnh cao lớn từ một loạt sau xe nhào đi ra. Tiểu Vũ Hinh ánh mắt ngưng lại đã sớm lấy ra cung tiễn đột nhiên phóng ra bốn mũi tên chuẩn xác bắn thủng đầu gối của bọn nó hai đầu ác linh phủ phủ phủ phủ té lăn trên đất tống tiến triệu hoán ngươi ký sinh ác linh giết bọn chúng tiểu vũ hinh nhắc nhở a tống tiến vội vàng triệu hồi ra mình ác linh 6. đây không phải là giết căn bản chính là ăn thấy đám người từng trận ác linh liền tống tiến cái này làm chủ nhân đều chịu không được chạy đến một bên ôn các ngươi phải được thường để cho các ngươi sủng vật tham gia chiến đấu bọn chúng chỉ có trong chiến đấu mới có thể tiến hóa hơn nữa các ngươi cũng chỉ muốn cùng bọn chúng tăng cường phối hợp mới có thể tốt hơn tại nhiệm vụ bên trong sống sót tiểu vũ hinh nhắc nhở xong sau liền đi chọn lựa ô tô. Bọn gia hỏa này đều có chút không phong khoáng, kỳ thực loại triệu hoán này ác linh mặc dù sau khi chết có thời gian cuốn đồ hạn chế, nhưng cũng không phải vật chỉ dùng được một lần, nếu như bởi vì lo lắng bọn chúng bỏ mình mà không cam lòng sử dụng, mới thật sự là hồ đồ. Nàng cảm thấy vận khí của mình rất không tệ, vậy mà tìm được 3 chiếc tính năng cực kỳ tốt xe thể thao, mặc dù là chật trội một chút, nhưng cái này 3 chiếc xe tính năng quá tốt rồi, động cơ chỉ phát ra thanh âm rất nhỏ, động đứng lên nhẹ nhàng vô cùng. Lên xe, từ nơi này đi Sanford City cô đại học cướp trường phải nửa giờ đường xe, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tiếu Vũ Hinh có thể thu đến tiểu nữ yêu truyền tới tin tức, nhưng cho đến trước mắt còn chưa phát hiện cái khác đội ngũ, chỉ hy vọng vận khí của mình không cần quá hỏng bét. Ác ma hệ thống cho ra nhiệm vụ có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối sẽ không không cách nào hoàn thành, hơn nữa cho tới bây giờ, liền xem như chưa xong thành nhiệm vụ, đáng người lấy được ban thưởng cũng gần như có thể triệt tiêu trùng phạt tích phân, nhiều nhất là tại tích phân phương diện chẳng được gì thôi. Hơn nữa các nàng có thể tìm được phương tiện giao thông, cái khác đội ngũ cũng đồng dạng có thể làm được, cho nên tiểu Vũ Hinh không phải rất là quan. Càng đi về phía trước, chỗ đã thấy cảnh tượng liền càng trở nên thê lương, tiểu Vũ Hinh đứng ở trên xe, tay cầm trường cung cảnh giác quan sát tình huống xung quanh sáu một khi đội ngũ bị ác linh vây quanh nàng có thể bảo đảm người có tâm niên tuyệt đối sẽ không tử vong chưa hẳn có thể cam đoan mỗi cái người mới đều vô sự dù sao kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn cao thấp không đều rất khó ngăn cản của công hôm nay santerang city cô thành phố đã trở thành một tòa thành chết cùng nhau đi tới ngoại trừ ngẫu nhiên thò đầu ra ác linh bên ngoài các nàng không có phát hiện một người sống thậm chí ngay cả những cái kia ngày xưa vô cùng sống động lang thang động vật đều vô cùng hiếm thấy bất quá Dương Quang sẽ không vĩnh viễn chiếu dọi cùng một cái xóa so sỉnh, nữ thần may mắn một cái qua loa cũng làm cho tiến đồ của nàng bắt đầu chịu kinh khủng tập kích ngay tại các nàng chuyển qua một con đường ngay lúc cuối cùng bị một đội ác linh phát hiện, bắt đầu gầm thét hướng các nàng xung lại, từng cái sải bước so tiến hóa qua dọm bị kinh khủng hơn 6. Bọn gia hỏa này nếu là thật đụng vào ô tô, e rằng thật có khả năng đem xe đụng đổ. May mắn một màn đáng sợ này cũng không có phát sinh, Tiểu Vũ hình giống như là một bộ hiệu suất cực cao tên nỏ, đem tất cả tính toán công kích đội ngũ ác linh bắn giết, nàng mục tiêu chủ yếu là phía trước, bởi vì này loại phương thức là đi tới phương thức nhanh nhất, nhất, nhưng theo các nàng tiến lên đằng sau lại đi theo càng ngày càng nhiều ác linh, bọn chúng trong miệng phát ra từng đợt kinh khủng tiếng kêu. Không thể để cho bọn chúng tiếp tục như vậy đi theo, nếu không sẽ dẫn tới càng ngày càng nhiều ác linh. Còn lại xung nói, huyễn thuật kết giới. Tiêu Vũ Hinh trong lòng hơi động, lập tức phát động huyễn thuật. Những cái kia ác linh đột nhiên không kịp đề phòng, lập tức liền xa vào đến huyễn thuật ở trong, dường như là nhìn thấy mục tiêu đang hướng một phương hướng khác lao nhanh, bọn chúng cũng lập tức điều quan hướng bên kia đuổi theo. Hô, tất cả mọi người buông lòng rất nhiều, không quan hệ, những cái kia theo đuổi cuối cùng rời đi. Đừng thả lỏng, muốn tập trung lực chú ý, trung bình nơi này ác linh có thể rất nhiều thậm chí có có thể xuất hiện tiến hóa sau ác linh, ngàn bạn không thể sơ suất. Tiêu Vũ Hinh vội vàng căn dặn những đội viên này, quá đáng buông lòng tương đương tự sát, những người này thật vất vả từng bước từng bước đi tới, nếu như bởi vì sơ ý sơ suất mà chết, cái kia có phần cũng quá mức toán uổng. Nàng một bên nhắc nhở đám người, một bên lớn con mắt quan sát con đường, mặc dù có địa đồ nơi tay, nhưng nàng bây giờ đối với tại những cái kia chưa từng xuất hiện địch nhân càng thêm lo lắng. 32 hôm nay liền hai tất cả chữ, ngày mai lại bổ. Chưa xong chờ 708. Tiếp 707, Sanfer Zhangsit cô đại học một nơi xa lại có ác linh thân ảnh lấp lử thỉnh thoảng lại từ một phương hướng nào đó truyền đến một tiếng thê lương tiếng giống còn lại sông không cẩn thận lái xe ép qua một bộ loài người xác ô tô kịch liệt điên bá một chút tập trung lực chú ý tiểu vũ hình nhắc nhở một câu tiếp tục thi triển thần chiếu quyết lùng tìm tình huống chung quanh rất sợ bị những cái kia ác linh hoặc cái khác đội ngũ thần tuyển giả đánh trở tay không kịp mười mấy đầu ác linh gầm thét từ bên cạnh một dãy nhà bên trong lao ra vài tên người mới theo bản năng liền muốn nhấc tay nổ súng đừng nổ súng tiểu vũ hình khẽ quát một tiếng tiếng súng giống như là một cái tín hiệu vừa triệu tập ác linh cũng là nói cho người cạnh tranh ngay tại những người mới một chút thời điểm do dự, nàng lần nữa thi triển ra thần xạ kỹ xảo, mấy chục mũi tên giống như thiên nữ tán hù một dạng đổ ra ngoài, những cái kia ác linh nhao nhao phát ra chầm đủ, mũi tên xuyên vào chắn của bọn nó, chỉ để phai mở tính mạng của bọn nó là cấn. Các ngươi không cần quản những cái kia ác linh, chú ý lặng lẽ muốn bị đột nhiên xuất hiện ác linh khoảng cách gần tập kích là được, không phải vạn bất đắc dĩ không cần nổ súng. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng nói, chuyển qua hai cái giao lộ, Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên tiếp vào tiểu nữ yêu truyền tới ý niệm, các nàng vậy mà đã đạt tới Sanfordang City cô đại học, trước mắt đang tìm mục tiêu nhân vật Khuyết Tần Thi đầu giáo thụ. Cẩn thận một chút, Thi Thiến. Tiểu vũ Hinh dặn dò một tiếng, sinh vật triệu hồi cùng sinh vật triệu hồi không giống nhau. Ngân phong, Ma Vân Đằng, chăm chú nghe. Loại triệu hoán này sinh vật chỉ cần bản thể không chết, cho dù là trong lúc chiến đấu tử vong, tại trải qua một đoạn thời gian cuốn độ sau đó, còn có thể lần nữa triệu hoán nhưng ma long tiểu nữ yêu Lam Ban ngân niệm chờ triệu hoàn thú. Một khi chịu đến tổn thương chí mạng, liền sẽ vĩnh viên tiêu thất, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không sử dụng triệu hoàn thú. Tại biết Hy Tiến đã tiến vào Sanford sau đại học, Tiểu Vu Hinh mệnh lệnh ô tô ra tốc chạy, lập tức chạy tới đại học. Nàng không muốn trì hoãn quá lâu, đêm dài lắm độ. Dóng một đầu khổng lồ ác linh đột nhiên từ một dãy nhà bên trong lao ra, nửa người trên vậy mà bày khắp màu đỏ thấm lăn tiến, há miệng, một khỏa màu đỏ hỏa cầu đống nhiên bắn đi ra, hướng về chiếc xe thứ hai bay đi. hiệu sáu, bốn mũi tên phút chốc bay ra, trong đó một chi đột nhiên bắn trúng viên kia hỏa cầu, hồng quang lóe lên, viên đĩa hỏa cầu ầm ầm nổ tung, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng lại đã không tạo được tổn thương gì. không đợi đầu kia ác linh tiếp tục công kích, mặt khác ba cây tiễn đã đến trước mặt, nhất trung nghịch, nhất trung hậu, nhất trung tim, đầu kia ác linh cuồng hướng một tiếng ngã xuống đất mà chết. mặc dù đầu này bất phàm ác linh vừa mới phát uy liền cút nhưng trước khi chết tiếng kia gào thét nhưng là hấp dẫn không ít ác linh hướng bên này tập trung mắt thấy bọn gia hỏa này lại có hợp vây xu thế những người mới lại không bình tĩnh đừng lo lắng hết tốc độ tiến về phía trước lập tức phải tiến vào đại học tiểu vũ hinh một bên an ủi chúng người mới một bên phân phó ba chiếc xe hết tốc độ tiến về phía trước lúc này cũng không cần cân nhắc có phải hay không có thể dẫn tới đại lượng ác linh tiểu vũ hinh một trận tàn ra mười mấy chi bạo liệt tên bắn hướng mặt đất tại âm ầm trong tiếng nổ số lớn ác linh bị sóng xung kích chấn động đến mức bay ngã ra ngoài lập tức thanh ra một cái thông đạo nàng tiếp tục lấy cung tiễn mở đường Ba chiếc xe thể thao nhanh như điện chớp lái về phía Sanford Jiangsit Cổ đại học Phương hướng. Vượt qua một đầu đường rẽ, Sanford Jiangsit Cổ đại học Đại môn đã ở trong tầm mắt, trường học chiêu bài cũng lờ mờ có thể thấy được, nhưng cái kia lầu dạy học vẫn như cũ cao lớn, chỉ là toàn bộ sân trường cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác, giống như là ma vương từ trong địa ngục mang lên tới một tòa kiến trúc, để cho người ta nhìn xem thì có một loại cảm giác không rét mà run. Cửa trường học vô cùng yên tĩnh, Tiêu Vũ Hinh phấn phó không cần giảm tốc, vọt thẳng tiến sân trường. "Đội trưởng, có thể hay không quá an tĩnh?" Cố Tiểu Âu có chút không yên lòng mà hỏi thăm. "Là có chút quá an tĩnh." Chờ một lát mặt đất hành động thời điểm, tất cả mọi người đều đem ác linh triệu hoán đi ra. Khả năng này là của chúng ta trận chiến cuối cùng, nếu như chân chính có nguy cơ buông xuống, ta rất có thể không để ý tới các ngươi. Tiếu Vũ Hinh đằng sau những lời này là đối những người mới nói. Các lão nhân không phải rất để ý, bởi vì các nàng đều có tiểu Vũ Hinh luyện chế áo giáp, nhưng những thứ này những người mới nhưng là không có cái gì có lực hộ cụ, hơn nữa bản thân chiến lực cũng miễn cưỡng, sớm phóng xuất ra ác linh, khiên thị tác dụng lớn hơn tay chân tác dụng. Kỳ thực sở dĩ an tĩnh như vậy, Tiếu Vũ huynh là biết nguyên nhân tiểu nữ yêu thi triển ra Thiên Phú kỹ năng, đã khống chế một nhóm ác linh, đem đại học ngoại vi ác linh không phải khống chế chính là phân phát, bằng không các nàng cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm tiến vào đại học. Ngay tại xe của các nàng chiếc lửa gạt đến một ngôi lầu phía sau biến mất không thấy gì nữa, sau đó bên ngoài lại có một chiếc xe khách tại học viện cửa ra vào ngừng lại, một cái doanh binh nhảy xuống xe ở trung quanh dàn lửa quan sát sau đó chạy về trên xe 6. Tại điều khiển viên bên cạnh, rõ ràng là toàn thân máu tươi ăng rõ ràng hắn là đi qua đồng dạng huyết chiến mới vừa tới nơi này, mà ở trên xe chỉ có mười tên doanh những thứ khác chỉ sợ là đã tử trận. Thủ lĩnh. Trong này quá tĩnh, vậy mà mang đến giữ cửa ác linh cũng không có, chúng ta có thể hay không tìm lộ chỗ?" Rong Binh vấn đạo. "Không, trong này có thể có một chút chúng ta không biết nguyên nhân, nhưng chỗ là tuyệt đối sẽ không sai." Hàn Bất Khẳng định nói. "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Rong Binh vấn đạo. "Đáng chết." Hàn Bất nặng nề vỗ bên cạnh lan can, "Nhiều như vậy lầu, chúng ta làm sao tìm được?" Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không bắt được trọng điểm, cắn răng nói, "Vào bên trong đi tới, tối loạn chỗ rất có thể là giáo thụ chỗ ẩn thân." Tối loạn chỗ? Phụ trách lái xe dòng binh có chút tròn váng, không quá mức nói tối loạn chỗ vậy được rồi, cũng may đang do dự thời điểm, bên trong đống nhiên chuyển ra kịch liệt tiếng súng, hắn lập tức tìm được phương hướng, lái xe hướng bên kia chạy tới. Nổ súng là tiếu vũ hình các nàng, ô tô tại chạy qua một đoạn đường sau đó, tiếu vũ hình cuối cùng mệnh lệnh dừng xe không phải nàng không muốn đón xe, mà là phía trước xuất hiện số lớn ác linh, các nàng không thể không xuống xe, vàng không cái này ba chiếc xe thể thao căn bản không biện pháp cùng những cái kia ác linh mặt đối mặt vật lộn tiếng súng chớp vang rội, những người mới bắt đầu làm ác linh nhóm phát động công kích, Tiếu vũ Hinh không có động thủ, nàng một bên dọt xét chung quanh sợ tình huống, một bên cùng tiểu nữ yêu bắt đầu bắt được liên là 6. nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, tiểu nữ yêu cũng không có kịp thời đáp lại, nhưng bằng đức quang yêu ớt phản ứng, Tiếu vũ Hinh biết tiểu nữ yêu cũng chưa chết, mà là giữa các nàng tinh thần liên hệ bị một loại nào đó năng lượng thần bí hoặc vật chất cho cô lập, rốt cuộc là quái vật gì? Tiếu vũ Hinh trong lòng có chút gấp quá, đã đánh giá ra tiểu nữ yêu cho ở đại khái phước vị, lại tìm không thấy đối phương là chọn lựa thủ đoạn gì xấu, nàng thậm chí ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, sự xấu. Từ ác linh bên trong đột nhiên bay tán loạn ra sáu, bảy đầu bóng đen, không chờ nói nhóm bổ nhào vào trước mặt, một mảnh bóng roi lăng không rút xuống, phát ra vụ vụ thanh âm. 709 tiết 708, Sanfer răng xít cô đại học hai nơi xa lại có ác linh thân ảnh lắt lừ, thỉnh thoảng lại từ một phương hướng nào đó truyền đến một tiếng thê lương tiếng giống, còn lại sông không cẩn thận lái xe ép qua một bộ loài người xác, ô tô kịch liệt điên bá một chút. Tập trung lực chú ý. Tiểu Vũ Hinh nhắc nhở một câu, tiếp tục thi triển thần chiếu quyết lùng tìm tình huống xung quanh, rất sợ bị những cái kia ác linh hoặc cái khác đội ngũ thần tuyển giả đánh trở tay không kịp.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 Lam Ban Ngân nện chờ triệu hoa thú, một khi chịu đến tổn thương trí mạng, liền sẽ vĩnh viên tiêu thất, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không sử dụng triệu hoa thú. Tại biết Hy Thiến đã tiến vào Cũ Kim Sơn Đại học sau đó, Tiếu Vũ Hinh mệnh lệnh ô tô ra tốc chạy, lập tức chạy tới đại học, nàng không muốn chỉ hoan quá lâu, đêm dài lắm động. Giống, một đầu khổng lồ ác linh đột nhiên từ một dãy nhà bên trong lao ra, nửa người trên vậy mà bày khắp màu đỏ thấm lân thiến, há miệng, một khỏa màu đỏ hỏa cầu đột nhiên bắn đi ra, hướng về chiếc xe thứ hai bay đi. Hưu sáu, bốn núi tên phút chốc bay ra, trong đó một chi đột nhiên bắn chúng viên kia hỏa cầu.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 giống như là ma vương từ trong địa ngục mang lên tới một tòa kiến trúc, để cho người ta nhìn xem thì có một loại cảm giác không rét mà run. Cửa trường học vô cùng yên tĩnh, Tiếu Vũ hình phân phó không cần giảm tốc, vọt thẳng tiến sân trường. 710 tiết 709, trung chiến số hiệu 173 thần tuyển giả giết chết số hiệu 11743 hào thần tuyển giả, thu được 847882 tích phân, thu được số hiệu 11743 hào thần tuyển giả không gian chứa vật tất cả vật phẩm. Lại là một tin tức không bán ra tới, mộ dung tiêm tiêm đã có mấy phần chết lặng, giết chết cái này ba tên thần tuyển giả đã tổng cộng thu được tích phân gần 200 vạn chính là lần này nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, nàng cũng không cần lo lắng. Đao khách kia vũ khí còn tại mà cái này, đây là một thanh vô cùng vũ khí sắc bén, đường đao, đao kiếm loại vũ khí, kim sắc kịch bản trang bị, một tay vũ khí 6. Phá giáp, trôn hồn ma, công kích 1902406. Lại là một kiện phá ma vũ khí. Tiếu Vũ hình phi thường yêu thích, nàng ước lượng phân lượng 6. Phù hợp, dùng chuôi đao này thi triển rút đao quyết, vừa vặn có thể hoàn toàn phát huy rút đao quyết uy lực, nàng tiện tay đem chôi đao này treo ở bên hông. Cùng Lý Hương Lan bọn người hội hợp đến cùng một chỗ, nhìn một chút trên mặt đất cái kia năm thi thể. Tiểu Vũ Hinh cũng thở dài sáu. Bọn hắn cuối cùng vẫn không thể vượt qua, người tập kích bọn họ tại Lý Hương Lan đám người và tiểu nữ yêu xuất linh ác linh liên thủ công kích đến, cuối cùng bị đàn diệt từ một loại nào đó trên trình độ, đây cũng là vì năm người kia bảo thủ. Một lần này thiệt hại khá lớn, các người thâm niên mặc dù ỷ vào đẹp kinh người, có kinh không trừ tránh đi công kích của địch nhân, có thể những cái kia người mới chỉ còn lại có 4 người sáu. Tống tiến, các đâu, hai người khác là một nam một nữ, nam cứ gọi Lâm Hải Núi, nữ tên là Dương Dương, hai người vừa vặn làm một đôi, có thể sống đến bây giờ, cũng thật đúng là không dễ dàng. Khí Tiễn Có phát hiện hay không thầy giáo kia? Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. Chủ nhân, ta cũng là mới vừa vào tới không lâu, vừa mới tìm thấy được tầng muốn, các ngươi liền gặp phải phục kích, ta liền để những thứ này xú ra hỏa xuống chi viện." Tiểu nữ yêu đáp. Tại dưới tình huống bình thường, nghe được mới vừa tiếng súng, những cái kia ác linh đã sớm xuống xuống, nhưng bây giờ chiến đấu đã kết thúc một hồi, nhưng vẫn là không có động tĩnh. Cái này vô cùng không bình thường, hơn nữa Tiểu Vũ Hinh đã thi triển thần chiếu quyết, cái kia tầng 3 trở lên chính là có ác linh, thậm chí còn có một chút C cấp ác linh tồn tại. Có thể bọn chúng cũng không có động tác. Ngoài ý muốn nhất vẫn là thư viện tầng cao nhất 6. Tại tầng thứ 7 bên trên, Tựa Hồ có một đạo vô hình lực trường trở ngại thần trí của nàng. Xem ra thời giáo kia là ở chỗ đó, chỉ là sáu. Ngay tại nàng trầm tư thời điểm, nơi xa lại chuyển tới tiếng súng lẹ thẻ. Trong nội tâm nàng hơi hơi run lên. Đạo, Hương Lan, ngươi mang theo bốn cái người mới ở đây mai phục. Nếu như là thổ dân do binh, liền tận khả năng tại chỗ đánh úp. Nếu như là những đội ngũ khách thần tuyển giả, liền hướng trên lầu rút lui. Chúng ta đây, Cổ Tiểu Âu vấn đạo. Các ngươi dưới lầu chậm rãi công kích, chờ thêm mặt đánh nhau sau đó, lại toàn lực hướng trên lầu xông. Thiến, ngươi mang theo Ác Linh giúp ta một chút sức lực. Ta muốn đi trước lẹn vào tầng cao nhất. Tiếu Vũ Hinh chính là muốn tiến hành ám sát, cổ tiểu ô bọn người ở tại phía dưới công kích, có thể nhường đối phương nghĩ lầm các nàng tại làm từng bước chiến đấu. Một khi giết chết thời giáo kia, nhiệm vụ này liền có thể thuận lợi kết thúc. Sau khi phân phó xong, tiếu Vũ Hinh cùng tiểu nữ yêu hướng tầng 3 đi đến 6. Vừa đi, thân ảnh của nàng một bên thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập tiềm hành trạng thái, mà tiểu nữ yêu vốn chính là thâm huyền sinh vật, những cái kia ác linh vốn không có để ý nàng, Tiêu Vũ Hinh cẩn thận bám vào những cái kia bị tiểu nữ yêu khống chế ác linh bên cạnh hướng trên lầu tiệm hành. Thư viện địa hình giống như mạng nhện đồng dạng phức tạp, Một chút tiêu chí cũng đã bị người vì cái gì tổn hại, trong kệ sách sách càng là lộn xộn phải rối tinh rối mù. Những cái kia ác linh phần lớn cũng là trong đại sảnh du dãng, có rất ít tại trên bậc thang đi lại, nàng vô kinh vô hiểm đi tới lầu 7. Khi tiến, ngươi mang theo bọn chúng tại cầu thang cảnh giới, đừng cho những tầng lầu khác ác linh tiến vào 6. C cấp hoặc B cấp cũng không cần cản trở." Nàng đoán trừng cường đại nhất ác linh nhất định là đang tại 7 tầng, phía dưới tất cả tầng mạnh nhất cũng bất quá là C cấp. Thứ nơi này nhìn, đã có thể thấy rõ trong phòng khách cảnh tượng, mười mấy đầu thông thường ác linh đang tại bốn phía ban quan, không mục đích gì bộ dáng mà ở đại sảnh ở giữa, nằm sắp bốn đầu người thu hoạch, mấy trăm cây xúc tu trải tại trên sàn nhà phập phòng, giống như là từng cái rắn độc sáu. Tinh thần lực đã bị một cỗ sức mạnh kỳ quái cách trở, vẫn là không cách nào tiến bảo. Tiếu vũ Hinh có một loại dự cảm, nàng cảm thấy mình tựa hồ sẽ bị phát hiện, lấy nàng thực lực bây giờ thi triển tiềm hành thật là rất cường đại, nhưng nơi này lực trường có chút cổ quái, tất nhiên có thể che đậy tinh thần lực, cái kia có thể nhường tiềm hành mất đi hiệu lực cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá, chỉ cần bên trong không nên xuất hiện bê cấp trở lên sinh vật hoặc nhiều cái bê cấp sinh vật, đối với nàng ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn năm nghĩ sau một hồi, phía dưới chiến đấu tựa hồ càng lúc càng kịch liệt. Hơn nữa lầu một cũng truyền tới tiếng súng, rõ ràng Lý Hương Lan mấy người cũng tại chặng súng. nàng không thể chần chừ nữa, lập tức mang theo chính mình triệu hoán đầu kia ác linh tiến vào bệ tầng. A a a a, thật vẫn có người có thể đi vào. Một cái thanh âm kinh ngạc vang lên, Tiêu Vũ Hinh biết mình thân hình đã bại lộ, một bên lấy ra lôi đỉnh trên búa, vừa hướng âm thanh vang lên tới phương hướng nhìn lại. Tại xuyên bên cạnh, một người mặc câu phục màu đen láo giả đang đẩy mặt dáng tươi cười nhìn xem nàng. Tại hắn trước ngực có một bằng bạc chìa khóa, mà chi phối hai bên đều có một đầu triệu cao chừng ba m trên thân bao trùm lấy vậy ác linh 6 ác linh thống lĩnh ác ma hệ thống đã cho ra nhắc nhở tin tức lão giả chính là khuất tân tắc giáo thụ mục tiêu người tiêu mà trước ngực hắn treo cái chìa khóa đó không thể nghi ngờ chính là mục tiêu vật phẩm ác linh chi mỏ khuất tân tắc giáo thụ chết đi Tiếu vũ hinh tung người hướng khuất tân tắc tiến lên chiến phủ đống nhiên vung lên một đạo lôi quang lớn ẩm vàng bắn về phía khuất tân tắc bành một tiếng âm thanh nặng nề truyền đến cái kia đạo lôi quang tại khuất tân tắc thề phụ cận đống nhiên bị một tầng vô hình vòng bảo hộ cản lại anh chốc giống như một tầng cái từng cái linh xà dọc theo cái kia vô hình vòng bảo hộ hướng sàn nhà giải Quả nhiên là có phòng ngự phương sách a. Tiếu Vũ huynh thở dài, lươi búa vung lên, hai đầu ác linh bị chém làm hai đoạn, số lớn nội tạng từ trong thân thể ép ra ngoài. Hưu sáu. Mấy chục cây xúc tu từ phía sau hướng về nàng quấn quanh mà đến, ngay phía trước lại có hai đầu người thu hoạch nào tới, gần trăm căn xúc tu giống như giống cây lao bắn qua. Đầu kia chịu Tiếu Vũ huynh triệu hoán mà đến ác linh tại những cái kia ác linh vừa mới bắt đầu công kích Tiếu Vũ huynh thời điểm, liền lặng lẽ triệt thoái phía sau, trong chốc lát đã ẩn vào ác linh bên trong. Bây giờ tất cả công kích đều hướng Tiếu Vũ Hinh một người chút xuống, mắt thấy nàng tránh cũng không thể tránh, khuất tân tát trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn sáu nhưng mà sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng ngắc treo ở trên mặt một cái tản ra màu ngà sữa thánh quang vòng bảo hộ đông dương đem tiếu vũ hinh thân hình bao phủ những cái kia người thu hoạch xúc tu quất vào những thứ này trên vòng bảo vệ thời điểm mặc dù đánh vòng bảo hộ lấp lóe nhưng chúng nó mình cũng hét thầm lên từng đoàn từng đoàn nhũ bạch sắc quang diễm tại trên xúc tu thiếu đốt, đem những cái kia xúc tu thiêu thành cho tàn quét sạch diễm vẫn còn tiếp tục tràn ra khắp nơi ngươi là vati cang city -si người tới khuất tân tắc kinh ngạc vấn đạo không thể nói tiếu vũ hinh lạnh nhạt nói nàng lật tay lộ ra hai tấm thẻ trong miệng đọc thầm chú ngữ một con hổ kích cỡ tương đương mèo trắng cùng một đầu cự lực giòm bì xuất hiện ở trong phòng, cái kia mèo trắng chân trước theo mà, chi sau so đột nhiên bắn lên, thân hình giống như một đạo tia chớp màu trắng từ một đầu người thu hoạch phía trên lướt qua, giữa không trung lợi chào vùng nhanh, một quả sấu xi đầu phủ phù một tiếng lan xuống, cơ hổ cùng lúc đó, cự lực giòm bì một phát bắt được một đầu máy thu. Hách Súc Tu, đồng nhiên dùng sức du lên, đem chúng quanh đích thực những cái kia muốn công kích gác linh nện đến thất linh bất lạc, Tiếu Vũ Hinh lại không có gia nhập vào trận này chiến trường, nàng nhanh chóng triệu hồi ra hai cô ma tượng cùng lam ban ngân nện gia nhập vào công kích, mà nàng xiết lấy chiến phủ hướng khuất tân tắc phóng đi. Chính phủ bành một tiếng đánh trúng vòng bảo vệ kia, Vòng bảo hộ hướng thanh màn ác, một đầu người thu hoạch đột nhiên từ thiên hủ trên bảng nảy xuống, mấy chục cây xúc tu gào thét lên hướng nàng rút xuống, giết nàng. Khuất tân tắc cực kỳ hoảng sợ, từ phía sau lưng lấy ra một chi súng tiểu liên hướng nàng mánh liệt sạc kích, đứng ở hắn bên cạnh hai đầu ác linh thống lĩnh đột nhiên huy động cánh tay phát ra từng khoái như sao rơi hỏa cầu hướng nàng đánh tới. Vương tọa băng giá, một mảnh quần cuộn dòng nước đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát những dòng nước này tại tiểu vũ hình trung quanh thân thể tạo thành một cái tầng băng, những cái kia giống như như lưới đao xúc tu đập điện tại trên lớp băng, cắt chém ra từng mảnh nhỏ vụ băng nhưng những băng này mảnh sau khi rơi xuống, chợt lại dung nhập trên lớp băng mà những cái kia hỏa cầu đánh trúng trên lớp băng lúc phát ra suy suy âm thanh, từng mảnh nhỏ bạch khí xung ra, đảo mắt phía trước tràn ngập tại cả phòng ở trong ta dựa vào Tiếu Vũ Hinh không ngờ rằng là loại tình huống này trong lòng hơi động khẽ quát một tiếng Hắc Ám Kết Dưới giống hai tiếng gào thét đinh thay nhức gót tại Hắc Ám Kết Dưới xuất hiện trong náy mắt cái kia hai đầu ác linh thống lĩnh giống như như gió lốc hướng nàng xung lại Hắc Ám Kết Dưới sức mạnh tại bệ cấp sinh vật trước mặt hiệu lực rất thấp 6. đương nhiên đây là nó không đủ mạnh mà là Tiếu Vũ Hinh quá yếu Mèo trắng ủy vào thân pháp linh hoạt cùng cái kia vài đầu người thu hoạch chiến đấu, cự lực dòm bị gào thét một tiếng, nhanh chân phóng tới trong đó một đầu ác linh thống lĩnh, song vương kỳ phùng bị thủ, lập tức đại chiến, mà khuất tân tắc thì hướng cửa ra vào cấp tốc tiến lên sáu. Chỉ cần có thể cùng những cái kia ác linh hội hợp, hắn liền sẽ lập tức ly khai nơi này, một lần nữa bồi dưỡng một nhóm ác linh đi chết. Tiếu vũ hình thân hình lõi lên, thi triển ra hôm nay một lần cuối cùng thuấn gì, trong chốc lát đi tới con thứ hai ác linh thống lĩnh sau lưng, trên tay phút chốc thoáng qua một đạo màu xám quang diễm hướng về ác linh thống lĩnh cái ót vô xuống đi giống một tiếng thê lương tiếng giống bỗng nhiên vang lên màu xám cho quang diễm tại ác linh thống linh trên thân hừng hực mà thiêu đốt chỉ chốc lát sau cỗ kia thân thể khổng lồ liền đã biến thành một đống màu xám cho bột phấn ta nhất định sẽ trở về khuất tân tắc nghe được đầu kia ác ma thống linh kêu thảm trong lòng cả kinh vô ý thức quay đầu sáu một chương xấu xí gương mặt đống dưng xuất hiện ở trước mặt hắn lan đi hắn còn nghĩ như trước vậy quát lui cái này xấu xí sinh vật nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn liền bởi vì kịch liệt đau nhức mà thất sắc đầu kia ác linh song chảo phấp một tiếng cắm vào lồng ngực của hắn đem hắn trái tim một cái bấm nát ách sáu khuất tân tắc cơ thể cung kính đứng lên Ánh mắt dần dần ám đạm sáu. Tại ý thức triệt để tiêu tán thời điểm, hắn nhìn thấy có một con tiêm bạch tay trưởng trích đi trước ngực hắn ác linh chim ỏ. 30620112 năm 12 nguyệt 12 ngày, trăm năm ước hẹn, hòa toàn thể thư hữu, tiếp này có yêu. Thiên trường địa cửu. Chưa xong còn tiếp 711. Tiếp 710, quay về nhiệm vụ chính tuyến 4 hoàn thành, khuất tân nhét giáo thụ tự vong, thu được hắc ám thánh khí ác linh chi mỏ. Tất cả thần tuyển giả muốn tại trong vòng 3 phút tiến vào dị thứ nguyên cộng không gian. Nhắc nhở, chỉ có sử dụng ác linh chim ỏ mới có thể mở ra dị thứ nguyên cộng không gian. Theo tin tức không xuất hiện, vỗ một cái quang chất hột tổ xuất hiện ở bảy tầng, bất quá nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, tấm này hột tổ bóng loáng như tấm phẳng, xem ra phải dùng ác linh chi mỏ mới có thể mở ra, cái này khiến Tiếu Vũ Hinh có chút có thể hơi thở. Khi thiến, lập tức xuống tiếp nhận các nàng đi lên. Tiếu Vũ Hinh cũng không lo lắng về thời gian không kịp, bởi vì Lý Hương Lan các nàng cũng không phải là muốn càn quét mỗi một cái tầng lầu, chỉ đi cầu thang rõ ràng thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá, tại khuất tân nhét sau khi chết, những cái kia ác linh dường như là đã mất đi yếu tố, bắt đầu che giả mang ngọc công kích, nhưng cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Bây giờ bảy tầng bên trên còn có một đầu ác linh thống lĩnh đang cùng cự lực dòm bị đánh quên cả trời đất, cánh tay của nó bị cự lực dòm bị cắt đứt một đầu, mà cự lực dòm bị chỗ ngược bụng bị đánh ra một cái lỗ lớn, để cho Tiếu Vũ Hinh có chút khó mà tiếp thu chính là cái kia đầu cự lực trang thi vừa cùng ác linh thống lĩnh cùng chiến, một bên gặm một miếng thịt sáu, khối thịt kia có vẻ như từ người thu hoạch trên thân kéo xuống tới, người này khẩu vị thật đúng là không giống bình thường, giống ác linh thống lĩnh bỗng nhiên phun ra một cái ẩn nhượng đã lâu đại hỏa cầu, nhưng làm nó buồn bực là ngay tại đại hỏa cầu xuất hiện một khắc này, cái kia đầu cự lớn dòm đột nhiên biến mất, hỏa cầu vang một tiếng đánh trúng sàn nhà bệ tan cảnh gạch đá rầm rầm rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn. với anh, một tia điện đống dưng đánh trúng ác linh thống lĩnh, thân hình của nó lập tức một hồi mất cảm giác, tại vị trí ngực bên trên, lân phiến bị sốc lên một đại ở vào, cơ hồ đem trái tim đều đánh xuyên, nhỏ vụn hồ quang điện tại quanh thân trên lân phiến lấp lóe. sắc bén chui búa cơ hồ là theo sát ánh chớp phách chẳng tới, hung hăng chém vào cổ của nó, đầu lâu khổng lồ hơi hơi rủ xuống, lan lốc một tiếng theo cửa hàng kia rơi xuống sáu tầng. cửa ra vào vang lên một mảnh tiếng súng, thống tiến chờ bốn cái người mới toàn thân đấm máu vào vào, ngay sau đó, lý hương lan mấy người cũng đi theo vào vào đám người bật hết hỏa lực, đem lầu bảy còn giữ lại những cái kia ác linh diện sát hầu như không còn. Tiêu Vũ Hinh thu hồi tất cả triệu hóa vật, đem hai cố ma tượng cũng thu vào. Tống Thiến bọn người mặc dù thụ thương, nhưng cũng không chí mạng, trở về lại trị liệu cũng giống như vậy sáu. Hai phút rưỡi, nàng lấy ra ác linh chi mỏ, có mấy phần không thôi vướt ve một chút, hướng về bao tổ ném đi. Đông, giống như là hướng trong nước đầu nhập vào một hòn đá. Một tiếng vang trầm sau đó, cái kia tấm phẳng tượng như bao mặt ngoài lập tức tràn lên một cái tầng tầng gợn sóng, lập tức tiến vào bao Tiêu Vũ Hinh vân phò nói, mấy cái người mới trước hết tiến vào thân hình lóe lên liền biến mất, sau đó là Lý Hương Vân chờ người có thâm niên tiến vào, cuối cùng Tiếu Vũ Hinh mới dạo bước tiến lên ổ tổ, tại thân thể của nàng hoàn toàn biến mất ở trong cổng truyền tống phía trước, nàng nghe được sau lưng vang lên rít lên một tiếng. Quay đầu, một đầu thân hình cao lớn ác linh đang xông vào đại sảnh. Gặp lại, Tiếu Vũ Hinh khẽ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thân hình đống nhiên tiêu thất, lại mở mắt ra nhìn lên. Người đã về tới ác ma không gian. Trước mắt lại xuất hiện từng cái tin tức hung, nhiệm vụ chính đến vừa hoàn thành, tích phân 1000000, kinh nghiệm 2000000. Nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành, tích phân 5000000. Kinh nghiệm 10000000. Nhiệm vụ chính tuyến 3 hoàn thành, tích phân 1000000, kinh nghiệm 5000000. Nhiệm vụ chính tuyến 4 hoàn thành, tích phân 2500000, kinh nghiệm 4000000. Đánh giết ban thưởng, tích phân 2535000, kinh nghiệm 6000000. Vẫn là không có tăng cấp, càng về sau, tăng cấp cần có kinh nghiệm thì càng nhiều. Bất quá, Tiêu Vũ hình đừng có biện pháp. Nàng hơi suy tư một chút, đem khối kia kỹ năng năng thủy tinh lấy ra ngoài, trong này phong ấn là ác ma luyện kim thuật số 6. Đối với nàng tới nói, đây chính là sức mạnh, cũng chính là tài phú. Cho nên nàng không chút do dự lựa chọn học tập. Người anh, bộc nát sau thủy tinh hóa làm vô số hạt ánh sáng rót vào Tiếu Vũ Hinh cơ thể, nàng chỉ cảm thấy thứ hại giống như là bị một chiếc búa lớn làm vỡ nát phòng hộ, vô số ký hiệu tin tức tiến nhập trong đầu sáu. Đây chính là ác ma luyện kim thuật sao? Số hiệu 173 Hào thần tuyển giả, bởi vì học tập ác ma luyện kim thuật, luyện kim thuật đẳng cấp tăng lên tới cao cấp. Xem xong ác ma hệ thống cho ra quy tắc này tin tức, Tiếu Vũ Hinh vui vô cùng, tại ác ma trong không gian thần tuyển giả ở giữa, luyện kim sư cũng không nhiều mà nắm giữ cao cấp luyện kim thuật luyện kim sư cao ít, có bản sự này bản thân ít nhất tại sau này nhiệm vụ bên trong có thể luyện chế nhiều một chút luyện kim chế phẩm cam đoan nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ cùng nhân vật tỷ lệ sống sót mau nhìn xem bảo hạp bên trong là cái gì Ác ma chi linh thúc giục nói hoàng đế không vội thái giám gấp có cái gì tốt quan tâm Tiếu Vu hinh mặt ngoài mặc dù nhạt định trong lòng lại đã sớm vội vã không nhịn nổi nàng lấy ra bảo dương hai tay nhẹ nhàng vẽ lên sáu làm nắp vali mở ra một sát na ánh mắt của nàng có chút sương sờ đây là cái gì đồ chơi hỏa linh tinh a cấp luyện kim vật phẩm ẩn trước tới nung chạy vạn vật địa ngục liệt diễm, có thể cùng tính công kích vũ khí dung hợp, lúc công kích phát ra hẻo phì giờ. Nguyên lai là một kiện luyện kim tài liệu, hắn hiện tại còn không dùng được, thật sự là một chuyện gân gà mặt hàng. Bất quá, hắn hiện tại vũ khí đã chạy quá nhiều, nắm giữ kỹ năng cũng không ít, chỉ cần chuyên tâm luyện công, tăng cao tu vi liền có thể. Tiếp lấy nàng lại lần rồi một lần mấy cái kia bị nàng giết chết thần tuyển tài sợ lưu lại vật phẩm xấu. Bonula, ngoại trừ một chút phẩm giống cũng không tệ vũ khí lạnh bên ngoài, không có đặc biệt kia đồ vật, ngược lại là đủ loại vật tư làm không thiếu. Vật tư nàng cũng có, tại Lily City thời điểm nàng không ít lộng, ngược lại hắn hiện tại mang theo trong người số lượng không ít không gian nào, lắp ráp số lớn vật tư, cho dù là làm ăn vụn và chuyển về đi, cũng là một số lớn của nổi. buồn bực, nắm giữ quá nhiều kỹ năng không dùng được cũng là phí công, đi chỗ nào lượm một chút tài liệu đâu. nàng khổ khổ suy tư lên. tốt tốt tốt sáu, ác ma máy truyền tin đột nhiên vang lên, cắt đứt nàng suy tư. Tiếu Vũ Hinh vội vàng đệ xuống nước cồn, bên trong lập tức chuyển đến Hạ Hân Văn thanh âm, huynh tỷ, ngươi tại sao vẫn chưa ra? nên không phải hủy khuôn mà ta. nhà đầu chết tiệt yêu, nói hiệu nói vượng. Tiếu Vũ Hinh nổ một tiếng, đóng lại máy truyền tin, cất bước đi ra ngoài đi tới ác ma không gian bên ngoài đại sảnh, Văn Vũ tu bọn người lập tức vây quanh sáu. Lần thực tập này nhiệm vụ, Bạch Mã đội phân ra mấy cái thí luyện tiểu tổ, nhiệm vụ độ khó mặc dù thấp xuống, nhưng người mới tỷ lệ tử vong lại không có rất xuống, một lần này thí luyện tổng cộng có 18 người may mắn còn sống sót, nhưng gia nhập vào Bạch Mã chiến đội chỉ có Tống Tiễn cùng các đâu, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Tại trao đổi nhiệm vụ lần này ở trong gặp được một ít chuyện sau đó, thiếu Vũ huynh nhường đám người đem người mới mang về huấn luyện, 10 ngày sau gặp lại kết quả. Cùng lúc đó, nàng cũng sẽ tiếp tục đi tìm mỗi cái người sống sót doanh địa, nhìn một chút có thể hay không biến thân công nhân, thiết lập một đầu thương lộ. Đi, tất cả mọi người dành thời gian xấu. Thật tốt, gián gân cốt, gặp lại sau. Tiểu Vũ huynh phất phắt tay, thân hình lóe lên, đã rời đi ác ma không gian. 712 tiết 711, nhiệm vụ chính tuyến 4 hoàn thành, Khuất Tân nhét giáo thụ tử vong, thu được hắc ám thánh khí ác linh chi ổ. Tất cả thần tuyển giả muốn tại trong vòng 3 phút tiến vào dị thứ nguyên cổng không gian. Nhắc nhở, chỉ có sử dụng ác linh chi ổ mới có thể mở ra dị thứ nguyên cổng không gian. Theo tin tức không xuất hiện, vỗ một cái quang chất hột tổ xuất hiện ở bảy tầng, bất quá nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, tấm này hột tổ bóng loáng như tấm phẳng.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 Kinh nghiệm một không không không không không nhiệm vụ chính tuyến 3 hoàn thành tích phân một không không không không kinh nghiệm năm không không không không nhiệm vụ chính tuyến 4 hoàn thành tích phân hai năm không không không kinh nghiệm bốn không không không không đánh giết ban thượng, tích phân hai năm ba năm không không kinh nghiệm sáu không không không không vẫn là không có tấn cấp càng về sau tấn cấp cần có kinh nghiệm thì càng nhiều bất quá thiếu vũ hình đừng có biện pháp nàng hơi suy tư một chút đem khối kia kỹ năng năng thủy tinh lấy ra ngoài trong này phong ấn là ác ma luyện kim thuật sáu đối với nàng tới nói đây chính là sức mạnh cũng chính là tài phú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 Nàng cũng sẽ tiếp tục đi tìm mỗi cái người sống sót doanh địa, nhìn một chút có thể hay không biến thân thương nhân, thiết lập một đầu thương lộ. Đi, tất cả mọi người dành thời gian sáu. Thật tốt giãn gân cốt, gặp lại sau. Tiểu Vũ huynh phất phất tay, thân hình lượi lên. Đã rời đi ác ma không gian. Nhiệm vụ chính tuyến 4 hoàn thành, Quất Tân nhét giáo thụ tử vòng, thu được hắc cám thánh khí ác linh chi ồ. Tất cả thần tuyển giả muốn tại trong vòng 3 phút tiến vào dị thứ nguyên cộng không gian. Nhắc nhở, chỉ có sử dụng ác linh chim ồ mới có thể mở ra dị thứ nguyên cộng không gian.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 713 tiết 712, người nghĩ cùng chúng ta căn cứ lãnh đạo nói một chút. Tiếu Vũ Hinh nhìn trước mắt hán tử này, nàng cười cười, có cái gì yêu cầu, có thể nói nói chuyện, ta có thể hướng căn cứ báo cáo. Ta cần một nhóm hạt giống, sang năm mùa xuân, ta chuẩn bị mở ra một ngàn mẫu đất, phải chuẩn bị đầy đủ hạt giống. Ngoài ra chúng ta cần khẩn cấp đồ ăn viện trợ, chúng ta bây giờ đồ ăn thiếu, hơn nữa sang năm cho dù nếu như gieo hạt, cũng cần có đầy đủ đồ ăn để chúng ta trèo chống đến mùa thu hoạch, nếu như không ra ngoài ý mớ gì, sang năm lúc này, chúng ta liền có thể có đầy đủ đồ ăn dự trữ. Thương Tông Vũ trên mặt tràn đầy sâu đậm sầu lo. Tưởng chỉ huy, vấn đề này kỳ thực không khó giải quyết. Tiêu Vũ Hinh mỉm cười, đạo, chúng ta cung cấp hạt giống là một loại gen thu hoạch, bọn chúng sản lượng đại, trưởng thành kín ngắn, hoàn toàn không cần một ngàn mẫu số lượng, mà đồ ăn cũng có thể cung cấp một bộ phận, một mực duy trì đến mùa thu hoạch. Mà bây giờ vấn đề là, các ngươi chuẩn bị bỏ ra cái giá gì? Tương Tông Vũ lập tức khẽ giật mình, bên cạnh tên lão giả kia vội vàng nói, chúng ta cũng là bên trong quốc nhân sáu, đừng nói những cái tiêng giả. Tiếu Vũ Hinh không khách khí ngắt lời hắn, lương thực của chúng ta vật tư cũng là toàn bộ căn cứ người tân tân khổ khổ công tác góp nhận, cho nên nhất thiết phải có đồng giá mở thức tiến hành trao đổi. Trong tay chúng ta ma tinh cùng hoàng kim đều rất ít, thật sự là không có cách nào thanh toán, các ngươi sáu, chúng ta có thể hay không dùng thu hoạch lương thực làm tài chính?" Tương Tông Vũ đột nhiên hỏi. "Cái này không thể được." Tiêu Vũ Hinh lắc đầu. "Vậy ngươi giúp chúng ta suy nghĩ một chút, chỉ cần chúng ta có thể làm được, liền nhất định làm." Tương Tông Vũ có ít người nghèo chí ngắn, bất quá hắn ngược lại thật là một cái tốt căn cứ sĩ bở có mãn đờ. "Ta muốn một nhóm thanh tráng niên lao lực, bao ăn bao ở, bởi vì chúng ta muốn tiến hành một ít công việc, lao lực cứ thiếu, bọn họ tiền tù lao sẽ đặt trước ở một cái hợp lý vị trí, tiếp đó từ thức ăn và hạt giống tiền hàng bên trong hướng đích." về phần bọn hắn sau khi trở về sự tỉnh chính là các ngươi chúng ta cần thương lượng một chút ta muốn biết các ngươi cần bao nhiêu sức lao động thương tông vũ vấn đạo vậy phải xem xem các ngươi muốn bao nhiêu vật tư Tiếu vũ hinh cười nhạt một tiếng các ngươi thương lượng trước một chút không cần phải gấp ta ở đây còn có hai ngày dừng lại từ bộ chỉ huy đi ra tiếu vũ hinh tâm tình phi thường tốt kỳ thực trong nội tâm nàng còn có một cái phương án đó chính là di dân tranh thủ một chút di dân đồng dạng có thể giải quyết sức lao động thiếu hụt vấn đề lục sơn căn cứ như muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này chia đôi cái quảng trường tiến hành thanh lý Hơn nữa còn có cái khác xây dựng công tác, nhân thủ đúng là một vấn đề lớn, mà lương thực các loại vật tư đã không còn là khốn nhiều lục sơn căn cứ vấn đề. Nàng tại Thịnh Vượng tụ tập căn cứ tạm thời chỗ ở là một cái quán trọ nhỏ, vừa mới ngoặt vào một đầu ngõ hẻm, một thân ảnh đông dưng xuất hiện ở bên người của nàng, một thanh lưỡi dao chĩa vào eo của nàng cùng lúc, sau đó vang lên một thanh âm, đưa ngươi đổ ăn dao ra. Bằng không ta liền giết ngươi. Tìm muội, chuyện gì cũng từ từ. Tiêu Vũ Hinh đã biết người đến là một cái tuổi trẻ nữ hài, ngược lại cũng không mười phần thần trương, thức ăn của ta đều ở đây phía sau trong ba lô, ngươi trực tiếp cầm lấy đi là được rồi. Cái tay kia đem ba lô lấy xuống, mở ra khóa kéo. Từ bên trong lấy ra đếm nghe thịt hộp cùng mấy cái bánh bao chỉ những thứ này à, ta cảnh cáo ngươi, không nên quay đầu lại, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiếng chân bỗng nhiên biến xa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Vũ huynh trên mặt xuất hiện nhàn nhạt, nhạt nụ cười, đem ba lô cầm lên, hướng về kia nữ hải biến mất phương hướng đi đến. 6. Hoàng hôn dương quang vô lực chiếu sáng căn cứ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi diệt ánh lên đồng dạng. Ở căn cứ khu đông có một mảnh thấp lùn tú lều. Một cái 17, 8 tuổi nữ hải trong lực bao lấy một ít bao đồ vật. Vội vã đi tới, thỉnh thoảng ứng phó tựa như đáp lại người khác cơn cần thăm hỏi. Chuyển qua mấy cái tốt lều sau đó, nàng tiến vào một cái tốt lều 6. "A, Tiêu Khắc, ngươi thế nào? Đừng làm ta sợ. Ngươi tỉnh a, ta mang theo thật nhiều đồ ăn ngon, ngươi mau tỉnh lại." Nữ hài bổ nhào vào một cái giường phía trước, trong lực đồ ăn đã rơi vào trên mặt đất 6. Trên giường, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên nằm ở nơi đó, cặp mắt của hắn đóng chặt, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tựa hồ có mấy phần của cường, nhưng vô luận nữ Hải như thế nào lay động, hắn đều không có phản ứng chút nào. Như khắp hô hút khô nữ Hải tất cả khí lực nàng giống như bùn khắc gỗ tố tựa như đứng tại tiêu khắc trước giường rũ xuống nhanh mau trái mắt mặc dù không nhìn thấy con mắt màu đen bên trong phong thích ra ánh mắt lại có thể cảm nhận được trên người nàng tàn mát ra loại kia từ trong xương cốt đi ra ngoài phẫn nộ tiêu khắc sắc giống như chết tái nhợt cánh tay cùng đi đứng mặt ngoài cơ bắp mềm mại bất lực không cách nào chuyển động thậm chí sẽ không rung dậy nội tạng của hắn bị đánh cơ hồ pha thoái chỉ là tại dược vật dưới sự kích thích vẫn duy trì thành một cái chính thể hơn nữa như kỳ tích mà còn tại phát huy công năng dấu hiệu sinh mạng chính nhất điểm một điểm từ hắn thể bên trong tiêu thất dựa theo một vị thầy thuốc ý kiến tiêu khắc thương thế quá nghiêm trọng Không kiên trì được bao lâu, nhưng Nữ Hải biết, hấp hối tiêu khắc qua sợ liền buổi tối hôm nay cũng không chịu được được. Trời chiều vẫn còn đang không biết mệnh mỏi tiếp tục di động, cả mênh mông mà buông xuống. Tốp lều trung điểm đốt một chi ngọn lên đầu, hoàng hôn ánh đèn trong gió hơi hơi chợt trở tròn. Nữ Hải quỳ dạp xuống bên cạnh giường bệnh, vươn ra thon dài mịn màng ngón tay của, nắm chắc cái chăn, đem đầu chôn ở băng lánh mềm mại bên mép giường, nhẹ giọng nước nở, "Ô, Tiêu Khắc, ngươi không thể chết, van cầu ngươi, đừng ném ta xuống một người, ta một người cứu không được Tiêu anh. Van cầu ngươi, không nên chết." Cô bé tên gọi Lam lông mày, tại đại thai nạn phía trước Nàng cũng là một cái tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân cô gái được chiều chuộng, nhưng ở đại tai nạn sau khi phát sinh, hết thể giả thay đổi, tất cả thiên chi tiêu tử hoặc tiêu nữ đều bị kéo xuống quang hoàn xấu. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai like bọn họ cái gọi là ưu thế tại sinh tử trước mặt trở nên buồn cười như vậy. Lam Long mày là may mắn, phụ mẫu tại đại tai nạn lúc bắt đầu cũng đã tử vong, nhưng nàng gặp hai cái người đồng lửa xấu, Tiêu Khắc cùng Tiêu Anh, không biết là bởi vì đồng dạng đã mất đi phụ mẫu, song thân còn là bởi vì nguyên nhân khác, ba người vậy mà khắc thường toàn bộ khế, các nàng cùng một chỗ ở nơi này một cái trật tự đều bị điên đảo thế giới bên trong sinh hoạt. Từ nơi này căn cứ chạy trốn tới một cái khác căn cứ, Tiêu Khắc giống như là một cái vệ sĩ thủ hộ lấy Tiêu Anh cùng Lam Long Mày. Nhưng mà, mặc dù thời đại này nhường di xấu xí đồ vật lộ ra ngoài, nhưng còn có rất nhiều xinh đẹp sự vật may mắn còn sống sót tiếp, Tiêu Anh cùng Lam Long Mày giống như là hai đóa tươi hụ, phóng thích ra mênh mông khí tức thanh xuân sáu. Một cái tội ác tay hướng các nàng đưa tới. 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 giặm 11 mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Vấn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiệt. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm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 nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ. Đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ. trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không ngừng công đến? Chưa xong còn tiếp. 714 tiết 713, zombie gào thét bỏ đi ngây ngô một mặt, tiêu khắc biểu hiện ra cùng hắn nhiên linh bất tương thừa dịp khôn khéo cường kiệt, mà hắn người thân cận nhất vẫn là chỉ có muội muội tiêu anh cùng lâm đại. Mà hai nữ hải thế giới bên trong cũng chỉ có cái này đại nam hải. Đối với những người khác sắc mặt không chút thay đổi. Dựa theo hôm nay quan điểm, nữ nhân ở thời đại này bên trong thân phận càng ngày càng lúng túng. Ở một cái không có cái gì thế lực Đại Nam Hải bên cạnh có hai cái tướng mạo xuất chúng mỹ nữ, bản thân cái này chính là một kiện nhận người mơ giấc sự tình. Có ít người không thiếu khuyết nữ nhân, nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy những cái kia không thuộc về mình nữ nhân mới có thể đủ để bọn hắn sinh ra mãnh liệt hơn kích động. Ở trong căn cứ, chỉ cần có đồ ăn, liền có thể đổi được gương mặt nhất lưu, dáng người nhất lưu nữ nhân, nhưng giống Tiêu Anh cùng Lam Đại các nàng loại nữ hải này cũng không có biện pháp. Cuối cùng có một ngày, mấy cái trong trụ sở Dòng binh tại hai tỷ bội lạc đàn thời điểm, đưa các nàng ngăn ở một tòa bọ hoàng trong kho hàng ngay tại các nàng sắp đắc thủ thời điểm, tiêu khắc nhận được tin tức đổi tới, đại khai sắp giới, cơ hội đem mấy tên kia bài thi. nhưng mà mấy cái này doanh binh là căn cứ bên trong lớn nhất một cái tổ chức lính đánh thuê dọn bị gào thét đoàn lính đánh thuê thành viên. ngay tại trước đó không lâu, doanh binh đoàn bố trí mai phục vây giết tiêu khắc. mặc dù tiêu khắc cuối cùng trốn về, lại mình đầy thương tích, trở lại chỗ ở sau đó liền hôn mê bất tỉnh. vì để tránh cho bị cựu nhân tìm tới cửa, thì muội hai người lập tức đem tiêu khắc đem đến túp lều đi. nhưng ở ra ngoài tìm thức ăn thời điểm, tiêu anh lại bị người bắt đi. Lam Đại không người nào có thể cầu viện, đành phải trước tiên vơ vét đồ ăn, hy vọng Tiêu Khắc nhanh chóng tỉnh lại. Tiêu Khắc, nhanh lên tỉnh lại! Tiêu Anh vẫn chờ chúng ta đi cứu đâu? Lam Đại không giúp ngồi ở cứng rắn trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt chậm rãi theo hai gò má chảy ra. Tiêu Khắc nằm ở tản ra mùi vị trên giường, vết thương còn tại dưới máu, hô hấp tựa như lúc nào cũng có khả năng đoạn tuyệt. Đống nhiên, lỗ thai của nàng khẽ du lên, lộ ra nghiêng thai lắng nghe thần sắc xấu. Tốt liều ngoài truyền tới một hồi nhẹ mà kiên định tiếng bước chân từ xa mà đến gần, càng ngày càng vác rội, càng ngày càng rõ ràng. Lam Đại con ngươi co lại nhanh chóng, nàng nhanh chóng đứng lên, hoạt động một chút tay chân, lấy ra một thanh ba cạnh dao găm quân đội, cơ thể hơi cong lên, duy trì tùy thời có thể bùng nổ tư thái gắt gao nhìn chằm chằm khép hở cửa gỗ. Nàng và Tiêu Khắc, Tiêu Anh cũng là cảm giác tình chiến sĩ, nhưng chỉ có Tiêu Khắc tiến hóa phương hướng là sức mạnh, mà Lam Đại tiến hóa phương hướng là tính lực, vô luận cỡ nào thanh âm rất nhỏ, chỉ cần đi vào đến trong phạm vi nhất định. đều ở đây nàng nghe lén ở trong, Tiêu Anh tiến hóa càng là cổ gái, lại là khiếu rất xấu, hai loại tiến hóa nói đến cũng không có quá lớn tác dụng phụ trợ hai người thu hoạch duy nhất là thể chất lấy được một chút tăng cường, mà Lam Đại nhất là tự trách là nếu như nàng tiến hóa có trợ giúp chiến đấu, Tiêu Khắc cũng không cần một người đau khổ chống đỡ. Có lẽ đây là kết thúc bắt đầu. A Anh, ta e rằng không có cách nào cùng Tiêu Khắc cùng một chỗ cứu ngươi, chính ngươi bảo trọng a. Lam Đại hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định lên. Mun nhẹ nhàng từ bên ngoài mở ra, một cái thân ảnh thon dài đi đến sáu. Cơ hồ tại cùng một thời điểm, Lam Đại thân ảnh bỗng dưng hướng về phía trước này ra, giống như một con báo săn tiến lên, chủy thủ hung hăng đâm xuống. Nhưng mà cái này tình thế bắt buộc Nhất Kích đang đến gần mục tiêu thời điểm. Lam Đại chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, cây trùy thủ kia đã đã rơi vào trong tay đối phương, sau đó thân thể của nàng cũng không khỏi tự chủ nghiêng về phía trước đổ. Trùy thủ trôi đặt tại trên cổ của nàng, nói một chút đạo lý a, ngươi đoạt ta đồ vật, bây giờ lại muốn giết ta, trên đời này có cái đạo lý sao này? Là ngươi. Lam Đại đã nhìn ra chính là trước kia chính mình cướp bóc qua nữ tử kia, trong lòng có mấy phần lâm nhên, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà chọc tới một cái tựa hồ người không chọc nổi vật. Bây giờ chỉ hy vọng nàng không muốn làm bị thương tiêu khắc ai làm lấy chịu, ngươi có chuyện gì cứ tìm ta tốt. Tìm ngươi. Dù sao cũng phải bổ sung một chút lợi tức ca chính là Tiếu Vũ Hinh, nàng một mực đi theo Lam Đại đi tới nơi này, lại tại trung quanh nhìn một lần sau đó mới tiến vào, không nghĩ tới còn chưa tới trước cửa, liền bị Lam Đại phát hiện, này ngược lại là để cho nàng có chút kinh ngạc. Ngoại trừ ta đây cái mạng có thể cho ngươi, không còn có cái khác đồ vật. Lam Đại trong lòng hơi định, nàng có thể cảm thấy đối phương không có sát ý ta cũng không phải mất hợp, muốn ngươi làm gì? Tiếu Vũ Hinh đem trùy thủ rời đi, đao trước tiên không cho ngươi, Tiểu hài Tử không phải chơi loại vật này. Ngươi mới lớn hơn ta mấy tuổi. Lam Đại cấp tốc thoát ly Tiếu Vũ Hinh nắm giữ, không phục nói, ta rất yếu kỳ. Một cái cảm giác tỉnh chiến sĩ làm sao lại luân lạc tới giật đồ ăn tình cảnh, cái này cũng có phần lẫn vào quá thảm. Tiêu Vũ Hinh không để ý đến nàng, ánh mắt tại túp lều bên trong đánh giá một vòng, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên giường trên người của người kia, hắn sắp chết. Nói bậy. Tiêu Khắc sẽ không chết, hắn sẽ không chết, sẽ không. Lam đại đột nhiên trở nên cuồng loạn đứng lên. Chớ quay rầy lớn tiếng như vậy, hắn sẽ không bởi vì ngươi lớn tiếng liền tỉnh lại. Tiêu Vũ Hinh đi tới chỗ giường, may mắn là gặp được ta, bằng không hắn chết chắc, không ngại, nói cho ta biết trong này có cái gì cố sự được không? Nói chuyện trong tay nàng đống nhiên xuất hiện một chùm hào quang màu xanh lục, những ánh sáng này lấm ta lấm tấm xá nhập tiêu khắc cơ thể, lập tức liền chui vào hắn thể bên trong sáu. mặc dù thấy không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng tiêu khắc trên mặt thần sắc thống khổ nhưng lại ít đi rất nhiều, hơn nữa hô hấp cũng dần dần thô trọng. hắn bị thương rất nặng, trước mắt ngoại thương đã khỏi hẳn, nhưng đầu bị thương sáu. ta là nói thất hải của hắn chịu đến nghiêm trọng kích động, e rằng còn muốn hôn mê một đoạn thời gian. tiêu vũ hinh nói, lam đại lo lắng nói, nhưng hắn bất tỉnh làm sao bây giờ, a anh cũng cần nàng đi cứu sáu. từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? tiêu vũ hinh vấn đạo, sáu. Tưởng Chỉ Huy, nghĩ không ra các ngươi cái trụ sở này lại có loại này tàng ô nạp cấu chỗ, thực sự là làm cho người rất thất vọng. Tiêu Vũ Hinh tại nghe xong Lam đại mà nói sau đó, liền đến tìm Đem Tông Võ. Ngượng ngùng, để cho ngươi nhìn thấy cái này xấu xí nhất một mặt. Đem Tông Võ thở dài, ta làm sao hy vọng dạng này, nhưng ta bây giờ chỉ có thể bảo hộ căn cứ này một nửa bình an, đã là không tệ, nếu như súng đôi súng chơi lên, cái trụ sở này sợ rằng sẽ đại loạn. Bất quá, nếu như ngươi chịu ra tay, ta cảm thấy vẫn có cơ hội giải quyết những vấn đề này. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Tiêu Vũ Hinh thản nhiên nói. Một người từ Hương Hải sông Sáo đến nơi đây, không có mấy phần bản sự có thể làm được sao?" Đem Tông Võ hỏi ngược lại hơn nữa ngươi một cái ngoại nhân hành động, không đến mức dẫn phát toàn bộ doanh trại sống mái với nhau, nếu như ngươi hành động thất bại, theo nơi này, ta sẽ phái người tiếp ứng ngươi rời đi. Tưởng chỉ Huy thật đúng là dự tính hay lắm, bất quá, hành động lần này ta tiếp theo." Tiêu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. "Lão tưởng, ngươi thật sự dự định muốn động những tên kia?" Bên cạnh một ông lão nói. "Nhất định phải động, chờ cùng Lục Sơn căn cứ ý hướng hợp tác đạt tới sau đó, ngươi cho rằng bọn hắn hội an an ổn ổn mà nhìn xem chúng ta làm sao?" cũng cho đến lúc đó sinh ra càng ác liệt hơn ảnh hưởng, còn không bằng bây giờ Tráng Sĩ đánh gây bác." Đem Tông vô nói. "6. Ngày nghỉ khách sạn, đây là thịnh vượng tụ tập căn cứ khách sạn lớn nhất, cũng là căn cứ bên trong lớn nhất tổ chức lính đánh thuê bị gào thét đoàn lính đánh thuê tổng bộ, trong này chưa bao giờ thiếu uống rượu làm vui nhân, hàng đêm sinh ca, sinh ý so đại thai nạn phía trước còn tốt hơn mấy phần, cho dòng binh đoàn mang đến liên tục không ngừng tài phú. Tại lâu một đèn đốt sáng choang yến hội trong đại sảnh. Rất nhiều người trong đại sảnh ở giữa nhẹ nhàng nảy múa, duyên dáng hoa nhị tư vũ khúc trở hồi lại đem người nhóm mang về đại thai nạn trước thời gian bên ngoài cái kia biến dị sinh vật hành hành thế giới tựa hồ đã bị bọn hắn có lựa chọn quy lãng. các nam nhân từng cái âu phục, cho dù là lão giả tóc trắng cũng tác phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, mà những cô gái kia cũng đều mặc màu sắc tươi đẹp quần áo, cơ hồ đem tất cả có thể quán lộ vị trí đều lộ ra, trong đại sảnh tràn ngập mùi rượu cùng nước hoa rẻ tiền hỗn hợp hương vị, nhất định chính là một đám động được ra sức. Tiêu Vũ Hinh để ống nhòm xuống, nhìn xem bên cạnh Tiêu Khắc cùng Lam Đại, các ngươi xác định có thể chứ? Có thể, đại tỷ, chúng ta nhất định có thể cứu ra Ha Anh. Tiêu Khắc khẳng định gật gật đầu, đem tông võ sẽ không ở bụi trần chưa định phía trước ra tay cho nên Tiêu Vũ hinh phí hết ít chuyện, đem Tiêu Khắc cứu tỉnh. Tiểu thanh niên này mặc dù tuổi tác không lớn, sức chiến đấu không tầm thường. Hơn nữa tiến hóa là sức mạnh, nàng đang tra ra mấy chỗ có thể giam giữ phạm nhân vị trí sau đó. Ba người chia ra hành động sáu. Từ Tiêu Vũ hinh tiến vào khách sạn hấp dẫn những lính đánh thuê kia chú ý của lực, nhưng đến khách sạn loạn lên sau đó, Tiêu Khắc cùng Lam Đại lại thừa dịp loạn đi vào cứu người. Tiêu Vũ hinh cưỡi ma thác xa tại khách sạn trước cửa chính dừng lại. Hai tên đầy đủ võ trang giương binh có chút hâm mộ nhìn xem chiếc kia điện ngục đồ máy, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, có thể tới khách sạn tiêu phí người đều là có mấy phần phía sau đài nhất là những cái kia nữ nhân xinh đẹp, tuyệt đối không thể trêu chọc xấu. Bất quá, bên trái người lính đánh thuê kia tại Tiểu Vũ Hinh đi qua sau đó, vẫn là lẩm bẩm một tiếng, cô nàng này dáng người thật là nóng nảy. Ta càng ưa thích chiếc xe kia. Liền xem như mang theo hai, ba cái cô nàng đi dạ chiến cũng không có vấn đề gì. Một cái khác trong binh cười hắc hắc nói, trên mặt lộ ra thô bị thần sắc. Tiểu Vũ Hinh không để ý đến cái kia hai cái lính đánh thuê hồ ngôn loạn ngữ, mà là tiêu giao đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhanh chóng xuyên qua đại sảnh, tiến vào yến hội sảnh nghe nói đoàn lính đánh thuê cao tầng có rất nhiều người đều tại nơi đó. Khi nàng đi vào yến hội sảnh thời điểm, một cái mặt mũi nhăn nhéo, đầu giống như một khỏa mang da khô lâu, một dạng lão giả đang tại bảy da cái khuôn mặt kia không có một trường răng xem miệng, nhường Tiếu Vũ Hinh không khỏi có một loại cảm giác giận cả tóc gái. Ánh đèn dịu dịu chiếu rọi tại Tiếu Vũ Hinh trên mặt, tại nơi hoàn mỹ không một tì vết trên da khơi dậy một tầng ánh nhuận lấp lây. Mấy cái đứng cách cửa ra vào không xa người rất nhanh liền chú ý tới sự tồn tại của nàng, đều không ngoại lệ đều đem trứng mềm buông thòng xuống, ghen ghenét, ánh mắt kinh ngạc gắt gao dừng lại ở trên người nàng, giống như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Nữ nhân này là của ta. Một cái vóc người thon gầy, trên mặt mọc ra mụn nước nam nhân. Trong chú nắm chặt chén rượu trong tay, trên dưới rung động hầu kết dường như đang chứng minh hắn đang đứng ở cực độ khát khao bên trong. Nàng thuộc về ta, là ta trước hết nhất thấy được nàng. Khoảng cách tiếu Vũ Hinh không xa một cái lao đầu cố gắng đem bất tỉnh hủ mắt lao mở ra, một cái tay khác liều mạng hướng về trong miệng đút lấy răng giả. Gặp quỷ. Đêm này là ta cùng nàng hai người, ai cũng mơ tưởng ngăn cản. Một cái nam tử vóc người khôi ngô tham lam nuốt một hớp nước miếng. Tương tự ngôn ngữ còn rất nhiều, ở thời điểm này sống sót nữ nhân, số nhiều đều cũng có điểm sắc đẹp, nhưng giống Tiêu Vũ Hinh dạng này sạch sẽ, nhưng là gần như không tồn tại xấu ở đây nói tới sạch sẽ, sẽ là chỉ trên mặt không có loại kia trải qua phong trần thần sắc này hoan nên quang lâm ngày nghỉ khách sạn một cái dáng người to lớn nam tử đi tới bên cạnh nàng đem một ly rượu đỏ đưa cho nàng ngươi lại là vị nào tiểu vũ hinh nhàn nhạt vấn đạo cũng không có lập tức tiếp nhận chén rượu kia do bị giao thét đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng yến minh không biết có thể may mắn trở thành tiểu thư tối hôm nay bạn ngày. nam tử làm ra một bộ tao nhã lễ độ bộ dáng yến minh năm nay 42 tuổi cảm giác tình chiến sĩ tăng cấp am hiệu dung hỏa thị sát có hầm thức ăn thịt người mới tốt sáu người này cái khác việc các nhiều vô số kể chỉ dựa vào ăn thịt người thịt cái này một tông liền chết trăm lần không đủ hôm nay nhất định là vận may của người này Tiếu Vũ Hinh mỉm cười bàn tay hướng lồng ngực của hắn nhân tới một cái năng lượng truy cấp tốc hình thành đâm về lồng ngực của hắn người sáu Tiễn Minh con mắt đống nhiên trừng lớn vừa kinh vừa sợ mà rống lên một tiếng thân hình đột nhiên lui lại đưa tay liền muốn thi triển ra hắn ngự hỏa kỹ năng 6. phất một tiếng huyết sắc bắn tung toé lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng khí lực toàn thân tựa hồ lập tức từ nơi này theo máu tươi chạy tận Tiễn Minh trong cổ họng phát ra ạch một tiếng văn trầm thân hình nhèm ẩm, ẩm ngã nhào về phía sau, trừng hai con mắt thật to, một bộ vẫn khó tin thần sắc, hoảng sợ mà tức giận tiếng kêu áp đảo cái kia khúc duyên dáng địa bản cũng áp đảo trong phòng khách cái khác tiếng ồn nào, tâm mắt mọi người đều tập trung tại Yến Minh tấm kêu bởi vì sợ hãi và không cam lòng mà vặn vẹo trên gương mặt từ trong thân thể của hắn chạy ra tiên huyết giống đầu lưu động huyết xả tuấn lượn kéo dài, hắn chết. Tiếu Vũ Hinh Dung dung lấy ra đường đao thắt ở bên hông, Trường Cung vô tận ống tên, nàng càng ngày càng ưa thích bộ này trang bị, hắn chết. Nàng dường như là là ở trào phúng, lại hình như xương đang nói rõ chuyện rõ rành rành từ sáu, đúng vậy tiếng kia tức giận gầm rú, cô kia còn tại co giật thi thể, còn có cái kia chưa động lại tinh huyết, đều ở đây nhắc nhở lấy mọi người. sáu tên thân hình cao lớn bảo an đã vọt lên, bọn họ đều là cường tráng nhất doanh binh, 12 đầu cường tráng cánh tay giống như là một mặt lưới đem Tiếu Vũ Hinh thân hình lượn đứng lên. giết nàng, bắt lấy nàng. đủ loại tiếng gào thét vang lên liên miên, có ít người cũng tại suy xét bắt lấy cái này nữ thích khách phía sau phải làm như thế nào ngâm chế nàng. Tiếu Vũ Hinh chỉ làm hai cái động tác xấu, lấy tên lên dây, bốn mũi tên giống như cao tốc chạy đoàn tàu, không chỉ có xuyên tàu bốn tên an ninh trái tim đồng thời cũng mang theo thân thể của bọn hắn bay lên, nặng nề mà ngã xuống. Ngay tại hai người khác may mắn sắp đắc thủ thời gian, Dương Cung bỗng nhiên điểm ra hai điểm, hai tiếng cang giáng dấp đều thảm văng lên. Cái kia cuối cùng hai tên an ninh cái chán riêng phần mình xuất hiện một cái cửa hàng, đỏ, bạch dịch chất hướng ra phía ngoài ngừng ra. Tiếp đó giống như hai đoàn thịt nhão tựa như ngã xuống, thi thể còn tại run rẩy. Trong phòng khách âm nhạc đã ngừng, một chút mới vừa rồi còn đang kêu gào nhân lực cười mà há to miệng. Nhưng lúc này ai cũng không cười tâm tình, mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, run rẩy cùng sợ hãi. A một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên giống như là phát ra một cái tín hiệu, tất cả mọi người sợ hãi kêu lấy hướng bên ngoài phòng chạy tới sáu. Không, không phải hết thảy mọi người. Một chút nam nhân đã gầm to lấy ra súng ống, hướng Tiểu Vũ Hinh sạc kích, còn có một chút cảm giác tình chiến sĩ thì phát ra công kích của mình kỹ năng. Tiểu Vũ Hinh cơ thể trong chốc lát bị một tầng năng lượng áo giáp bao khỏa, thân hình cũng mở đi, từng cây mũi tên từ trên dây sạc kích chuẩn xác bắn vào những cái kia tay súng yếu hại. Cục cục cục sáu. Cửa ra vào cùng cửa sổ đống nhiên vang lên kịch liệt tiếng súng, đạn vô tình sẽ rách một chút đang chạy trốn ra phía ngoài chạy mọi người. Một chút thông minh ra hỏa lập tức hô to, nằm xuống. Những người này cũng không lo được mặt đất dơ bẩn, không chút do dự ngã xuống trên đất. Anh, một quả hỏa cầu đột nhiên tại Tiếu Vũ Hinh trước người nổ tung, mặc dù không có nổ bị thương nàng, nhưng nổ tung sóng xung kích hay là đem thân hình của nàng chấn động đến mức ném lên, dễ như trở bàn tay. Một cái cánh tay có thể biến thành cốt nhận cảm giác tình chiến sĩ mừng rỡ nhào về phía Tiếu Vũ Hinh, vung tay muốn chém xuống hai chân của nàng. Tiếu Vũ Hinh trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh, sẽ ở đó tên cảm giác tình chiến sĩ tự dắt thành công sắp đến thời điểm, một vòng đau quang phút chốc sáng lên sáu, cánh tay đánh gãy, đầu bay. Khi hắn đầu phóng lên trời thời điểm vẫn khó có thể tin nhìn lấy trên đất tay cột cùng mình không đầu thân thể. Cục cục cốc 6, lại là một chối đạn bắn tại nàng vừa mới dừng lại qua chỗ, Tiêu Vũ hình thân hình mũi tiên tránh, lấy tiễn, lên dây cùng 6. Tất cả động tác một mạch mà thành, giống như là từng đạo lưu quang bắn thủng từng cô huyết độc chi khu. Tiêu thảm cùng kích bắn tiên huyết, rung động tiếng súng, tạo thành một khúc kinh tâm động phách hòa âm, tràn ngập ở đại sảnh mỗi một cái xó sỉnh, Tiêu Vũ hình giống như là một cái tỉnh táo tự thần, bình tĩnh mà thu gặt lấy mỗi một đầu sinh mệnh ở đây không cần tương hại, xuất hiện ở nơi này khách nhân cơ hồ đều có hắn đáng chết lý do. Dương tay cho ta Một tiếng bạo hống bỗng nhiên vang lên, tất cả tiếng súng trong chốc lát đều bình ổn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên xuất hiện ở cửa ra vào, trong tay hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, tại hắn đi theo phía sau bốn cái toàn thân đều bao phủ tại đấu đồng đen bên trong cao lớn nhân hình. Zombie. Khí tức quen thuộc ba động nhường tiếu Vũ hình lập tức đánh giá ra bốn người kia hình sinh vật thân phận, vậy mà đều là c cấp trở lên zombie, người này hẳn là zombie gạo thét đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng thương chấn, hắn thức tỉnh năng lực chính là khống chế zombie, đây là một loại rất hiếm lạ ma năng lực, thương trấn chính là lợi dụng năng lực này lôi kéo được một nhóm tay, theo năng lực đề cao. Hắn khống chế bị cấp bậc cũng tại đề thăng, thế lực cơ hồ có thể cùng đem tông võ đứng ngang. Hạng, ngươi là thương trấn? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Là ta. Thương trấn trên thân tán phát một cỗ hung ác khí tức, làm nữ nhân của ta, làm ta phó đoàn trưởng, bất luận ngươi làm qua cái gì, tại sao đến ta đều có thể bỏ qua ngươi. 715 tiết 714, thanh lý từ khí tức để phán đoán đối thủ mạnh yếu, là một gã cường giả bản năng, tại cảm giác tình chiến sĩ xuất hiện về sau, cũng lần lượt có người cấp ra phân chia tiêu chuẩn, tam cấp chiến tướng đương với D cấp biến dị sinh vật, chiến sĩ cấp 4 tương đương C cấp zombie thực lực 6 tương đương với cũng không chờ liền hoàn toàn có thể cùng c cấp giòm bị so sánh đánh giá này là tổng hợp chỉ số mà không phải thi đơn chỉ tiêu ít nhất một cái tứ cấp cảm giác tình chiến sĩ cơ thể chưa chắc đã có chân chính c cấp giòm bị như vậy cường hãn thương chấn miễn cưỡng coi là chiến sĩ cấp 4, cái này 4 đầu c hình giòm bị cũng là hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp bồi dưỡng ra được nếu thật bắt lấy 4 đầu giòm bị hắn e rằng ít nhất cũng là chiến sĩ cấp 5 tài nghệ nhưng căn cứ hắn biết toàn thế giới chỉ sợ cũng không có mấy cái chân chính chiến sĩ cấp bốn chớ nói chi là cấp năm từ tiểu vũ hình trên thân tàn mát ra khí tức đến xem hắn là một cái phi thường cường đại chiến sĩ nhưng hắn không cho rằng lại so với chính mình càng mạnh hơn, hơn nữa trên tay có bốn đầu C cấp zombie, hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Khẩu khí thật lớn, chỉ vì zombie rất uy phong sao? Tiêu Vũ Hinh cười lạnh, bốn cái C hình zombie rất bá khí có phải hay không? Để cho ngươi xem càng hạ kỳ. Làm cự lực zombie xuất hiện ở thương chân trước mặt thời điểm, đầu gốc của hắn trực tiếp đương cơ sáu. Mặc dù hắn không rõ ràng đầu này zombie thực lực, nhưng tuyệt đối so với chính mình cái kia bốn đầu zombie ác hơn, ngay tại trong chớp mắt, cự lực zombie gào thét một tiếng, phanh phanh hai quyền, đem hai đầu C cấp zombie đầu đánh nổ. Ngăn lại các nàng hai đầu c cấp giòn bị tử vong nhường thương chấn giật mình tỉnh giấc, xoay người chạy, muốn cho vậy còn giữ lại hai đầu giòn bị ngăn lại Tiếu Vũ Hinh cùng cự lực giòn bị ngăn không được, Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười, thân hình lõe lên ở giữa đã đuổi tới thương chấn sau lưng, đưa tay một trường vô hướng sau hót của hắn sáu phát một tiếng vang nhỏ, một chi năng lượng hình thành mũi nhọn đâm rách thương chấn cái hót, miệng của hắn trương một trương sau đó thanh âm gì cũng không phát ra tới liền ầm ầm ngã xuống đất, ở phía sau hắn không xa vào, cái kia hai đầu c cấp giòn đầu bị cự lực giòn vặn xuống, xấu xí miệng rộng còn đang không ngừng nở mở, trời ạ, thương đoàn trưởng chết, cháy mau đầu kia zombie thật đáng sợ, đám người dối bời mà kêu xông ra khách sạn, nhưng mà bên ngoài đột nhiên vang lên súng chát chú âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Vũ huynh hơi nhíu mày, biết là đem tông võ bọn hắn người tại thanh trừ đối lập. Mặc dù loại này sát lục nàng tuyệt không ưa thích, nhưng chỉ nàng biết, zombie gào thét dòng binh đoàn ở nơi này căn cứ đúng là nổi tiếng xấu, những người kêu cặn bã tại xã hội loài người nhiều tồn tại một ngày, cũng không thể khiến nhân loại mang đến phúc lợi, cho nên nàng cũng lười ngăn cản, nàng chịu lên cử lực zombie, cách đó không xa Tiêu Khắc cùng Lam Long mày mang theo một cái cốt cảm mỹ thiếu nữ hướng bên này chạy tới, trên mặt cô bé có mấy phần vết thứ động xem ra là bị đánh qua. Hinh tỷ, đây là ta muội muội Tiêu Anh. A anh, đây chính là Hinh tỷ, nếu không phải nàng hôm nay đã cứu chúng ta, sợ là chúng ta ba cái đều phải bỏ mạng lại ở đây. Tiêu Khắc khuôn mặt căng kích. Cảm tạ Hinh tỷ. Tiêu Anh bái. Không cần khách khí, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ sự tình kết thúc lại nói." Tiêu Vũ Hinh nói. Mười sáu đem Tông Võ đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài sáu. Trong phòng rất tối, chỉ có một chiếc bị chụp đèn bao lại đèn bàn miễn cưỡng có thể chiếu sáng, còn không bằng mịt mù nguyệt quang mang đến độ sáng. Đột nhiên nơi xa chuyển đến một hồi chói hai tiếng súng, lập tức tiếng súng càng ngày càng bí mật, ở giữa còn kèm theo trầm mượn nổ tung. Mặc dù không cách nào lan đến gần ở đây, thế nhưng là có thể cảm nhận được vách tường cùng dưới chân chuyển tới nhẹ chấn động. Cuối cùng bắt đầu dựa xe sao, hy vọng có thể trả lại căn cứ một cái ban ngày ban mặt ta. Hắn thở dài, đem tông võ năng đủ tại loạn thế giữ gìn một cái căn cứ, bản lĩnh tự nhiên là có. Đối với như thế nào tiêu diệt giòm bị gào thét dòng binh đoàn hắn đã sớm nghĩ sâu tính kỹ qua, đồng thời đã từng nghiêm túc cân nhắc qua mỗi một chi tiết nhỏ. Nhưng mà. Hắn thiếu thốn nhất chính là một cái mạnh mẽ hữu lực người chấp hành. Nếu như không có người có thể đối với thương chấn, vậy cái này kế hoạch sát xuất thành công sẽ không vượt qua năm thành. Nhưng không biết vì cái gì, khi nhìn đến Tiếu Vũ Hinh một sát na, hắn đã cảm thấy nữ nhân này là đáng giá ủy lại, mà có có được thực lực cường đại, quan trọng nhất là nàng là một ngoại nhân, liền xem như thất thủ, cũng không có nghĩa là cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Tiếu Vũ Hinh đã vô cùng thành công hoàn thành nhiệm vụ, đang chờ cùng hắn thêm một bước nói chuyện hợp tác sự tình. Theo tờ mở sáng nắng sớm chiếu sáng phố lớn ngõ nhỏ, tiếng súng cuối cùng từ từ bình tĩnh được. Ngày nghỉ chung quanh quán rượu tràn ngập huyết tinh cùng mùi thuốc súng. Trên mặt đất là một cổ lại một cổ thi thể, chưa từng có thời gian quá dài. Có một đội binh sĩ lái xe tới nhặt xác. Thời khắc thế này, không người nào dám ra đường, lại đều trốn ở trong phòng hướng ra phía ngoài trộm rõ xét, làm một chút khoảng cách hơi gần người thấy rõ ràng trong đó một bộ tử trong tiểu điểm khiêng ra tới thi thể dường như là thường chấn thời điểm. Tin tức này nhanh chóng truyền ra, lại có không ít người xông ra phòng ở an mừng đứng lên sáo. Gia hỏa này cũng liền quá không được lò người. Tại ngày nghỉ khách sạn lầu 2 trong một cái phòng, Tiêu Vũ Hinh tỏ mò nhìn đứng ở trước mặt Tiêu Khắc, ngươi vậy mà đột phá? Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tiêu Khắc vừa rồi tại tu luyện khôi phục thời điểm, vậy mà đột phá trở thành tam cấp cảm giác tình chiến sĩ, trên thân tàn mát ra một cỗ khá cường đại khí thế. Phần này chiến lược đã khá là ghê gớm. Tiêu Vũ Hinh càng muốn mời chào ba người này. Trên thế giới liền không có vô dụng năng lực, chỉ dùng không hiểu được sử dụng năng lực. Tại Tiêu Vũ Hinh xem ra, Tiêu Khắc năng lực tất nhiên cường đại, nhưng Tiêu Anh cùng Lam Long mày năng lực, đồng dạng không thể nghi ngờ. Các nàng phụ trợ năng lực nếu như sử dụng tốt, sẽ chết ít rất nhiều người. Bất quá. Tối khiến nàng phát sinh hứng thú vẫn là tiêu khát tần lưới. Nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảm giác tình chiến sĩ tu luyện tiến hóa toàn bộ quá trình, cùng thần tuệ giả tiến hóa hoàn toàn không giống, cảm giác tình chiến sĩ tiến hóa trực tiếp tới bắt nguồn từ bản thể, không có ngoại lai dựa vào, không có dược vật loại kích động, cũng không có bất kỳ phụ trợ nào loại chất môi giới. Giống như kết trên tảng cây trái cây, từ ngây ngô đến thành thục, hết thảy tất cả cũng là như vậy tự nhiên, thuận lý thành trương, không trở ngại chút nào. Từ một loại nào đó trên trình độ, loại tu luyện này tiến hóa phương thức cùng nàng tại tu luyện lúc tiến hóa có chút tương tự, nhưng cùng thần tuệ giả tiến hóa lại không hoàn toàn một dạng nếu như mỗi cái thần tuyển giả có thể dựa vào chính mình tiến vào tự chủ tiến hóa lời nói thật là tốt bao nhiêu tiêu khắc ngươi bây giờ cảm giác thế nào mang theo khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi cảm khái thật lâu thiếu vũ hình nghiêm túc hỏi phi thường tốt nói như thế nào đây sáu cảm giác cơ thể dường như đang bành trướng sáu không phải nói có một cỗ lực lượng bị giấu ở bên trong tựa như trầm tư một hồi lâu tiêu khắc mới tìm được thích hợp từ để hình dung tương lai ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ còn mang theo nội nguội lam lông mày khắp nơi sông thế giới thiếu vũ hình vấn đạo cái này sáu ta muốn tìm ổn định chỗ Nhưng bây giờ còn có loại địa phương kia sao? Tiêu Khắc trong mắt có mấy phần mê mang. Kể từ đại tai nạn sau khi bắt đầu, hắn đầu tiên là mắt thấy phụ mẫu và thân hữu từng cái một ở bên người chết đi, có liền tại bọn hắn huynh muội trước mắt đã biến thành zombie. Hắn mang theo Tiêu Anh cùng Lam Long mày từ một chỗ lang thang đến một địa phương khác, gặp qua hai cái người sống sót doanh địa hủy diệt, những thứ này chưa hủy diệt doanh địa cũng biến thành lạ lẫm mà kinh khủng sáu. Hắn đến cùng chỉ là một vẫn chưa tới 20 tuổi đại nam Hải, bây giờ thật là một mảnh mở mịt. Đi lục sơn căn cứ a. Tiêu Vũ huynh khệ miệng toát ra một tia nụ cười hiền hòa. Nơi đó mặc dù không là nhân gian tiên đường, nhưng ngươi ở nơi đó cũng có thể tìm được chính mình giá trị tồn tại cùng sinh hoạt ý nghĩa tin tưởng ta tiêu khắc ngươi sẽ thích nơi đó nhưng chúng ta ba người có thể vượt qua sao tiêu khắc trần chờ nói mặc dù thực lực của hắn tăng lên có thể những cái tiêu biến dị sinh vật thế lực cũng tương tự tại tăng lên hắn rất khó tưởng tượng mình có thể mang theo hai nữ hài đi đến cách nhau rất xa lục sơn căn cứ ngươi quá xem thường mình năng lực cũng khinh thường hai người các nàng năng lực nếu như sử dụng tốt ngươi hoàn toàn có thể không cần ở nơi này trong căn cứ chịu cấp độ kia khắt đủ bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng Hai ngày nữa Lục Sơn căn cứ sẽ có một chiếc cỡ lớn tàu vận tải tới, ngươi có thể cùng hạm trở về, ta cho ngươi một phong thư, ngươi trực tiếp đi Lục Sơn võ quán báo đến là được rồi. Cảm tạ. Tiêu gia huynh muội cùng Lam Long Mại cũng là lớn vì vui vẻ. Tại chịu đựng liên tục lang bạt kỳ hồ sinh hoạt sau đó, bọn hắn đều hy vọng có một ổn định mà cuộc sống bình thường. Vấn đề của bọn hắn dễ giải quyết, bây giờ Tiêu Vũ huynh chú trọng nhất chính là cùng Thịnh Vượng tụ tập căn cứ quan hệ hợp tác. Từ lớn góc độ tới nói, cùng là nhân loại người sống sót, nàng có giúp đỡ nghĩa vụ, mà quan trọng nhất là Nàng một phương diện cần người nơi này lực tài nguyên, một phương diện khác có ý định đem các loại tiểu căn cứ bồi dưỡng thành lục sơn căn cứ lương thực nơi sản sinh. Trước mắt lục sơn căn cứ đang cố gắng khôi phục sinh sản gia công, dùng những thứ này sản nghiệp để cao doanh địa nhân viên tỷ lệ việc làm, tiếp đó đang thỏa mãn bản căn cứ cần điều kiện tiên quyết, dùng để cùng nó căn cứ trao đổi lương thực các loại vật phẩm. Mà ở tương tự với thịnh vượng tụ tập căn cứ loại này doanh địa, thiếu thốn nhất chính là lương thực. Không khách khí nói, lương thực chính là dẫn đến tội ác đầu nguồn một trong, ai đã khống chế lương thực, người đó liền đã khống chế quyền hạn, mà làm tranh đoạt lương thực, vô số huyết tình âm lưu đều thời thời khắc khắc xuất hiện ở các đại căn cứ các ngõ ngách là khốn nhiều tất cả căn cứ người lãnh đạo nguyên nhân chủ yếu một chút doanh địa tại sớm đi thời gian liền bắt đầu trồng trọt lục sơn căn cứ cung cấp gen thu hoạch nhưng còn có một số doanh địa khi lấy được những mầm móng này sau đó lại đem hắn coi như lương thực ăn hết cho nên lần này Tiểu Vũ Hinh tại đàm phán thời điểm đem các loại nhân tố đều suy tính đi vào nếu như bọn hắn thật sự nuốt lời tự nhiên khác biệt biện pháp tới chế tài bọn hắn sau một phen đàm phán sau đó hợp đồng cuối cùng đàm luận thành.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 715 đi xa thị vượng tụ tập căn cứ cuối cùng phát sinh biến hóa. Theo dòm bị gạo thét đoàn lính đánh thuê hủy diệt, cái khác tất cả lớn nhỏ dòng binh đoàn bắt đầu tước vũ khí, hoặc bị hợp nhất, hoặc bị giải tán. Khai thác giống lục sơn căn cứ phương thức, một nhóm người viên làm vũ trang vệ đội bảo vệ căn cứ an toàn, một bộ phận khác thành lập cảnh xem xét binh sĩ, duy trì căn cứ trật tự. Là một chiếc to lớn tàu vận tải xuất hiện ở căn cứ phía trên lúc, những cái kia những người sống sót vậy mà tưởng rằng Algolian buông xuống, đưa vận thua hạm chậm rãi ở căn cứ tây bộ một bãi đất trông lớn hạ xuống thời điểm, mọi người phát hiện từ hạm thuyền bên trong đi ra là cùng bọn hắn đồng dạng nhân loại lúc này mới tò mò đang duy trì cảnh giới chiến sĩ ngoại vi hỏi đến quan sát đến, làm chiếc xe tải thứ nhất chạy đến tàu vận tải trước mặt, những cái kia sung làm công nhân buộc vác binh sĩ, bắt đầu hướng phía dưới chuyển bao tải, ngẫu nhiên từ trong bao bố lộ ra ngoài đồ vật cho thấy những này là cái gì hàng hóa lương thực. nhìn xem từng chiếc xe tải đem các loại lương thực trở đi, những người sống sót tâm cũng đều nóng lên sáu. từ căn cứ bộ chỉ huy rán ra tới trong thông báo đến xem, về sau chỉ cần an phận thủ thường, liền có thể có cơm chỉ. này đối số đông người sống sót tới nói, cũng không phải cái gì khó mà làm được sự tỉnh. Theo lương thực vận chuyển, một chi ước chừng từ 1000 người tạo thành đội ngũ bắt đầu hướng tiến vào tàu vận tải, những người này phần lớn là thanh trắng niên, trong đó còn có một số nữ nhân, một số người bắt đầu bừng tỉnh sáu. Trước mấy ngày bộ chỉ huy liền dán ra một trương báo cáo, bảo là muốn tuyển nhận ngoại phái lao động nhân viên, không chỉ có mỗi người ba bữa cơm, cơm, hơn nữa người trong nhà còn có trợ cấp lương thực, nhưng có không ít người đều lo lắng đây là đang tuyển nhận phá hôi, mà từ trước mắt tình huống đến xem, như thế nào cũng không giống là tuyển nhận con chó thí bộ dáng, có ít người cũng tại hối hận, nhưng còn có chút người bắt đầu tin ổn, một bộ không ăn được nho nói nhỏ chua bộ dáng. Không có người để ý những cái kia tin đồn, trong thế giới này, cho dù mỗi ngày ở tại trong căn cứ, cũng không nhất định liền cam đoan sẽ bình an vô sự, ra ngoài một lần sông, chưa hẳn cũng không phải là một đầu đừng ra. Lương thực là ổn định thế cục lớn nhất xác khí. Đem tông võ có lương thực nơi tay, áp dụng các hạng pháp lệnh liền dễ dàng hơn, rất nhanh hợp thành đường đi chờ cấp thấp tổ chức, bắt đầu đăng ký nhân khẩu 6. Những thứ này cũng đã cùng Tiếu Vũ Hinh không có bao nhiêu quan hệ. Ở cách thịnh vượng tụ tập căn cứ rước chừng 15 dặm, có một tòa bỏ hoang trại chăn nuôi, bây giờ đã là hoàn toàn hoang lương. Mọc đầy cỏ dại, bên trong nuôi dưỡng động vật tại đại tai nạn là trừ có một nhóm tử vong, cái khác may mắn còn sống sót cũng đã đã biến thành biến dị sinh vật. Phanh, phanh, bên trong truyền đến mấy tiếng súng vang rội. Sau một lát, một hồi máy âm thanh vang lên, một chiếc màu đen cỡ lớn Ma Thất Sa từ trại chăn nuôi bên trong chạy đi ra. Ma Thất Sa rất nhanh chạy lên cũ kỹ đường cái, hướng tây bắc hướng chạy tới. Khu vực này lộ diện còn tính là không tệ, cũng không nhận được quá lớn phá hư, nhưng lộ diện đã có nhỏ nhẹ vết rách, ven đường mọc đầy cỏ dại. Tin tưởng lấy những thực vật này ngoan cường sinh mệnh lực, chẳng mấy chốc sẽ chiếm giữ mảnh này con đường. Con đường hai bên có một chút kiến trúc, mặc dù diện tích bề mặt đầy cho bụi, nhưng nhìn qua hệ thống vẫn còn bảo trì hoàn chỉnh. Hơn nữa cửa sổ cơ bản hoàn hảo, xem ra chủ nhân xuất hành thời điểm cũng không phải rất vội vàng. Nhìn ra được, trung bình cũng là một chút ruộng đồng, chỉ tiếc đã hoang, khô héo cỏ dại trứng cao hơn 2 thước 6. Những đồng ruộng này thực sự là đáng tiếc. Tốc độ xe không phải rất nhanh, chạy vô cùng bình ổn. Đối với cái này, người điều khiển Tiểu Vũ Hinh Không có tỏ vẻ ra là bất kỳ bất mãn nào. Bởi vì này chiếc ma tháp xa hoàn toàn là tự chủ điều khiển, nàng chẳng qua là làm bộ dáng thôi. Tại phía sau của nàng. Thần sắc có chút khẩn trương, Tiêu Khắc ngồi, một cái tay khoác lên Tiểu Vũ Hinh eo, thần sắc có chút khẩn trương. Ánh mắt của hắn ngược lại là hơn phân nửa rơi vào chiếc này mà Thác xa bên trên. Tiểu Vũ Hinh đẩy ra mặt nạ, nhìn qua từ ngay phía trước cấp tốc xẹt qua phong cảnh. "Vấn đạo, thực lực ngươi bây giờ chính xác không kém, nhưng này dọc theo đường đi có quá nhiều biến số, ngươi thật sự quyết định đi một mình đi qua?" Là, ta muốn mau sớm cường đại lên, ngươi không phải đã nói rồi sao?" Bảo kiếm phong từ rèn luyện ra, "Ta hy vọng trở thành hộ vệ đội bên trong sắc bén nhất một thanh kiếm." Tiêu Khắc thần sắc kiên định nói. "Gió" từ bên hai gào thét mà qua trên mặt liền cung đụng vào vật cứng tựa như Tiêu Vũ Hinh bên miệng lộ ra vẻ mỉm cười Tiêu Khắc muốn ở căn cứ hộ vệ đội bên trong thành là nhất sắc bén trường kiếm cũng không phải một chuyện dễ dàng thế nhưng là ta có lòng tin ngươi không phải đã nói một người chỉ cần có tín nhiệm chính là đá mài dao tốt nhất sao Tiêu Khắc nói phải không ta có nói qua Tiêu Vũ Hinh nghi ngờ nói nói qua ngươi ngày mai tại tiễn đưa a anh các nàng lên hạm thời điểm nói qua Tiêu Khắc khẳng định nói đó cũng là cùng với các nàng nói nhìn ngươi cùng Lam Long mảy khó bỏ khó phân bộ dáng không nói một chút khích lệ như thế nào thành Tiêu Vũ Hinh cười nói. Hình tỷ. Đại Nam Hải trên mặt lập tức không bình tĩnh. Có cái gì xấu hổ? Thế giới này mặc dù thay đổi, nhưng sinh hoạt hay là muốn tiếp tục, cố mà chân quý, an toàn đến căn cứ. Tiếu vụ hinh dọng của bỗng nhiên có mấy phần điệu hiệu 6. Nàng lại cuộc sống người khác còn phải tiếp tục, vậy nàng sinh hoạt đâu? Có người nói, sinh hoạt giống như là một thiên văn trường, ghi chép sinh hoạt ngọt bùi tay đắng, mà trong đó dấu ngắt câu liền đại biểu cuộc sống không đồng tình cảm giác, mà tình yêu không thể nghi ngờ chính là thiên văn trường kêu bên trong cảm giác màu nhất là nồng đậm dấu chấm than chỉ tiết nàng dấu chấm than còn chưa rơi xuống một điểm, kia liền đã chung kết, đã biến thành một cái không thể xóa đường ngăn cách. Ta nhất định sẽ chứng quý. Tiêu Khắc gật gật đầu, trong mắt có chút tức ác, không biết là vì cái gì, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cùng Lam Long mày cùng một chỗ dây rủa cầu sinh tuyết nguyệt, phản phất tấm kia như hù một dạng lún đồng tiền ngay ở phía trước hướng hắn mỉm cười. Ma Thát xa chạy cái trước bất ngờ dốc cao dừng lại, nơi xa có vài đầu ăn cỏ biến dị sinh vật bị máy âm thanh kinh động, cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh một chút, lại tiếp tục cúi đầu xuống gặm ăn những cái kia cỏ khô. Nếu như tất cả biến dị sinh vật cũng giống như bọn chúng biết điều như vậy, vậy coi như là loài người tin mừng. Tiêu Khắc nhảy xuống xe nói, Zombie chắc chắn không đồng ý ngươi ý nghĩ. Tiêu Vũ Hinh nhát nhở, ngươi phải cẩn thận, những cái kia zombie bây giờ càng ngày càng thông minh, cũng sẽ lợi dụng trướng ngại vật đánh lén. Ta sẽ cẩn thận. Tiêu Khắc chỉ ngay ngắn ba lô của mình, Đạo, Hinh Tỷ, ngươi còn muốn đi địa phương nào? Liên tại đây khu vực đi một vòng, sẽ tìm tìm mấy cái căn cứ, ta muốn đem khu vực này căn cứ đều sâu chối lại, nhân loại nghĩ phát triển, liền không thể làm miệng ăn núi lở, bế quan tự thủ một bộ kia. Tiêu Vũ Hinh nói, Hinh Tỷ, ngươi ở đây lục sơn căn cứ rốt cuộc là làm cái gì? Tiêu Khắc vấn Đạo, chính là cuối cùng chân chạy. Tiêu Vũ Hinh cười nói, được rồi, chờ ngươi đi Lục Sơn căn cứ, chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp. Địa đồ ngươi cần phải cất kỹ, tuyệt đối đừng ném đi. Ân. Lục Sơn căn cứ gặp. Tiêu Khắc gật gật đầu, mở ra chân dài đi thẳng về phía trước. Tiêu Vũ Hinh không có lập tức rời đi, nàng một mực nhìn lấy Tiêu Khắc thân ảnh tại cuối đường biến thành một điểm đen. Lúc này mới cười trên ma thác xa, đi Tô Châu. Chủ nhân, ngươi rõ ràng có thể dùng bay, làm gì liền muốn dậy vào ta? Xe Linh buồn bực nói, bay không an toàn, cưới ngươi an toàn đi. Tiêu Vũ Hinh vô vô đầu xe, đầu to đầu to, gấp rút lên đường không lo, điều có cánh, ta có đầu to tức chết ta rồi. Xe linh buồn bực giống lên một tiếng, ầm văng động. Đi ngang qua vùng bỏ hoang, hướng nơi xa chạy tới 6. Số đông biến dị sinh vật vẫn là quen thuộc tại ban đêm hành động, bởi vì bọn chúng con ngồi ở nơi này thời gian lại yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất săn mồi, cho nên một đạo ban đêm, cho dù là cường đại trở lại người sống sót cũng sẽ tận lực tránh tại hoang dã cùng trong phế tích hành động quốc. Tiểu Vũ hình không có hoàn toàn dựa theo trên bản đồ con đường tiến lên, một chút lớn thành thị mặc dù thành lập căn cứ, nhưng đại đa số tiểu thành trấn căn bản không có đem doanh địa xây ở trong thành trấn. Bởi vì nơi đó là tình hình tai nạn tập trung nhất khu vực, mà bọn hắn cũng vô lực tranh trừ. Máy hoang minh tại trầm trầm giữa trời chiều truyền đi rất xa. Tiêu Vũ Hinh nhường ma thác xa chậm một chút hành động. Nàng lấy ra địa đồ nhìn một chút phía trên tiêu ký sau đó hướng về đông nam phương hướng đi tới. Không bao lâu, một cái trắng lưu cỡ nhỏ người sống sót doanh địa liền xuất hiện ở phía trước. Cái này người sống sót doanh trại kích thước không lớn, vốn nên nên cũng là một cái cỡ nhỏ thôn xóm, nhưng phòng ở cũng không nhiều, đại bộ phận cũng là về sau xây dựng làm bằng gỗ kết cấu kiến trúc, có chút tốt một chút nhi sẽ trải lấy sắt lá. Toàn thôn ngoại vi dùng vứt bỏ sắt lá cùng tấm ván gỗ đinh chế từ đây. Bên ngoài còn móc một đầu đốn em sâu, rộng ba mét chín hảo. Công suất lớn, cường quang đèn xe chiếu vào khô cứng mặt đất, hiện ra một mảnh lõe sáng hoa mắt màu trắng lóa vầng sáng. Tiếu Vũ hinh tại cửa doanh trại đón nhận đơn giản kiểm tra, đồng thời nộp nhất định phí tồn sau đó, liền lái vào trong doanh địa. Tiếp đó ở một tòa mang theo quán trọ tự dạng tầng 3 kiến trúc phía trước dừng lại. Ung ung máy động tính rất nhanh liền đưa tới những người sống sót chú ý của. Theo nhiên liệu ngày càng khẩn trương, có thể hành động cỗ xe càng ngày càng ít, có thể tiêu hao nhiên liệu người đều không phải là người bình thường. Một chút quần áo lam lũ người từ bốn phía nhà lều bên trong đi ra, bọn hắn không che giấu chút nào chính mình ánh mắt tham lam. Mặc dù thời đại khác nhau nhưng nhìn người tiêu chuẩn là giống nhau, từ trang phục cùng sử dụng giao thông tái cụ, liền có thể đánh giá ra người này có năng lượng. Tiếp đó tính toán phải chăng có thể chiếm hữu đây hết thảy. Tiếu Vũ Hinh chỉ có một người, những thứ này bọn hắn cảm thấy độ khả thi thành công tại vô hạn tăng lớn. Mà khi Tiếu Vũ Hinh tháo nón an toàn xuống, lộ ra một trường tú mỹ tuyệt luân gương mặt lúc, nàng nguy hiểm hệ số đã bị hạ xuống điểm thấp nhất. Một cái trong tay bưng một nòng súng săn nam nhân đi lên phía trước, ngoài cười nhưng trong không cười nói, này, cô nàng, rời đi chiếc xe này, đây là xe của ta. Tiếu Vũ Hinh ra vẻ kinh ngạc nói, bây giờ là xe của ta. Có phải hay không để cho ta nổ súng mới biết được rời đi a? Nam nhân lung lay một chút họng súng. Chớ Khẩn Trương, ngươi muốn làm gì?" Tiếu Vũ Hinh ra vẻ sợ rời đi xe, hai nam nhân lập tức đứng ở phía sau của nàng. 717 tiết 716, thương nhân bắt lấy nàng. Cầm thương nam nhân nở nụ cười, "Ta vừa rồi chủ yếu là sợ cô nàng này loạn động, phá hủ xe của ta, ha ha ha 6." "Ách 6." Tiếng cười của hắn không ngừng, chỉ thấy cái kia hai cái đưa tay muốn tóm lấy Tiếu Vũ Hinh nam nhân vậy mà tại trong chốc lát học xong bay lượn, trên không trung hoa hoa tiêu hướng hắn bay tới. "Các ngươi 6, các ngươi không được qua đây a." Nam nhân có chút không biết làm sao mà hô lên, họng súng không biết chỉ chỗ nào tốt, đột nhiên cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, trong tay chợt nhẹ, thương đã bị người đoạt đi, răng rắc một tiếng, hai khúc đánh gãy thương rơi xuống đất đồng thời, hai vị kia bay trên trời cũng rơi xuống sáu. Bất quá bọn hắn điểm đến là có chút đang, đập ngay tại cái kia cầm thương nam nhân trên thân, ba người lập tức cuốn thành một đoàn. Kết sáu, Lại là một hồi đứt gãy âm thanh truyền đến, Tiếu Vũ huynh đứng ở đó cái kia cầm thương nam nhân cánh tay phải bên trên, lòng bàn chân còn nghiền mấy lần, lại phát ra một tiếng âm thanh chói tai, nam nhân kia lại hét thảm lên, phóng sáu. Phóng sáu. Đại thúc không biết ngươi cái này cánh tay bị thương thành dạng này còn có thể lái xe sao? à, còn có một cái cánh tay, không biết hai cái cánh tay gãy hết, có hay không có thể dùng chân lái xe? Tiếu vũ Hinh ánh mắt chứng thực ở hắn cánh tay kia bên trên, không sáu, không muốn sáu, ta đã phế đi, van cầu ngươi thả qua ta. Nam nhân sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn rất muốn chạy, có thể cánh tay bị dẫm ở tiếu vũ Hinh dưới chân, hơi chút chuyển động liền đau thấu tâm can. Tiếu vũ Hinh ánh mắt hướng chung quanh liếc mắt nhìn, còn có người ưa thích chiếc xe này sao? Ánh mắt chiếu tới. Người xem náo nhiệt đều xuống ý thức rời ánh mắt. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh không có tận lực thi triển, nhưng mới rồi cái kia mấy lần cũng tuyệt đối không phải thông thường người sống sót có thể làm được sáu. Loại người này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc đối tượng. Trên đất ba cái kia đã bị nàng cố ý không để ý đến, thụy một cánh tay, nghị sống sót cũng là một việc khó khăn. Chớ nói chi là muốn trả thù nàng, thời đại này mặc dù đem mỗi người tham lam đều vô hạn phóng đại, nhưng nhường mỗi người đều trở nên càng thêm biết coi bói kế. Bọn hắn đang làm ra bản thân quyết định vía trước, sẽ cân nhắc lợi hại. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra đủ thực lực, bọn hắn sẽ tự động cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định. Tiếu Vũ Hinh không muốn giết người, nhưng là không muốn dung dưỡng một ít người tham lam, nếu như nàng không xuất thủ hung ác một chút, e rằng những người kia giống như đàn sói chụp ngồi một dạng đem nàng phá tan thành từng mảnh. Bất quá, từ nơi này doanh địa đến xem, tình huống thật đúng là không tốt lắm. Nhất định chính là một đám quân lính tàn mạn, căn bản cũng không có tổ chức gì. Cái này quán trọ nhỏ lầu 1 là một cái quán rượu nhỏ, lầu 2 trở lên là rừng chân chỗ. Vừa mới đi vào, đập vào mặt là một cỗ thấm nước rượu của vị. Bây giờ, trong thành có thể thu thập đồ uống phần lớn đã đã tiêu hao không sai biệt lắm, cho dù có, cũng là từ một nhóm đặc thú đám người chỗ năm chắc, tại những này quán bar Trong nhà hàng nhỏ, cái gọi là rượu phần lớn là từ rượu cồn câu hú hổ, có nhiều chỗ thậm chí thu nhận công nhân nghiệp rượu cồn đổi rượu, cũng may thế giới dị biến, để cho người ta thể chất cũng xảy ra biến dị, chỉ cần uống không phải quá nhiều, ngược lại cũng không sợ có chuyện gì, hơn nữa cái kia giá cả cũng không cho phép người bình thường đại lượng uống. Tiểu Vũ Hinh tìm được một trương bàn chống ngồi xuống, hai bên nhân đại hẹn cũng biết chuyện xảy ra bên ngoài, có người lén lén dò xét nàng, có nhau nhau muốn thử, cũng có tu liễm, tóm lại, trong quán rượu bầu không khí cổ quái. Tiểu thư, muốn uống chút gì không? Một cái tiểu nhị đi tới vấn đạo, Chỉ ngươi những cái kia rượu kém chất lượng tinh. Tiếu Vũ Hinh vẻ mặt khinh thường, quên đi thôi, cho ta tới hai khối thịt bánh là được rồi. Nói xong, đem một quả kim đậu ném cho hắn. Lập tức tới ngay. Tiểu nhị một cái tiếp lấy kim đậu, đặt ở trong miệng cắn một cái, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. "Uy, vị tiểu thư này, cần có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ta chỗ này rượu đều cũng có bảo đảm chất lượng, ngươi nói như vậy, ta sau này sinh ý còn thế nào làm?" "Vậy ý của ngươi đâu?" Tiếu Vũ Hinh vai có một đứng thẳng, tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Quán rượu kia lão bản mặc dù có chút hậu trường, nhưng bản thân là người bình thường vừa rồi chuyện bên ngoài hắn cũng không có nhìn thấy, nghe xong Tiếu Vũ Hinh mà nói sau đó, lại thấy nàng ra tay xa xỉ, đang muốn lừa dối một khoản tiền, lại bị Tiếu Vũ Hinh tản mát ra cô này khí thế hù dọa sáu, một cỗ huyết tinh khí tức tốc sát đập vào mặt, hắn cảm thấy mình đối mặt không phải một đại mỹ nữ, mà là một đầu tuyệt thế hung thú. nhìn thấy đang thương lão bản trên mặt huyết sắc tức khắc cởi trở thành trắng bệnh, đậu nành lớn mồ hôi theo cái chán chạy xuống, hai chân rung động rung động, cơ hồ muốn ngã ngồi. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, thu hồi khí thế, nếu như ngươi không có chuyện gì, ta cần một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh đi ăn cơm. Bên kia tiểu nhị đã đem trang bánh thịt đĩa đặt ở trên mặt bàn, nhìn thấy nhà mình lão bản thần sắc thảm đạm, không biết chuyện gì xảy ra, đâm dài hai cánh tay không biết làm sao bây giờ là hảo. Tiếu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, ngươi tiểu nhị này, không thấy lão bản của các ngươi cơ thể không thích hợp sao? Mau đỡ phía sau hắn nghỉ một chút. A năm, lão bản, ta dịu ngươi về phía sau. Tiểu nhị không hiểu đâu, nhưng nhìn thấy lão bản bộ dáng, cũng là trong lòng rất kỳ quái, vội vàng đỡ hắn đi đằng sau. Đi tới phía sau văn phòng phía sau, lão bản một cái bổ nhào vào trên ghế ngồi xuống, giọa, làm ta sợ muốn chết sáu. Trong lúc nói chuyện hắn răng trên răng dưới răng vậy mà gõ phải ầm ầm một cố mùi vị quá dị chuyển vào bứa đi trong lỗ mũi tiểu nhị co rút hai cái cái mũi hướng phía dưới xem xét kinh ngạc nói lão bản ngươi đi tiểu sáu tiểu nhị ghé qua đó một chút tiểu vũ huynh ăn xong bánh thịt ngoắc gọi tiểu nhị tới tiểu thư có phân phó gì tiểu nhị vội vàng vui vẻ mà chạy tới ta một gian sạch sẽ chút gian phòng tiểu vũ huynh nói hảo lập tức liền chuẩn bị xin chờ một chút một chút tiểu nhị không dám thất lễ lại không dám qua loa cho sòng có thể đem lão bản dọa đến thẹt ra quần thằng người chỗ nào là hắn có thể đủ đã Rất lạ mà a, lần đầu tiên tới Tráng Lưu. Một người trung niên nam tử đi tới bên cạnh bạn, chỉ chỉ đối diện nàng khoảng không ghế dựa, "Có thể chứ? Xin cứ tự nhiên." Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nơi này đón khách quen thuộc thật sự rất cổ quái, vậy mà cầm thương đón khách. Mỗi cái doanh địa đều có một chút không quá tuân theo quy củ nhân, quan trọng là kết quả đúng không?" Trung niên nam nhân cười, "Không sai, ta rất hiếu kỳ ngươi qua đây nói lời nói này." Tiếu Vũ Hinh nghiêng đầu nhìn xem, "Chẳng lẽ ngươi là quy củ người quy định?" "Nơi nào, ta cái nào lý hữu cái này quyết đoán?" Trung niên nhân lắc đầu, "Ta gọi Lục Văn Kỳ, chỉ là một thương nhân mà thôi." ta tin tưởng tiểu thư cũng không phải là vẹn vẹn đi ngang qua. thật trùng hợp, ta cũng là cái người làm ăn. lục tiên sinh có thể gọi xưng hô ta niết hoàng không biết trên tay ngươi đều có cái gì hàng. ma túy, Sang, lương thực sáu, Phạm là có thể đổi lấy hoàng kim cùng ma tinh, ta đều làm. lục văn kỳ nói. ngươi nói trọng điểm. lục tiên sinh không phải chuyên môn hướng để ta làm tự giới thiệu mình a. tiểu vũ hinh nói. ta rất muốn nói trọng điểm, nhưng niết hoàng tiểu thư cần gì ta một chút cũng không tin tưởng. nói thế nào? lục văn kỳ hai tay mở ra đạo. ta muốn người, rất nhiều người, mang nhà mang người cũng không quan hệ. tiểu vũ hinh nói muốn người, thời đại này người là không đáng giá tiền nhất, còn muốn lãng phí lương thực. Hán Kỳ quái lắc đầu, người muốn bao nhiêu người, lấy làm gì? Càng nhiều càng tốt, lấy làm gì ngươi cũng đừng quản." Tiêu Vũ Hinh thản nhiên nói. "Ha <cười> ha, đó là." Lục Văn Kỳ gật gật đầu, ngươi dùng cái gì trả đâu? Hoàng kim hoặc cái này, ngươi xem như thế nào?" Tiêu Vũ Hinh từ trong túi lao móc ra một chi ống nghiệm, ống nghiệm bên trong đầy chất lỏng màu xanh lam nhạt. "Cường hóa dược thể." Lục Văn Kỳ mắt phút chốc mở to sáu, cơ hồ muốn đổ xuất hốc mắt. "A, Lục tiên sinh rất biết hàng." Tiêu Vũ Hinh ngược lại là kinh ngạc. Nàng cho là như loại này chỗ thật xa không có người sẽ nhận biết loại thuốc này nhưng không ngờ cư nhiên bị Lục Văn Kỳ nhận ra. Ha ha, chỉ là thấy qua, thấy qua. Lục Văn Kỳ hai mắt tỏa sáng, Niết Hoàng tiểu thư, ngươi có thể cung cấp bao nhiêu loại thuốc này? Lục Tiên Sinh có chút nóng nảy a. Tiêu vũ Hinh nhàn nhạt cười nói. A, ha ha, xin tha thứ, xin hỏi ngươi thuốc này tề giá tiền là bao nhiêu? Ma tinh đâu? Một nghìn khoản một chi người đi, 500 trăm cá nhân 6. Ta nói đương nhiên là người sống. Đến nỗi ta có thể cung cấp bao nhiêu dược tề, vậy phải xem các ngươi có thể cung cấp bao nhiêu người. Có một chút ta trước tiên muốn tuyên bố. Ta không phải là mua bán nhân khẩu nô lệ con buôn, đống này dược thể chỉ là tiền hoa hồng. Ta sẽ phụ trách những người kia gì dân cùng ăn trí, hơn nữa cũng sẽ để bọn hắn cơ coi ăn, lạnh có áo, cực khổ có chỗ lợi. Tiêu Vũ Hinh rất nghiêm túc nói, có chuyện tốt như vậy, ta cũng nghĩ đi. Lục Văn Kỉ có chút không tin hỏi, chính là chỗ này chuyện gì? Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta không giữ quy tắc làm. Tiêu Vũ Hinh đứng lên, ta gấp rút lên đường hơi mệt chút. Tiểu Nhị, gian phòng có hay không chuẩn bị kỹ càng? Chuẩn bị xong, thỉnh bên này. Tiểu Nhị vội vàng đáp ứng ở phía trước bên cạnh dẫn đường. Khảo. Nguyệt hoàng tiểu thư, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lục Văn Kỳ rất biết điều, lập tức rời đi. Tiếu Vũ huynh đi theo tiểu nhị đi tới lầu 2 một cái phòng, tiểu nhị đứng ở cửa giới thiệu nói, tiểu thư, ở đây vừa mới quét dọn, bên trong phòng tắm có nước nóng cung cấp, nếu có chuyện gì cần tìm ta, có thể rung chuông. Ân. Ngươi đi ra ngoài đi. Tiếu Vũ huynh nhìn một chút hoàn cảnh coi như sạch sẽ, khẽ gật đầu, đem tiểu nhị đuổi ra ngoài. Phòng tắm nàng là không biết dùng, nhưng gian phòng này còn tính là sạch sẽ, nàng chuẩn bị kỹ càng hảo nghỉ ngơi một chút. Vừa nằm dài trên giường, ác ma máy truyền tin bỗng nhiên phát ra đích đích thanh âm. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút dãy số, đè xuống thông tin tuyển, "Vũ Tu, các ngươi bên kia tiến hành như thế nào? Coi như thuận lợi, chúng ta bên này chia nhau chạy mấy cái doanh địa, thu hẹp 4000 nhiều người, ngươi bên đó như thế nào?" "Không phải rất thuận lợi, lục tục mới vài trăm người, mới chuẩn bị tới lần đại giao dịch, nhưng những cái kia người mới nắm chặt huấn luyện, tiếp đó lĩnh bọn hắn tiến vào kịch tình thế giới tiến hành thí luyện." "Yên tâm, ta hiểu. Chúng ta bên này hết thảy bình thường, chính ngươi cẩn thận một chút." "Minh Bạch, ngươi cũng muốn cẩn thận, gặp lại." 718 tiết 717 Đang phán tại Trắng Liễu Doanh Trại một gian trang sức tương đương sang trọng trong phòng, Lục Văn Kỳ đang cung cung kính kính đứng tại một cái đầu tròch hán tử trước mặt hồi báo cùng Tiếu Vũ Hinh nói chuyện với nhau chi tiết. Nhân khẩu 6 nhân khẩu là một cái đồ tốt ta. Đầu tròch hán tử khẽ khẽ thở dài, ngón tay có tiết tấu vớt lấy mặt bàn, không có ai, căn cứ quy mô liền không cách nào mở rộng, nhưng có người không có lương thực cũng đồng dạng không cách nào mở rộng. Văn Kỳ, ngươi nói nên làm cái gì? Đại ca, nhân khẩu trọng yếu, nhưng thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực ngoài ra đều không có. Cái tiên nhất hoàng trong tay khẳng định không chỉ một chi cường hoa tề, không bằng chúng ta sáu. Hắn làm một cái cắt đích thủ thế. "Hử? Không có mấy cái, ngươi cho rằng một nữ tử dám chạy đến kiếm ăn sao? Kém nhất, tại phía sau của nàng có thể sẽ có một chi cường đại lực lượng vũ trang. Nhớ kỹ, ở thời điểm này, chỉ có hai loại người dám giống hảo như vậy khoa trương, một loại là cường giả, một loại là đồ đẫn. Ngươi cảm thấy nàng là một loại nào?" "Nàng không giống như là đồ đẫn." Lục Văn Kỳ nói. "Vậy thì đúng rồi." Đầu chọc hắn tử gật gật đầu, "Ngày mai tiếp tục đi tìm nàng đàm phán, đồng thời đi dọn dẹp một chút doanh địa, xem người nào là dùng không được, đừng làm cho quá huyết tình, người già trẻ em đều tập trung lại." "Là đại ca, ta lập tức an bài xong xuôi. Lục Văn Kỳ vội vàng đáp. Sáu. Sáng sớm hôm sau, lang Tiếu vũ hinh ngồi ở bên cạnh bàn ăn gọi nàng bánh thịt lúc, Lục Văn Kỳ lại chủ động xuất một chút bây giờ trước mặt, một mặt dương quang cười nói, tại tần thế, nhân khẩu là một loại rất trọng yếu tài nguyên, đúng hay không? Tiếu Vũ Hinh liễu như, như mày, đối với Lục Văn Kỳ há mồm liền ra câu nói này, nàng rất rõ ràng sáu, không thể nghi ngờ chính là cường điệu dân tầm quan trọng. Nàng bất động thanh sắc cắt xuống một cái bánh thịt bỏ vào trong miệng, từ đầu đến cuối cũng không có lại nhìn Lục Văn Kỳ một mắt. Một hồi vô hình cảm giác đè nén đánh lên Lục Văn Kỳ trong đầu nhưng hắn không tự chủ được cảm thấy buồn bực, nụ cười trên mặt cũng theo đó thu liễm. Nếu như ngươi không có thành ý, liền thỉnh rời đi cái bàn này. Tiếu Vũ huynh thanh em từ đầu đến cuối ôn nhu như nước, lại có loại làm cho người không rét mà run băng lãnh. Có chút bất đắc dĩ, thời đại này biến dị không chỉ có là những sinh vật khác, nhân loại mình cũng đang phát sinh thay đổi, rất nhiều cổ xưa nghề nghiệp đang thức tỉnh, vì sinh tồn hoặc sinh tồn phải tốt hơn, bọn hắn tuyệt đối không cho rằng đây là phạm tội. Thật giống như giết người và mua bán nhân khẩu. Ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào dùng tận thế lúc đã bị hủy diệt quy tắc, với cái thế giới này, nhân loại vì cầu sinh đủ loại tàn nhẫn cử động tiến hành phán định. Lục Văn Kỳ biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn dần xuống chập trùng kịch liệt tâm tình, hít một hơi thật sâu. Mang theo rõ ràng bị áp chế tại tới gần bộ phát danh giới của nộ, cùng với răng ngứa phải nghĩ từ đối phương trên thân giật xuống một miếng thịt tới dùng sức cắn xé xúc động, thật vựng lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này không theo quy củ ra bài khách hàng sáu, có ý tưởng có thể sẽ đi, tại sao phải trồng chất lánh? Chẳng lẽ không biết giao giá trên trời? Ngay tại chỗ trả tiền lại đạo lý. Nếu như có thể, hắn thực sự rất muốn vung lên dưới mông cái ghế, hung hăng đập nát tiểu vũ huynh viên kia mỹ lệ thành tú đầu. Nguyễn Hoàng tiểu thư, ngươi phải thừa nhận, một cái doanh địa dựa vào tồn tại cơ sở chính là nhân khẩu, ta không có cố ý nâng lên giá trị của bọn hắn." Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, Lục Văn Kỳ trên mặt lần nữa lộ ra thân sĩ một dạng mỉm cười. "Ngươi nói không sai, nhân khẩu đúng là một cái căn cứ hương vong hay không trọng yếu sức mạnh, nhưng sự tình gì đều phải từ một cái góc độ khác quan sát một chút." Tiêu Vũ Hinh nói, "Nhưng mà, tại nhất định trong hoàn cảnh, nhân khẩu con số đồng dạng là chế ước một cái doanh địa phát triển nguyên nhân trọng yếu, các ngươi có đầy đủ lương từ sao?" "Cái này xấu." Lục Văn Kỳ có chút không nói chuyện có thể lời nói, không có phần này đánh vác cũng sẽ không lãng phí một nhóm lớn lương thực. Hơn nữa đồng dạng là người, một cái lao thái thái cùng một cái thanh niên giá trị có thể giống nhau sao?" Tiêu Vũ Hinh nhàn nhạt vấn đạo, "Ngươi từ nơi nào lấy tới cường hóa dược tệ?" Lục Văn Kỳ bỗng nhiên đổi một vấn đề, đối với Tiêu Vũ Hinh vấn đề tránh không đáp, "Ta thích cùng sảng khoái người giao tiếp." Tiêu Vũ Hinh đôi mắt ở dưới ngọn đèn tản ra sâu kín lanh quang, nàng nói bóng gió rất rõ ràng, nếu như đối phương hoàn toàn như trước đây ngu xuẩn cùng nói cứ như bà già, khoản giao dịch này liền không có nói tiếp cần thiết. Lục Văn Kỳ tức hổ, nhìn nàng chằm chằm rất lâu, chậm rãi duỗi ra năm ngón tay, "500 người, 5 chi cường hóa tệ." Tiếu Vũ Hinh cười lắc đầu, nghe, Lục Tiên Sinh, ta không muốn theo ngươi đi vào mẻo, 500 người một chi dừa tễ, chặt giá. Lục Văn kỳ nhúm bay, nhìn như bình thản trong đôi mắt, cực nhanh lướt qua một đạo khôi khéo, ta nói qua, 100 người một chi dừa tễ, đây là ta giá quy định. Tiếu Vũ Hinh chậm rãi nhìn hắn một cái, khoe miệng lộ ra một tia rõ ràng mang theo nụy mai ý vị cười lạnh. Nàng không nói gì, chỉ là cúi đầu xuống tiếp tục một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ tiếp tục ăn trong mâm còn dư lại đồ ăn. Lục Văn Kì con ngươi chật hơi co lại, giấu ở dưới mặt bàn hai tay gắt gao dảo cùng một chỗ. Mặc dù như thế, trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười lễ phép, nói. Chúng ta có thể mới hảo hảo nói chuyện sao? Cái giá tiền này thực sự quá thấp. Ngươi nên minh bạch, chúng ta cũng không có rất nhiều nhân khẩu." Tiếu Vũ Hinh cắt xuống một cái bánh thịt nhét vào trong miệng, "Ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi một điểm, các ngươi căn cứ nhân khẩu đều là tự do, ta cho ngươi dự tệ, trên thực tế là một bút tiền hoa hồng, giao dịch không giao dịch chuyện không liên quan đến ta, ta bây giờ là thông qua ngươi tới truyền lời, nếu như ngươi cảm thấy khoản giao dịch này không thích hợp, ta có thể trực tiếp đi tìm những người kia, nhiều nhất là phiền toái một chút." Lục Văn Kỳ khẽ thở dài một cái, nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn sáu. "Thật lâu, trên mặt lộ ra không thể làm gì nụ cười." Ngươi thật đúng là một cái ưu tú chuyên gia đàm phán, nhìn ra được, ngươi là một cái rất phiền phức cũng rất có người có bản lĩnh, ta hy vọng sau này có thể có càng rộng khắp hơn hợp tác. Lần thứ nhất giao dịch, cứ làm theo như ngươi nói a. Đa tạ. Đối phương tất nhiên đồng ý mình bằng giá, Tiêu Vũ Hinh cũng sẽ không vì bản thân cái gì, trên miệng khiêm tốn một phen ngược lại càng có lợi hơn tại với nhau hợp tác. Nàng phía trước đưa ra dùng ma tinh cũng có thể giao dịch, nhưng đối phương trên cơ bản sẽ không đáp ứng, bởi vì ma tinh bây giờ cũng không phải chỉ dùng tại cảm giác tình chiến sĩ khôi phục cùng huấn luyện, hắn tiền tệ giá cả chỉ cũng chỉ là lưu tại hình nức. Mà là ma tinh chỗ thuốc năng lượng ẩn chứa đang bị người nghiên cứu khoa học nhóm quốc đảo, địa vị ngày càng đề thăng, bây giờ không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ hướng ra phía ngoài bán ra hoặc thanh toán Ma Tinh, bởi vậy, nàng chắc chắn đối phương chọn nhân khẩu tới giao dịch. Lục tiên sinh, ta muốn đi trước xem những người kia tình huống, ngươi sẽ không cảm thấy không tiện a? Tiêu Vũ hình vấn đạo. Đương nhiên, ta đây liền buổi ngươi đi qua. Lục Văn Kỳ gật gật đầu nói. 34 có lỗi với, trở về quá muộn, ngày mai cho bộ thúc. 719 tiết 718, lại vào ma giới người phần 3, 6, tiểu đẳng, tận thế người không như lật cậu. Tại trắng lưu doanh trại đằng sau, có một mảnh đơn sơ doanh địa, ở đây vốn là cái thôn này, một cái thôn xây trại chăn nuôi, về sau bỏ phế. Bên trong có một chút phòng ống, vách tường mặt ngoài phong hóa mười phần nghiêm trọng, pha tạp giống lớn từng cục rêu, đã sớm phơi bày nóc nhà dùng những cây cỏ tranh, tấm ván gỗ chờ đồ vật loạn thất bát tao che lại. Trong sân lấy cục gạch phụ thành đường mòn đã tàn phá không chịu nổi, cục gạch phần lớn vỡ vụn, có một ngụm cũ nát giếng nước sáu. Miệng giếng ròng rọc kéo nước bên trên còn quấn biến thành màu đen dày thử, trong đó có mấy cố đã mải đến sắp cá ra. Một đám quần áo lam lưu hải tử tại bên ngoài viện chơi đùa, từng cái khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu không đi gần căn bản nhìn không ra bọn họ giới tính những đứa bé này tại một năm trước vẫn là cha mẹ sủng nhi nhưng bây giờ cùng những cái kia lang thang đầu đường ăn mày cơ hồ không có cái gì khác nhau một chút nam nhân ngồi ở mấy trương mọ tan con kiến thực cũ bên bàn gỗ bày bắt cái trận không biết là từ nơi nào lấy được lá bài bẩn thỉu hơn nữa tàn phá không chịu nổi bọn hắn lại chơi đến say xương ngon lành nghiệt hoàng tiểu thư sang bên này lục văn kỳ nắm lỗ mũi cân nhắc mũi chân từ một cái nhàn nhạt nước bẩn hố bên cạnh đi vòng đi qua vậy đi bộ tư thế sáu tiểu vũ hinh hận không thể ở phía sau một cước đem hắn đạp trong hố bất quá nếu có người thấy được nàng bước chân, nhất định sẽ kinh ngạc nàng mỗi một bước đều bước rất thực, thế nhưng chút toé lên tới vết bẩn giả bị một cỗ lực lượng vô hình nhẹ nhàng phá giải, không có một chút rơi vào giày của nàng bên trên. vỗ một cái cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, bên trong một người có mái tóc rối tung nữ nhân thò đầu ra, liếc nhìn Lục Văn Kỳ phía sau, phát ra một tiếng kêu sợ hãi lại rút đầu về đi. gặp quỷ, một chút uy cụ không có. Lục Văn Kỳ sắc mặt khó coi, hướng gian phòng kia từ đi qua. cửa phòng là khép hở, đợi tức mở, nghe cái kia mất tiếng thanh âm, Tiêu Vũ Hinh rất lo lắng nó có thể hay không ngã xuống. đi vào trong nhà. Một cỗ mùi vị quái dị xông vào mũi, Tiêu Vũ huynh liền vội vàng đem mặt nạ triệu hoán đi ra sáu. Cho dù là ánh mắt lợi hại nhất nhân cũng bất quá là cảm giác nàng gương mặt dường như là sơ qua mơ hồ một chút. Mà Tiêu Vũ huynh thì thở phào một cái, cuối cùng không phải người mùi vị đó. Xem ra cái này về sau lại đến loại địa phương này, hay là muốn đem mặt nạ sớm đeo lên tốt, miễn cho ngộ chúng khí độc. Một bên trong lòng suy xét, một bên dò xét hoàn cảnh xung quanh. Gian phòng lý hữu 6 người, 4 nam nhị nữ, trong đó một cái chính là mới vừa rồi tho đầu ra nữ nhân, nhìn niên linh cũng bất quá là 20 tuổi, nhưng khuôn mặt có vẻ hơi cổ lỗ của áo trên người bọn họ đều lộ ra vô cùng cổ xưa, làn da cũng có chút thô ráp, mặc dù thể trạng có trên lệnh chút ít vậy, nhưng là từ chống lên thân thể cao lớn, khung xương cùng trên cánh tay hơi lồi bắp thịt đến xem, khí lực của bọn hắn không nhỏ. Tiếu vũ Hinh các nàng lúc tiến vào, bọn hắn đang ngồi quanh ở giữa phòng một cái dùng tấm ván gỗ hợp lại cái bàn, trên mặt bàn có một sắt lá tô canh, bên trong đựng lấy một chậu phân biệt rõ ràng thổ đậu canh, bên trong chỉ có mười mấy khối tiền xu lớn nhỏ thổ đậu. Nhìn qua liền không có thức ăn gì, nhưng từ sáu người kia thần sắc đến xem, nhưng là vô cùng khẩn trương, dường như các nàng sẽ đến tranh đoạt những thức ăn này tự như. Lục Tiên Sinh, ngươi có chuyện gì không? Trong đó một cái nam tử mở miệng hỏi. Không biết vì cái gì, hắn mới mở miệng, Tiếu Vũ Hinh đã cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Yên tâm đi, ta đối với các ngươi mỹ thực không có hứng thú. Lục Văn Kỳ tức giận nói, tới, ta là tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề no ấm. Lục Tiên Sinh lúc nào như thế trách trời thương dân. Không biết lần này thưởng cho chúng ta bao nhiêu thổ đậu. Ánh mắt của người đàn ông kia tại Tiếu Vũ Hinh trên mặt dừng lại một chút, mở miệng hỏi. Hừ. Vương Đông, nói chuyện đừng âm dương quái khí, ta hôm nay tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Lục Văn Kỳ lạnh rên một tiếng. Vị này là Niết Hoàng tiểu thư, chúng ta lần này tới chính là nghiên cứu những người may mắn còn sống sót này như thế nào ăn trí. Vương Trung Úy, thật là ngươi, ta vừa rồi nghe âm thanh quen hay, chỉ là ngươi như thế nào xấu, gây trở thành cái dạng này. Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc vấn đạo. Nam nhân này chính là Trương gia cảng doanh trại vị kia chú quân Trung Úy, chỉ là không nghĩ tới ở đây nhìn thấy, hơn nữa còn trở thành cái dạng này. Nghe xong Tiếu Vũ Hinh mà nói, Vương Đông trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc di khổ tâm, lời này lời nói lớn, thời gian dài ăn không đủ no, tự nhiên là trở thành cái dạng này. Ất xấu. Niết Hoàng tiểu thư, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? a, các người còn biết. Vậy coi như quá tốt rồi. Lục Văn Kỳ ngược lại là không nghĩ tới giữa các nàng nhận biết, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng lần này giao dịch, nói không chừng còn sẽ có mấy phần giúp ích. Vương Đông, nghiết Hoàng tiểu thư hôm qua cùng sĩ bợ có mãn đở đã đặt thành một cái hiệp nghị, chuẩn bị hướng ở vào hương hải thành phố Lục Sơn căn cứ di dân. Rời qua đi người có y phục mặc, có phòng ở, có cơm ăn, có công việc làm. Có chuyện tốt như vậy, người trong phòng đều trố mắt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Đương nhiên là có điều kiện. Tiêu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng. Điều kiện gì? Lúc trước cái đầu kia phát rối tung nữ tử vẫn đạo không nhiều liền ba đầu đầu tiên là là yêu quý căn cứ không thể phản bội căn cứ thứ yếu chính là tuân thủ căn cứ pháp lệnh cuối cùng chính là phân phối theo lao động làm phiền động năng lực người nhất thiết phải có công việc mới có ăn cái kia không có lao động năng lực người làm sao bây giờ vẫn là cái đầu tiên phát rối tung nữ tử vấn đạo tàn tật nhân sĩ có tổn thương tàn phế viện mồ côi lão nhân có viện dưỡng lão tiểu hài có cô nhi viện cùng trường học đương nhiên thuộc về loại tình huống nào tự nhiên sẽ an bài truyền nhân kiểm tra xét duyệt tiểu vũ hình áp các ngươi chuẩn bị thu nạp bao nhiêu người vương đông vấn đạo có bao nhiêu người liền thu nạp đa ít người các ngươi cái này lý lưu bao nhiêu người? Tiếu Vũ Hinh khẳng định nói, chúng ta cái này lý lưu tất cả lớn nhỏ 2.700 nhiều người, trong đó đại bộ phận cũng là phụ nữ nhi đồng. Mời ngồi. Vương Đông chỉ chỉ bên cạnh hai tấm cái ghế, đạo, có hai điểm ta muốn cần trước tiên biết rõ ràng. Đầu tiên, các ngươi vì cái gì cần những người này? bọn hắn cũng không phải đàn ông cường tráng thứ hai, những người này cơ hồ không có cái gì sức chiến đấu, bọn hắn ở đây cũng nhiều là đường con chốt thí mệnh, không nói cả người, chính giữa các nàng có thật nhiều bởi vì sinh hoạt lo liệu rất đê tiện nghề nghiệp, ngươi như thế nào cam đoan bọn hắn có thể còn sống đến Lục Sơn căn cứ? Tiếu vũ Hinh cười nhạt một tiếng, đạo, Lục Sơn căn cứ là một cái đang tại mở rộng căn cứ, bên trong có thật nhiều công tác cơ hội, không chỉ có là cần nam nhân, cũng tương tự cần nữ nhân. Hơn nữa bọn hắn có thể sống đến bây giờ, tin tưởng chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, nhất định sẽ khôi phục thể lực, có thể gánh vác công tác. Ta không có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không gặp phải tử vong, nhưng có thể cam đoan bọn hắn sẽ không biến thành pháo hôi bị hy sinh. Đến nỗi phải Trang có thể còn sống đến căn cứ 6. chúng ta có vũ trang áp giải, trên cơ bản có thể bảo đảm an toàn. Vương Đông Yên lạng lợn đầu một cái, nhìn mấy người khác một mắt, chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Thương lượng a? Lục Văn Kỳ lạnh lùng tốt. Kết quả là không cần nói cũng biết, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Vũ Hinh đầu tiên là cùng Lục Văn Kỳ ký tên hiệp nghị, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có thấy cái kia doanh trại sĩ bộ cỏ màn nợ. Đối phương tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy nàng, mà cuối cùng nhân số xác nhận tại 3000 người, Tiêu Vũ Hinh cũng cung cấp 6 chi cường hóa tệ. Vương Đông bọn hắn mấy ngày nay ngược lại là vô cùng bận rộn, Tùng Lưu nói, thuyền bễ 3 cân đinh, mặc dù nói những người này đều nghèo thực chất như đi, nhưng mỗi người đều thu thập ra mấy cái đại bảo phục. Thấy nàng có chút trợ khóc trợ cười. Vương Trung Úy nói cho đại gia trừ phi là quả thật có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, đợi đi đến sau đó Đồ gia dụng, đệm chăn, bộ đồ ăn trở đều sẽ một lần nữa phát ra, bọn hắn chính là mang đến, cũng sẽ bị vứt bỏ. Tiểu Vũ Hinh nói, cái này sao? Thôi ta. Vương Đông cũng biết, mang theo những vật này qua chiếm chỗ, hơn nữa hai ngày này Tiểu Vũ Hinh cũng hướng hắn giới thiệu Lục Sơn căn cứ tình huống. Biết những vật phẩm này phần lớn qua không được kiểm dịch một cửa hải kia, cùng đến lúc đó phiền phức, còn không bằng bây giờ thống khoái một chút. Tiểu Vũ Hinh nói tới cũng không phải lừa dối lời. Thương Hải thành phố nơi ở nhiều hơn nữa một số người cũng tận ở được, theo một mảnh trưng thu khu vực chỉnh lý, rất nhiều cao ốc đã người có thể ở. Nếu như không phải nguồn năng lượng thật sự là khẩn trương, hơi ấm cũng có thể cung thượng, những cuộc sống kia vật tư càng là cái gì cần có đều có, cung ứng một triệu người đều không có vấn đề. Ba ngày sau, di chuyển 3000 người thu thập lưu loát tại bên ngoài doanh trại tập kết, làm to lớn tàu vận tải rơi xuống từ trên không thời điểm, toàn bộ doanh trại vệ binh như lâm đại địch. May mắn không núc nhích tâm tư khác. Đứng tại Tiểu Vũ Hinh sau lưng Lục Văn Kỳ không ngừng lau mồ hôi. Lục tiên sinh, hợp tác vui vẻ, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Tiểu Vũ Hinh trước khi đi hô. Cha Kỳ Nôn, thấy nó làm, Tiểu Vũ Hinh tin tưởng Doanh trại này sớm muộn sẽ sụp đổ, một cái không làm sản xuất, chỉ biết là tìm lấy doanh địa, sớm muộn sẽ phát hiện xung quanh không còn có thể tìm lấy đồ vật, cho đến lúc đó, doanh trại này đều là của nàng. 6. Ác ma không gian. Mưa gió tiến đưa xuân về, tuyết bay nên xuân đến. Ròng rã một năm, đây mới là biến hóa long trời lở đất, có đôi khi sáu. Cảm giác giống như là đang nằm mơ, nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta tình nguyện mình là một cái bình thường tiểu nữ nhân. Tiêu Vũ hinh thấp giọng cảm khái. Tương đối lý chỉ nói, ngươi giả thiết không có khả năng thành lập Hơn nữa cho dù là không có tận thế, ngươi cũng sẽ không làm một cái tiểu nữ nhân. Văn Vũ Tú nói. Không sai. Chú định người không tầm thường cho dù tại bình thường nhân đại, cũng đồng dạng là không tầm thường. Mặc lâu nhét nhét miệng, lão sư chúng ta thường xuyên cùng chúng ta nói thầm một câu nói, là vàng ở đâu đều sẽ chấp lóe, điều kiện tiên quyết là sáu. Ngươi muốn trở thành một khối vàng. Ha ha ha 6. Đám người chăm miệng một lời, đồng thời cười ha <cười> ha. Lần lượt, bạch mã chiến đội đều lần lượt đến đâu đủ. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút đám người, những người này ở trong có một bộ phận người là Văn Vũ Tu mấy người các nàng người dẫn đội tham gia Ác Ma thực tập thời điểm chiêu nạp bên trong cũng có một chút tốt người kế tụ. Tất cả mọi người đủ. Lần này chiêu tập đại gia tiến vào Ác Ma không gian, chủ yếu là hai chuyện, một là luyện binh, hai là cần thu thập một nhóm tài liệu. Ta định ra chia làm bốn chi đội ngũ, phân biệt từ Vũ Tu, Sở Nam, Mai Mai cùng ta dẫn dắt, phân biệt tiến vào khát máu tảng sáng, Tinh Hà chiến đội, anh hùng vô địch cùng ma giới. Tại khát máu tảng sáng ở trong, chủ yếu là muốn rèn luyện những người mới năng lực chiến đấu. Đồng thời thu thập cường hóa huyết tinh cùng với sắt thép những vật này, tinh hà chiến đội chủ yếu là thu thập trùng sữa cùng súng ống đạt được, tàu chiến linh kiện những vật này, anh hùng vô địch cùng ma giới hai cái này kịch tình thế giới, chủ yếu là thu thập đủ loại ma pháp tài liệu. Khi tiến vào dạng này kịch tình thế giới thời điểm, đại gia nhất định muốn chú ý phát động chi nhánh từ bản, dạng này đang thu thập những tài liệu kia mà nói, sẽ không khiến cho ác ma hệ thống bắn ngược. Nói cách khác, muốn để mục tiêu đối với chúng ta phát động công kích, hoặc tiếp nhận kịch tình thế trong giới nhiệm vụ. Thần tuyển giả chỉ cần trả giá nhất định tích phần, liền có thể tự do ra vào ác ma trong hệ thống kịch tình thế giới. Trong đó vật tư cũng có thể nhận được, nhưng ở không phải nhiệm vụ dưới tình huống hoặc làm ra quá nhiều kịch tình thế giới bình thường tiến hành, đều sẽ dẫn đến nên kịch tình thế giới sụp đổ, giống như A Ma tỷ tư chiến ký như thế, nếu như không phải là bởi vì cải biến kịch bản, các nàng vốn là có cơ hội từ nơi đó nhận được liên tục không ngừng mà sủng, lấy để cao đội ngũ. Thực lực tổng hợp. Từng nhóm đội viên lần lượt tiến vào kịch tình thế giới, trong đại sảnh chỉ còn lại Tiểu Vũ Hinh, Á Mân, Tần Kỳ, La Hải Quỳnh bốn người. Lần này tiến vào ma giới, chúng ta chủ yếu là vì sưu tập phụ ma thuộc tính tài liệu, ít người một chút có thể dạo chơi một thời gian đã lâu một chút. Á Mân nơi đó thế nhưng là căn cứ của ngươi mà đến lúc đó sẽ phải mượn nhờ lực lượng của ngươi Tiểu Vũ Hinh cười nói đang đối với sườn sau khi chiến đấu các tinh linh chuẩn bị đi hải ngoại không biết có hay không rời đi Ám Vân Áp vậy có quan hệ gì chúng ta có đầy đủ thời gian đi tìm Tiểu Vũ Hinh mỉm cười 6. tại truyền tống quang hoa sau khi biến mất Tiểu Vũ Hinh bọn người mở mắt 6. bốn phía là một mảnh vùng bỏ hoang cây rừng xanh thẳm, nhưng không nhìn thấy nửa điểm dân cư đây là địa phương nào Tiểu Vũ Hinh ánh mắt hướng bốn phía ban quan buồn bực nói ta còn lấy có thể đi thẳng tới Chát còn có thể cùng hạ tỷ người cọ vài bữa cơm ăn, nói chuyện rất hoài niệm bọn hắn phanh chế mỹ thực, cũng không biết phật la phần lớn là không phải con sống, yên tâm đi, hắn nhất định sống sót. Ám mư nói, mặc dù hạ tỷ tuổi thọ của con người không có chúng ta tinh linh dài rằng nhưng cũng có một, hai trăm tuổi, huống chi kịch tỉnh thế giới không gian cùng các người thế giới kia thời gian cùng không gian cũng không có ảnh hưởng lẫn nhau, bọn hắn tại dưới tình huống bình thường, đều hẳn là sống sót mới đúng. Ta tìm được một con đường. Tiêu Vũ Hinh Đống Nhiên nói sáu, đương nhiên chỉ là một đầu đường mòn, bởi vì nơi này căn bản chính là một mảnh rừng rậm. Mặc dù Á Mân không biết vùng rừng rậm này tên gọi là gì, nhưng nàng bằng vào rừng rậm tinh linh thiên phú, ngược lại là hiểu rõ như thế nào rời đi vùng rừng rậm này. Tiếu Vũ Hinh triệu hồi ra ác ngộc, Á Mân triệu hồi ra unicorn, mà Tân Kỳ cùng La Hải quỳnh hai người nhưng là triệu ra hai đầu khổng lồ mà hành long, các nàng quyết định rời đi trước vùng rừng rậm này lại nói cái khác. Tại trong thế giới ma pháp, tựa hồ tất cả sinh vật đều đối nhân loại có chút cực mạnh địch ý, Tiếu Vũ Hinh chỉ bất quá tại một đầu bò hoang trong động mò vơ vét một khối không phải rất lớn bí ngân, liền bị một đám rơi hút máu tử trong động đuổi tới. Lôi thần chi nộ Đây là Tiếu Vũ Hinh đem từ khe mạ triệt sở bên trong lấy được lôi điện năng lực khống chế lên một cái rất lạm phong năng lực 6. lam cầu kích cỡ tương đương lôi cầu tại song trưởng của nàng ở giữa chất động, mặt xanh hồ quang điện chất động phát ra đôn đốp thanh âm, suy 6. từng đạo ngón cái bàn nhược lớn bằng hồ quang điện từ lôi cầu thượng bắn đi ra, đem những cái kia theo đuôi mà đến rơi hút máu đánh thành than cốc, trong không khí tràn ngập mùi vị quái dị, vô cùng đáng tiếc, nơi này khoáng chỉ là một tòa mộ nhỏ, không có bắt được quá nhiều bí ngân, chỉ những thứ này đồ vật còn xa xa không đủ. Tiếu Vũ Hinh có chút tiếc nuối nhìn xem những cái kia than cốc vậy thì thể nói. Những thứ này rơi hút máu không có ma tình, bằng không mà nói, nàng cũng không ngại đem các loại thi thể lại chia một lần thi. Ám Mân mấy người cũng đi tới Tiếu Vũ Huynh bên cạnh, nhìn thấy tất cả mọi người không có thụ dương, Tiếu Vũ Huynh trong lòng thở dài một hơi. Những thứ này rơi hút máu nhanh vứt có kịch độc, một khi bị căn trúng, mặc dù có thể thanh trừ những độc tố kia, nhưng thật là rất phiền phức. duy nhất nhường Tiếu Vũ Huynh tâm tình khoái trá một chút chính là giữa trưa lúc nghỉ ngơi, nàng lợi dụng luyện kim trận pháp đem Ám Mân bọn người tìm được mấy chục khối bí ngân quảng tiến hành tinh luyện, lấy được bốn khối năm đấm lớn đánh bí ngân chiến đấu và khai quật nhường đám người cảm thấy có chút mỏi mệt các nàng thế nhưng là lấy bốn người chi lực liên tục dò xét xong cả một đầu cắn mỏ, thể lực tiêu hao hầu như không còn mặc dù phục dụng cam lộ đan khôi phục thể lực nhưng mọi người đều lười trở lại cử động cho nên bọn họ quyết định đem toàn bộ buổi chiều đều dùng tới nghỉ ngơi ngược lại các nàng cũng không gấp gáp cứ như vậy đi từ từ đi ngừng ngừng một đoàn người bỏ ra sáu mỗi ngày thời gian mới từ trong rừng rậm chui ra tìm được một cái thông đạo vốn là từ trong rừng rậm chui ra ngoài đi tới coi như con đường bằng thẳng bên trên hẳn là một kiện làm cho người khoái trá sự tình nhưng mà điều kiện tiên quyết là thời tiết tốt mới có thể, giống như bây giờ báo tố tàn phá bừa bãi thời tiết thật sự là rất khó để cho lòng người vui vẻ. To như đậu nành tiểu nhân hạt mưa đùng đùng mà rơi xuống từ trên không, từng đạo sấm sét trên không trung làm kim xà cuồn vũ hình dáng, giống như ở phía trên xé ra vô số vết nước. Một đoàn người tới tọa kỵ tại trên đường đi lại, cũng may các nàng đều mang áo mưa, kịp thời khoác ở trên thân, có thể nước mưa từ gương mặt một mực chạy tới quần áo trong cổ áo. Phát đã sớm bị đánh nước, bây giờ mà kề sát tại trên chán, nước mưa trôi tiến trong ánh mắt, lệnh ánh mắt biến thành hoàn toàn mơ hồ, đồng thời cũng mang đến một luồng hơi lạnh chúng ta hẳn là ở nửa đường ngay tại chỗ hạ trại. Tiếu Vũ Hinh nói lẩm bẩm. Nhưng này bao lớn mưa gió, e rằng dựng trướng đồng rất khó bên cạnh a. Á Mân do dự nói. Phía trước có đèn. La Hải Quỳnh đột nhiên gọi vào sáu. Chỉ thấy tại phía trước xa hơn một chút chỗ, có một tòa lộ ra mơ hồ màu cam vầng sáng kiến trúc. Có thể là quán trọ. Tiếu Vũ Hinh nói. Theo khoảng cách rút ngắn, tòa kiến trúc này đang lúc mọi người trong mắt rõ ràng. Đó là một tòa quán trọ, một tòa nho nhỏ kiên cố kiến trúc. Tảng đá kiến trúc bản thân mười phần cổ xưa, nhìn tương đối dãn chắc, nóc nhà nhưng là dùng chỉnh tề gỗ chắc đầu đinh thành. Phía trên quần phô có một chút dâm dạng. Một cánh cửa sổ bên trong lộ ra màu cam vàng sáng, cửa chấp che lại mưa gió. Quán trọ phía ngoài mặt đất đương nhiên cũng là một mảnh vũ bùn, bất quá tại thông hướng cửa phương hướng, có một đầu đá xanh đường mòn coi như sạch sẽ, cho nên bọn họ tại quán trọ bên ngoài phi thân rơi xuống đất, tùy theo thu hồi tọa kỵ. Hải Quỳnh, tiến lên góc cửa." Tiêu Vũ Hinh phân phó nói. "12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm 11 mới nhất phẩm tu chân giới Triệu Vấn tắt kết thúc, hoặc là không mặc." Một xuyên thành nghiệm. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm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 nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ. Đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không buồn công đến. 720 tiết 719 mưa gió dã tập cửa phòng ứng tiêu pha mở, bên trong đứng một cái mang theo đèn lão giả, dường như là sợ các nàng thấy không rõ trước cửa thì đá, im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Chẳng thể trách làm ăn không khá, mở cửa thậm chí ngay cả âm thanh gọi cũng không đánh. La Hải Quỳnh có chút nhỏ bất mãn, bất quá lão giả này cũng đúng là sẽ không làm sinh ý đi vào trong khách sạn. Tiêu Vũ hinh hơi nhũ lên lông mày sáu. Nơi này sinh ý chính xác không tốt lắm, không chỉ có là kia sáng ảm đạm, xem như ngành dịch vụ tới nói, cái này nội bộ cũng thật sự là quá đơn sơ một chút, đặt tại trong thính đường những cái kia cái bản ngân cơ hồ đều không thể làm đến bốn chân chạm đất, chỉ có một trường phải không hoàng, nhưng là tại cái kia đoạn mất một nửa dưới chân bàn mặt lót mấy khối tảng đá, hơn nữa trong phòng tràn ngập một cố liệt chất tiểu thủy cùng nồng nặc ra vị vị. Có lầm hay không? Loại vị đạo này xấu, là nhân chỗ ở sao? La Hải Quỳnh cau mày, chém mũi. Cũng tại trong phòng khách nhân lúc này đều nhìn về các nàng, trong mắt đều có mấy phần bất mãn, có ít người cũng tại trợn mắt tương hướng sáu. Nàng câu nói này đã kích mặt quá mức một ít, tiếu Vũ Hinh muốn ngăn thời điểm đã có chút chậm. Cũng may nhìn thấy các nàng cũng là một chút nữ tử, những khách nhân kia cũng không có thật sự tính toán. Dĩ nhiên không phải chỗ của người ở, đây là người lùn quan trọ, nếu như các ngươi không thích ở đây, cứ việc rời đi. Một cái oang oang thanh âm truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chương mao nung nung mặt to xuất hiện ở trên bậc thang, theo tiếng bước chân nặng nghề, tấm kia mặt to chủ nhân hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái chân chính người lùn, tấm kia cùng tiểu hảo chậu đồng tựa như trên mặt cũng có đại bộ phận bị râu quai nón che hết, chỉ lộ ra một cái đại hào cũ tỏi tựa như cái mũi. Một chương không ngừng nói chuyện miệng cùng một đôi nổi giận đùng đùng con mắt. Ngượng ngùng, Tiếu Vũ Hinh ngồi thường cái khuôn mặt tươi cười. Đồng bạn của ta nói chỉ là nàng cho rằng thành thật nhất nói xong, người lùn các bằng hưu lúc nào liền lợi nói thật đều chán ghét nghe xong. Chẳng lẽ bây giờ cũng ưa thích nghe loại kia có hoa không quả? lời đính hót, dĩ nhiên không phải. Người lùn lầm bầm một câu, ánh mắt tại mấy người trên mặt quét một vòng, cuối cùng rơi vào ám mờn mặt của đạo. Người đem mũ hái xuống, người qua không hiểu lễ phép. Tiếu Vũ Hinh tức giận nói, lấy xuống mũ chùm không phải một kiện đại sự, nhưng đối phương chủ động đưa ra loại yêu cầu này, nhưng bây giờ là một loại rất vô lễ khiêu khích. Ta chỉ là muốn xác nhận thân phận của nàng." Thấp nhân lão tấm nói. "A, có chuyện gì không?" Ám mân vén lên mũ trùm, lộ ra một trương gương mặt tinh xảo, một đôi kia lộ thay càng là nói rõ thân phận của nàng, trong tiểu điểm khách nhân lập tức nghị luận ầm ĩ quả nhiên là một cái tinh linh, tên kia không phải gà tan lửa gà uống lao già hẩm hẹm. Thấp nhân lão tấm lầm bầm một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Vũ hình ánh mắt bất thiện nhìn hắn chằm chằm, tuyệt không tình nguyện mở miệng nói, "Đừng như vậy chứ ta, chúng ta người lồn chưa bao giờ nói dối, trước mấy ngày có một phù thủy áo bảo trắng đi ngang qua ở đây, nói là qua mấy ngày sẽ có một chút nữ nhân tới trong tiệm này, trong đó một cái là rừng rậm tinh linh." hắn ăn ta rất nhiều thứ, hơn nữa nói các ngươi sẽ thay hắn trả tiền, các ngươi sẽ sao? bốn người lút nhau, La Hải Quỳnh trên mặt lộ ra thần sắc hồng nghi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Tiếu Vũ huynh lắc đầu ngăn cản. nàng lấy ra một mai kim tệ đạn hương, cái kia thấp nhân lão tấm, cái này đầy đủ trả tiền sao? đương nhiên đủ. cái kia phủ thủy áo bào trắng để cho ta chuyển cáo các ngươi, các ngươi chỉ cần dọc theo con đường này đi hướng đông, liền có thể tìm được các ngươi muốn tìm. thấp nhân lão tấm nói, chính là chỗ này chút. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, chỉ những thứ này, chúng ta người lùn thì sẽ không nói lão. thấp nhân lão tấm lời thể son sắt địa đạo vậy ngươi cho rằng chủng tộc nào yêu nhất nói dối? La Hải Quỳnh bất thình lình vấn đạo. đương nhiên là nhân loại yêu nhất nói dối sáu. X 6 H6. Thấp nhân lao tấm đột nhiên phản ứng lại, bất quá nên nói hoặc không nên nói cũng đã nói, đã có mấy chục đạo có thể ánh mắt giết người bàn tới. Ha ha, đùa giỡn. Tối hôm nay rượu ta mời khách. Cảm ơn lão bản. Những khách nhân lập tức hoan hô lên. Lão bản, gian phòng tiền là không phải cũng có thể mỉa mỉa. La Hải Quỳnh cười hì hì vấn đạo. Nghĩ hay lắm, chỉ có một gian phòng trống. Thấp nhân lao tấm hầm hừ đem một cái chìa khóa ném cho Á Mân, lầu hai quẹo trái căn thứ hai. Cảm ơn. Á Mân vô cùng khách khí hướng thấp nhân láo tấm gật gật đầu, lôi kéo còn muốn cùng thấp nhân láo tấm lý luận La Hải Quỳnh chân không chạm đất lên lầu. Xong rồi, nơi này còn là thật sạch sẽ. Sau khi vào phòng, tất cả mọi người thật hài lòng, mặc dù ở đây không có cao cấp, nhưng ở một cái gió lạnh lạnh mưa trong đêm tối, có một tấm áp chấu khô ráo có thể nghỉ ngơi, cái kia cũng thật sự là không có gì có thể kén chọn. Niết Hoàng, ta đi xuống trước một chuyến, xem có cái gì tình báo. Á Mân nói xong, liền đứng dậy rời đi gian phòng. Có gì đáng xem? La Hải Quỳnh có chút không hiểu, Hải Quỳnh. Ngươi thật đúng là sơ ý, ngươi không có phát hiện nơi này khách nhân đều là đầy đủ võ trang sao? Tần ký nhắc nhở. Vậy thì thế nào? Ở đây không phải ma pháp cùng kiếm kịch tình thế giới sao? La Hải Quỳnh vấn đạo. Là không có sai, nhưng cũng không phải tất cả quán ba đều phải khách nhân mang theo đao kiếm ra trận. Con này chứng minh bọn hắn ở đây uống rượu không có cảm giác an toàn. Tiêu Vũ Hinh nói. Không có cảm giác an toàn tuyệt đừng tới uống rượu sáu. Ách, ngươi là nói sẽ có nguy hiểm phát sinh. La Hải Quỳnh kịp phản ứng. Nguy hiểm, xác thực tồn tại. Á Mân vừa về đến, bốn người đều biết là chuyện gì xảy ra đây là nhân loại quốc gia biên cảnh. Vấn đề ở chỗ biên giới một bên khác là thú nhân, bọn hắn thường xuyên vượt biên đánh cướp, mà khu vực chính là thú nhân thường xuyên hoạt động khu vực. Theo lý thuyết, thú nhân lúc nào cũng có thể sẽ tập kích khu vực này nhân loại. Ám Mân cuối cùng tổng kết đạo, vậy sẽ không trùng hợp như vậy chứ? La Hải Quỳnh vấn đạo, trùng hợp như vậy cũng nhận, ta cũng không muốn tại loại này thời tiết bên trong ra ngoài gấp rút lên đường. Tiếu Vũ Hinh nằm ngịch xuống giường, là cũng không tiếp tục muốn động. Một đạo lôi điện đống nhiên vang dội, đem trong phòng chiếu lên một mảnh sáng như tuyết, bốn người cùng nhau mà từ trên giường kêu vũ xuống, đều nghe được. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Ba người khác đều cùng nhau gật đầu. Mặc dù phía ngoài tiếng mưa gió rất lớn, lại không thể che hết tiếng bước chân cùng tiếng giống sáu. Xem ra các nàng rất may mắn gặp một chi vượt biên cướp bóc thú nhân đội ngũ. Làm sáu. Dưới lầu đã vang lên tiếng đánh cùng thấp nhân lão tấm tiếng kêu to. Tất cả khách nhân đều bị giật mình tỉnh giấc. Đáng chết, ta sớm phải biết những thứ này ra dời ra hỏa phải không quan tâm những thứ này mưa. Thấp nhân lão tấm ôm chui như bánh xe lớn nhỏ chiến phủ dưới lầu mà quyền sát trưởng. Lão bản, không ly khai a. Một cái khách nhân vấn đạo. Rời đi. Thấp nhân lão tấm niét miệng. Tất cả của ta bộ giấu hàng đều ở đây trong hầm thật muốn rời đi, cùng chết cũng gần như. Ta ngược lại thật ra khuyên các ngươi rời đi, bất quá các ngươi muốn chạy được thú nhân lang kỵ binh mới được. Si sì phất, ngươi láo già này, làm cửa thời điểm có hay không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. đừng để những thú nhân kia trực tiếp đánh vỡ môn. một cái đã có tuổi khách nhân nói đùa. ngươi yên tâm, ta môn không phải tốt nhất, nhưng chốt cửa nhưng là bền chắc nhất, đập lên người đến có lang nha đồng hiệu quả. thấp nhân láo tấm si sì phất cười to nói. long sáu. bên ngoài truyền đến từng trận tiếng sói chu cùng càng lúc càng gần trầm trọng tiếng bước chân. Tiếu Vũ Hinh Hướng ba người khác ra giấu một cái, các nàng cùng một chỗ trở về phòng. Á Mân Hướng Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ nóc phòng, mở cửa sổ ra phóng người lên nóc phòng. Tiếu Vũ Hinh có treo ống tên, tay treo trường cùng, cũng tới đến rồi trên ban công. La Hải Quỳnh cùng Tần Kỳ thì lấy ra ma pháp thương giới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nước mưa bị gió lớn nào hạt lấy đánh vào người, trên bầu trời không phải sáng lên từng đạo màu trắng bệnh ánh chớp, trong bóng tối dần dần xuất hiện thức tha bóng người, khoảng cách quán trọ đã không đủ năm trăm mét. Tiếu Vũ Hinh trong tay ôm theo bốn cái mũi tên, cũng không nóng lòng xạ kích, tại loại này thời tiết, Vũ Tiến bị ảnh hưởng rất lớn. Nàng muốn chờ những thú nhân kia thêm một bước lại đi công kích. Nước mưa vô cùng bất nhập hướng trong cổ áo trôi vào. Thiếu vũ hình thân hình nhưng là bất động như núi, hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong bóng tối bốn đầu giống như chiến mã đồng dạng chiều cao cự lang chui ra, trên lưng sói cơi một cái có chút giống lang hình nhân loại, cầm trong tay sáng loáng loan đao. Bọn hắn trong miệng phát ra tựa như lang tiêu gạo. ở cách quán trọ hơn trăm mét thời điểm, nhất thể đìm chặt ngồi xuống chí lang, cánh tay huy động, đột nhiên đem loàn đao ném ra. Ô sáu, bốn trôi loàn đao phát ra sấm nhân tiếng rít, cắt ra đẩy trời mưa gió, lượn vòng lấy giống như bốn trôi hàn nguyệt bắn về phía quán trọ đại môn. Suỵ suỵ sáu, ngay tại bốn chôi loan đao lúc bay ra, Tiếu Vũ Hinh cũng là bốn mũi tên tê xuất. hóa thành bốn đạo lưu quang hướng cái kia bốn tên lang kỵ sĩ si bắn ra. Bất cứ sinh vật nào đột nhiên từ hắc ám đi tới quang minh thời điểm, thị lực cũng nhiều ít bị chịu ảnh hưởng, hướng hồ đối phương vừa mới ném ra loan đao, tiếng xé gió cùng gió tiếng mưa rơi che giấu mũi tên âm thanh sáu. Bốn mũi tên trong chớp mắt vượt qua khoảng cách trăm thước, từ bốn tên lang kỵ binh ngự xuyên qua, đem bốn cỗ thi thể từ chiến lang bên trên mang theo. Đồng thời vang lên một hồi tiếng kêu thảm thiết, mà cái kia bốn chôi loan đao nặng nề mà trước trên cửa sau đó, lại nhanh chóng bay trở về, bởi vì không có người tiếp lấy vậy mà đem cái kia bốn đầu chiến lang chém thành tám đoạn, tiếng sói chu vang vọng gì khoảng không, tiếng chân nổi lên bốn phía, lại có mấy mười kỵ chiến lang từ trong bóng tối thoát ra, loan đao hào hào ra tay, gào thét lên hướng mặt trời đại bay tới, phanh phanh sáu La Hải Quỳnh mấy người cũng bắt đầu xạ kích, mấy tên người sói kêu thảm từ tọa kỵ bên trên rơi xuống, bị hoảng sợ chiến lang lập tức chạy từ phía đinh 6. một mảnh bí mật như như mưa rào tiếng va chạm vang lên lên, những cái kia bắn nhanh mà đến loan đao bị nóc nhà bắn xuống tới mũi tên đánh rơi, nhưng cùng lúc lại có một mảnh mũi tên bí mật như liên tiếp một dạng bắn ra. Những lang, kỵ binh kia nhao nhao rơi xuống, người hô lang tê, rối loạn một đoàn. Tiếu vũ Hinh biết mình dùng đúng sách lược, dùng các nàng bốn cái ở trên cao nhìn xuống viễn trình chặn đánh ngăn chặn, bằng vào một tiên bốn mũi tên cùng liên châu tiên kỹ năng, vừa có thể một mắt không bỏ suất giám sát địch nhân đến thế, lại có thể hữu hiệu ám sát địch nhân, tiến có thể công lui có thể thủ, thực là vũ trội khả kích. 68 đường triều vợ tốt giới thiệu vấn tắt bản hoàn tất, người khác xuyên qua không phải hoàng hậu phu nhân, chính là phú gia thiên kim, bằng gì ta liền thành một cái con dâu nuôi từ bé, hơn nữa còn là nông thôn hộ khẩu, bết bát nhất là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 Không chạy một tên, lại có bốn tên lang kỵ binh kêu thảm ngã xuống lưng sói, lại có hơn mười kỵ lang kỵ binh xông đến phụ cận. Loan Đao trong tay phút chốc từ tay, phát ra trầm thấp tiếng gào, hướng về Tiếu Vũ Hinh bọn người phong tới. Tiếu Vũ Hinh bất động như núi, một tia không kém mà tính toán Loan Đao quý tích phi hành, không đợi những cái kia Loan Đao phụ cận, từng nhánh mũi tên đã đem bọn chúng đánh rớt trên mặt đất sáu. Mũi tên cơ hồ là không dám đoạn phóng ra, giống như từng đạo như thiểm điện bắn vào địch nhân thể bên trong, mũi tên cao tốc lệnh địch nhân không thể nào ngăn chặn, ngoan ngoãn mang theo một chùm tiên huyết chán nạn rất xuống chỉ lang. Hai đầu cự lớn bóng đen gầm gét xông lên trước, đó là Hùng Nhân chọn bộ binh. Trên người bọn họ mặc trọng giáp, dơ cao lên tháp thuận, hướng quán trọ lao đến. Vành, Vành, Vành, Vành. Bốn mũi tên đám lập lòe hồng quang vang tại bắn tại tháp thuận cùng hùng nhân trọng bộ binh trên thân. Tháp thuận trong chốc lát bị tạc phải nát bấy. Hai tên hùng tráng hùng nhân trọng bộ binh cũng liền người mang trọng giáp bị bạo liệt tiễn nổ nát bấy, huyết nước bắn tung tóe. Ngay sau đó lại là một vòng nhanh chóng bắn. Mấy tên lang kỵ binh từ chiến lang bên trên ngã quỵ, mà quán trọ đằng sau cũng truyền tới một tiếng tiếng kêu tham thiết. Không ngờ chiến lang tại quán trọ phía trước trái vòi phải đột nhảy vó hí cuồng, cột vào giản dị chuồng ngựa bên trong con ngựa chịu ảnh hưởng bất an gào rít nạt võ tăng thêm sấm sét sấm vang mưa to có như vậy hỗn loạn cứ như vậy hỗn loạn doanh sáu lại là mười mấy hùng nhân trọng bộ binh cầm trong tay tháp thuận bị tạc phải nắp bể ngay cả cánh tay đều bị thương không chờ bọn hắn rút về từng quả đạn liền lần lượt phong tới ở tại bọn hắn trên đầu lưu lại chí mạng vết thương càng nhiều hùng nhân trọng bộ binh hướng quán trọ xông lại một chút lang kỵ binh từ chiến lang bên trên nhảy xuống mượn tọa kỵ bài xích hướng quán trọ tới gần tiểu vũ hình dường như là đã bắn ra hứng thú căn bản không chút nào để ý lấy nàng có thể đạt tới cao tốc nhất lấy tên bắn tiễn bắn ra đối phương người ngã ngửa đổ không có cách nào tạo thành có tổ chức trật thế. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở trên ban công. Trên tay lóe lên ánh bạc, một thanh đoản kiếm bông dưng bắn về phía Tiếu Vũ Hinh ngực. Tiếu Vũ Hinh cười lạnh một tiếng, trường cung hơi hơi đồng dạng, rời ra thanh đoản kiếm này. Tay phải phịch một tiếng đánh trúng người áo đen kia ngực. Hách sáo. Người áo đen kia kêu, kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể mềm nhũn, giống như một bãi bùn nhão tựa như té xuống, thất khiếu cốt cốt chảy ra máu đen, chỉ trong chốc lát, cả người đều hóa thành thanh hư chất lỏng, liền y phục cũng tại thời gian dần qua tự hóa. Ngàn mục hóa hình trượng. Đây là loại này trượng pháp lần thứ nhất phát huy. Tiếu Vũ Hinh cũng là mới đem tu luyện đặt đến đại thành, chỉ là bây giờ sắc trời không đúng, cũng không có người chú ý tới một trường này uy lực. Liên tại đây chốc lát trì hoãn, đã có một chút lang kỵ binh cùng hùng nhân trọng trang bộ binh xông tới gần quán trọ. Một cái xông lên phía trước nhất hùng nhân trọng trang bộ binh thật cao rơi lên tháp thuận. Nếu như bị ra hỏa này một lá chắn đập xuống, đại môn kia liền toàn bộ phế đi. Người gấu khí lực đó cũng không phải là dùng để nhìn, một chút từ khe cửa hoặc cửa sổ rình coi sát mặt người cũng bắt đầu trắng bệch sáu. Đừng nói môn, liên quán trọ này tường đá cũng không biết có thể cả mấy lần. Sẽ ở đó mặt to lớn tháp thuận muốn đập tới thời điểm một cái thế lực bá chủ tựa như thân hình đột nhiên xuất hiện ở hùng nhân trọng bộ binh trước mặt, đung nhiên một quyền đập vào mặt kia tháp tuấn bên trên, kết một tiếng vang thật lớn, mặt kia tháp tuấn điệp phai đổ, quyền thế không ngừng, một quyền đánh vào cái kia hùng nhân trọng bộ binh trên thân, đem hắn nện đến lang không bay lên, lại đụng ngã một cái khác đang muốn nhào tới đồng bọn, cự lực dòm bì, mắt thấy địch nhân đã chuẩn bị phá cửa, thiếu vũ hinh biết tuyệt đối không thể để cho các thú nhân xông tới, cho nên thả ra cự lực dòm bì đây chính là bê cấp sinh vật, trong ngay mắt xông vào thú nhân ở trong, song quyền liên hoàn đánh ra, những lang kỵ binh kia cơ thể không đầy đủ, bị đánh lên một quyền đều xương ngực đứt gãy miệng phun tiên huyết, trong chốc lát vùng này trở nên máu chảy phiu sử thảm liệt tình cảnh. Lúc này, tại sấm xét bao phủ xuống, lữ yếm bốn phía đều là địch nhân, mặc dù cự lực giòm bì trên tay đã là tử thương vô số, có thể những cái kia không sợ chết thú nhân vẫn là che giả mang mọc công tới. Sấm xét thuật, tiểu vũ hinh cuối cùng bắt đầu thi triển pháp thuật, từng đạo sấm xét rơi xuống từ trên không, đánh trúng những cái kia thú nhân sĩ binh, giữa sân lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Vương tọa băng giá, từng đạo băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trung nước mưa đột nhiên hóa thành từng đạo sắc bén băng nhẫn, hướng về kia chút thú nhân chiến sĩ kích bắn đi, từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên mặt đất tạo thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. tại cự lực giòn bỉ cùng ma pháp dưới sự giúp đỡ, phe nhân loại rốt cục giữ được trận cước, tình thế bắt đầu nghịch chuyển xấu. ma xì ẩn xuất hiện, lệnh thú nhân xì bỡ co mạn nợ tâm phiền ý loạn, cuối cùng đã quyết định rút lui quyết tâm. ô kèn hiệu thê lương âm thanh bỗng nhiên vang lên, địch nhân tranh nhau chen lần hướng về nơi xa bỏ chạy. mộ dung tiêm tiêm cùng tần kỳ theo sát lấy địch nhân cái đuôi truy sát, người ngăn cản tan tác tơi bời, lưu lại càng nhiều thi thể rơi trên mặt đất nước mưa cho tiên huyết nhuộm thành huyết hồng, làm cho người nhìn thấy mà giận mình. lần này đuổi sát ra sáu, bảy dặm mà. Mọi người mới trở về quán trọ, tiếu vũ Hinh bất động thanh sát thu hồi cự lực zombie, lúc này, dông tố hơi kiệt, thời tiết vẫn không ổn định, phương xa phía chân trời thỉnh thoảng lóe sáng, ẩn truyền lôi minh. Cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là của các ngươi giúp đỡ, ta và khách nhân của ta môn tướng không có một cái nào có thể sống sót. Người lùn lao bản sĩ phất rất là thành khẩn nói lời cảm tạ. Tiếp đó hắn tay lấy ra ra dê chế luyện địa đồ, ta vốn là cờ lỉnh vị ạt đường hầm mộ một cái thợ m Chúng ta chôn ở quận mộ chịu đến địa ngục hắc long công kích, đại bộ phận thợ mộ chết ở bên trong, tấm bản đồ này bên trên cũng có mấy cái phòng chứa đồ vị trí tọa độ, nếu như các ngươi có thể giết chết kia đầu hắc long, những thứ này khoáng vật chính là các ngươi, ta duy nhất thỉnh cầu chính là xin đem ta những cái kia những đồng bảo di thể táng nhập đại địa mâu thần ôm ấp hoài báo. Mở ra chi nhánh nội dung nhiệm vụ, si phát thỉnh cầu. Nhiệm vụ mục tiêu: Tiêu diệt chiếm lĩnh cờ lỉnh vị ạt đường hầm mộ địa ngục hắc long, chôn gặp nạn người lổn thợ mộ di thể. Nhiệm vụ ban thưởng: Khoáng vật, tích phân 1000000, kinh nghiệm 2000000. Thất bại trừng phạt: 0. Mấy cái tin tức khung liên tiếp xuất hiện, cuối cùng xuất hiện chi nhánh nội dung nhiệm vụ, tất cả mọi người là rất là hưng thịnh phấn. Tiêu Vũ Hinh nhận lấy tấm bản đồ kia, đến rồi trong tay mới phát giác đây là một trường ma pháp địa đồ. Một tin tức khung cũng hợp thời ra một người lùn địa đồ, có thể linh hồn chạm phương thức sửa chữa có từ lâu địa đồ hoặc điêu khắc bản đồ mới, mang dùng tự động phóng xạ địa đồ người nắm giữ chung quanh 200 trăm mét địa hình năng lực đặc thủ, lúc sử dụng cần linh hồn dạng buộc. Đồ tốt. Tiêu Vũ Hinh lập tức đem nó tiến hành linh hồn dạng lược sáu. Đang tiến hành linh hồn dạng lược sau đó, trong óc của nàng lập tức tiến vào một đoạn tin tức bản đồ sử dụng đông đảo. Mở bản đồ ra. Phía trên là gọn mọ cùng bên có khúc hữu đường ẩn mỏ đồ hình, cùng với đủ loại tiêu chí, nói thật, cái này so với ác ma huy chương, cái kia toàn tức địa đồ dùng tốt nhiều, bởi vì tại hiện thực thế giới bên trong, phi hành tại vũ trụ quỹ đạo bên trong vệ tinh đã hư hại càng ngày càng nghiêm trọng, trên cơ bản không có tác dụng gì, kém xa chương này ma pháp địa đồ thực dụng. Tại địa đồ dưới góc phải có một màu xám cho thổ khung, bên trong có một điểm sáng màu đỏ, đó là đại biểu cho tiểu vũ hình. Tại điểm đỏ bên cạnh còn có một vòng nhàn nhạt cơ hồ không nhìn thấy lục sắc, đó là những người khác xấu. Tiểu vũ huynh ở phía trên đưa vào một cỗ năng lượng Cái kia điểm đỏ mang theo cho không phút chốc chuyển qua trong địa đồ ở giữa, cho khung bóng dưng mở rộng, tại điểm đỏ trùng quanh lộ ra từng cái điểm sáng màu xanh lục, có chút điểm sáng còn tại di động từ xứ. "Ngoan ngoãn, cái này khoái cảm bên trên bản đồ vệ tinh, chính là phạm vi nhỏ chút." La Hải Quỳnh kinh ngạc nói. "Ân, là rất thực dụng." Tần Kỳ gật gật đầu. "Là không sai." Tiểu Vũ Hinh cũng thật hài lòng, nàng thu hồi ma pháp địa đồ, lấy ra một chương thông thường đồ, "Ta tránh đến xem con đường sau đó tuyến a." Sáng sớm hôm sau, bốn người nghiên cứu bản đồ một chút, lại thương lượng một dân hút thuốc về sau liền chuẩn bị lên đường rời đi cái này ở vào biên giới quán trọ. Người lùn sĩ phất đám người đã khoác lên xe ngựa trang bị toàn bộ vật tư sáu. Tiếu Vũ Hinh không muốn tối hôm qua những cái kia chiến lợi phẩm, cho nên liền nghi cái này lão người lùn, tại đánh so chiêu hô sau đó, đám người cáo từ lên đường. Đi cớ liền vị ạt đường hầm ổ, phải hướng tây nam phương hướng đi, khu vực kia đều là đường núi sáu. Phiền toái nhất chính là, các nàng sẽ không thể không bước lên lúc nào cũng có thể tao ngộ thú nhân nguy hiểm. Dọc theo đường một dãy nhân loại cư dân số đông cũng đã rút lui, toàn bộ trên đường cơ hồ không nhìn thấy người nào, gió bắc thổi đến nhiều loại lá rụng cảnh khô áo vụn đầy thiên bay múa. La Hải Quỳnh ở phía trước vỗ nhẹ nhẹ đánh ma hành long đầu to thúc dục nó đi mau, đầu này nghe lời đại gia hỏa dồn hết sức lực hướng về phía trước lao nhanh, mà phía sau ác mộng cùng u nị còn đi được tương đương ưu nhã, duy nhất không đại hợp vỗ là sáu. Cái này hai đầu ma thú nhìn nhau không vừa mắt, mỗi lần ánh mắt tụ vào thì có hỏa tinh tán loạn dấu hiệu. Ven đường xuất hiện ngã lật xe ngựa, bị lột được thi thể, nhuốm đầy vết máu nát phá đồ da dụng đồ dùng hàng ngày, rõ ràng cái này hơn phân nửa là thú nhân kế tác, đương nhiên cũng không thiếu là nhân loại ở trong một ít bại hoại làm sáu. Mặc kệ là loại nào, đều đã chứng minh con đường này thật là không an toàn, bốn người tăng gấp bội cảnh giới lên. Con đường hai bên xuất hiện thi thể càng ngày càng nhiều, trong đó không chỉ là nhân loại, còn có một số địa tinh cùng rất nhiều quần áo rách nát thú nhân, xem ra vùng này không chỉ có thú nhân quân đội hoạt động, còn có rất nhiều thú nhân bộ lạc theo tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không hề nghi ngờ, những cái kia nhân loại cũng không phải không có bất kỳ cái gì chống cự sức chiến đấu, ít nhất bọn hắn tại đối mặt những thú nhân kia lúc, cũng làm cho đối phương trả giá nặng nề. Tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần là hướng chúng ta tập kích hoặc ý đồ tập kích, một vừa giết chết vô luận. Tiêu Vũ huynh chú ý tới rất nhiều thi thể đều rất mới mẻ. Chết thời gian không phải rất dài, ý vị này kẻ tập kích rất có thể khoảng cách không xa. không cần nhiều lời, ám môn lấy ra cung tiễn, tần kỳ cùng la hải quỳnh cũng chuẩn bị song súng ống. bất luận cái gì có can đảm đến gần thú nhân này sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. la hải quỳnh, tỉnh táo một chút, chú ý hai bên đường trong rừng cây. tiểu vũ hinh nhắc nhở, la hải quỳnh điểm một cái, thôi động mà hành long đi tới, đồng thời cẩn thận hai bên tình huống xấu. mặc dù các nàng đều có lá chắn, giáp hộ thể, nhưng chuyện có vân nhất, nếu như địch nhân cũng có phá giáp vũ khí, các nàng liền muốn khổ cực. chưa xong còn tiếp bảy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 Không người chiến lang tại quán trọ phía trước trái vọt phải đột nhảy vó hí cuồng cột vào dàn dị chuồn ngựa bên trong con ngựa chịu ảnh hưởng bất an gào rít đạp võ tăng thêm sấm sét sấm vang mưa to có như vậy hỗn loạn cứ như vậy hỗn loạn Ngoanh sáu lại là mười mấy hùng nhân trọng bộ binh cầm trong tay tháp thuẫn bị tạc phải nắp bể ngay cả cánh tay đều bị thương không chờ bọn hắn rút về từng quả đạn liền lần lượt phóng tới ở tại bọn hắn trên đầu lưu lại chí mạng vết thương càng nhiều hùng nhân trọng bộ binh hướng quán trọ xông lại một chút lang kỵ binh từ chiến lang bên trên nhảy xuống mượn toại kỵ bại xích hướng quán trọ tới gần tiểu vũ hình như là đã bắn ra hứng thú các bạn không chút nào để ý, lấy nàng có thể đạt tới cao tốc nhất lấy tên bắn tiễn, bắn ra đối phương người ngã ngựa đổ, không có cách nào tạo thành có tổ chức trợ thế. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở trên ban công, trên tay lóe lên ánh bạc, một thanh đoạn kiếm bông dưng bắn về phía Tiếu Vu Hinh lực. Tiếu Vu Hinh cười lạnh một tiếng, trường cung hơi hơi đồng dạng, rời ra thanh đoạn kiếm này, tay phải phịch một tiếng đánh trúng người áo đen tiêu ngực. Ách sáu, người áo đen kêu kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể mềm nứt, giống như một bãi bùn nhao tựa như té xuống, thất khiếu cốt cốt chảy ra máu đen, chỉ trong chốc lát, cả người đều hóa thành thanh hơi chất lỏng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 vương tọa băng giá, từng đạo băng trụi đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trung nước mưa đột nhiên hóa thành từng đạo sắc bén băng nhận, hướng về kia chút thú nhân chiến sĩ bắn nhanh mà đi, từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, mặt đất tạo thành một mảnh đại dương màu đỏ ngổm. tại cự lực giòm bỉ cùng ma pháp dưới sự giúp đỡ, phe nhân loại rốt cục giữ được trận cước, tình thế bắt đầu nghịch chuyển xấu. ma xỉ ẩn xuất hiện, lệnh thú nhân xì bỡ co mạn đỡ tâm phiền ý loạn, cuối cùng đã quyết định rút lui quyết tâm.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 người lùn lão bản sỉ phất rất là thành khẩn nói lời cảm tạ. Tiếp đó hắn tay lấy ra ra dê chế luyện địa đồ. Ta vốn là cờ lỉnh vị ạt đường hầm mộ một cái thợ mỏ. Chúng ta trôi ở cạn mộ triệu đến địa ngục hắc long công kích. Đại bộ phận thợ mỏ chết ở bên trong. Tấm bản đồ này bên trên có mấy cái phòng chứa đồ vị trí toa độ. Nếu như các ngươi có thể giết chết kia đầu hắc long, những thứ này khoáng vật chính là các ngươi. Ta duy nhất thỉnh cầu chính là xin đem ta những cái kia những đồng bảo di thể táng nhập đại địa mẫu thần ôm ấp hoài bão. Mở ra chi nhánh nội dung nhiệm vụ, sỉ phất thỉnh cầu. Nhiệm vụ mục tiêu: tiêu diệt chiếm lĩnh cờ lỉnh vị hạt đường hầm mộ địa ngục hắc long, trôn đạp nạn người lùn thợ mỏ di thể.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 Không người chiến lang tại quán trọ phía trước trái vọt phải đột, nhảy vó hí cuồng, cột vào dàn dị chuồng ngựa bên trong con ngựa chịu ảnh hưởng, bất an gào rít đạp vó, tăng thêm sấm sét sấm vang, mưa to, có như vậy hỗn loạn cứ như vậy hỗn loạn. Ghen sáu, lại là mười mấy hùng nhân trọng bộ binh cầm trong tay tháp tuấn bị tạc phải nắp bể, ngay cả cánh tay đều bị thương, không chờ bọn hắn rút về, từng khỏa đạn liền lần lượt phong tới, ở tại bọn hắn trên đầu lưu lại chí mạng vết thương. Càng nhiều hùng nhân trọng bộ binh hướng quán trọ xung lại, một chút lang kỵ binh từ chiến lang bên trên nhảy xuống, mượn toại kỵ bẫy xích hướng quán trọ tới gần, Tiếu Vũ hình như là đã bắn ra hứng thú, căn bản không chút nào để ý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 724 tiết 724, Đồ Long cùng Tấn dài giống. Địa ngục Hắc Long gầm to, Hắc Ám sinh vật mặc dù không giống vong linh sinh vật như thế kiên kỵ thần thánh ma pháp, nhưng bởi vì Hắc Ám cùng Quang Minh đối lập, làm Tịnh Hóa Chi Quang đem hắn bao phủ lại thời điểm, nó vẫn như cũ sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, nhất là con mắt của nó, vậy mà xuất hiện tối thui ngắn ngủi hiện tượng. Ám Mẫn đã sớm dẫn tiến trở phân phó, thấy thế vội vàng bắn cung bắn tên 6. Bốn cái mũi tên thẳng tắc bắn về phía địa ngục Hắc Long mắt. Giao 6. Địa ngục Hắc Long hét thảm lên, Tịnh Hóa Chi Quang không chỉ có để nó thị lực bị ảnh hưởng lớn, hơn nữa còn thấp xuống phản ứng của nó năng lực 6. Á Mân có ý định không có sử dụng bạo liệt tiễn. Phải biết, địa ngục Hắc Long mặc dù chỉ là Á Long, nhưng đối với nguyên tố Ba Động hết sức mất cảm, nhất là đối lượng nguyên tố Ba Động, nếu quả như thật sử dụng bạo liệt tiễn, e rằng nó có rất nhiều biện pháp ứng đối. Mà như vậy thật đơn giản bốn mũi tên tề phát, để nó ứng đối mất căn cứ. Mặc dù có hai chi tiễn tránh khỏi, nhưng mặt khác hai chi bắn tên trúng cặp mắt của nó. Không nên coi thường tinh linh thực lực. Mặc dù tinh linh không có dở dạ gồm thái thể phách cường kiện, nhưng tinh linh sức chiến đấu không chút nào thấp hơn Long tộc. Á Mân có thuần túy nhất tinh linh vương tộc huyết thống, mà địa ngục Hắc Long bất quá là một đầu Á Long, liền xem như đơn đả độc đấu. Á Mân cũng có rất lớn thủ thắng cơ hội. Ngược lại đầu này địa ngục Hắc Long hôm nay là khổ cực, ngụ mang đến to lớn đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Địa ngục Hắc Long gầm khét hướng Á Mân vị trí phun ra một đạo hỏa diễm, mà Á Mân đã sớm rời đi vị trí cũ. Phẫn nộ, thống khổ và sợ hãi xen lẫn tại địa ngục Hắc Long trong đầu, nó lần theo nhàn nhạt khí tức hướng Á Mân truy kích đi qua. Một mực tại yên lặng chờ chờ cơ hội La Hải Quỳnh lập tức phát động tuấn di kỹ năng, thân hình trong chốc lát xuất hiện ở ngục Hắc Long phía trên, nàng lấy ra một thanh súng laser, chiếu vào Hắc Long đầu bắn một phát, suy một tiếng vang nhỏ. Chiều sáng La Ze ở giữa địa ngục Hắc Long Đầu, phía trên xuất hiện một cái so đầu ngón tay hơi lớn hơn lỗ thủng, lại quỷ dị không có chạy ra nhiệm vụ huyết dịch. Đang muốn phát động công kích địa ngục Hắc Long Động tác trong nháy mắt dừng lại. Miệng rộng khẽ nhất sáu. Mấy giây sau đó, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. A, ta đánh trúng. La Hải Quỳnh nâng phấn kêu lên. Không tệ, thời gian nắm chặt rất tốt, đầu này Hắc Long là của ngươi chiến lợi phẩm. Tiêu Vũ Hinh tán dương. Kỹ năng thứ này tất nhiên bản thân có ưu huyết, nhưng càng quan trọng hơn nhưng là vận dụng kỹ xảo, tại thời cơ thỏa đáng nhất thi triển ra thích hợp kỹ năng mới có thể lấy được cao nhất kết quả. La Hải Quỳnh tuấn di kỹ năng khá cường đại, hơn nữa không giống Tiếu Vũ Hinh trô phòng chế kỹ năng có số lần sử dụng hạn chế, nàng chỉ cần là năng lượng trong cơ thể không cỗ kiện, liền có thể liên tục sử dụng. Điểm này đã chú định nàng lại là một cái cường đại thần tiền giả, mà quan trọng nhất là chỉ cần nàng có trình độ nhất định chiến đấu tố dưỡng, liền nhất định sẽ phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. "Đội trưởng, ta muốn nó cũng vô dụng, vẫn là từ ngươi xử trí a." La Hải Quỳnh lắc đầu. "Cũng tốt, ta sẽ đơn độc giúp ngươi luyện chế ra một bộ trang bị." Tiểu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, cũng không có dạ mượn. Trực tiếp thu vào. Trên thân rồng đều là bảo vật, lại cũng chỉ có tại trong tay nàng mới có thể phát huy ra lớn nhất công dụng. Giải quyết xong địa ngục Hắc Long, đám người lần nữa tiến vào đường hầm ngổ. Tiêu Vũ Hinh vẫn như cũ điều khiển ma tượng đi ở phía trước, ma tượng hai mắt bắn ra hào quang màu xanh lục, chiếu sáng trước mặt con đường sâu. Mặt đất rất rộng rãi, nhưng có chút gập ghềnh, Tiêu Vũ Hinh một bên tiến lên vừa hướng chiếu vào địa đồ, chỉ sợ bỏ lỡ phòng chứa đồ. Tại trên địa đồ, hết thảy ghi rõ bốn phía cất giữ khoáng vật chỗ, người lổn chỗ khai quật đường hầm ngổ, giống như là một tòa to lớn mê cung, nếu như không có địa đồ, vẫn là rất khó mà tìm được. Đột nhiên Hai cái điểm sáng màu xanh lục xuất hiện ở bên cạnh phía trước một cái thông đạo bên trên, Tiếu Vũ Hinh lập tức dừng bước sáu. Ma pháp địa đồ có một không tốt lắm chỗ, đó chính là ngoại trừ người nắm giữ bên ngoài, tất cả sinh vật một mực lấy điểm sáng màu xanh lục tới biểu thị, tại một chút thời gian nào đó không dễ dàng phân chia được ta. Ám Ân, các ngươi buông lỏng, không nên kháng cự, ta muốn thi triển tâm linh xiểm xích. Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, muốn thử một chút. Lần này tiến vào ma giới kịch tình thế giới bên trong chỉ có 4 người. Nàng cảm thấy không cần sử dụng pháp thuật này, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ loại này lấy tâm linh mối quan hệ hình thức liên hệ lên, ma pháp địa đồ có lẽ sẽ có cảm giác. Thì pháp hoàn tất, nàng bày ra ma pháp địa đồ 6. Trở thành. Tại trên địa đồ xuất hiện 4 cái điểm đỏ, mà khác một cái thông đạo chỗ, hai cái điểm màu lục còn tại vừa đi vừa về di động. Có phải hay không là cho người lùn? Ám mân trong lòng hơi động, cho người lùn có khả năng đang tại bảo vệ lấy Hắc Long hang động, chúng ta có thể đi xem. Không tệ. Nghĩ đến có thể là Long huyệt, Tiểu Vũ huynh trong lòng cũng là nóng lên, địa ngục Hắc Long mặc dù chỉ là Á Long, nhưng là có thu thập ham tin tưởng những cái kia cho người lùn cũng sẽ tìm được không ít bảo vật cho bọn hắn chủ nhân. Các nàng ước chừng đi hơn 200 m, phía trước có một tòa cẩm vòm. Sau khi vào cửa, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nàng chưa kịp nhóm quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh, hai tiếng quái khiếu bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy hai cái cho người lùn lấy chiến truy hướng các nàng lao đến. Phúc, phúc. Á Mân trích trên cung tiễn lập tức đem hai tên cho người lùn xạ phiến sáu. Nói thật, nhiệm vụ lần này căn bản không có cái gì độ khó. Hai cái cho người lùn xoay người ngã xuống. Đám người lúc này mới đưa mắt dò xét hoàn cảnh nơi này. Cái không gian này rất lớn. Trung quanh vách tường còn tồn tại lấy khai quật vết tích tại không gian một góc chất đống đại lượng vàng óng ánh kim tệ cùng kim khối, còn có đủ loại màu sắc bảo thạch cùng ma tinh số lượng hết sức cực lớn vẻn vẹn những ma pháp kia bảo thạch liền để tiếu Vũ Hinh nước bọt đều nhanh lưu lại trước tiên hàng hóa chuyên trở cái khác chờ một lát lại nói tiếu Vũ Hinh bây giờ hai mắt triệu rất là doan người địa ngục Hắc Long cất giữ hẳn là không chỉ ở nơi này đường hầm mỏ bên trong thu thập đoán chừng nó sẽ lấy trước xào huyệt đều rời trống bây giờ lại tiện nghi Tiêu Vũ Hinh các nàng ngoại trừ những cái kia chân bảo bên ngoài còn có rất nhiều bí ngân ma kim. San hô cắt chờ ma pháp kim loại, những vật này cũng đều bị Tiếu Vũ Hinh thu vào. Lần này kiếm lợi không thiếu, nếu như tìm lại được người lùn thương khố, chúng ta lần này liền công được tròn vẹn. Tiếu Vũ Hinh nói, mục đích một lần này chính là muốn siêu tập làm hết khả năng tài liệu. Các nàng chuẩn bị tìm kiếm các tinh linh hỗ trợ, nếu như có thể tìm được Cam Đạo Phu, đó là đương nhiên cũng không tệ, bọn gia hỏa này chắc hẳn có thể lấy tới một nhóm tài liệu. Đem tất cả vật tư thu nạp không còn một mống sau đó, Tiếu Vũ Hinh phát ra hai khỏa hỏa cầu, đem cho người lùn thi thể thiêu thỉnh cho tàn, phát ra một hồi gió lốc đem hắn thổi tan sau đó, Tiếu Vũ Hinh hướng ba người khách nói lại tìm địa phương khác cũng không phù hợp, liền để chúng ta ở chỗ này ngồi xuống, trước tiên thích hợp ăn bữa món đường a. Chiến đấu nửa ngày, lại đi thời gian rất lâu lộ, Á Mân các nàng cũng rất tán thành đề nghị này, đám người lấy ra thức ăn và uống nước, ngay ở chỗ này bắt đầu vào ăn. Đội trưởng, còn có cho người lùn sao? La Hải Quỳnh vấn đạo. Từ trên bản đồ, hẳn là không có, bất quá không bài trừ địa phương khác, có thể là ma pháp địa đồ không cách nào cảm ứng được góc chết. Tiêu Vũ Hinh cũng không xác định, nhưng nàng vẫn là cẩn thận tìm tòi bốn phía một cái, nhất là chú ý kiểm tra những cái kia vách tường đằng sau có hay không thông đạo hoặc giáp bích tường các loại. Nghiệt hoàng có cái gì không làm sao? Ámân vấn đạo, ta chỉ là muốn ở đây làm một việc. Tiếu Vũ Hinh nói, ta muốn cho ta cái kia vài đầu ma sủng tiến hành tân cấp. ở nơi này kịch tình thế giới bên trong, trong không khí lưu ly năng lượng đặc biệt nồng hậu dày đặc, hoàn cảnh mười phần thích hợp những cái kia ma sủng tân cấp. Tiếu Vũ Hinh tại tận thế trùng kiếp trong thế giới đã từng từng chiếm được một nhóm đoạn gen vỡ cùng mảnh vụ linh hồn, tại phân bảo chủ yếu đội viên một nhóm sau đó, chính nàng lưu lại một chút. hai loại đồ vật này đều không phải là tùy ý sử dụng, chỉ có tại lâm đột phá lúc sử dụng, mới tính thời gian tốt nhất có rất lớn, có thể một hơi đột phá. cho nên nàng chính mình vẫn không có. Bất quá, Ma Long cùng Ngâm Phong bây giờ đã đến đột phá điểm tới hạn, cho nên nàng mới lựa chọn nơi này tiến hành tăng cấp. Hơn nữa dưới đất tiến hành lời nói, cũng không dễ gây nên quá nhiều nhìn chằm chằm. Nàng trước tiên triệu hồi ra tiểu nữ yêu cùng Ma Vân Đằng, mệnh lệnh các nàng ở ngoài cửa phòng thủ, nhất là tiểu nữ yêu xuất thân vực sâu thế giới, ở trong môi trường này, ạt có thể tăng lên gấp đôi. Ám mân mấy người cũng mỗi người giữ đúng vị trí của mình ở phương vị khác nhau mai phục hảo, để phòng có người quấy rầy. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Tiêu Vũ huynh đem Ma Long cùng Ngâm Phong đều kêu gọi ra, tiếp đó đem đoạn rèn vỡ cùng mảnh vụn linh hồn nhét vào trong miệng của bọn nó sau cái này hai đầu ma sùng hiện tại cũng là c 1 thực lực nếu như chờ bọn chúng tự nhiên tấn giai e rằng còn cần thời gian rất lâu nhưng phục dụng hai loại mảnh vụn sau đó bọn chúng có thể thông qua cấp tốc hấp thu năng lượng trong đó gây dựng lại gen từ đó tấn cấp tại ăn vào hai loại mảnh vụn không lâu sau hai đầu cự trên người rồng đều xảy ra biến hóa kinh người sáu Ngân phong trong da cùng lân rắc bên trong bắt đầu bốc lên màu đen khí thể chỉ chốc lát sau cả đầu cự long đều bị nói xấu ta xương mù ba phủ bên trong truyền đến cự long từng tiếng than nhẹ mà ma long trên thân xuất hiện nhưng là bốc hơi màu tím xương mù thời gian dần qua che mất thân thể của nó tước chừng một chén trà sau đó Năm phong đông dương phát ra một tiếng trầm âm, cái kia phiến khói đen giống như cá voi hút nước tựa như tuôn hướng trong miệng của nó, to lớn thân rồng lộ ra tại bốn người trước mặt, lẫn giáp phía trên tản ra ngọn lửa màu đen, từng đạo bảy sắc ánh chớp tại thân rồng bên trên lấp lóe xoay quanh, cự long toàn bộ thân hình đều trở nên toàn thân tỏa sáng, giống như là một khối độ trong suốt cực tốt như ngọc thạch đen, tràn đầy một loại quỷ dị lực hấp dẫn. Ngay sau đó, thân thể của nó chậm rãi bi lớn, trên thân vang lên bạo động tựa như khớp xương âm thanh, trên người nguyên lai xẹt dày đặc lẫn phiến sàn sạt nổ lên, hóa thành bột phấn dương dương xái xái bay xuống mặt đất. Giống, thân thể của nó lại lần nữa tăng gọi Ma pháp nguyên tố giống như sóng dữ đồng dạng từ bốn phương tám hướng vọt tới, rót vào ngâm phong thân thể. Tại toàn thân thấu lượng màu đen cự long bên cạnh, một đầu hình thể to lớn hơn màu tím cự long phá xương mù mà ra, cốt thứ càng to lớn hơn sắp bén. Màu tím đồng vụ tại hút một cái, một ấu ở giữa biến mất ở ma long trong miệng. 68 đường triều vợ tốt giới thiệu ván tắt bản hoàn tất, người khác xuyên qua không phải hoàng hậu phu nhân, chính là phú gia thiên kim. Bằng gì ta liền thành một cái con dâu nuôi từ bé, hơn nữa còn là nông thôn hộ khẩu. Bất bát nhất là vẫn là một cái quan phủ khó phân niên đại, cái này khiến tiểu nữ tử thế nào sống? Cũng may đường ta không cô độc, trong nhà có bốn bức tượng.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 Hơn nữa ta lo lắng sẽ dẫn xuất những thứ khác phiền phức. Tại ma giới bên trong thần giai, nhất là loại hoàn cảnh này, an toàn có thể được tam đoan. Tiêu Vũ Hinh nói, ngươi ma vân đẳng lúc nào có thể tấn đai. Á Mân lại hỏi, ta cũng không quá chắc chắn. Tiêu Vũ Hinh hồi đáp, ngươi cũng biết, thực vật hình ma sủng tấn giai là rất khó khăn. Ta bây giờ coi như đem mảnh vụn linh hồn cho nó phục dụng cũng không hề dùng, phải biết mỗi loại sinh vật một đời chỉ có ba lần sử dụng loại này đoạn gen vỡ cùng mảnh vụn linh hồn cơ hội, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng sử dụng. Đang nghỉ chỉ chốc lát sau đó, các nàng tiếp tục đi tới. Tất cả mọi người đều thực sự muốn mau một chút đuổi xong đoạn đường này, mặc dù Hắc Long cùng cho người lùn đã tiêu diệt, nhưng thân ở cái này trong hầm mỏ, từ đầu đến cuối có một loại cảm giác đè nén. Tiêu Vũ huynh tiếp tục thao túng ma tượng đi ở phía trước, trên bản đồ thủy chung là bốn cái điểm đỏ, cảm giác nguy hiểm cũng không có phát động, điều này nói rõ các nàng bây giờ là an toàn, nhất thiết phải thừa cơ hội này tìm được những cái kia vật tư, bởi vì nàng không dám khẳng định ở nơi này một địa khu hoạt động thú nhân sẽ ở lúc nào biết kia đầu Hắc Long đã chết mất sáu. Có lẽ, có thể nhường ngâm phong giả mạo một chút tại cửa hang phòng tổ tứ. Ngừng. Tại quẹo mấy cái khúc quẹo đạo chi phía sau, Tiếu Vũ Hinh bông nhiên lên tiếng hô ngừng, dựa theo địa đồ biểu hiện, ở phụ cận đây thì có một cái thương khố. Vung đất bằng phẳng, đồ vật gì cũng không có. La Hải Quỳnh nói: "Ngươi luôn thương khố khó tìm nhất, nhưng là tốt nhất tìm." Á Mân cười nói: "Đánh bí hiểm gì?" La Hải Quỳnh nghi ngờ nhìn nàng: "Ngươi luôn mặc dù sẽ không ma pháp, nhưng bọn hắn lại tinh thông chế tạo ma pháp binh khí, giả luyện ma pháp kim loại, bọn hắn vì để tránh cho bị người lấy pháp thuật cảm giác được thương khố rơi xuống, cho nên kiến trúc thương khố tài liệu nhất định là kháng ma 6." Chính là chỗ này. Tiêu Vũ Hinh một bên rạng rãi một bên tìm, cuối cùng tại một bức tường bên trên gõ gõ thật là kim loại, trời ạ, nếu không phải đưa tay chạm đến, đơn giản khó mà tin được. Cùng bên cạnh vách tường không có gì khác biệt xấu, chỉ là môn, như thế nào như thế thấp. La Hải Quỳnh khoa tay muối chân một cái kích thước, kinh ngạc kêu lên. người lồn a ngươi cho rằng đây là cự nhân thương khố. Tần Kỳ cười nói. đang khi nói chuyện, Tiếu Vũ Hinh đã mở ra thương khố. ở tòa này trong kho hàng trang là một khối khối ngân lớn bí ngân thỏi, mỗi một khối đều có hơn trăm cân nặng, ước chừng có hơn một trăm khối. Tiếu Vũ Hinh toàn bộ thu hồi, cuối cùng bốn người đem thương khấu cũng toàn bộ hủy đi, đem những cái kia kháng ma hợp kim thu sạch đi. Người lùn đang đào móc phương diện quỷ phụ thần công quả thật làm cho người sợ hai thán phủ. Toàn bộ quặng bọ giống như là một cái to lớn mê cung giống như, mặc khác hai nơi thương khố bởi vì có đồ hình đánh dấu rất dễ dàng tìm được. Thế nhưng chút người lùn thi cốt lại không có tìm được. Cứ như vậy, cái này chi nhánh nội dung nhiệm vụ liền từ đầu đến cuối không có hoàn thành. Ngoại trừ mấy lần tạm dừng bên ngoài, các nàng đã không có chút nào nghỉ ngơi đi mấy giờ. Đợi phía dưới, Tiểu Vu Hinh đột nhiên dừng lại nghiêm túc bắt đầu kiểm tra phương hướng. Trước mặt hắn là một cái chỗ đường rẽ, thông hướng ba đầu thông đạo, tất cả phương hướng cũng là hướng về đông nhưng bên trái con đường hướng xuống, bên phải con đường nhưng là đi lên. Trung gian con đường kéo dài hướng phía trước, bằng thẳng, lại vô cùng hẹp hỏi. Chúng ta nên lựa chọn con đường nào? Tiếu vũ Hinh đứng tại giao lộ, có chút nhức đầu, nàng kiểm tra cẩn thận mặt đất cùng vết tường, hy vọng có thể tìm được bất luận cái gì đủ để hiệp trợ nàng quyết định nói đường dấu vết để lại, nhưng một điểm vết tích cũng không tìm tới. Lúc đó các người lùn đang tại tránh né Hắc Long cùng cho người lùn truy sát, chúng ta có thể từ nơi này phương hướng cân nhắc. Tần Kỳ nói, nếu là như vậy sáu. Tiếu Vu Hinh đánh giá ba đầu thông đạo, trong lòng đột nhiên động một cái, các ngươi nhìn, trung gian con đường mặc dù bằng thẳng, nhưng lại vô cùng hẹp hòi, lấy Hắc Long khổng lồ thể tích rất khó thông qua. Ta nếu là người lùn, nhất định sẽ chạy ở đây. Vậy còn chờ gì? La Hải Quỳnh trước tiên theo con đường kia đi đến, ba người khác cũng liền vội vàng đuổi kịp, bởi vì trên bản đồ không có nguy hiểm biểu hiện, Tiêu Vũ Hinh cũng liền đi theo sau, chỉ là thỉnh thoảng lại chú ý hai bên tình huống. Nhóm lựa chọn con đường tiếp tục đi lên kéo lên, các nàng tựa hồ đi ở từng đoạn trên sân đồi, càng lên cao đi, sườn dốc lại càng rộng lớn, càng nhẹ nhàng. Đường hầm mỏ hai bên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mở rộng chi nhánh hoặc là dân phòng, mặt đất dường như là đi qua tu chỉnh, không có hố lom hoặc là rãnh sâu. Cứ thế mà đi 6 giờ, liền Tiêu Vũ Hinh đều cảm giác được có chút mệt nhọc. Hết lần này tới lần khác những địa phương này lại không quá thích hợp ngồi cưỡi tọa kỵ, hơn nữa Ám Môn Hoài nghi nơi này, người lồn rất có thể đem quặng mỏ cùng thế giới dưới đất cái nào đó tiếp lời đào ra, từ đó làm cho địa ngục Hắc Long cùng cho người lồn đi ra, vạn nhất làm ra động tĩnh, trêu chọc đến chỗ này ra đời vận, vậy thì không đáng giá. Nhiên ở giữa, tả hữu hai phe vách tường biến mất. Các nàng lần nữa chui ra một cái thông đạo, tiến nhập một cái trống trải, quảng đại chỗ. Sau lưng các nàng là nóng hừng hực không khí ấm, trước mắt nhưng là đập vào mặt lạnh như băng gió lạnh, bốn người không hẹn mà cùng dừng bước lại, tại cửa thông đạo nhìn quanh. Đây là một cái không gian thật lớn ở giữa có một chút to lớn cây cột treo chống mái vòm trên mặt đất tán loạn lấy một chút gì xét chiến phủ chiến truy hoặc nỏ mũi tên Tiếu Vũ Hinh tiến lên cầm lấy một mũi tên nhìn một chút lại ném trở về trên mặt đất xem ra chúng ta khoảng cách mục tiêu đã rất gần không phải rất gần là đã tìm được Á Mân tiến vào bên cạnh đại sảnh một cái ít hơn một chút không gian bên trong chất đầy từng cổ hải cốt đây đại khái là những cái kia cho người lùn làm Tiếu Vũ Hinh quan sát một chút cuối cùng thở dài một hơi ít nhất chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ ta xem như thấy rõ cái này chi nhánh nhiệm vụ liền xem như làm hao mòn chúng ta kiên nhẫn bốn người ngay tại nơi đó đem tất cả người lồn thi thể chôn thời điểm. Ác ma hệ thống cuối cùng bắn ra một tin tức hung. Chi nhánh nội dung nhiệm vụ xì phất thỉnh cầu hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng. Tích phân một không không không không Kinh nghiệm hai không không không không không. A. Cuối cùng rời đi cái này tối tăm không ánh mặt trời thế giới dưới đất. La Hải Quỳnh reo hò đạo. Xuyệt. Ta nghe lấy có động tĩnh. Tiêu Vũ Hinh đống nhiên vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Tựa như là có một chút sáu. Đội trưởng, mau nhìn xem địa đồ a. Tần Kỳ nhắc nhở. Ách sáu. Thật là nhiều quang, đều không phải ta muốn. Tiêu Vũ Hinh vừa mở ra địa đồ. Liên phát hiện trên bản đồ xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu xanh lục, đang hướng các nàng vị trí đổi tới, trong đó rất nhiều điểm sáng màu xanh lục cũng là trùng điệp. Mau tìm có hay không có thể thoát thân mở miệng, người lùn tuyệt đối sẽ không chỉ để lại một cái cửa hang. Ám ngân nói: "Hảo, chúng ta đi. Tiếu Vũ Hinh bây giờ là cực độ phiền muộn, may mắn nàng thật sự tìm được một cái cửa hang, bây giờ cũng không lo được kinh động thứ gì, bốn người triệu hồi ra tọa kỵ liền hướng khoảng cách gần nhất mở miệng lao nhanh sáu. Một giờ sau, các nàng thành công từ một cái kín đáo đường hầm mở miệng rời đi. Nhưng mà, mấy phiến phức lại theo nhau mà tới, ở cách các nàng không xa trong rừng cây. Lao ra một cái thân tải cao lớn thú nhân chiến sĩ thân ảnh, mặc dù mà Hành Long xuất hiện để bọn hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhân số ưu thế vì bọn họ tăng thêm vô cùng dũng khí, từng cái quơ vũ khí hướng bốn người xung lại, ngay bọn hắn cứ gọi khẩu khí ý như muốn bắt sống các nàng cùng với hai đầu mà Hành Long sáu. Không biết bọn hắn nếu là biết mặt khác hai đầu là u nị còn cùng ác mộng lại là biểu tình gì. Tiêu Vũ Hinh rất thật lòng không muốn cùng dân tộc thiểu số huynh đệ đánh, chỉ là đối phương thật sự là không muốn cùng nàng có cái gì tiếng nói chung, mà lại là trong miệng kêu gọi bắt sống cái kia tiêu thương cùng lang nha bổng tất cả đều là hướng chỗ chí mạng công kích. Từ số lượng tới nói, thú nhân chiến sĩ tuyệt đối là bốn người gấp trăm lần trở lên, chỉ là từ về chất lượng tới nói, liền khổ cực một chút, nhất là tại Tiếu Vũ Hinh các nàng sử dụng phong ma tấm thẻ sau đó, ba đầu biến dị dòm bỉ cùng một đầu cự lớn biến dị hổ dít gào lấy nhào vào thú nhân ở trong chiến đấu lập tức hiện ra thiên về một bên tình huống. Tinh lâu cùng thú nhân là tới nay không hợp phách, so cùng nhân loại quan hệ trong đó còn bết bát hơn, cho nên Á Mân ngay từ đầu liền thi triển Liên Châu Tiên kỹ năng, vũ tiên tăng hẳn ra, đem những cái kia tiêu thương tay bắn ngã một mảng lớn, Tần Kỳ cùng La Hải Quỳnh thì bương hạ sụt quét ngang sáu. Nếu như không phải có ma pháp này sùn ống phổ thông súng ống tại loại này kịch tình thế trong giới hiệu quả hàng sẽ có rất lớn hàng bước trừ phi là giống súng laser cái loại năng lượng này vũ khí mạng nền thuật béo thuật đâm lê thuật thổ tường thuật 6. thiếu vũ hinh cũng không có nhàn rỗi từng cái phép thuật phụ trợ ném về thú nhân sĩ binh khiến cho bọn hắn mệt mỏi hai đầu mà hành long đóng vai chiến trường rõ ràng đạo phu chức trách phàm là bọn chúng trải qua mặt đất những cái kia nằm dưới đất thú nhân sĩ binh không khỏi bị bọn chúng lợi chảo trọng điểm chiếu cố đồng dạng đã chết cũng không có gì những cái kia may mắn không có bị giết chết thú nhân chiến sĩ bị bọn chúng lợi chảo vẹch một cái coi như không bị cắt chém mà chết cũng bị bọn chúng trên vớt khí độc xâm nhập, chúng độc mà chết. Giết. Bên cạnh một mảng lớn thú nhân sĩ binh thân ảnh xuất hiện, Tiểu Vũ hình sợ hết hồn sáu. Nguyên bản nàng vẫn là rất bận tâm Á Mân cảm thụ, nhưng bây giờ cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng nhanh chóng thi triển ma pháp, lập tức giơ tay, cuốn quả hỏa cầu gào thét lên hướng những cái kia thú nhân sĩ binh bay đi. Đây là một cái sen vào sơ, trung cấp ở giữa hỏa hệ ma pháp liên tiếp hỏa cầu là một cái đối phó quần công pháp thuật, mà lại là tương đối hoa lệ sáu. Dưới tình huống bình thường, có Á Mân ở thời điểm. Tiếu Vũ Hinh tuyệt đối sẽ không trong rừng dậm thi triển ma pháp này, bởi vì cái này tinh linh đối với thực vật có một loại gần như cố chấp yêu thích, nàng không chịu làm ra bất cứ thương tổn gì thực vật sự tình. Nhưng hôm nay tình hình đặc thù, Á Mân chỉ lướt qua, cũng không có lên tiếng. Phanh, phanh, phanh, phanh, bốn quả hỏa cầu rơi, lập tức giấy lên hừng hực đại hỏa. Những cái kia bất ngờ không kịp đề phòng thú nhân chiến sĩ lập tức đánh sâu vào trong biển lửa, lập tức phát ra một mảnh tiếng tiêu thê lương, mạc si ẩn, các nàng có mạc ẩn, một chút thú nhân chiến sĩ sợ hãi cảm ứng lên.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 trong lòng bọn họ tát mãn là người đến gần với thần nhất hơn nữa cơ hồ mỗi cái thú nhân chiến sĩ đều biết tại quốc gia của nhân loại bên trong có một nhóm có thể cùng bọn họ tát mãn một dạng từ thần nơi đó mượn dùng lực lượng người những người này được xưng là ma sĩ ẩn sấm sét thuật phát hiện truy binh ở trong không có thú nhân tát mãn thiếu vũ hình trong lòng hơi động liên tục thi triển phạm vi lớn sát thương ma pháp sấm sét thuật loại ma pháp này là dựa theo thi pháp phạm vi lớn nhỏ tới ước định uy lực phạm vi càng lớn càng nhiều người uy lực lại càng nhỏ lấy những cái kia thú nhân chiến sĩ thể chất, mặc dù chưa hẳn liền sẽ điện giật mà chết, nhưng trọng thương tê liệt là tránh không khỏi. trong chốc lát thảm hào âm thanh, mùi cháy khét đan dệt ra một bộ như điện. Ngưu hình ảnh, đi. phía trước đã thanh ra một con đường, bốn cố dòm bị lập tức từ tiền phong chuyển hướng hậu vệ, đám người thôi động toạn kỵ vọt tới trước sáu. sau nửa giờ, bốn người đã thoát khỏi thú nhân chiến sĩ dây dưa, mặc dù bọn họ là thú nhân, nhưng cơ thể dù sao không có biện pháp cùng chân chính mà thú so sánh. Tiêu Vũ huynh phái ra bốn cố dòm cảnh giới chung quanh, tìm ra một trường sĩ phất đưa tặng địa đồ, tra tìm hiện nay ở vị trí dựa theo xì sì phất giới thiệu trước mắt các nàng hẳn là còn ở trên núi cân nhắc đến những cái kia rõ ràng là đại quy mô xuất động thú nhân thiếu vũ huynh quyết định tà xuyên đến ngói lô đinh bến đỏ nếu như vận khí tốt các nàng còn có thể gặp phải loài người thuyền ngồi liền thuyền đến sáu thế giới loài người một cái nào đó thành thị vậy phải xem chiếc thuyền kia hướng đi cho dù không có gặp phải thuyền các nàng cũng có thể là biên bệ gỗ xuôi dọc tóm lại nàng là tuyệt đối không muốn cùng những thu nhân kia tiến hành không có chút ý nghĩa nào cũng chết hướng đông nam đi cái kia lý liễu một đầu gọi là sẽ mà duy nạp dòng sông mặt sông rộng lớn khoảng cách chính là ngói lô đinh bến đỏ Xác nhận vị trí cùng tiến lên phương hướng sau đó, bốn người lập tức khởi hành, bốn cố giọn bị đã thu hồi phong ma tấm thẻ, tạm thời ở giữa, những thú nhân kia hẳn là đuổi không kịp các nàng. Vì hết khả năng nhiều đội chút lộ, không để những thú nhân kia đuổi kịp. Các nàng đi thẳng đến rồi nửa đêm mới nghỉ ngơi một chút tới. Cơn tối 6. À, bây giờ phải nói là bữa ăn khuya, các nàng đơn giản làm một chút thịt canh, ngâm bánh mì ăn. Tiếp đó mà bắt đầu cắm trại nghỉ ngơi. Tiêu Vũ Hinh không có phái người trực đêm, nàng đem ma vân đằng triệu hoán đi ra sau đó, phái nó tiềm nhập lòng đất, từ nó tới đảm nhiệm trực đêm nhiệm vụ. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Một đầu cô lang rõ ràng người được trong rừng rậm chuyển tới nhân loại khí tức, đạo này khí tức không thể nghi ngờ là để nó nghi tới thức ăn ngon, cô lang hưng phấn mà tiềm hành đến tiếu vũ hình bọn người dựng chạy chỗ. Khi nó nhìn thấy cái kia ngủ ở bên cạnh đống lửa nhân loại lúc, một tia chất lỏng trong suốt theo khóe miệng chảy xuống, nó lặng yên không một tiếng động bay trên không vọt hướng khoảng cách gần nhất á mân. Ô 6. Ngay tại thân thể của nó vọt lên giữa không trung thời điểm, 6 bảy cái bích lục sợi đằng đống dương từ dưới đất chui ra, phảng phất giống như, như chớp giật đem cô lang cuốn chặt chẽ vút vằng. Cô Lang đang phát ra một tiếng hét thảm sau đó, âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì có một cây sợi đằng đã đem cổ họng của nó ghim chặt, mười mấy căn hình ống dây leo đâm đã đâm vào thân thể của nó. Thân thể của nó đang lấy mắt thường khả biện tốc độ khô quắt xuống, xung quanh doanh trại nhấp nho nhạt, nhạt mùi máu tươi. Vóng đêm cuối cùng tiêu tán, đây là một cái an ninh ban đêm. Ít nhất đối với tiếu Vũ Hinh các nàng là dạng này, bốn người vặn eo bẻ cổ đứng lên, nhìn thấy ở vòng ngoài mấy cô giá thú thi cốt, cũng không có cảm thấy kỳ quái, mà ở nhìn thấy hai cái to mập con thỏ lúc, La Hải Quỳnh không khỏi hoan hô lên. Ta tới lò ra. Nàng xung phong nhận việc đem hai cái con thỏ sách tới một bên tiến hành xử lý thuần thục thu nhặt phải sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau công phu, cái kia hai cái con thỏ cũng tại trên vị nướng đã biến thành kim hoàng màu sắc, đại viên dầu nhỏ xuống tiến trong đống lửa, tóe lên từng đóa từng đóa nhi hòa hòa. Đưa sáng đang khẩn trương bầu không khí bên trong kết thúc, thơm nước phốc nướng thịt thỏ cũng không có cho cái này mang theo mấy phần dùng mình sáng sớm mang đến mấy phần vui thích khí tức. Đám người vội vàng lên đường, bởi vì các nàng muốn vượt qua vài tòa sơn linh cùng càng thêm dậm dạp rừng rậm, cho nên tọa kỵ không thể làm gì khác hơn là thu hồi, dùng hai chân của các nàng tới đo đạt vùng đất chiều dài. Vừa chưa các nàng cách kia cái ngói lô linh bến đỏ đã không phải là rất xa, nếu như không có ngoài ý muốn. lúc trạng vạng tối liền có thể đuổi tới. vội vã ăn cơm chưa xong, ngay tại các nàng chuẩn bị khi xuất phát, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên dùng tay ra dấu im lặng, lấy ra tấm kia ma pháp địa đồ 6. tại trên địa đồ, mấy chục cái điểm sáng màu xanh lục đang hướng các nàng vị trí di động, hơn nữa ẩn ẩn tạo thành vây quanh tư thế. tất cả mọi người cảnh giác lấy ra vũ khí, Tiếu Vũ Hinh cũng thi triển ra giày khải thuật, toàn thân bị bao khỏa tại năng lượng áo giáp bên trong, bàn tay an ủi ở liếc cắm ở đai lưng giữa đường đào trên cán đào trong rừng truyền đến đổ rào rào thanh âm, đi trước đi ra ngoài là một ít đội người mặc trọng giáp đầu châu nhân chiến sĩ, trên vai của bọn hắn khiêng hai lươi búa chiến phủ, trên khải giáp khắc rõ thú thần đồ án á mân thấp giọng nói cho ba người, đó là thú thần điện chiến sĩ tiêu chí, theo lý thuyết, tại những này đầu châu nhân chiến sĩ sau đó, có Tát mãn tồn tại. Quả nhiên, một thú nhân Tát mãn đi ra, sau đó là mười mấy tên thông thường thú nhân chiến sĩ, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức phát động công kích, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang chờ đợi Tát mãn phân phó. Tên này Tát mãn tuổi tác không phải rất lớn, gương mặt rất giống nhân loại, nhưng trên đầu song giác đã chứng minh thân phận của hắn. Trên mặt của hắn bôi hơn 10 đạo thuốc màu, trên cổ treo một chuỗi không biết cái gì mà thú răng chế thành dây chuyền, tay lý hữu một cây cốt trượng, nhìn hình dạng dường như là một loại nào đó cự hình loài chim chào cốt chế thành, trên thân ẩn ẩn tản ra một cỗ khí tức khiếp người, từ bên cạnh những cái kia thú nhân chiến sĩ biểu hiện đến xem, thân phận của hắn hẳn là không thấp. Song Vương cũng không có mở miệng, không khí hiện trường quỷ dị dị thường, tên kia thú nhân tắt mãn biểu lộ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiếu Vũ hinh bọn người, nhưng trong lòng thì sóng lớn trập trùng, bởi vì hắn từ Tiếu Vũ huynh trên thân đám người cảm nhận được không cùng một dạng khí tức. Những khí tức này để cho nàng có chút kinh tủng. Lần thứ nhất đối với mình đã mất đi tất thắng tin tức. Xin hỏi các hạ là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở ở đây? Xuất phát từ thận trọng cân nhắc, tên Địa thú nhân tát mãn nhìn xem Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Chúng ta là thông thường mạo hiểm giả. Về phần tại sao sẽ xuất hiện ở đây Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng. Các hạ hẳn là rõ ràng hơn. Hiện tại đám binh sĩ đã chiếm cứ tại Lượng Thành Thị Hương Trấn, chúng ta đương nhiên không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột. Bất quá, nếu như ngươi kiên trì, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Trung niên tát mãn chợt mặc, hắn đang nhanh chóng suy xét trong đó lợi và hại. Hắn làm việc luôn luôn thận trọng. Hắn cũng không muốn treo chọc bất luận cái gì có thể sẽ cho thú không thần điện mang đến phiền toái nhân loại không phải sợ chuyện, chẳng qua là giảm bớt phiền toái không cần thiết. Những người trước mắt này thực lực không thể nghi ngờ là rất cường đại, trong đó không chỉ có một vị nhìn không thấu sâu cạn mà si ẩn, hơn nữa còn có một vị tinh linh. Đế quốc thú nhân cũng không tính cùng tinh linh khai chiến, vạn nhất gây ra phiền toái gì, hắn không tốt hướng thú thần điện giải giải. Xin hỏi các hạ sương hô như thế nào? Nửa ngày, trung niên tát man vấn đạo, ánh mắt của hắn vụn trộm tô lại ám mơn một mắt, dường như đối với nàng có chỗ cố kỵ. Hỏi thăm tên người khác thời điểm, có phải hay không hẳn là trước tiên báo lên tên của mình. Tiếu Vũ Hinh vừa nhấc cái cảm, mang theo mấy phần lệnh lùng ngạo mạn mà nói, Ma Sĩ ẩn, đầu dạng là gần với thần nhất kỳ nhân, nàng có tư cách ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện ra ngạo mạn, không, có ai cảm thấy không đúng? Nhưng tên kia trung niên tắt mãn nhưng từ Tiếu Vũ Hinh ngạo mạn sau lưng, cảm thấy một loại không cách nào hình dung áp lực xấu. Hắn cảm thấy đối phương đã không muốn lại kiềm chế, hắn hơi hơi thi lễ một cái đạo, tên của ta một pháp, kha ơn đặc biệt, thú thần điện chiến đấu tắt mãn. Tiếu Vũ Hinh hơi chần chừ một chút, mới lên tiếng, nghiệt hoàng, gột Ma Sĩ Mục pháp con ngươi hơi hơi rụt lại, hắn xác nhận chính mình hôm nay không cách nào lưu lại 4 người này 6. Chuẩn xác mà nói, hắn phải nghĩ biện pháp không bị đối phương lưu lại mới được. Bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương. trên thực tế, song Vương cũng không muốn đánh, nhưng song Vương lại không thể không chiến. Mục pháp tại thận trọng tính toán muốn hay không tiến công, bởi vì hắn phía trước lấy được mệnh lệnh là lùng tìm nhân vật khả nghi, nhưng cũng không có nhất định muốn bắt 6. Đương nhiên, nếu như cứ như vậy rời đi, thủ hạ những chiến sĩ kia cũng sẽ xem thường hắn. Nhưng Mục Pháp luôn luôn làm việc thật trọng, ghét nhất làm chuyện không có nắm chắc, mà hắn bây giờ liền đối với thắng lợi không có mấy phần chắc chắn vô luận là phía trước cái kia bên trên nữ pháp sư vẫn là cái kia tinh linh, đều để nàng có một loại nhìn không thấu cảm giác. Thời gian không cho phép do dự, Mục Pháp rất nhanh liền lợi dụng kinh nghiệm của mình đưa ra một cái đối với mình có lợi nhất quyết định, nghiêng hoàng các hạ, ta cũng không muốn cùng chư vị tiến hành quá nhiều tranh đấu vô vị, cho nên ta đề nghị chúng ta tới một hồi hai người quyết đấu như thế nào? Có ý tứ gì? Tiểu Vũ Hinh có chút không rõ. Đúng vậy, người ta song phương đều phải ra hai người, phối hợp lẫn nhau tiến hành một hồi quyết đấu. Nếu như các hạ thắng, ta liền lập tức dẫn người rút đi, phụ cận trong vòng trăm dặm sẽ không có thú nhân chiến sĩ truy sát các ngươi, các ngươi có thể tự do trở lại nhân loại cương vực. nếu như chúng ta thắng, ta hy vọng các vị có thể ngoan ngoãn theo ta trở về. ai nói thú nhân chỉ độ tới, ít nhất cái này tắt mãn bất chỉ độ. hắn làm như vậy nhìn qua tựa như là từ bỏ nhiều người ưu thế bị thua thiệt, thực ra không phải vậy. nếu như Tiểu Vũ hình thực lực vượt qua lời của hắn, như vậy bọn hắn chính là nhiều hơn nữa, một số người cũng là chẳng ăn thua gì, bất quá là nhiều tăng thêm mấy cỗ thi thể mà thôi, thực lực cao siêu mà siện, đang thi triển phạm vi lớn công kích pháp thuật lúc, nhiều người cùng ít người một cái hiệu quả làm như vậy không thể nghi ngờ là vì chính mình lưu lại đường lui nếu như Tiếu Vũ Hinh thực lực phổ thông lời nói vậy hắn hoàn toàn có thể tại trong quyết đấu giết Tiếu Vũ Hinh mà những người khác tại mất đi một cái mà xỉ ẩn trợ giúp sau đó sức chiến đấu sẽ cực kỳ bức giảm xuống bằng hắn mang tới những chiến sĩ này hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên còn có một cái có thể Tiếu Vũ Hinh giết chết những người này cũng tuyệt đối không có vấn đề nhưng nàng đồng dạng không muốn gặp thú nhân sự đội giết không ngừng nghỉ đề nghị của đối phương ngược lại là nàng biểu hiện cường đại chiến lược cơ hội tốt hy vọng những thứ này thú nhân biết khó mà lui.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 xa và kéo thuyền hàng nhanh trong cách rời cái tia phiến tràn đầy mùi cháy khét đạo mặt sông, có người nhìn thấy một chút hà mã người lung la lung lay ở trong nước dãy rữa sáu. Nhưng lúc này chính là để bọn hắn đi lên, những rượu kia hà mã người cũng sẽ không đáp ứng, bất kể nói thế nào, đoạn này đường thủy chung quy là an tính lại, trong thời gian kế tiếp, Tiếu Vũ huynh các nàng đồ ăn ngược lại là càng thêm phong phú, mỗi khi các nàng đi tới trên bong thời điểm, đều có tự động giải phóng mặt bằng hiệu quả, chung quanh một mảnh phạm vi là không có ai tới, đây là đối với cường giả kính sợ, rất vô vị, ta trở về tu luyện. Tiếu Vũ huynh lệnh mà ra, có vẻ không vui mà trở về buồng nhỏ trên tàu không gì khác. Lần này bốn người đồng thời câu cá, ba người kia đã là câu được nửa thùng nước cá lúc, nàng còn đang vì đầu thứ nhất cá đến ra sức phân đấu 6. Cái này thật sự là quá đả kích người tự tôn, cho nên nàng không để ý tới sau lưng tiếng cười đắc ý, lấy rất tức giận bước chân tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Tại trở thành thần tuyển giả sau đó, có rất nhiều tu luyện lựa chọn, nhưng mà có không ít kỹ năng, tại cấp thấp thời điểm, có thể nhờ đẳng cấp để cao mà để tháng 6. Nay liên giống như là trời đang đổ mưa đào mương, vừa mới bắt đầu thời điểm, theo đường dây mở rộng, nước mưa cấp tốc lấp kín lấp đầy mới đào cống rãnh nhưng theo công trình tốc độ tăng tốc, con đường càng ngày càng sâu rộng, những cái kia nước mưa đổ đầy tốc độ càng ngày càng không đuổi kịp mương nước mở rộng tốc độ, thế là này liền cần dẫn một đầu nước chảy. Đối với thần tuyển giả tôi nói, mỗi lần thăng một cấp đều là đối với cơ thể sáu, bao quát tinh thần lực không ngừng cường hóa, giống như là một đầu không ngừng mở rộng mương nước. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, mỗi một lần cường hóa đều có thể mang đến năng lượng đề thăng, tu luyện của mình ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà, theo cường hóa thân thể trình độ đề cao, năng lượng để thăng nhưng là càng ngày càng chậm chạp, lúc này liền cần dẫn động nước chảy. Nước chảy từ đâu tới đây? chỉ có thể là từ thần tu luyện giả tự thân tu luyện mà đến, càng là đẳng cấp cao cấm pháp, lại càng cần tu luyện để cao. Tiếu Vũ Hinh tu luyện Thanh Đế Phong Thiên Quyết chính là chỗ này sau một bộ cấm pháp, là một bộ truyền thừa tương đương kín đáo cấm quyết, mặc dù hậu kỳ cấp bậc của nàng tăng lên cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đi chân thật. Năng lượng hùng hậu. Khuynh Chân ngồi ở trên giường, tiếu Vũ Hinh bắt đầu vận chuyển công quyết 6. Vũ trụ mênh mông năng lượng từ thiên vũ rủ xuống, tí tí lũ lũ theo quanh thân của nàng khiếu huyết tiến vào kinh mạch, tại hóa thành tự thân tinh thuần năng lượng sau đó, tu hợp vào đan điền cái kia vòng xoáy năng lượng bên trong 6. 2 ngày sau đó, thuyền đạt tới xạ vạ kéo thành, mặc dù trên sông cũng không có sóng gió, nhưng ở cấp thứ nhất đạp vào bờ sông thời điểm, tất cả mọi người có chút không tự chủ xấu. Cấp này an tâm mà cảm giác cùng ở trên thuyền cảm giác thật sự tuyệt không một dạng. Cũng may mọi người thể chất đều mạnh tại người bình thường, rất nhanh liền thích đứng. Khi mọi người xuống thuyền thời điểm, bến tàu công nhân mới vừa vặn đi làm, xạ vạ kéo thành mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, số đông cửa hàng cũng không có mở cửa, cửa thành binh sĩ vẫn còn đang ngủ gần. Nếu như không phải tại giao nạp lệ phí vào thành lúc, tiền phát ra dễ nghe thanh âm. Những binh lính kia e rằng liền con mắt đều phải lười xem bọn hắn một mắt. Bọn giả hỏa này chẳng lẽ sẽ không sợ thú nhân đột nhiên từ đường thủy phát động công kích? La Hải Quỳnh vấn đạo. Có thể là Đế quốc thú nhân thủy quân còn không cách nào tổ chức loại này khoảng cách xa buôn tập a. Tiêu Vũ huynh nói. Sau khi vào thành, Tiêu Vũ huynh các nàng liền cùng thương đội tách ra. Bất quá nàng không có cự tuyệt cái tia thương đội lao bản ân cần đưa lên kim tệ 6. Phiến phức đương nhiên là càng ít càng tốt, mà lợi ích là tới này không che nhiều. Cứ việc trong túi tiền của nàng không hề thiếu hoàng kim. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? La Hải Quỳnh vấn đạo. Tự quán. Á Mân nói, Dạ phố. Tiếu Vũ Hinh cùng Tần Kỳ trả lời. Hai người khác cũng kỳ quái mà nhìn xem nàng. Á Mân đạo, Nhiệt Hoàng, ta chưa từng có nghĩ tới ngươi sẽ thích loại chuyện này. Người lúc nào cũng phải có điều biến hóa, dạng này sinh mệnh mới có thể càng có ý định hơn bạn bạn. Tiếu Vũ Hinh núa bay. Hải Bình, ngươi và Á Mân đi hỏi thăm cái kia phù thủy áo bào trắng sự tình. Ta và Tần Kỳ đi dạo phố. Sa và kéo là một cái cỡ trung thành thị, đương nhiên sẽ không giống nói lô đinh như vậy không chịu nổi, làm Tiếu Vũ Hinh bọn người đã hẹn gặp mặt địa điểm sau đó. Bốn người chia binh hai đường sáu. Cùng, cùng lúc đó. Tại thông hướng xạ vạ kéo một đầu trên đường lớn, một chiếc xe ngựa đang không nhanh không chậm lái về phía xạ vạ kéo thành. Bốn cái trung niên hạ tì người cùng một cái người mặc trường bào màu trắng lão giả ngồi ở trên xe ngựa, mà cái kia thất lái xe mã làm mình đi lại. Ngựa chỗ ngồi căn bản không có sa phu Cam đạo phu, ngươi cho rằng Niết hoàng sẽ xuất hiện vào lúc này sao? Nàng không phải đã cùng Á Mân rời đi thế giới này sao? Một cái hạ tì người đầy khuôn mặt nghi ngờ vấn đạo. Đúng vậy a, ta nghe nói liền các tinh linh cũng không rõ ràng Á Mân hướng đi. Một tên khác hạ tì người phụ hòa nói, các ngươi nói cũng không có sai. Vị kia người mặc trường bào màu trắng lão nhân chính là Cam Đạo Phu. Hắn cười híp mắt sờ đến lấy rủ xuống tới bụng dâu dài. Người lữ hành lúc nào cũng biết mục đích của mình mà. Ta mặc dù không biết các nàng đi địa phương nào, nhưng ta biết các nàng gần nhất sẽ ở đây con đường bên trên xuất hiện, mà lại là chúng ta đang cần các nàng trợ giúp thời điểm. Các ngươi hẳn là tin tưởng Cam Đạo Phu. Vẫn không có nói chuyện một cái thanh tú hạ tỷ người đông như nói, Cam Đạo Phu rất ít phát ra tiên đoán, nhưng hắn mỗi một lần nói chuyện, đều cũng có sự thật tới chứng thực. Nói chuyện lúc này hạ tỳ người trở ngại một chút, nhìn về phía một tên sau cùng dáng người buồn bã hạ tỳ người. Sơn Mỗ, ngươi tin tưởng Cam Đạo Phu mà nói sao? Ta tin tưởng chủ nhân nói." Được gọi là Sơn Mộ Hạ Tỷ người rất là thận trọng suy nghĩ một chút, trả lời một câu để cho người ta dở khóc dở cười lời nói. "Ngươi có thể không thể có một chút chính ngươi chủ trương." Đặt câu hỏi nhân ký đến muốn mạng. "Ra mời, ngươi cũng đừng khó xử Sơn Mộ." Cái kia Thanh Tú Hạ Tỷ người chính là Phật La nhiều, kịch tình thế giới bên trong thời gian cùng hiện thực thế giới khác biệt, bốn cái Hạ Tỷ người cũng đã đến rồi trung niên, chỉ có Cam Đạo Phu nhìn qua tựa hồ không có gì thay đổi, tuế Nguyệt ở nơi này, lao phủ thủy trên thân tựa hồ cũng không có làm ra cái gì rõ ràng tiêu ký. Sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rộn rập, ngồi ở phía sau mai bên trong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm thất chiến mã đang chạy nhanh đến. Vì cái gì lập tức không có hành khách còn chạy nhanh như vậy, hắn có chút kỳ quái vấn đạo. Bởi vì trước ba con ngựa lên hành khách là người lùn. Cam đạo phu trừng mắt liếc hắn một cái. Năm thất mã rất mau tới đến rồi phụ cận, phía trước ba người cưỡi ngựa quả nhiên là ba cái người lùn, mà phía sau hai con ngựa lên hành khách dáng người tinh tế, diện mạo đều bị mũ trùm che khuất, nhất thời thấy không rõ diện mạo. Cam đạo phu, thật là ngươi. Ha ha, còn có Phật la nhiều, sơn mũ, mai bên trong, ra mời. Bốn người các ngươi tiểu gia hỏa cũng đã lâu không gặp." Cầm đầu người lổn lớn tiếng nợ nụ cười. "Kim Phích." Trên xe ngựa bốn người đều kinh ngạc hô lên. "Lão bằng Hưu Cam đạo phu trước hết nhất cười nói, không nghĩ tới ngươi có thể đủ tự mình tới, ta nghĩ đến đám các ngươi phái tới mấy cái văn bối tới là được rồi. Ngươi không phải nói muốn chúng ta phái ra cường tráng nhất chiến sĩ sao? Chẳng lẽ tại trong bộ lạc còn có người mạnh mẽ hơn ta sao?" Kim Phích cười ha ha nói, giới thiệu một chút, "Hai cái này là của ta hậu bối, đây là Các La, đây là Solo, cũng là bộ lạc bên trong dũng cảm nhất chiến sĩ. Hai vị này là lễ gỗ lạc phái hai vị tinh linh chiến sĩ lia cùng hữu." Hán thuận tiện vì bốn cái hạ ti người làm giới thiệu, mà Cam Đạo Phu là chưa có người không biết sáu, liền xem như chưa từng gặp qua, nhìn xem cái kia thân bạch bảo cũng liền quen biết. Cam Đạo Phu, ngươi đã nói Niết Hoàng các nàng sẽ tới, lúc nào có thể thấy được các nàng? Kim Phích lớn tiếng hỏi. Tại các nàng nhìn thấy ngươi thời điểm. Cam Đạo Phu nói, nói nhảm. Tại mọi người bên trong cũng chỉ có Kim Phích sẽ không chút do dự cùng Cam Đạo Phu lớn tiếng ồ nào, tiếng cười nói bên trong, một xe năm kỵ hướng xạ và kéo phương hướng tiến lên. Sáu, tắt đinh cất giữ phòng, là xa gần nghe tiếng cửa hàng. Vô luận ngươi nhận biết hoặc không quen biết tài liệu, đều có thể ở đây tìm được. Cho dù không có, khách hàng cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình, chủ cửa hàng sẽ ở tận lực trong thời gian ngắn thỏa mãn khách hàng nhu cầu. Tại một ngày này sáng sớm, cái này đã có hơn 200 năm lịch sử cửa hàng nên đón ngày đó vị khách nhân thứ nhất. Đinh Sáu treo ở trên cửa trung gió phát ra dễ nghe thanh âm. Sáng sớm đứng lên quét dọn vệ sinh nhân viên cửa hàng khải kỳ đang ngủ gà ngủ gật, nghe được âm thanh phản xạ có điều kiện tựa như đứng lên, nhìn về phía cửa ra vào Sáu. Hai tên thân hình hiệu điệu trẻ tuổi nữ khách người đang đi vào cửa tới. Hoàng Ninh Quan Lâm, khách nhân tôn kính. Tiệm chúng ta là 200 năm danh tiếng lâu năm, vô luận ngài cần tài liệu gì, chúng ta ở đây đầy đủ mọi thứ. Khải Kỳ mỉm cười niệm song hoan nên khách nhân lão lời kịch, hiện lộ ra tốt đẹp phục vụ tố chất sáu. Hắn đánh giá ra hai người kia là cùng nhau, cho nên cũng không có đối đại khác biệt. Quả nhiên là mỹ nữ a, có thể tóc của các nàng tại sao là màu đen đầu? Khải Kỳ quen thuộc bắt đầu cho tiến vào hai cái cô gái trẻ tuổi chấm điểm, hơn nữa phỏng đoán thân phận của các nàng sáu. Mạo hiểm dạ vẫn là mạng si ẩn, tựa hồ cũng không cách nào từ trên người các nàng trang phục tìm ra đáp án. Bất quá từ trên người các nàng quần áo tài liệu nhìn lại những tài liệu này trên đại lục cũng là cực kỳ hiếm thấy sáu. Không, hẳn là căn bản chưa từng đạt qua, là một tên tài liệu giám định sư, hắn có thể rất chắc chắn, những tài liệu kia ngược lại chưa chắc là hoa lệ, nhưng đích thật là hắn chỗ chưa từng thấy qua. Tiếu Vũ huynh ánh mắt nhìn lướt qua, những cái kia cấp bậc thấp tài liệu nàng căn bản khinh thường một chú ý, có thể thay thế tài liệu cũng không cân nhắc, chỉ có một ít tất yếu bên trong, cao cấp tài liệu 6. Nhất là ma pháp tài liệu mới là nàng cần nhất tài liệu. Hoàn hảo không hao tổn gió thiếu cánh 100 đôi với, Lam kim một lần khắc, ma viêm tinh 150 khối, Thất lan kỳ khoáng thạch 10 tấn. Ô rượu ngân quáng thạch 20 tấn 6, những tài liệu này số lượng cùng chất lượng có thể bảo đảm sao? Tiếu Vũ Hinh kéo thật dài một cuôi tài liệu danh sách phía sau nhìn về phía Khải Kỳ. Thật lớn một bút đơn đặt hàng. Khải Kỳ chỉ cảm thấy có một con to lớn địa bánh từ thiên mà đem, đem hắn đập đầu góc choáng váng. 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm 11 ngự hương giới thiệu văn cắt sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liếu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, bách hoa độ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, tây vô khâu hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang 6.